q u y một chương một trăm sáu mươi tám không phi thuyền là chúng ta mua chương một trăm sáu mươi không phi thuyền là chúng ta mua thì tổ xì điện hạ hạ tạ xạ cú m ò nhìn thấy trước mặt làng lá nội tâm l ò n g một ngụm nguyên bản còn dự định hỏi một chút á m bộ đến cùng là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới bọn hắn gì y đều không để ý tới mình trực tiếp lên i trượt xem ra bọn họ đích sắc là tại chấp hành nhiệm vụ bí mật ta ngay cả hắn cái này tương lai ám bộ bộ trưởng đều không nề mặt mũi như vậy cũng chỉ dùng hồ c ả đại nhân ra lệnh chỉ là hồ cạ đại nhân đến cùng muốn làm gì đâu mới ở đây chờ một chút hạ tạc xạ cụ mò bất đắc gì nói ta sẽ đi thông báo một chút hổ c ả đại nhân dù n h ữ n g cái này qua c h i quốc đại danh là bây giờ cổ n ổ hạ minh hiếu nhưng là nên có lễ nghi hay là đến tiến hành ưu dù mạ kỳ hỉ tổ s ỉ cũng không quan trọng nhẹ gật đầu trừ ngũ đại quốc đại danh bên ngoài trên cơ bản bất luận kẻ nào thấy cổ n ổ hạ hổ c ả đều cần thông truyền một tiếng mặc dù nội tâm có chút khó chịu vô luận nói như thế nào chính mình cũng là một nước đại danh ai qua c h i quốc hay là quá nhỏ yếu hồ cạ đại nhân hạ tạc xạ cụ mò đi và hổ c ả văn phòng cung kính nói nhiệm vụ xong là được rồi Sa dù t ô bị hít một hơi thuốc lá nói trở về làng có chuyện gì không nếu như mình c h ư a q u ê n hẳn là đã sớm hiếu chiến tranh bố trí bảo hạ tạ xạ cụ họ hoàn thành nhiệm vụ về sau trực tiếp hướng vũ c h i quốc chiến trường nơi đó đi dù sao bên kia chiến trường cũng không thế nào lạc quan mà lại vì cái gì qua c h i quốc theo xa nhất thôn làng mưa không có treo lên đâu nghe phía dưới r á n điệp truyền lên tình bảo nói kia hai bên nhiều ngày trôi qua như vậy đều một mực bình an vô sự không có lên bất kỳ chiến l o ạ n chỉ là qua c h i quốc thỉnh thoảng đem nị dạ lôi ra đến linh lợi mà thôi nhưng là như thế này cũng không tệ chỉ cần cỗ nộ hạ bên này đem làm đá làng mây chiến trường đều giải quyết đến lúc đó cùng qua chi quốc vây kín liền có thể giải quyết xa nhận thôn theo làng mưa cho nên không có đánh lên cũng không tệ qua chi quốc hiện tại chỉ cần ngăn chặn bước tiến của bọn hắn không để cho bọn họ tới quấy dối liền có thể len o c t h e sở thai đã diệt vong hạ tạc xạ cù mò suy nghĩ một chút bất đắc gì nói nhưng là ra một vài vấn đề vấn đề gì x a dù tô bị c a o mày hỏi tổn thất nặng ngày sao cũng không có gì tổn thất chính là hạ tạc xạ cù mò nói chỉ là chúng ta gặp hay là trước đem bọn hắn gặp phải tình huống nói rõ ràng mới được nhìn xem hổ cả đại nhân có phải là thật hay không có cái gì nhiệm vụ bí mật hoặc là cái kia mặn dễ kỳ ủ đến cùng là ai mặn dễ kỳ ủ cùng g ì n n g h y càng sao xạ dù t ô b ì nghe tới hạ t ạ c xạ cù mò cả người đều sửng sốt ta cũng không có phái ám bộ đi c h i viện à nhưng mà hạ t ạ c xạ cù mò một mặt h ầ nghi nhìn xem xạ dù t ô b ì nếu như không phải hổ cả đại nhân mệnh lệnh như vậy ai có thể mệnh lệnh ám bộ đâu xem ra có người đang hám hại nổ hạ i cỗ nộ hạ a xạ dù t ô bị phiền muộn hít một mùng khói nói những cái kia ám bộ cũng không phải là ta phái đi ra ta sẽ sắp xếp người điều tra một ai không đúng hắn tự hồ nhớ tới có một đám ám bộ n h ỉ dạ không có đăng ký liền trực tiếp ra thôn lập tức ánh mắt ngưng lại nói ta nghĩ ta rõ ràng chuyện gì xảy ra đàn dồ hắn đến cùng muốn làm gì cái kêu mạn dễ kỳ ưu đến cùng là ai thật chẳng lẽ chính là u c h i hạ nhất tộc nếu như là đàn dồ theo u c h i hạ tại hợp như cái gì s a dù t ô bị tóc mày nhìn xem hạ tạc xạ cùng họ nói chuyện này ngươi không cần để ý tới ta sẽ an bài tốt hiện tại mời qua chi quốc đại danh đến đây đi a c a t s u kỳ a xa dù t ô bị phiền muốn hút thuốc nhất giới vì cái gì đột nhiên toát ra tổ chức này đâu nhiều năm như vậy ẩn tàng đủ sâu ngay cả đệ nhất đại nhân theo lão sư đều không có phát hiện nghe nói bên trong có cái theo đệ nhất đại nhân cùng một thời đại cường giả đồng thời theo đệ nhất đại nhân giao thủ qua đến cùng sẽ là ai chứ bọn hắn đến cùng nghĩ muốn làm gì s ạ dù tô bị lưng tựa sau ghế dựa lẩm bẩm nói thật là vì nhận giới hòa bình sao hồ ca đại nhân ngay tại s ạ dù tô bị trầm tư thời điểm hạ tạ c s ạ c ủ mọ mang theo ưu dù mạ kỳ hì tổ xì đi đến cung kính nói mà ưu dù mạ kỳ hì tổ xì đi từ từ đi vào chỉ là hướng về phía xạ dù tô bị mỉm cười nhẹ gật đầu nói hồ ca bọn hắn hiện tại là cùng một cấp bậu không cần thiết tự hạ thân phận mà lại đoán chừng đến lúc đó sự t ì n h phát trước mặt cái này hổ cả đại nhân đều muốn chém chết hắn thật sự là thiếu niên anh hùng a xa dù tô bỉ cũng không có để ý u d u mạ kỳ hì t ổ xì s ư n g hô cảm khái nói vẫn muốn nhìn một chút tương lai nhận giới c h i thần mi tô đại nhân tộc nhân đều không rảnh quả nhiên xa dù tô bị lộ ra phiền muộn biểu lộ theo đệ nhất đại nhân đồng dạng a khen ngợi u d u mạ kỳ hì t ổ xì mỉm cười nói không dám cùng đệ nhất đại nhân đánh đồng những lời này là muốn hô qua chi quốc ca hiện tại nhận giới có mấy người muốn nhìn đến nhận giới tri thần xuất hiện liền ngay cả làng mưa ra cái bán thần đều bị các ngươi manh hố bằng không vũ tri quốc nơi đó sẽ như vậy nhà khó một mực lâm vào hôn chiến bên trong lần này vẫn còn người ta trong nước làm chiến trường lao nhân này ha ha ha ha không sao xa dù tổ bị lộ ra cái nụ cười ấm áp hoa ái nói tin tưởng đệ nhất đại nhân nhìn thấy nhận giới mới xuất hiện cái cùng hắn có được đồng dạng lý niệm người khẳng định cao hứng phi thường ha ha ư dù mạ kỳ hỉ tổ si mỉm cười nhẹ gật đầu không nói gì về phần đồng dạng lý niệm có quỷ mới tin đoan chừng hiện tại lao nhân này nội tâm nghĩ đến làm sao chặt hắn dù sao kia nam ức cùng nhận thuật của c h ủ ha ha thật coi hắn là làm một tên tiểu quỷ cái gì cũng đều không hiểu a nhìn thấy tiểu quỷ không có bởi vì vì khen ngợi của mình mà kích động xạ dù t ô bị nội tâm thở dài không hổ là tại cái tuổi này liền trở thành ả n h người tâm tính căn bản không theo tuổi của hắn bằng nhau cho nên ngươi lại như thế nào nhận biết tạ c a t s u k i xạ dù t ô bị ánh mắt ngưng lại một mặt nghiêm túc hỏi mục tiêu của bọn hắn đến cùng là cái gì hay là trực tiếp tiến vào chủ đề đi cái này liền muốn từ q a tri quốc xuất hiện phi thuyền sự tình nói lên、u、dù ma kỳ hỉ tổ xị không nhìn xạ dù t ô bị uy thế hắn ngay cả mạ đạ dạ lao bản đều nhìn qua sợ hãi ngươi cái này mạnh nhất hồ cạ a k a t s ủ k i là một cái yêu quý hòa bình vì nhận giới hòa bình làm ra công hiến thật là đ á n g chết đàn d ỗ một mặt xanh xám mang theo chính mình quen thuộc trở lại làng không nghĩ tới chính mình tung hoành nhận giới được hưởng nhận chi ám xương hảo lại bị thuộc hạ của mình lừa gạt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra d ì trở về đem liệu si bắt đàn d ỗ đối bên người d ì nói hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm cái gì là nguyên nhân của chính hắn hay là trong làng có người muốn động hắn rồi mà lúc này hiu đạn dỗ đại nhân một cái mang theo mặt nạ nghị ra xuất hiện tại đạn dỗ trước mặt nói h ổ cả đại nhân muốn gặp ngươi khi d u rèn đạn dỗ s ư n g sở cau mày trầm tư nói lúc này thấy ta đến cùng làm u ố n làm gì chẳng lẽ bởi vì chiến tranh ra vấn đề lại hoặc là lần này chính là xạ rủ tổ b i nghĩ làm hắn thuận tiện nhắc nhở một chút hắn để cho mình không muốn theo ủ u chi hạ nhất tộc đi quá gần rồi nhưng là đạn dỗ tin tưởng bạn tốt của mình hắn sẽ không thật ra tay với mình vô luận nói như thế nào bọn hắn đều có mấy chục năm hữu nghị cho nên đi đạn dỗ thản nhiên nói hắn muốn nhìn hì dụ d è n tìm hắn đến cùng có chuyện gì q u y một chương một trăm sáu mươi chín phi thuyền là mua chương một trăm sáu mươi mốt phi thuyền là mua a cà sủ kỳ là một cái hướng tới hòa bình tổ chức từ sáng lập đến bây giờ một mực tận sức tại giữ gìn hòa bình thế giới cao thượng sự nghiệp dơ cao hòa bình phát triển hợp tác cùng có lợi cờ sĩ, kiên định không thay đổi giữ gìn hòa bình thế giới xúc tiến cộng đồng phát triển đồng thời chủ trương nhân ái chi đức có yêu chi t â m tư bác ái chi mang đại ái chi cương vì sáng tạo hòa bình hài hòa phồn vinh mỹ hảo nhận giới thời đại mới mà phân đấu chung sáng tạo hòa bình tương lai tốt đẹp u d u mạ ký hitoshi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vừa nghe vừa gật đầu xạ dù t o bi chính mình cũng nói thời gian lâu như vậy làm sao vẫn chưa có người nào mang một ly trà đi lên mỹ m môi một cái nói ạ ca sụ kỳ mục tiêu chính là hy vọng vì cái này hỗn loạn nhận giới mang đến chân chính hòa bình thực hiện người bình thường cùng nhị dạ trực tiếp hài hòa chung sống cổ nộ hạ cái này phục vụ không được a mà qua tri quốc làm cổ nộ hạ bằng hữu một mực nhớ kỹ đệ nhất đại nhân lý niệm cũng là giữ gìn hòa bình thế giới cùng ổn định chính nghĩa tri sư xạ dù t o bị trợn mắt hốc mồm nhìn xem một hơi thổi nhịu như vậy u dù mạ ký h i t o s i Cảm khái nói, nghị không á i nói, nghĩ h k sai nhận g ớ i còn có như thế yêu qua ý h ò bình tri ổ chức hạt hì ca. Tin tưởng a mà đ ạ nhân biết, khẳng định sẽ khá cao hứng. Không khá biết, sai, sẽ cao quốc a chi q u liền giống như ạ cà s u kỳ vĩ đại như vậy u dù ma kỳ hì tổ xì một mặt nghiêm túc nói không quên sơ tâm tư chính trực đến từ đầu đến cuối mà x a dù t ổ bị không nhìn thẳng u dù ma kỳ hì tổ xì lời nói tiếp nối nói cũng chính là các người phi thuyền là cùng ạ cà s u kỳ mua ai không nghĩ tới cái này thế mà không phải mình minh h i ể u kỹ thuật xem ra lần này cổ nộ hạ thật đến bỏ tiền mua ân dù, dù tô lực lực bị sau khi nghe được lẩm bẩm nói hắn còn nhớ đến lúc ấy qua c h i quốc một lần nữa xác lập chính quyền vứt bỏ hạt hì dạ mạ đại nhân lưu lại một nước một thôn vĩ đại chính sách nâng lên bình dân địa vị giảm xuống nghỉ dạ vị trí đồng thời vứt bỏ nhận thôn nhiệm vụ chế phương thức bây giờ qua c h i quốc nghĩ đến trở nên cực kỳ tốt đi s a dù tô bị cảm khái nói ở vào tình thế như vậy bình dân sinh hoạt hẳn là rất hạnh phúc năm đó qua c h i quốc cũng là nghĩ như vậy u dù ma kỳ hì tổ xỉ c ư ờ i khổ lắc đầu bất đắc dĩ nói nhưng là thế giới này thủy chung là nghĩ dạ thế giới cho nên các ngươi hay là không muốn nhớ qua c h i quốc qua c h i quốc cũng không có tốt như vậy a bởi vì không có nghĩ dạ thu nhập bây giờ qua c h i quốc nhập không đủ suất tăng thêm bình dân đãi nộ g nâng lên tạo thành qua c h i quốc tài chính u dù ma kỳ hì tổ xỉ thở dài nhìn xem cỗ nộ hạ nói a i cho nên lần này chi viện cổ n ổ h ạ mới sẽ như thế qua c h i quốc cũng là bị bất đắc dị à vàng không trong nước khả năng liền nghe tới ủ r ù mạ kỷ hỷ t ổ si xạ rủ t ổ bị hài lòng nhẹ gật đầu nhìn tới vẫn là hạt hỉ dạ mã đại nhân chính sách là đúng nị dạ chỉ có làm nị dạ làm những chuyện như vậy mới có giá trị không nhận nhiệm vụ ha ha qua c h i quốc sớm muộn muốn xong tựa như cái kia nghèo cả một đời xa ẩn thôn không cũng là bởi vì nhiệm vụ thu nhập không cách nào duy trì nhất thôn một mực hướng phong quốc đòi tiền mới bị phong quốc đại danh chắn ghét mà cổ nộ hạ n h ậ n giới nhiệm vụ xuất thứ nhất hoàn thành xuất thứ nhất đại nhất thôn đều không cần hỏa quốc giúp đỡ thậm chí còn cho hỏa quốc mang đến không ít tài chính thu nhập mới sẽ có được hỏa quốc đại danh yêu thích cho nên qua chi quốc sớm muộn sẽ biến trở về n g ư ờ i cũng đừng buồn rầu s ạ dù t ô b i mỉm cười nói những cái tia bình dân sẽ nhớ được qua chi quốc cấn huệ nhưng là thế giới này thủy chung là nghĩ dạ thế giới a hiện tại s ạ dù t ô b i nội tâm rốt cục chấm tính lại coi như qua chi quốc ra một cái nhận giới tri thần tại không có nhận thôn tình hùng i ớ i cũng sẽ không đối cộ nộ hạ nhận giới bá chủ vị trí mang đến một tơ một hào uy hiếp đã như vậy k i ê m một chiếc phi tuyền bao nhiêu tiền s a dù t ổ bị hút một hơi thuốc nói cố nộp hạ cũng muốn mua mấy chiếc xinh ý tới u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì nheo lại nhãn mỉm cười nói một chiếc một tỷ qua chi quốc cũng chỉ là theo hạ cả s ủ kỷ bán một chiếc mà thôi còn lại đều là mượn mang theo một tia tiếp nối ngữ khí túi l ầ u xuống thực tế là quá đắt nghe nói bọn hắn chế tắc tương đương phiền phước năm đó qua chi quốc cũng hỏi t h ă m q u a có thể hay không bán ra phương pháp luật chế nhưng là bị tự tuyển một tỷ a xa dù tô bị cau mày suy nghĩ đến giá tiền này thật sự có chút quý hiện tại là chiến tranh sự tình vô luận làn ý ra động viên vàng hay là nhiệm vụ tiền thưởng đều cần một thi đấu tiền chớ nói chi là trang bị theo quân lương thao tổn không thể rẻ hơn một chút sao x ạ dù tổ bị hai tay chống lấy cái cằm hỏi nếu như cổ nộ hạ một lần mua năm chiếc có hay không ưu đãi năm t h i ế c u dù mạ kỳ hỉ tổ si trong mắt quang mang trợn l ó e lên cổ nộ hạ thật là có tiền a năm chiếc chính là năm tỷ a quả nhiên vẫn là bán vũ khí sinh ý kiếm tiền a xem ra mặt khác nhận thôn mua phi thuyền kế hoạch cũng được đưa vào danh sách quan trọng trở về liền bảo qua tri quốc chuẩn bị sẵn sàng đem thấp phiên bản phi thuyền chế tác được đến lúc đó có thể năm đại nhận thôn đồng thời giao hàng dạng này lời nói thực lực bọn hắn có cân bằng không cách nào ưu đãi ưu dù m à kỳ hì t ổ xì tiếc nuối nói lúc ấy qua c h i quốc cũng nói quá giá nhưng là ạ cà s ủ kỳ không đồng ý bọn hắn nói phí tổn thực tế là quá đắt đã như vậy xa dù t ổ bị trầm tư một chút bây giờ làng vừa dễ dàng sử dụng tài chính cũng chỉ có hơn năm tỷ mà thôi mặc dù toàn bộ lấy ra cũng sẽ không đ ố i trước mắt làng mang đến phiền phức nhưng là nếu như ngoại ý muốn nổi lên tài chính khả năng liền có chút không dư dả đến lúc đó liền p i ề n phức cho nên như vậy cỗ nộ hạ liền mua bà chết đi xa dù tô bị hít một hơi thuốc là nói hy vọng có thể trước thời gian đưa đến hay là ổ n thỏa một điểm dạng này xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn cổ nộ hạ đều có thể kịp phản ứng chỉ cần cổ nộ hạ cầm tới phi thuyền đến lúc đó liền có thể xa dù t ô bị ánh mắt ngưng lại cho làng đã đưa một món lễ lớn không phải năm chiếc ca u dù ma kỳ hi t ổ xì nội tâm thở dài mà không biểu tình nhẹ gật đầu nói ta sẽ nói với ạ cà s ủ kỳ một tiếng như vậy sinh ý nói xong tiếp xuống chính là đa hố khu khu chính là cổ nộ hạ theo ạ cà s ủ kỳ sự tình cái kêu chi hạ xin là cổ nộ hạ u dù ma kỳ hi tô xì câu mày hỏi vô luận nói như thế nào cái này mạn dễ kỳ u đều cho hạ cà sủ kỳ mang nghiêm trọng tổn thất cho nên vẹn là sẽ không bỏ qua cho hắn nếu như cổ n ổ hạ cự tuyệt giao ra đến lúc đó khả năng liền mạn dễ kỳ u sự t ỉ n h s ạ dù tô bị thở dài thả ra trong tay t ẩ u hút thuốc bất đắc dĩ nói cho tới bây giờ cổ n ổ hạ cũng còn có t r a được một tơ một hào liên quan tới hắn manh mối nhưng là thùng thùng mà không đợi s ạ dù tô bị nói hết lời hộ cả cửa ban công liền bị góp vang đ à n dộ đại nhân đến Trước 162, q u a chi quốc dù tổ bị liếc qua bên cạnh chính một mặt khiếp sợ dù m à kỷ hỷ tô si nội tâm thở dài bởi vì vừa rồi nghĩ rũ sạch cổ nộ hạ theo mạn dễ kỷ hủ quan hệ mới giữ hắn lại đến hiện tại xem ra vẫn có chút không thỏa đáng a không ta không có lừa ngươi nhưng mà đạn dỗ lại một mặt nghiêm túc nói ta đã bảo người phía dưới đi thẩm vấn đoán chừng không sai biệt l ắ m c ó thể có được tin tức đối với người phía dưới thẩm vấn phương thức hắn đạn dỗ vẫn là tương đối yên tâm chỉ là đến cùng là ai đang hại hắn nhẫn trí h ắ đâu không nghĩ tới chính mình mới ra ngoài một hồi liền bị người hãm hại vẫn là như thế lớn tội danh một cái xử lý không tốt chính mình đoán chừng liền phải vì c ô n ổ h à mạ hy sinh có quyền lợi điều động căn mì dạ trừ mình ra giống như liền không có những người khác、ca. thì dù rẻn ngươi yên tâm đạn dỗ cao mày nói nghiêm túc ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng vô luận là ai chỉ cần là tổn thương làng ta đều sẽ bảo hắn trả giá đ ắ t chuyện này rất nghiêm trọng a xa dù tôi bị phiền muộn hít một hơi thuốc lá nói mặc dù ta tin tưởng ngươi nhưng là qua chi quốc theo hạ c t sủ kỳ lại không nhất định cho nên một khi xử lý không tốt khả năng liền sẽ chọc phải một cái siêu cường tổ chức căn cứ thu thập được tình báo trừ r a ủ ữ u trí hạ x i n bên ngoài đã biết rõ còn có ba cái một cái sẽ không gian n h h n thuật một cái có được trong truyền thuyết dịn g h ệ gẳng cái cuối cùng theo đệ nhất đại nhân giao thủ qua bất luận nhìn thế nào tổ chức này đều là tương đương nguy hiểm t h ú n g chi nếu như bọn hắn còn có che giấu cờ giả vậy coi như cổ n ổ hạ có thể chống cự lại bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng người a bây giờ hay là thời kỳ chiến tranh x ạ dù tổ bị thở dài một mặt nghiêm túc nói vô luận như thế nào ngươi đều phải cho cái bàn giao còn có trong thôn thế mà còn xuất hiện gián điệp chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết nhìn xem rốt cục là cái nào làng gián điệp cổ n ổ hạ thanh danh bất kể như thế nào cũng không có thể có một tia tổn thất ta sẽ xử lý tốt đạn dỗ ánh mắt ngưng lại yên tâm ta sẽ để cho trêu đùa ta người trả giá đắt xem ra lần này mình đến cho căn n h ị dạ tầng tiếp theo cầm giữ b ằ nhưng g k ô n chuyện. Chính mình cơ hữu tốt liền thật đến ngậm n g về sau xuất hữu tái tốt thật lấy cơ ớ c mắt ắ đẩy h ra n o à i Ngươi x e mà đó m làm thôi. Dù tổ bị thở dài, mà, đem thôi. Tổ thở tại nhất định phải trước tiên tình biết、rõ. Thùng thùng. hiện định phải cho Nhưng bi nói, Sạ dù rõ. sự vẫn như c ũ không đợi xạ d ủ tổ bi nói xong hộ cả đại môn lại bị góp vang xạ d ủ tổ bị mặt đen lên nói tiến đến hôm nay chuyện gì xảy ra làm sao mỗi lần đợi đến chính mình g i n g đến trọng điểm đã có người tới gõ cửa đạn dô đại nhân hộ cả đại nhân một cái mặt nạ nam đi đến hai tay đưa lên một phần phát i ệ n cung kính nói đã điều tra hoàn tất t u t ngươi đi xuống trước đi đàn dô nhẹ gật đầu kết quả văn kiện mà không biểu tình nói mà xạ rủ tô bị bất mãn nhìn thoáng qua rời đi căn n i ra, nội tâm thở dài đối đ ẳ n g d ô hỏi điều tra ra cái gì sao u dù mạ kỳ hỉ tổ si đồng dạng một mặt hiếu kỳ nhô đầu ra hắn ngược lại muốn xem xem cái này c ầ n có thể điều tra ra cái gì phải biết dẹp thuật ngụy trang thế nhưng là nhận giới thứ nhất à. a niệu si nói hắn cũng không có bảo người cho ta biết đàn dô nhìn thoáng qua cao m à y đưa lên văn kiện nói trải qua thẩm vấn niệu si nói không phải nói láo cũng không bị đến h u y thuật như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu cái này s ạ dù tổ bị cau mày nhìn kỹ đưa tới văn kiện nghi ngờ hỏi tất cả thẩm vấn phương thức đều thử qua sao t h ử qua đạn dộ nhẹ gật đầu nói căn có thẩm vấn phương thức đều thử qua vẫn như cũng phát hiện gì đều không có kia s ạ dù tổ bị buông xuống văn kiện trong tay lẩm bẩm nói đến cùng sẽ là ai chứ có thể dễ như chở bàn tay đem đạn dộ lừa gạt ra ngoài đồng thời còn sai sự căn nghĩ dạ không nghĩ tới cổ n ổ hạ đều bị người xâm lấn trong làng thế mà ngay cả một chút dấu vết đều không có phát hiện ám bộ căn đội cảnh vệ đều là làm gì ăn có lẽ là ủ chi hạ x ì n người dù m a kỷ hỷ tổ xỉ sờ lên cầm một mặt trầm tư nói thông qua ngụy trang l ử a gạt đản d ộ ra ngoài lại lợi dụng đản d ộ thân phận sai sử căn mỹ ra chính mình vẫn là phải cho hắn một cái mạch suy nghĩ bằng không không biết bọn hắn suy nghĩ lung tung sẽ nghĩ ra cái gì đâu có khả năng đản d ộ kinh ngạc nhìn thoáng qua dù m a kỷ hỷ tổ xỉ không nghĩ tới hắn thế mà lại còn giúp mình giải vây đối xạ dù tô bị nhẹ gật đầu nói căn cứ đi ra căn mỹ ra nói tựa hồ chính là có người ngụy trang ta bộ dáng để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ đến lúc đó đến cùng là cái gì biến thân thuật mới có thể không bị người phát hiện xạ dù tô bị vẫn như cũ không tin phải biết căn bên trong hay là có hì h u ga nhất tộc nếu như là thuật nguy trang những cái kia căn n h ỉ dạ làm sao lại phát hiện không đến trước mặt ông chủ này là giả vờ thở dài nói xem ra làng cũng không bình tĩnh à. dù sao cũng là mán dễ kỳ h u u dù mạ kỳ h ỉ tổ si bất đắc d ì nói ta đối cái này căn bản chưa quen thuộc mà lại nghe phải nói năm đó ủ chỉ hạ xin gia nhập hạ cát sủ kỳ liền nói là đến từ cô nô hạ đừng nói cũng là bởi vì câu nói này cô nô hạ hiện tại liền phải một chọt bốn s a dù tổ bị theo đạn rô đều mặt đen nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ si hiện tại bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tưởng tượng cha ra cái k i a u c h r hạ x ì n đến cùng là ai mà lại tại sao phải hám hại cổ nộ hạ năm đó đệ nhất đại nhân theo u c h ì hạ mạ đạ dạ liên hợp sáng tạo cổ nộ hạ về sau u c h ì hạ nhất tộc liền trở thành cổ nộ hạ đội cảnh vệ n h ấ n giới cũng không có mặt khác u c h ì hạ nhất tộc người cho nên xem ra cái này u c h ì hạ x ì n phía sau tổ chức không kém a s a dù tổ bị t ó c mày bất đắc dĩ thở dài ạ cà xù kỳ đối với hắn có tin tức gì sao có thể l ạ g yên không một tiếng động chui vào cổ nộ hạ thông qua thuật ngụy trang lừa gạt đạn rộ cái này tuyệt đối không phải một người có thể làm được a a nha u dù m à kỳ h ỉ t ổ si nhẹ gật đầu lấy lại tinh thần lắc đầu nói cũng không có chỉ biết hắn là đến từ cổ nổ hạ phía sau tổ chức không có nghĩ đến cái này biện pháp a sớm biết mình như vậy phiền phức làm cái gì chính mình chỉ cần lại sáng tạo một tổ chức liền có thể đến lúc đó bảo ạ cả sủ kỳ đóng vai chính nghĩa một phương lại để cho hữu c h ỉ hạ xin đóng vai nhân vật phản diện một phương đến lúc đó chính nghĩa một phương theo tà ác một phương lẫn nhau đối kháng cái này cũng không cần đem như vậy phiền phức đem hai người giật ra quan hệ sao không phải liền là đổi lại một bộ đồng phục lấy cái tên mà ta sẽ đem tình huống nói với bèn một tiếng ưu dù mạ kỳ hì t ổ xì một mặt nghiêm túc nhìn xem đạn rộ theo s a dù tô bi c ả m khái nói nghĩ không ra nhận giới thế mà xuất hiện một cái đáng sợ như thế tổ chức không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì hiện tại vẫn là đem ủ tri hạ xìn theo ạ cà s ủ kỳ quan hệ giật ra đi làm phiền ngươi s a dù tô bị hút một hơi thuốc nói cỗ nộ hạ bên này cũng sẽ tăng lớn cường độ điều tra rõ ràng vô luận như thế nào cỗ nộ hạ đều là giống như ạ cà s ủ kỳ khát vọng nhận giới hòa bình yên tâm qua c h i quốc một mực tận sức tại c à n quét băng đảng hành động đối với bất luận cái gì sẽ cho nhận giới mang đến nguy hại tổ chức hành động đều là không lưu tình ư ù dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ nghĩa chính ngôn từ một bộ không chối từ nhìn xem xạ dù tô bi nói nghiêm trị hắc gác phạm tội giữ gìn nhận giới ổn định luôn luôn đều là qua c h i quốc nghĩa vụ cho nên cái này hắc ám thế lực liền giao cho qua c h i quốc theo hạ cả sủ kỳ đi q một chương một trăm bảy mươi mốt thành lập chi nhánh công ty chương một trăm sáu mươi ba thành lập chi nhánh công ty đi ra hồ cả ca úc ưu dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ liền rơi vào trầm tư hắn biết xạ dù tô bị cùng đạn rộ là sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng hắn cho nên tiếp xuống nhiệm vụ chính là đem ủ chỉ hạ xìn tạ ác tổ chức cho lớp đầy như vậy liền sẽ hình thành một cái cùng ạ c á t sủ kỳ đối kháng chân thực tổ chức to lớn có lẽ tương lai hắn cùng ạ c á t sủ kỳ còn có cơ hội dẫn đầu nhận r ơ i tiến đánh đủ chỉ hạ xìn kia cái tổ chức đây quả thực là đen trắng ăn sạch ra ngẫm lại đều kích động chỉ là nên tên gọi là gì vậy xem ra cần phải để ạ c á t sủ kỳ sáng tạo chi nhánh công ty u dù mạ kỳ hì tổ x ỉ sờ lên cằm lẩm bẩm nói tổ chức này chính là dùng để con gác qua sau khi trở về liền để cả mỹ cà s nhất tộc cùng chỉ t r ọ kệ nhất tộc n h u tóc vô luận như thế nào khoảng thời gian này cũng không có thể bị phát hiện a chí ít cũng được đợi đến dẹp xem m à đạ dạ lao bản thế thân tìm tới mới được mà lại chỉ có dạng này cổ n ổ hạ ánh mắt của bọn hắn mới có thể từ ạ cát xù kỳ trên thân rời đi tụ tập đến khác một tổ chức phía trên dù sao đều là chính mình một tổ chức chí ít đến lúc đó qua c h i q u ố c đang đánh đen cường độ càng thêm mạnh một điểm ngay tại ủ rủ m à kỳ hỉ tổ x ỉ trầm tư làm sao sáng tạo khác một tổ chức thời điểm một cái cổ n ổ hạ nghỉ dạ ra hiện ở trước mặt của hắn cung kính nói khi tổ x ỉ điện hạ mi tô đại nhân cho mời k h dù g e n ngươi thật tin kia tên tiểu quỷ đàn rổ cau mày hỏi bất kể thế nào xem chuyện này đều cùng bọn hắn có quan h Ây, bây b giờ i thì có ệ nhưng p là đạn dồ sắc mặt khó chịu nói phải biết hiện ở trong thôn thế nhưng là lưu truyền qua tri quốc âm mưu chẳng lẽ cứ như vậy được rồi đây có lẽ là người khác vì để cho cổ nội hạ cùng qua c h i quốc quan hệ phá diệt mới làm đây này Sa dù tô bị thở dài nói tại sự t ì n h còn không rõ ràng lắm thời điểm cô nộ hạ hay là không muốn coi thường loạt động húng chi cổ nộ hạ hiện tại còn muốn qua c h i quốc hỗ trợ ngăn trở xa nhận thôn cùng làng mươn đi ra để ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ h chi hạ nhất tộc trở về đi Sa dù tô bị thả ra trong tay t ẩ u hút thuốc chắp tay sau lưng đứng lên nói bây giờ toàn bộ nhận giới đều đang ngó trường h chi hạ nhất tộc bọn hắn tại ngoài thôn không an toàn nghe tới sa dù tô bị đ à n r ồ con ngươi lập tức co r ụ t lại khiếp sợ nói ngươi làm lớn đây đều là vì cô nộ hạ xạ dù tô bị phiên muốn nói n g ư ơ i biết nguyên bản định diệt đi mấy cái nhỏ nhất thôn dùng cái này đến chấn n h ế t mặt khác nhất thôn nhưng là hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều đang nói chừng một t h u n g t h u n g tiến đến sa dù tô bị khó chịu hô tại sao lại là như thế này một khi chính mình giảng đến trọng điểm đã có người tới góc cửa nhìn xem đi tới ám bộ nị dạ, hỏi chuyện gì qua c h i quốc lớn dân bị mi t o đại nhân mời đi qua ám bộ nị dạ cung kính nói mi t o đại nhân sa dù tô bị cùng đ ả n rổ sau khi nghe được c ũ n g t a o mày lên đến cùng có chuyện gì đâu mi tô mãi mãi u d u ma k i h i tô o h i nhìn lên trước mặt càng thêm giàn mua u d u ma k i mi tô nội tâm thở dài mỉm cười nói tìm ta có chuyện gì ha ha nhỏ h i tô xì a dù dù ma k i mi tô lương tựa nệm d à y mang làm c ả n g khái nói mấy năm không gặp lớn lên a mi tô n ã i n ã i vẫn là như vậy tinh thần u ù u ma k i h i tô o h i vừa cười vừa nói một chút cũng không có lão không được không được u ù u ma k i mi tô cười lắc đầu nói ta đã không mấy năm sau đó hai mắt mê man g nhìn về phía trước hắt h i d i ặ t mạ ta sắp tới gặp người u ù u ma k i h i tô o h i lẳng nhìn ủ dù ma kỳ mi tô chờ lấy nàng lấy lại tinh thần bất kể như thế nào lúc ấy kia phần phong ấn thuật qua c h i quốc đều phải nhận nàng ân tình chớ nói chi là h ạ t hỉ giả mạ cùng tổ bị i ả mạ nhận thuật của chủ nghĩ đến xạ dù tổ bị lao hầu tử kia cũng không có hào phóng như vậy đây cũng là mi t o đề nghị lần này tìm ngươi đến là có chuyện cần ngươi hỗ trợ u dù mạ kỳ mi t o lấy lại tinh thần k hít mắt lại nói là ta có lỗi với nàng a chuyện gì u dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ tò mò hỏi không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm vừa rồi mi tô n g khí mang một ít bi thương cùng hối hận nhờ ngươi phi thuyền sao s ạ c mòn nhìn xem trên tay tình báo mang theo cảm khái n g ư ỡ khí nói đây thật là một kiện lợi khí a vô luận là vận chuyển vật tư hay là người hoặc là tập kích bất ngờ loại này phi thuyền đều có trọng yếu tác dụng s ạ c mòn trầm tư một chút hô người tới c ả dẹp đại nhân một cái ám bộ n h ì dạ xuất hiện cung kính nói xin phân phó đem phần này tin đưa cho quà c h i quốc đại danh s ạ c mòn m e o mắt lại thản nhiên nói đồng thời nhìn xem qua nhận nhóm hiện tại đến cùng đang làm cái gì bọn hắn làng cắt cũng muốn phi thuyền a nhưng là không có tiền làm sao bây giờ mặc dù hắn từ đội có thể kiếm tiền nhưng mà làng vẫn không có dư thừa tiền có thể mua phi thuyền a cho nên hy vọng kia tên tiểu quỷ có thể đồng ý xả mòn k h ỏ e miệng lộ ra một cái cười lạnh bằng không cũng đừng trách làng cắt không giữ lời hứa ưu dù mạ kỳ hì t ổ xỉ từ sẻn d ù nhất tộc nhà ở sau khi ra ngoài lượt cả người đều rơi vào trầm mặc ánh mắt băng lánh nhìn thoáng qua hổ cả ca úc không nghĩ a thật không nghĩ a sa dù t ổ bị thế mà lại vì gì nụ gì kỳ làm ra chuyện như vậy nếu như đến lúc đó sẻn dù hạt hì dạ mạ h ế thổ truyền sinh xuất hiện cái này hổ cả đệ ta muốn làm sao đối mặt đệ nhất hổ cả thế mà để hạt hì dạ mạ vô duyên vô cớ xuất hiện cái nữ nhi không cho hạt h ỷ dạ m à hắn gõ chết mới là lạ chỉ là đoán chừng cuối cùng cái này nổi lại là đạn dầu cóng cái này lão hầu tử là đang tìm cái chết ta u d u m a k i hì tô x i、si、cười lạnh lầm bầm nói đây đối với gia tộc nào đều là không cách nào dễ dàng tha thứ chỉ là không nghĩ tới u d u m a k i mi t o thế mà lại đồng ý xem ra tại mi t o nội tâm hạt h ỷ dạ m à sáng tạo làng càng trọng yếu hơn a đã đáp ứng u d u m a k i mi t o muốn chiếu cố nàng vậy liền coi như kính giả yêu trẻ u d u m a k i hì tô x i、si、thở dài nói đến lúc đó bút trướng này lại củng cổ nổ hạ chậm giải một chiếc viết hy vọng số một phi thuyền chính tại thiên không hướng về qua chi quốc phương hướng chậm rãi tới gần vòng tàu bên trên mụ mụ mụ mụ một cái tóc lam tiểu nữ hài một mặt hưng phấn trên bong thuyền chạy tới chạy lui cuối cùng đi đến một vị phụ nhân bên người vui vẻ nói ngươi nói chúng ta đến qua chi quốc có phải là liền có thể ở lại căn phòng lớn còn có ăn ngon bánh kẹo ăn đương nhiên mụ mụ trên mặt lộ ra m ỉ m cười vớt vớt tiểu nữ hài cái đầu nhỏ nói đến lúc đó c ô nặn cũng không cần chịu lạnh chịu đói còn có đọc sách như là trong mắt vẫn như cũ che kín lo lắng dù sao muốn đi chính là cái lạ l ắ m địa phương không có khả năng chỉ là nghe lụy dạ kia liền tùy tiện tin tưởng vô luận như thế nào cô nạn muốn hạnh phúc nha mụ mụ ngồi xổm người xuống đến ánh mắt nhìn chằm chằm cô nạn một mặt nói nghiêm túc nhất định phải hạnh phúc nha ân cô nạn nhẹ gật đầu lộ ra một cái đáng yêu t h i ế u dung cùng mụ mụ cùng một chỗ hạnh phúc mụ mụ sau khi nghe được lộ ra vẻ mỉm cười dù sao tại vũ c h i quốc các nàng kết quả cuối cùng đều là đ ã dạng này không bằng tràn ngập kỳ vọng đi n ê n đón cuộc sống mới có lẽ bọn hắn nói là chính xác đây này nhưng là hôm nạn t nay g mắt lộ r i đại n mang h theo c ư bộ phận qua tri quốc cao tầng đều tụ tập đến phi thuyền đô bến tàu bến tàu này là cố ý、xây. dù sao sau khi chiến tranh kết thúc nhận giới yên ổn lúc phi thuyền liền sẽ từ quân dụng chuyển thành dân sự cho nên không cần thiết tại qua t h i quốc trong nước lãng phí thổ địa mấy năm nay hắn đã thấy qua tri quốc biến hóa mặc dù tộc hữu du mạ kỳ địa vị cũng bị giảm xuống nhưng là qua tri quốc thật đang từ từ mạnh lên biến giàu có u d u ma kỳ hì tô si lời hứa năm đó bọn hắn những ngày thế hệ trước đều trông thấy tại từng cái từng cái chậm dài thực hiện lần trước bởi vì b ậ n quá không có tới lần này đã ở trong nước liền thuận tiện tới u ù u ma kỳ hì tô si mỉm cười nói đối với cỗ nộ、no、hạ phát sinh sự tình hắn cũng không kịp những người khác bằng không bị tộc trưởng cùng trưởng lão bọn hắn phát hiện tâm lý khẳng định sẽ không thoải mái vô luận như thế nào huyết mạch đối với một cái gia tộc đều là phi thường trọng yếu nhất là tại nhận giới loại này dựa vào huyết kế mạnh lên thế giới dù sao vô luận nói như thế nào bọn hắn tương lai đều có thể trở thành qua tri quốc, quốc dân một nước lãnh đạo xuất hiện ở đây nên đón bọn hắn lại thêm qua c h i quốc viên đạn bọc đường liền không tin những n à y no bụng thụ tai h nạn bình dân không m a n g ơn cũng là đâu tộc trưởng nhẹ gật đầu cười to nói bọn hắn tương lai đều là qua c h i quốc quốc dân a năm đó hắn lên làm tộc cũ dù mạ kỷ thời điểm nội tâm đều không nghĩ tới trở thành đệ lục đại quốc gia chỉ muốn lương tựa cổ nổ hạ cái này nam đại nhận thôn một t r o n g tại trong loạn thế an ổn sống sót cuối cùng lại không nghĩ rằng bọn hắn ngay cả hạt hỉ ra mạ đại nhân lưu lại ước định đều có thể phản bội thật sự là buồn cười a nhưng là bây giờ hắn tin tưởng qua chi quốc nhất định được tương lai nhất định có thể trở thành nhận giới cường quốc lo lắng duy nhất chính là thế hệ trẻ tuổi trưởng thành dù sao qua chi quốc nghỉ dạ hay là có ít hoặc là có nhỏ h ì tổ xỉ cái này ảnh đình lấy nhưng là cũng chỉ có như thế một cái ai tộc thở dài một cái cảm khái nói còn phải lại kiên trì mấy năm a ưu dù mạ kỳ h ì tổ xỉ không để ý đến tộc trường cảm khái một quốc gia cường đại cũng không phải là dựa vào một người cường đại liền có thể đương nhiên nếu như là khoa học kỹ thuật loại ngược lại là có khả năng dù sao một hạng khoa học kỹ thuật xuất hiện có thể có thể bàn ơn cho người thực tế là nhiều lắm nhưng là tại cái này đã hoàn thiện nhị dạ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đổi kịp bây giờ hay là trước hết để cho qua c h i quốc thành vì một cái dân cư đại quốc trước đi thái tổ nói qua nhiều người lực lượng lớn có lẽ đến lúc đó tại những người này liền có thể xuất hiện một hai cái vì qua c h i quốc mang đến t r ư ơ người n g tới mới đâu đến uzu ma ki hitosi nhìn lên bầu trời m ỉ m cười lẩm bẩm nói qua c h i quốc đã đến đ ặ n mời các vị có thứ tự xuống thuyền một cái qua nhẫn nhìn xem vẫn như cũng lẳng lặng đợi trên bong thuyền nạn dân la lớn hiện tại mời các vị có thứ tự xuống thuyền nhìn xem mặt mũi tràn đầy mê man các nạn dân Bọn đây đều là hì tổ xi、si、điện hạ mang tới cải biến tất cả mọi người đang từ từ dung nhập qua tri quốc cho nên qua những nhóm đều tin tưởng không được bao lâu những ngày nạn dân cũng sẽ trở thành qua tri quốc quốc dân chấm một chút tất cả mọi người c h ậ m một chút qua nhẫn mang trên mặt mỉm cười hô đem hài tử đều mang tốt không nội nghe tới qua nhẫn nguyên bản có chút bối rối các nạn dân cũng bắt đầu thả chấm bước chân tại qua nhẫn dẫn đầu dưới có tự làm phi thuyền mấy ngày nay ở trên phi thuyền trong bọn họ tâm tư đều là phi thường lo lắng mê mang sợ hãi qua c h i quốc sẽ phải biết bọn hắn là thế nào đến đều là bị ép buộc tới a cho nên có ít người đối với qua nhẫn nhóm nói tới cuộc sống hạnh phúc căn bản không tin tưởng thậm chí bởi vì qua nhẫn hòa ái dễ gần mà cảm thấy sợ hãi lo lắng bọn hắn bị mang đến làm đáng sợ thí nghiệm nhưng là bây giờ rốt cục đi tới qua tri quốc tộc trưởng không thể còn tiếp tục như vậy rồi sen du hô dụ m à nhìn xem sẻn dù tộc trưởng mang trên mặt lo lắng nói mấy ngày nay vì phòng ngự làng mấy lý dạ các tộc nhân hy sinh nhiều lắm hắn không biết vì cái gì tộc trưởng muốn đem toàn bộ sẻn dù gia tộc đều mang đến chiến trường liền xem như vì giúp gia tộc chuộc tội cũng không cần làm như vậy à phải biết trượt xu ố nạ g n công chúa cùng nạ ạ kỳ bên ngoài cái này còn lại thế nhưng là toàn bộ sẻn dù nhất tộc a còn chưa đủ sen du tộc trưởng thần sắc băng lênh ngắm nhìn chiến trường thản như nói còn chưa đủ nhưng là nắm chặt hai tay lại ra hiệu lấy nội tâm không bình tĩnh sen du nhất tộc là khai sáng cổ nổ hạ hai đại gia tộc là cổ nổ hạ sen du hiện tại còn chưa đủ h a hắn không thể để sen du nhất tộc hổ thẹn coi như m u ố n chúng ta sen dù nhất tộc là cổ nổ hạ gia tộc sen du tộc trưởng nhìn xem sen dù hổ du mạ thở dài lẩm bẩm nói liền từ ta đời này bắt đầu kết thúc đi ưu du mạ k ỳ h ỉ t ổ xi -si、nhìn thấy các nạn dân tại qua nhận an b à i xuống đều có thứ tự xuống thuyền nội tâm hài lòng nhẹ gật đầu chí ít không có phát sinh trà đạp sự kiện liền mỉm cười mang theo tộc trưởng hướng về qua nhận đi sân cốc mà lúc này giao tiếp qua nhẫn cũng đi tới cung kính nói h ì tổ xì điện hạ tộc trưởng đại nhân đồng thời đem lẽ phải tốt nạn dân danh sách hai tay đưa cho U dù mạ kỳ hì tổ xì vất vả ngươi u dù mạ kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu mỉm cười nói nghỉ ngơi trước hai ngày lại trở về đi dù s a o hai ngày cũng không đội đến lúc đó bọn hắn trở về chính dễ dàng đem đám tiếp theo nạn dân mang về không khổ cực qua nhẫn chào một cái một mặt nghiêm túc nói đây đều là vì nhân dân phục vụ xem ra dị mù cùng thai bọn hắn huấn luyện không tệ a chính trị giác nộ rất cao mà u dù mạ kỳ hì tổ xì sau khi nghe được đáp l ấ lại đ ồ như g dạng g nói n một mặt i Liên khiến cái này qua nhẫn đi nghỉ ngơi, dù sao chiến ê m túc, t phục vì vụ. nhân dân này nhẫn nghỉ dù qua sao r ờ n cũng không như g cái thiếu mấy cái như vậy ả nhìn phân thân. Như h n vậy, nhìn xem đã giao tiếp hoàn tất qua nhẫn v d ù mạ kỳ hi tổ si nhẹ gật đầu mang theo trưởng lao đi lên trước sau đó chính là mình soát khu khụ động viên rộng rãi nạn nhân vì bọn họ mang đến hy vọng thời điểm ngắm nhìn phía dưới mang trên mặt mê man g sợ hãi chết lặng biểu lộ nạn nhân dù dù mạ kỳ hi tổ si nội tâm thở dài chiến tranh là bây giờ không cách nào tránh khỏi liền ngay cả qua tri quốc tương lai cũng sẽ bị cuốn vào trong chiến tranh cho nên hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là thủ hộ qua c h i quốc nhìn xem qua c h i quốc từng chút từng chút chậm rãi mạnh lên không đến mức bị loạn thế chỗ hủy diệt nhìn xem cái này màu đỏ chính quyền vây quanh phân loạn nhận giới mang đến chân chính hòa bình q một chương một trăm bảy mươi ba qua c h i quốc chính thể hai chương một trăm sáu mươi lăm qua c h i quốc chính thể hai lần này nạn dân tổng cộng hơn bốn trăm n g ư ờ i a u dù m o kỳ h ỉ tổ xì -si、nhìn xem trên tay danh sách nội tâm thở dài gần thời gian nửa tháng mới bắt như vậy một chút người xem ra vũ tri quốc nhân khẩu hay là quá ít đi đang diễn giảng kết thúc về sau hắn liền rời đi dù sao còn lại chính là từng cái bộ môn nhiệm vụ mà lại bên trong đại đa số cũng đều là một người ăn no cả nhà không đói trạng thái đương nhiên cũng có một số nhỏ độc thân gia đình đây cũng là chiến tranh trạng thái bình thường nhất là vũ tri quốc loại này lâu dài chiến loạn quốc gia có thể một nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống s ó t căn bản không dễ dàng a đói rét lạnh cùng n h i ra cũng là có thể để bọn hắn mất đi sinh mệnh tồn tại đáng sợ a cái tên này ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ xi nhìn đến tay một cái danh sách lẩm bẩm nói là cố n ặ n sao đây chính là nhẫn rơi thứ nhất phú bà a nếu như tương lai khởi bạo phù không phải dùng cả cụ rủ kiếm kinh phí mua kia cỗ nạn liền thật sự có thể sắp xếp thượng nhẫn giới phú hào bảng trước n g ư ờ i phải biết nàng đ á n g là có thể một hơi xuất ra sáu ngàn ức tờ khởi bạo phù nữ nhân a không biết là tự mình chế tác hay là mua u dù mạ kỳ hì tổ x i、si、sờ lên c ầ m lẩm bẩm nói nếu như là tự mình chế tác như vậy tương lai qua tri quốc khởi bạo phù cũng không cần lại cùng khác nhận thôn nhập hàng dù sao làng nước nóng khởi bạo phù hay là thật đắt mà lại nghe nói cái này nhận thôn bị cỗ nổ hạ đánh cho tàn phế cái này khởi bạo phù giá cả lại muốn lên trướng cho nên qua c h i quốc khởi bạo phủ chế tác hay là bắt buộc phải làm phải biết khởi bạo phủ vẫn là tương đối hữu dụng xem ra lần này qua c h i quốc đi sớm c ô nạn hiện tại còn chưa trở thành cô nhi dù sao nàng còn không có mang theo một đầu gọi là tiểu bất điểm c ầ u tại vũ c h i quốc lang thang nếu như đem dạ hỉ cổ cũng mang đến qua c h i quốc ưu dù mạ kỳ hỉ tổ si lập tức hai mắt tỏa sáng đây chính là hết sanh tiểu đội a đoán chừng có thể cùng nạ gạ tổ c ô nạn hôn cùng một chỗ dạ hỉ cổ cũng hẳn là cái thiên tài mặc dù trong này có lẽ cũng có nhận giới đặc cấp giáo sư dị dị dạ dạy bảo nguyên nhân nhưng là không thể phủ nhận thiên phú của bọn hắn đều là không sai nếu như đem bọn hắn đều đưa tới qua tri quốc tương lai qua tri quốc liền có được ba cái ảnh xem ra cần phải đi vũ tri quốc nhìn xem ban đêm trở lại qua tri quốc an bài cư trú về sau cô nạn mụ mụ mặt bên trên lập tức tràn ngập mỉm cười nhìn xem cô nạn nói cô nạn cảm thấy thế nào rất vui vẻ cô nạn nhẹ gật đầu tay nhỏ giơ một cây cạo que mang trên mặt nụ cười n g ọ t nào g nói tóc đỏ a di trả lại cho ta được ăn cô nạn mụ mụ nhìn thấy mình nữ nhi tiểu dung nội tâm lập tức thở dài một hơi qua tri quốc cũng không có lấn lửa bọn họ thật cho các nàng những n à y nạn dân an bài làm việc cùng cư trú bây giờ mẹ con các nàng chỗ chỗ ở chính là qua c h i quốc cung cấp mặc dù cũng không phải là rất lớn chỉ có một cái phòng đơn cùng phòng vệ sinh nhưng là so với các nàng nguyên bản ở phá nhà gỗ muốn càng thêm dễ chịu giám chắc tại n g h e xong hỉ tổ si điện hạ diễn thuyết sau đó các nàng liền đi theo người phụ trách đơn giản đi dạo qua c h i quốc tất cả đại công nhà máy cho tới bây giờ mới trở lại phân phối cư trú ngay tại lúc này chỗ chỗ ở đương nhiên tháng thứ nhất là miễn phí đằng sau là muốn lấy tiền nhưng là so với làm việc đạt được tiền lương cư trú phí tổn chỉ chiếm một điểm mà thôi muốn bảo nàng cụ hồ chia a di c ô n à n mụ mụ cười vớt vớt c ô n à n đáng yêu cái đầu nhỏ nói mụ mụ nhất định sẽ cố gắng làm việc đến lúc đó để c ô n à n vượt qua hạnh phúc sinh hoạt ân c ô n à n vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nói c ô n à n cũng sẽ giúp mụ mụ tiêu mẹ con chúng ta hai đều phải cố gắng nha c ô n à n mụ mụ cười nói hôm nay nhìn nhiều như vậy trước vị nội tâm của nàng nhất ngưỡng mộ trong lòng làm việc chính là sừng dệt một ngày làm việc tắm giờ ba ba t r ợ n một tháng tiền lương mười lăm vạn đây quả thực là các nàng trước k i a không dám tưởng tượng nhất là nếu có tiểu hài cũng có thể mang tiểu hài đi nhà máy bên cạnh có cái nhà trẻ bên trong có lao sư dạy bảo tiểu hài chiếu cố tiểu hài mà lại tiểu hài cũng có thể đi theo người nhà cùng một chỗ tại trong nhà xưởng ăn cơm qua tri quốc quốc dân cô nạn mụ mụ l ầ m b ầ m nói trong mắt lộ ra kiên định thân sắc nàng nhất định sẽ chăm chỉ làm việc đến lúc đó thỉnh cầu trở thành qua tri quốc quốc dân nghe cụ hồ triệt tỷ tỷ nói nếu như trở thành qua tri quốc cốc dân đến lúc đó cổ nạn liền có thể mà lại chỉ có qua tri quốc cốc dân mới có thể tại qua tri quốc bên trong mua mua phòng ố c lúc ấy đi ngang qua khu dân cư nàng nhìn thấy kia tinh mỹ r ắ m taxi、si、măng phòng nội tâm liền có loại khát vọng nàng nhất định muốn ở lại nơi này nhất định có thể cô nạn mụ mụ nhìn xem cô nạn vừa cười vừa nói đến lúc đó chúng ta sẽ có thể cầm tới qua c h i quốc quốc tịch ân cô nạn nghiêm túc nhẹ gật đầu nói mụ mụ nhất định có thể nhất định có thể cô nạn mụ mụ mang trên mặt mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ đám kia tại ánh đèn sáng ở dưới mang theo hạnh phúc nụ cười qua c h i quốc quốc dân lẩm bẩm nói thật hạnh phúc đâu bọn hắn cũng không có bị lừa gạt qua c h i quốc thật là cái thiên đường a tại một ngày này tất cả đi tới vũ c h i quốc nạn dân đều cùng cô nạn một nhà đồng dạng hai mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ban đêm làm vẫn như cũ sáng tỏ qua tri quốc trong mắt tràn ngập đối tương lai khát vọng đây hết thể đều là thật cô nô hạ đàn d ô phụ tá u trí hạ tộc trưởng t a o mày nhìn xem xuất hiện lần nữa tại gia tộc hữu trí hạ xì mù ra đàn gi hỏi có chuyện gì không đàn d ô trầm mặc một chút thở dài nói chuyện g ầ n nhất n g ư ờ i đều biết sao u trí hạ tộc trưởng nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết nhân giới hiện tại cũng truyền đi xôn xao cô nô hạ điều động ám bộ chi viện mản dễ k ỳ ủ sự t ì n h mặc dù hắn không biết tình huống thế nào nhưng là gần nhất người trong thôn nhìn u trí hạ ánh mắt dường như đều là lạ thật giống như kia cái đồ biến thái d i ệ t tộc của mản dễ k ỳ ủ chính là u trí hạ chỉ là ngay cả hắn cái này u trí hạ tộc trưởng cũng không biết u trí hạ còn có mạn d ễ kỳ ưu à. hỏi qua trong tộc tộc lão bọn hắn cũng không rõ ràng cho nên gần nhất hắn đều ước thúc tộc nhân để bọn hắn chú ý một chút cái kêu mạn d ễ kỳ ưu người cũng không phải là u trí hạ u trí hạ tộc trưởng nhìn xem đạn dộ nhàn nhạt, nhạt nói u trí hạ nhất tộc cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra ai mặc dù ta tin tưởng các ngươi đạn dộ thở dài một mặt h ồ t h ẹ n nói nhưng là trong làng những người khác cũng sẽ không tin tưởng à. nghe t ớ i đạn dộ u trí hạ tộc trưởng n h ữ n mày hắn không biết trong làng cao tầng nghĩ như thế nào nhưng nhìn x ẻ n dù nhất tộc liền biết cũng bắt đầu toàn tộc ra ngoài bán mạng u trị hạ nhất tộc tại cao tầng trong mắt khẳng định cũng là cái gì t r ư ớ n g mắt gia tộc t i ê n tâm vô luận như thế nào ta đạn dỗ nhất định sẽ không để cho các người u trị hạ nhất tộc bị h o à n không thấu đạn dỗ nhìn thấy u trị hạ tộc trưởng tự a hồ muốn nói cái gì tranh thủ thời gian nghĩa chính ngôn từ nói tin tưởng ta ta lại trợ giúp các ngươi ta xì mu r a đạn nhẫn chi ám c ố nộ hạ phụ tá chưa từng gặp người k i a liền đa t ạ đạn dỗ phụ tá u trị hạ tộc trưởng nhàn nhạc ở đầu tự hồ đạn dỗ cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu cơn sóng nói nếu như có gì cần u trị hạ hỗ trợ vô luận như thế nào khoảng thời gian này đ à n dồ cũng giúp h u tri hạ nhất tộc không ít bận điệu cho nên ưu trị hạ nhất tộc xưa nay không thiếu bất luận kẻ nào ân tình ai nghe tôi ưu trị hạ nhất tộc đ à n dồ hài lòng sờ sờ mắt phải của mình thở dài nói hổ ca đại nhân để bên ngoài chấp hành nhiệm vụ h u tri hạ nhất tộc đều về thôn dù sao ra chuyện như vậy ưu trị hạ ở bên ngoài rất nguy hiểm ưu trị hạ tộc trưởng sau khi nghe được mỹ mắt vẩy một cái cuối cùng vẫn gật đầu nói t ố t ta sẽ ra lệnh cho bọn họ trở về xem ra làng vẫn là không yên lòng bọn hắn lụ t i h a xin yên tâm có ta đạn dồ tại ưu t r i hạ nhất định không có việc gì đan dỗ nhìn thấy ưu t r i hạ tộc trưởng đồng ý liền hài lòng nhẹ gật đầu mỉm cười nói bất kể như thế nào ưu t r i hạ đều vì cỗ n ổ hạ chạy qua máu lập qua công Tổ giả, x nguyên n h hắn, chút e được người cười ư có nói, sửng gọi sốt một chút mỉm cười nói, ta mỉm là l l chế tắc công khác cần chữ, không nghe tính biết rất tệ Tổ biệt ta toán. sường. nói, nói n giả Ồ, kia đi à. vào cần sẽ u y bản hắn cũng muốn đi lưu ly chế tác công xưởng bởi vì tại tham quan thời điểm nhìn thấy k á i lệnh người lo mắt tinh xảo lưu ly chế phẩm thực tế là quá hấp dẫn người nhưng là cuối cùng bởi vì không phù hợp bọn hắn điều kiện tuyển chọn cũng coi như a di thế nào rồi hắn nhớ được xin không phải bị qua nhận bắt đi mà là bởi vì ngày đó xin mụ mụ sinh bệnh xin bị buộc bất đắc dĩ xông vào qua nhận nơi đóng quân đã không có việc gì xin sau khi nghe được trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nói tại qua nhẫn trị liệu xong hiện tại đã không có việc gì chính là thân thể còn có chút yếu người cũng là hảo vận xông vào chính là qua nhẫn địa phương tội r thổn thức nói bằng không đ o á n t r ư ừ n g hiện tại cũng đúng vậy a xin mang trên mặt may mắn biểu lộ nói đây quả thực không thể t i n được a nguyên bản hắn chỉ là không đành lòng nhìn xem mẫu thân tuổi đã cao còn chịu đủ ốm đau trả tấn lại không nghĩ rằng đây là may mắn a qua c h i quốc quốc dân xin mang trên mặt khát vọng lẩm bẩm nói nhìn thấy qua c h i quốc quốc dân cuộc sống hạnh phúc nội tâm của hắn có một loại xúc động trở thành qua c h i quốc quốc dân a không trò chuyện tô ra nhìn một chút lục tục n o ngoe ra nạn dân một tòa này đều là bọn hắn những n à y đến từ vũ c h i quốc nạn dân hiện đang ở nói phải đi làm ta rời đi trước được rồi cố gắng xin nhẹ gật đầu nhìn xem tổ ra rời đi bóng lưng cười lắc đầu nói ta cũng phải nỗ lực à. bởi vì ngày đầu tiên làm việc bọn hắn những n à y nạn dân đều không hy vọng cho cấp trên của bọn hắn lưu lại ảnh hưởng không tốt cho nên sáng sớm liền rời giường nội tâm mang theo kích động cùng thất vọng bọn hắn biết bọn hắn hiện tại chỉ là đến qua c h i quốc v ụ công mà không tính qua c h i quốc quốc dân nhưng là chỉ cần bọn hắn cố gắng liền có thể thoát khỏi ở tạm thân phận thu hoạch qua c h i quốc hộ tịch khi nhìn đến qua c h i quốc quốc dân trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc trong bọn họ tâm tư đều tràn ngập khát vọng khát vọng trở thành qua c h i quốc một phần tử phải cố gắng làm việc ra tô dạ đã đi tới hôm qua quản sự nói tụ tập địa nhìn xem trước cửa nói nhau nhau dỗ dành vũ c h i quốc quốc dân nguyên lai còn có người s o ta sớm hơn tô dạ không cùng xin đồng dạng còn có gia nhân ở tại hắn lúc mười ba tuổi làm bạn ở bên cạnh hắn phụ thân cũng bởi vì vũ tri chi quốc chiến loạn hy sinh về phần mẫu thân sớm đã không còn ấn tượng cho nên tại bị qua nhẫn bắt được thời điểm tổ dạ cũng không có chống cự mà là ngoan ngoan đi theo qua nhẫn dù sao tại vũ tri quốc sinh hoạt đã không nhìn thấy tương lai đã như vậy vì cái gì còn phải sống lại không nghĩ tới ngày đó tổ dạ nếm đến nhân sinh lần thứ nhất ăn no vị ngon nhất một chợ cơm những cái kia từ bình sắt lấy ra mỹ thực quả thực ăn ngon không thể tưởng tượng nổi cho nên tổ dạ căn bản không có để ý tới chúng quanh run run dày dậy nạn dân cùng qua nhẫn mà là một người hung hăng ăn hung hăng ăn cho dù chết hắn cũng muốn mang theo cái chống đỡ bụng đi gặp cha của hắn sau đó tự hào nói với hắn lao b à ta ăn no mới xuống tới nhưng mà vốn cho là qua nhẫn nhóm là hống lừa gạt bọn hắn lại đều chậm dai ở trước mặt hắn thực hiện hôm qua hắn l ĩ n h quản sự dự chi tháng thứ nhất tiền lương ở những người khác đều không thể tin trở lại phân phối gian phòng lúc hắn một thân một mình đi tại qua c h i quốc thương nghiệp đường phố ở nơi đó hắn nhìn thấy mang trên mặt nụ cười bình dân nhìn thấy trợ giúp bình dân lý dạ cũng nhìn thấy qua tri quốc cảnh sát nghe nói nếu như ngươi có phiền phức có thể tìm bọn hắn hỗ trợ cuối cùng ăn nhân sinh cảm thấy thứ hai ăn ngon một bữa cơm Qua c hôm i sợi. Quốc sợ. Cho nên, t Già hiện tại rất vui với rất vẻ, so với 17 năm cộng lại đều muốn vui vẻ. Hắn muốn trở thành lại vui đều vẻ. trở qua Chi Quốc một phần Già Quản sự. Gia nhìn xem một tử. Tô sự. an h hô, n sáng sớm tốt lành. Hôm tốt bài làm việc thời điểm đã gặp hắn chính là xây dựng cơ bản ba đội quản sự giống như gọi là trí dạ nguyên bản cũng là chiến tranh nạn dân nhưng là đi tới qua c h i quốc về sau trở thành qua c h i quốc quốc dân vượt qua hạnh phúc sinh hoạt nghe nói hắn tại qua c h i quốc kết hôn bây giờ còn có một cái năm tuổi khoảng trừng nữ nhi thật sự là hạnh p h ú ca ha ha sáng sớm tốt lành truy ra mỉm cười nhẹ gật đầu nói các người đều lên được thật sớm a bởi vì xây dựng cơ bản đội q u y ế t trương hắn tại trước đây không lâu liền cao thẳng trở thành đội thứ ba quản sự phía dưới người quản lý năm cái tiểu đội mọi người đi vào trước ăn điểm tâm đi truy ra điểm một cái nhân số nhìn thấy người đều đến đông đủ liền nói nhớ được đều muốn ăn no a đừng sợ không đủ liền lại thêm bằng không làm việc thời điểm sẽ đói rất nhanh hắn rõ ràng những ngày vừa tới qua c h i quốc nạn dân trong lòng suy nghĩ cái gì kích động lo lắng sợ hãi đây chính là bọn họ bây giờ tâm tình liền cùng bọn hắn những ngày hỏa quốc nạn dân mới vừa tới qua tri quốc đồng dạng không thể tin được đây hết thể đều là thật về sau ăn cơm các ngươi đều chính mình tới truy ra mang lấy bọn hắn đi đến xây dựng cơ bản đội tham ăn đường nói không cần bọn người tới trước trước hết ăn nhưng l à đợi chút nữa ăn xong trước chờ một chút ta sẽ cho các ngươi phân phối đội ngũ sau đó hôm nay các ngươi trước hết đi theo đội trưởng của các ngươi làm quen một chút làm việc quá trình yên tâm sự tình cũng không phiền phức chính là p h i chút khí lực mà thôi truy ra nội tâm phi thường cảm tạ qua tri quốc cũng là bởi vì đi tới qua tri quốc hắn nhận biết bây giờ hắn yêu nhất thế tử cũng có bọn hắn trần quý nhất bà bối nữ nhi của bọn hắn b thể thể quốc quốc nhìn m tiếp t xem vẫn như cũ ngây ngốc nhìn xem chính mình nạn nhân truy dạ lấy lại tinh thần mỉm cười nói nơi đó cầm bộ đồ ăn các ngươi đi theo những cái kia lão công nhân đồng dạng liền có thể nhưng là nhớ được phải xếp hàng không muốn cãi nhau t ố t đi ăn cơm đi tổ dạ nghe xong quản chuyện về sau liền giống như lấy phía trước đã bắt đầu xếp hàng lao công nhân đồng dạng cầm lấy một phần bộ đồ ăn hắn đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy phi thường tò mò cũng mang theo một chút sợ hãi lo lắng cho mình không cẩn thận làm sai chuyện cuối cùng bị đổi u ra qua tri quốc mà không lâu lắm lâu đến phiên tổ dạ một cái mang theo mũ trắng bạch b à o nam tử mập mạp đưa đầu ra liếc nhìn tổ dạ một chút ngay tại tổ dạ cho là mình làm gì sai sự tình nghĩ muốn nói xin lỗi thời điểm hơi gầy a hôm qua tới đến qua tri quốc, quốc dân mập mạp đầu bếp lẩm bẩm nói sau đó nắm lên bốn cái bánh bao lớn đây là qua chi quốc đặc sản bánh bao lớn ăn nhiều một điểm ngươi dạng này là không được quá gầy không còn khí lực có thể làm không có bao nhiêu việc nặng tạ ơn nhìn cái này trên bàn ăn hai cái bánh bao lớn tội ra một mặt cảm động gật đầu cảm cám ơn ngươi n g u y ê n lai、like、cũng không phải mình làm sai a mau chóng tới đừng cản trở người phía sau đi phía trước nơi đó có cháo cùng mì ăn đầu bếp không nhịn được nói kế tiếp tội d sau khi nghe được tranh thủ thời gian đi lên phía trước mặc dù bị giống nhưng là tâm lý của hắn hay là ấm áp dễ chịu qua chi quốc thật rất nhiều người tốt ta q một chương một trăm bảy mươi lăm không tên chương một trăm sáu mươi bảy đối với các nạn dân đang làm việc ngày đầu tiên tình huống u d u m ạ k ỳ hỷ tổ s ị đều rõ ràng buổi sáng hôm nay hắn liền một thân một mình tại từng cái làm việc địa điểm cẩn thận tuần tra qua hết thảy đều theo nội tâm của hắn suy nghĩ đồng dạng cũng không có phát sinh loạn gì nhóm đầu tiên lưu dân đều đang từ từ dung nhập qua tri quốc sinh hoạt như vậy có lẽ qua mấy ngày chờ đám tiếp theo nạn dân tới về sau nhóm đầu tiên nạn dân liền có thể làm điển hình dẫn đầu nhóm thứ hai nạn dân thích đứng qua tri quốc sinh hoạt người đều là từ chúng sinh vật khi thấy quen thuộc người tại dung nhập qua tri quốc bọn hắn cũng sẽ từ từ đi dung nhập đi thích đứng qua tri quốc tăng thêm nhận giới lâu dài chiến loạn khiến mọi người càng thêm chân quý hòa bình sinh hoạt còn có nhận giới bởi vì huyết kế quan hệ giáng dấp không giống là thường có cũng không tồn tại chủng tộc gì kỳ thị đây cũng là nhận giới một cái ưu thế năm đó hạt h giả mạng nếu như cường thế một chút nhận giới đã sớm thống nhất căn bản cũng không có nhiều như vậy cầu thí hoạt động mà lại nhóm này nạn dân ban đêm còn muốn tiến hành qua c h i quốc còn có tư tưởng giáo dục đoán chừng c h ậ m rãi thay đổi một cách vô c h i vô giác tăng thêm qua tri quốc cùng nguyên bản loại kia thê thảm tương phản sinh hoạt đến lúc đó nơi này liền sẽ chỉ tồn tại qua tri quốc, quốc dân ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không lo lắng những người này cuối cùng sẽ rời đi vũ tri quốc dựa theo nhận giới phát triển lịch trình nếu như không có cải biến một nước một thôn chính sách chiến tranh là sẽ không biến mất cường thế lị dạ cũng sẽ không đi để ý tới phía d ư ớ i đau khổ bình dân tăng thêm vũ tri quốc thần minh còn mang tại qua tri quốc thiên sứ cũng tới đến qua tri quốc vũ tri quốc còn nói gì hòa bình hạn dộ nếu là có năng lực như thế vũ tri quốc sớm hòa bình làng mưa sớm trở thành đệ lục đại n h ấ n thôn tại khoa học nhẫn cụ còn chưa có xuất hiện dạ cùng bình dân giai cấp không có làm nhạc ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ có thể nói đối ó nhất định Tri là qua q u c có Không n g ư ờ sẽ với ứ t bỏ bình hòa về cỗ nổ hạ ba chiếc phi thuyền hắn cũng an bài xưởng đóng tàu trong đoạn thời gian này dựng lên bây giờ phi thuyền cần phải giải quyết kỹ thuật nan quan chính là siêu khinh trọng nham chi thuật chỉ có thể khắc họa ở trên phi thuyền liền cùng một thể cơ đồng dạng mà không thể đủ độc lập ra tại không có tinh vi ra công dụng cụ hoàn cảnh dưới loại này chế tác phương thức gia tăng phi thuyền chi phí dù sao không ai có thể cam đoan một lần đều không phạm sai lầm cho nên đây cũng là qua c h i quốc hoa nghiên sở cần đánh hạ nan quan siêu khinh trọng nham chi thuật động cơ hóa như vậy đến lúc đó coi như phi thuyền hư hao động cơ vẫn như cũ có thể lặp lại lợi dụng đương nhiên bán cho những người khác chỉ cần tàn thứ phẩm liền có thể kỹ thuật giữ bí mật biện pháp hay là cần phải tăng cường cũng nên đi một chuyến vũ tri quốc ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì rỗi lưng một cái lẩm bẩm nói nhìn xem xa ẩn thôn cùng làng mưa có hay không khế ớt tinh thần làng mưa cô nộ hạ hừ xạ lạc mạ nợ h à n dầu ngắm nhìn cô nộ hạ phương hướng thân là vũ tri quốc thủ hộ giả h ắ n đương nhiên biết rõ vũ tri quốc lâu dài chiến loạn đến cùng là chuyện gì xảy ra chỗ ba đại quốc ở giữa vũ tri quốc phát triển đều nhận ba đại quốc chế ước cho nên vũ tri quốc cũng không phải không ai có thể bình định chiến loạn vì vũ tri quốc mang đến hòa bình mà là không có người hy vọng nhìn thấy xuất hiện một cái nhận g i i bán thần hòa bình quốc gia mãn dễ kỳ hữ a hôm qua xạ là m ạ n đờ h ẳ n rổ cũng thu được chấn kinh nhận giới tin tức cô n ổ hạ phái ám bộ c h i viện m ạ n dễ kỳ ủ đ o á n chừng lần này cô n ổ hạ nghĩ tẩy trắng cũng khó khăn tại đối mặt bằng chứng giới cũng không phải nói ta không biết m ạ n dễ kỳ ủ liền có thể nhất là u c h ị hạ nhất tộc đích thật là cô n ổ hạ huyết kế cho nên nghe nói hai ngày qua này rất nhiều nhận thôn lại xuất hiện muốn cô n ổ hạ trả lại nhẫn cụ cùng đem m ạ n dễ kỳ ủ giao ra chỉ là có chút đáng tiếc làng mưa cầm kia hai trăm triệu đi mua vô hạn g ă n tay bây giờ chỉ có thể lẳng lặng cùng qua n h ữ n nhóm rằng có hắn thân là nhận g i i bán thần điểm này tín dự vẫn phải có nếu không có hắn nhận r ơ i bán thần gia nhập cô nội hạ sớm muộn muốn xong chờ đi s ạ lạ mạn đờ hạn rộ ánh mắt thâm thúy chắp lấy tay lẩm bẩm nói có lẽ lần này chiến tranh chính là vũ c h i quốc quật khởi thời cơ những cái kia các bình dân khoa học nhẫn cụ đều sẽ sử dụng sao s ạ lạ mạn đờ hạn rộ nhìn xem bên cạnh mình nghĩ ra nói cho bọn hắn cho ta mau chóng quen thuộc bằng không vũ c h i quốc không cần phế vật đã an bài bọn hắn huấn luyện nghĩ ra nhẹ gật đầu do dự một chút nói nhưng là không biết vì cái gì vũ tri quốc biến mất thật nhiều bình dân có chút phòng đồ vật đều c ò tại nhưng lại không có người hắn trước mấy ngày xuống dưới làm cho phảng dân thời điểm đều đi dạo tốt mấy nơi cơ bản đều là m ộ ư ơ i phòng m ộ ư ơ i khoảng trống có bình dân biến mất s ạ lạ mạn đờ hạn dầu nghe xong nỉ dạ về sau những mày t r a được nguyên nhân gì sao chẳng lẽ có nỉ dạ tại tàn sát bình dân mặc dù hắn cũng không thèm để ý những này không có nỉ dạ thiên phú bình dân nhưng là bất kể nói thế nào đều là vũ trí quốc quốc dân tự hồ bị người nào mang đi vũ nhẫn cung tình nói cũng không có t r a ra cái gì tự hồ một khi bọn hắn xuất hiện liền chẳng có chuyện gì phát sinh như thế xạ lạ mạn nợ hạn d ầ trầm tư một chút nói tạm thời không cần để ý hiện tại đem trọng tâm phóng tới giảng dạy bình dân sử dụng nhẫn cụ bên trên dù sao làng mưa cũng mua không nổi nhiều như vậy nhẫn cụ cũng không cần quá nhiều bình dân nhưng sự tình này hay là qua chút thời gian tại giải quyết đi an tính thời khắc tiếp tục không được bao lâu xạ lạ m ạ n nợ h à n rộ vẻ mặt thành thật nóng nhìn ngoài thôn thản nhiên nói làng mưa nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trong trận chiến này lập xuống vũ tri quốc hy vọng vâng vũ tri quốc cùng xa nhẫn thôn chiến trường phong thư này dị mù nhìn xem xa ẩn thôn tiền tuyến đưa tới tin những mày một cái còn nhất định phải cho hỉ tổ xì、sì、điện hạ nhìn đến cùng là chuyện gì đâu làm vì lần này chiến tranh người biết chuyện hắn nhưng là biết hì tổ xì điện hạ cùng làng cắt d ấ u làm khu cụ giao dịch chỉ là cái này năm tháng còn chưa tới xa ẩn thôn lúc này tìm hì tổ xì điện hạ có chuyện gì xảy ra chuyện gì sao u du mạ kỳ xây đi đến nhìn xem đang theo dõi tin một mặt chấm tư dì mù hỏi xa nhận bên kia qua tới nơi này làm gì đưa phong thư cho hì tổ xì điện hạ dì mù nhìn xem xây t a o mày nói còn không biết chuyện gì nhưng là gần nhất để người phía dưới cảnh giác một điểm ta có loại cảm g i á xấu về phần phong thư này chỉ có thể chờ đợi phi thuyền lúc trở về giao cho hì tổ xì điện hạ nhưng mà không đợi dì mù nói hết lời thứ gì muốn giao cho ta một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tu dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、một mặt nghi hoặc nhìn dì mù cùng tay nói có chuyện gì không sa nhẫn đưa tới tin dì mù nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh s ừ n g sốt một chút sau đó cung kính nói nói nhất định phải tự tay giao cho ngươi sa nhẫn tu dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、không hiểu tiếp nhận tin lúc này cái k i a đầu chọc đưa tin tới là làm cái gì phải biết qua c h i quốc hiện tại thế nhưng là cùng sa n h ẫ n thôn đánh lấy chiến dạng này truyền lại mật tín không sợ bị phát hiện a ưu dù mạ kỳ hì tổ sỉ mang theo nghi hoặc mở ra tin hay là xem trước một chút đi quét một vòng sau đó lập tức toàn bộ con mắt đều hiếp lại cái này cạ dẹp là nghèo điên a q một chương một trăm bảy mươi sáu kz không có một cái là bình thường chương một trăm sáu mươi tám kz không có một cái là bình thường ưu dù mạ kỳ hì tổ sỉ cười lạnh nhìn xem trên tay cạ dẹp chuyển tới tin sau đó một cái ngọn lửa nhỏ trực tiếp đem hắn tiêu h hủy tên đầu chọc này xã hội người là nghèo điên rồi sao hắn còn tưởng rằng cái này sáng tạo ra từ độn cùng khôi lỗi chi thuật đệ nhị sẽ tương đối bình thường điểm lại không nghĩ rằng cũng là thằng điền a cái này đòi tiền đều muốn đến hắn u dù mạ kỳ hì tổ xỉ trên t h ầ n thật sự cho rằng qua chi quốc sợ bọn họ xa ẩn thôn sao chẳng lẽ không biết cái này phi tuyền là ạ cà sủ ki sao còn giống như thật không biết u dù mạ kỳ hì tổ xỉ sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói tựa hồ hiện tại cũng chỉ có cổ nộ hạ biết mà thôi hì tổ xỉ điện hạ cần cùng xa ẩn thôn tuyên chiến sao dị mu hỏi tại nhìn thấy hì tổ xỉ điện hạ xem xong thư về sau cả người đều tản ra dấu liệt khí thế liền biết xa ẩn thôn muốn gây sự chẳng lẽ lần này qua chi quốc muốn cùng xa ẩn thôn khai chiến rồi đừng cả ngày nghĩ đến chém chém giết g i ế t u z u ma k i hi t o si lắc đầu n h a o lại nhăn nói hiện tại còn không phải lúc lúc này cùng xa ẩn thôn tuyên chiến đến lúc đó bọn hắn cá chết lưới rách làm sao bây giờ qua chi quốc thanh danh không phải hủy sao phải biết dẹt vì trợ giúp qua chi quốc tuyên dương thanh danh ngập bao nhiêu đắng lưu lại bao nhiêu mồ hôi hy sinh bao nhiêu dẹt chẳng a cho nên hiện tại không thể cùng xa ẩn thôn vạch mà ta các người tiếp tục can tâm nhận người còn lại không dùng các ngươi để ý tới u z u ma k i hi t o si t h ẳ n như nói ta đến giải quyết là được rồi thở dài hiện tại ta biết cái này c ả dẹp là thế nào treo là bị hắn đập chết thế mà còn muốn miễn phí đạt được phi thuyền sợ không phải đang nằm mơ chứ mà lại còn mới mở miệng chính là mười chiếc phải biết ngay cả c ô nổ hạ cũng chỉ có ba chiếc m à t h ô i hay là dùng tiền mua ngươi lại uy hiếp qua tri quốc miễn phí cho ngươi mười chiếc ha ha xem ra thật sự là lão hồ đồ cái này m à n dễ kỳ hủ thật đúng là c ô nổ hạ s á c b g ọ n nhìn xem người phía dưới truyền lên tình báo dính nghệ găng vì đánh rết phản đồ truy kích hơn nghìn dặm cuối cùng tiếc mới bị cô nổ hạ ngăn cản mặn dễ kỳ ủ dính n ệ gắng sác mòn gông xuống tình báo trong tay nhữ mày lẩm bẩm nói ạ katsuki đối với dìn nghệ gẳng hắn hay là biết đến không phải liền là cái k i a bán vũ khí hòa bình xứ giả sao chỉ là không nghĩ tới mạn dễ ki u là cỗ nổ hạ thật đúng là không phải gạt người a cỗ nổ hạ đều phải ám bộ đi chi viện sác mòn trên mặt khoe miệng kéo một cái lộ ra vẻ tươi cười xem ra cỗ nổ hạ lần này thật gặp được vấn đề lớn đây chính là mạn dễ ki u a cường đạo giết người diện tộc cồn ma mà mạn dễ ki u đoán chừng cỗ nổ hạ lần trước làm trấn nhất đã là hồn p í bởi vì bọn hắn không có oan của người a bằng chứng đều đi ra Cổ nổ hạ nếu hạ n như không có mặt k h á c chứng cứ chứng minh trong sạch hoặc là không có cho toàn bộ nhận giới một lời giải thích lần này nhận giới đại c h i ế n cơ bản cũng là c o n ổ c ổ no h ạ về phần cái này đến cùng phải hay không thật không có người để ý bởi vì ngay cả các người c ổ no h ạ đều phải ra chi viện làm sao có thể là giả. cho nên bọn hắn cần chỉ là lợi ích mà thôi thật sự là đáng tiếc xem ra khoảng thời gian này sa ẩn thôn là gom góp không được náo nhiệt sa bọn tiếp muốn nói làng c á t bây giờ còn cùng qua chi có hợp tác đương nhiên nếu như phi thuyền không có ha ha qua chi có cũng muốn xong đời nhưng mà không thế mà xa nhận thôn nghĩ tham gia náo nhiệt ta sẽ giúp các người đột nhiên một đạo băng l á n h thanh â m tại cạ d ẹ t trong văn phòng chuyên gia ai sa b ọ n lập tức làm ra cảnh giác làm sao khoảng thời gian này lão có người đột nhiên xuất hiện tại cạ d ẹ t cao úc ám bộ cùng gác cổng là làm gì ăn không dùng hâu người một thân ảnh từ chỗ tối đi từ từ ra thản nhiên nói nơi này bị ta làm kết giới thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện cái này đệ nhị cạ d ẹ t giống như hồ cạ bởi vì lão vẫn luôn là đợi ở trong thôn rất ít đi lại cho nên nghĩ muốn ám sát hắn hay là thật phiền t o á i không thấy được ưu d ù mạ k ỳ hỷ tổ xi đều đem cả dẹp cao ốc chung quanh nỉ dạ lặng lẽ giải quyết sao s á m ngon nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu l ó t đen hường vân qua quyển mặt nạ cùng mãn dễ k ỳ h cô n ộ hạ nỉ dạ học viện cái này người quái gì, một đứa bé nhìn cách đó không xa cúi đầu tiểu nữ hài dễ ước nói rách rách dưới dưới cùng tên ăn mày đồng dạng vì cái gì hổ cả đại nhân sẽ để cho loại người này đến đi học thật sự là buồn ôn đúng à đúng à bên cạnh một đứa bé ứng hòa nói hẳn là bên ngoài đến tên ăn mày hổ cả đại nhân cũng là thiệt tâm ngay cả loại người này đều thu lưu muốn ta nhìn nên đem bọn hắn đều đưa đi ám bộ không sai đều đưa đi ám bộ tốt nhất đừng thả bọn họ ra khắc một đứa bé gật đầu nói chính là mà tóc vàng tiểu nữ hài một mực túi đầu không có nâng lên nàng không biết vì cái gì những người này chán ghét như vậy nàng muốn biết mình cũng không có làm cái gì có lỗi với bọn họ sự t ì n h về phần mình giống như tên ăn mày không đi tới cổ nổ hạ thời điểm chính mình giống như thật sự chính là tên ăn mày nha mặc dù bọn hắn nói rất khó nghe nhưng là tiểu nữ hài vẫn như c ũ không dám ngẩng đầu lên phản kháng thân là kẻ ngoại lai nàng sợ hãi một khi nói lung tùng đánh nhau liền bị nị dạ đại nhân giết hoặc là bị đuổi ra làng ngày đó nàng cùng mấy cái tiểu hài được đưa tới cổ nối hạ sau đó liền hôn mê đi thẳng đến trước mấy ngày tỉnh lại chính mình liền bắt đầu sinh hoạt ở nơi này còn bị thông chi muốn tới nỉ ra học viện đi học nàng không biết cùng chính mình cùng một chỗ bị mang đi người cuối cùng đến cùng làm sao vậy bởi vì nàng cũng không có ở trong thôn nhìn thấy bọn hắn mặc dù học viện rất nhiều người mắng nàng nhưng nàng vẫn là rất thích nơi này bởi vì nơi này không có chiến tranh có cơm ăn có địa phương ở liền làm mỗi ngày chỉ có một nhỏ cái bánh mì căn bản là ăn no khá là đáng tiếc nhưng là cái này đã rất tốt nàng rất thỏa mãn cho nên đối với những cái k i a mắng nàng người nàng đều không để ý đến bởi vì nàng sợ hai mất đi nơi này hết thảy hôm nay không biết có cái gì ăn đâu tiểu nữ hải không để ý đến chung quanh thanh âm túi đầu nghĩ đến nghe nói phụ cận có đầu tiểu hạ bên trong có cá tan học đi xem một chút bằng không cô nhi viện bánh mì quá nhỏ căn bản cũng không đủ ăn ngay tại tiểu nữ hải nghĩ đến sau khi tan học làm sao bắt cá ăn cá thời điểm một đạo không giống thanh âm chuyển đến người cũng là tóc vàng giống như ta đâu nghe tới thanh âm tiểu nữ hải nghi ngờ ngầm đầu đột nhiên sững sờ trước mặt một cái tóc vàng nam hải thật một mặt mỉm cười nhìn nàng dùng cùng người khác không giống ôn ngu ngự k h i nói ngươi tốt ta gọi mạn dễ kỳ ủ s ạ c b ọ n khiếp sợ nhìn lên trước mặt u d u mạ kỳ hi tô x i chẳng lẽ xa ẩn thôn cũng có cái gì lục đạo nhất cụ bằng không cái này mạn dễ kỳ ủ tại sao tới nơi này từ độn xa thiết s ạ c b ọ n không có, có mơ tưởng lập tức bóp lên thuật ấn hiện tại hay là t r ư ớ c giữ hắn lại tới đi chỉ là s ạ c b ọ n nhân vật còn không có thả xong h u y ê n thuật ngẩn người hai giây u d u mạ kỳ hi tô x i trực tiếp băng lanh nói còn muốn dùng từ độn đừng nằm mơ thật sự cho rằng hắn thêm điểm đến siêu ảnh cấp huyễn thuật cùng thể thuật là nói đùa、à. hai giây đã đủ u d u ma kỳ hi tổ xị -si、trực tiếp tuấn thân đến bên cạnh hắn sau đó phốc phốc Sạc b ọ n túi đầu nhìn thoáng qua ngực mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn xem mặt nạ người hoảng sợ nói ngươi ngươi ngươi đến cùng ai nhưng mà u d u ma kỳ hi tổ xị -si、mang theo mặt nạ nháy n máy mắt ngươi đoán q một chương một trăm bảy mươi bảy hai đại ca dẹp biến mất chương một trăm sáu mươi chín hai đại ca dẹp biến mất ban đêm ca dẹp đại nhân có tình báo một cái xa nhẫn go go cả dẹp cửa phòng làm việc nhưng mà chờ một hồi vẫn không có nghe tới ca dẹp đại nhân thanh âm lập tức n h ư mày chẳng lẽ c ả d ẹ t đại nhân ngủ rồi mấy ngày nay c ả d ẹ t đại nhân đích xác quá mệt mỏi tuy nói bây giờ xa nhận thôn cùng qua nhẫn nhóm tại biên giới tiến hành rằng co cũng không có xảy ra chiến đấu nhưng là chiến tranh n ă n bài bộ đội điều động căn bản không có một khắc có thể hơi trượm dù sao tất cả mọi người biết loại này cùng bình thường khắc là tiếp tục không được bao lâu xa nhận nhữ mày một cái không biết muốn hay không đánh thức c ả d ẹ t đại nhân bởi vì c ả d ẹ t đại nhân bây giờ niên k ỷ cũng không trẻ tuổi lâu dài thức đêm đối với cạ dẹp đại nhân đến nói hay là, là phi thường thương thân tử hay là đợi chút nữa lại tới xa nhận suy nghĩ một chút sau đó, ôm văn kiện dự định đi hỏi một chút tuần tra lý giả một khi cà d ẹ t đại nhân tỉnh lại liền lập tức phái người thông chi hắn dù sao phần tình báo này là từ hỏa quốc nơi đó truyền tới hẳn là phi thường trọng yếu chỉ là tuần tra lý giả đâu sa nhẫn chờ một hồi tao mày nhìn xem chung quanh làm sao thời gian lâu như vậy vẫn không có n lý giả tới mà lại hôm nay hổ cà cao ốc có chút t i ê n tình a đột nhiên hắn tựa hồ nhớ tới tại hắn tiến và o hổ cà đại lâu thời điểm giống như cũng không có cửa v ệ a sa nhẫn nội tâm lập tức phát giác được không thích hợp xoay người đột nhiên gõ cửa hô cà dẹp đại nhân cà dẹp đại nhân nhưng là vẫn như c ũ không có ai để ý b à n h sa nhẫn trực tiếp dùng sức đem nhóm đá văng hốt hoảng đi vào gió gió cá dép kết quả cả người đều ngây người địch tập u d u mạ kỳ hì tổ xì -si、ngừng lại nhìn phía sau đột nhiên sáng lên đồng thời chuyển ra trói hai tiếng vang xa nhất thôn lẩm bẩm nói xem ra hẳn là có sa nhẫn phát hiện bởi vì bây giờ còn không phải hậu kỳ cái kia quỷ dị khoa học kỹ thuật thời đại cho nên phía sau ánh đèn cũng không phải là qua chi quốc những cái kia đèn đường mà là ngọn đèn cùng bó đ u c để ngươi uy hiếp ta ạ u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、nhìn xem xa ở thôn khỏe miệng lộ ra một kia lực lượng thần bí mỉm cười không biết bọn hắn phát hiện thôn trường không gặp còn có nơi đó lưu lại vết tích sẽ là biểu tình gì đâu ha ha đoán chừng hiện tại bọn hắn hẳn là sáng lên không tin tưởng biểu lộ đi chỉ là ai không biết kia phần hợp tác nên làm cái gì u dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ thở dài bởi vì qua c h i quốc cùng xa nhẫn thôn hợp tác chỉ có một ít xa nhẫn cao tầng biết mà thôi về phần mặt khác đều chỉ là nghe theo thượng cấp mệnh lệnh nghĩ ra, cho nên lưu dù mạ kỷ hỷ tổ xỉ không biết làm bọn hắn nhìn thấy xả mòn không gặp sẽ còn hay không tiếp tục chấp hành cùng qua tri quốc hợp tác nếu không qua c h i quốc cũng chỉ có thể đủ đi l à n g mưa địa phương nhận người chính là k i a hai trăm triệu không biết có thể hay không cầm về ngay tại U dù mạ kỳ hì tổ xì -si、tự hỏi làm như thế nào k h ô n g chế thế cục không để s a nhận thôn phát hiện chuyện này cùng qua c h i quốc có liên quan thời điểm Xoạch! -si、xì xa hảo Mạ lại cách lúc, nói hào cầu chi có cái cái cũng Hỷ nhìn không nhiên hiện ánh hỏa thuật.、Xa、nhận Thôn giống như không có mấy cái sẽ dùng hòa đột, mà lại cái phương hướng này cũng không phải Nhận Thôn phương hướ U xuất Dũ dùng một mấy mà Kỳ Tổ đột đột, ngây nói giống này đó lửa, ra Sa Sa sẽ rốt cuộc là người nào chính mình vừa mới đem người giải quyết liền có người của những thôn khác tới chẳng lẽ nhìn xa nhận thôn cùng qua chi quốc một mực bình an vô sự đến gây sự đây cũng quá gấp đi hay là nhìn xem là ai trước u dù mạ kỳ h ỉ tô xi thở dài m ộ t hơi lúc này cũng không nên xảy ra ngoài ý m u ố n à. tựa hồ là từ đội một cái xa nhẫn ngồi s ổ n xuống sờ sờ hổ cạo văn phòng thi thể t a o mày nói hơn nữa còn là một chiêu đánh giết ngươi nói là mái tóc màu tím đại khái hơn bốn mươi tuổi phong vận vẫn ậ n v còn nữ nhân đứng d ậ y tàu mày nói thật chẳng lẽ chính là hán chung q u n h cao tầng nghe tới nữ nhân lời nói lập tức ánh mắt ngưng lại không thể tin nhìn xem trên sàn nhà nằm hơn mười vị n ý giả nội tâm vẫn như c ũ tràn ngập hoài nghi nếu quả thật là như vậy ca ả d z đại nhân tại sao phải làm như vậy từ đội là ca ả d z đại nhân sáng tạo xa nhẫn thôn bên trong cũng không có bao nhiêu người sẽ tăng thêm trước mặt những nghĩ g i này mặc kệ là trước nhẫn hay là hạ nhẫn đều là không có bất kỳ cái gì phòng bị liền bị một kích đánh giết như vậy chỉ có thể là quen thuộc người thậm chí là bọn hắn châu không dám phản kháng người ca ả d z đại nhân tìm đã tới chưa một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nhân nắm lấy bên cạnh xa nhẫn quắc ám bộ đâu cha ra cái gì hay chưa e bây i cố vấn, b giờ còn chưa có bất kỳ phát hiện xa nhẫn cung kính nói c ả dẹp đại nhân cũng không có phát hiện xem ra chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng nữ nhân lần nữa cao mày nói vô luận c ả dẹp đại nhân đến cùng có hay không p h ả n thôn chúng ta không có khả năng đột nhiên một thanh niên đi ra nhìn xem nữ nhân cao kính nói chĩa rồ cố vấn sư phụ ta là sẽ không có p h ả n thôn sư phụ hắn nhiều yêu làng ngươi cũng biết ai chĩa rồ thở dài một hơi nói ta cũng không hy vọng nghĩ như vậy nhưng là từ đội cũng không thể nói rõ cái gì những nghị dạ này cũng không thể nói rõ cái gì thanh niên một mặt chăm chú nhìn chia rồ nói có lẽ chỉ là địch nhân vừa vặn sẽ t ừ đ ộ t mà lại tương đương mạnh có lẽ ngươi nói là thật chia rồ bất đắc dĩ nói nhưng là bây giờ là chiến tranh thời điểm chúng ta nhất định phải lập tức tuyển ra c ả dẹp đệ tam bằng không để mặt khác nhận thôn có cơ hội để lợi dụng được xa nhận thôn liền việt tước về phần xà mòn trước hết làm thành cơ mật đi đồng thời phong tỏa hôm nay tin tức đồng thời điều động ám bộ tiếp tục điều tra nếu như phát hiện cái gì lập tức báo cáo chiến tranh mới vừa mới bắt đầu một thôn ảnh liền không gặp dạng này đối với phía dưới nghị dạ ảnh hưởng rất lớn nhất là bọn hắn cùng qua c h i quốc còn có hợp tác đây hết thệ đều cần giải quyết hy vọng hôm nay tin tức không muốn bị truyền đi bằng không xa nhẫn thôn liền nguy hiểm vâng thanh niên siết chặt nằm đấm cuối cùng vẫn là bưng ra túi đầu xuống nói ta sẽ an bài ngươi cũng đừng lo lắng không có người sẽ hoài nghi ngươi e b ị v ô v ô thanh niên bà vai nhưng là tại sự tình không do thời điểm ngươi khả năng cần e b ị lời nói cũng chưa có nói hết hắn biết trước mặt người thanh niên này nghe hiểu được thân là đệ nhị đồ đệ nguyên bản là cạ dẹp đệ tam hữu lực người cạnh tranh bây giờ lại ở trong thôn không có điều tra rõ ràng thời điểm thì sẽ không có người l i ê n tâm hắn ở trong thôn tùy ý đi loạn thậm chí ngồi lên cà dẹp vị trí minh bạch thanh niên nhẹ gật đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn ebis nói ta sẽ phối hợp làng điều tra nhưng là nội tâm lại một trận đ ắ n g chát hắn nguyên bản cà dẹp vị trí dễ như t r ở bàn tay ai ebis vô vô bờ vai của hắn cũng không nói gì thêm liền đi theo đại bộ đội rời đi cà dẹp biến mất bây giờ trong làng cầm quyền chính là bọn hắn những n à y cố vấn cho nên tiếp xuống còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết q Quy một chương một trăm bảy mươi tám giám thúc vẫn không thay đổi thời điểm hay là không muốn gặp mặt chương một trăm bảy mươi gián thúc vẫn không thay đổi thời điểm hay là không muốn gặp mặt các ngươi làm sao tới nơi này u du mạ kỳ hì tổ x i nhìn lên trước mặt hai nữ một nam c a o mày hỏi ta nhớ được cổ n ổ hạ chiến trường giống như không ở chỗ này nguyên bản còn định cho cổ n ổ hạ đ ả o hố cái này tốt nhìn thấy trước mặt ba cái mười tuổi k h o ả n g trường tiểu hài hắn liền không hạ thủ được cho nên len lén dùng thuấn thân thuật đem hai cái xa ẩn thôn thượng nhẫn giải quyết về sau một mặt bất đắc dĩ đi đến trước mặt của các nàng thật sự là đau đầu a là ngươi một cái tóc đen tiểu nữ hài nhìn xem u du mạ kỳ hì tổ xì khác biệt nói cái tia đáng ghét tóc đỏ nghe tôi ủ chị hà mỹ cổ tỏ u dù mạ kỳ hì tô xì cái chán lập tức toát ra hát tuyến h ắ n t ự i hồ không có có đắc tội qua nàng đi lúc ấy không phải liền là để nàng mang một chút đường sao như vậy mang thủ hay là loạn mang người xa lạ bị gia tộc ủ chị hà người xử phạt rồi đã lâu không gặp u dù mạ kỳ hì tô xì trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nói dù sao cũng là tương lai một cái khác vận mệnh c h i tử lắm ngụ hay là đừng đắc tội với người chỗ ở bằng không không chừng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý mớn mà lại có lẽ tương lai ủ chị hạ liền thành qua tri quốc đây này đến lúc đó ít trịa thần cùng trụ tử chính là qua chi quốc màu đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp hay là trước tạo mối quan hệ trước ừ u chí hạ mỹ cổ tỏi neo lại mắt nhìn u ụ dù mạ kỷ hỷ tosi nói khi đó không nói với người ta một tiếng liền tự mình chạy mà nàng mặt khác hai đồng bạn nhìn xem u chí hạ mỹ cổ tỏ dáng vẻ nội tâm đột nhiên cảm thấy rất ngờ vực phải biết các nàng cái này đồng bọn nhưng không c o i u chí hạ tính xấu người chẳng những ôn u lại biết làm cơm sẽ còn chiếu cấu người hôm nay là chuyện gì xảy ra bọn hắn nhìn lên trước mặt cái này tóc đỏ tiểu hài đại khái cùng chính mình không sai bị lắm ân dáng dấp lại soái mà lại lực còn mạnh như vậy phải biết đây chính là hai cái thượng nhận a thế mà liền bị hắn một chiêu giải quyết m ị cô tỏ cái d ạ n g này chẳng lẽ là đa tạ ngươi trợ giúp một cái tiểu nữ h à i đứng dậy túi người nói ta là s h i d a kỷ cá dìn đây là đội hữu của ta mẹ đã cùng u c h i h a m ị cô tỏ u d u ma ki hitosi u d u ma ki hitosi mỉm cười nhẹ gật đầu xem ra trừ u c h i h a m ị cô tỏ bên ngoài mặt khác hai cái đều là đóng vai phụ đoán chừng xạ dù tô bị vẫn là không yên lòng gia tộc n ụ chị hạ cùng gia tộc khác dây rửa qua sâu a u dù ma ki hitosi cô nộ hạ tam tiểu đội khiếp sợ nhìn lên trước mặt tóc đỏ nam hải là cái kia cổ nộ hạ thế hệ minh h i ế u có nhân nghĩa danh xương qua tri quốc đại danh nhân giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất ảnh c ả dìn che miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem u d u mạ kỳ hì tô si nói thật là ngươi sao hai mắt sáng lên nhìn xem u d u mạ kỳ hì tô si chắc không được chính mình khuê mật lại biến thành cái dạng này á nếu là nàng nàng trực tiếp dán đi lên u d u mạ kỳ hì tô si mỉm cười nhẹ gật đầu một bộ mặc dù là ta nhưng là ta rất khiêm tốn nhìn lấy bọn hắn nói quá khen quá khen nguyên lai mình đã tại nhân giới như vậy nổi danh a u chị hạ mỹ cổ tỏ nghe tới u dù mạ k ỳ hỷ tổ s -si、ì tên cũng sửng sốt một chút c h ắ c không được về sau không có tại cổ nổ hạ nhìn thấy hắn nguyên lai không phải người trong thôn trong mắt lộ ra một tia tiếp lối đi ra túi người nói vạn phần thật có lỗi còn có đa tạ ngươi không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm thế mà là bị h ắ n cứu không dùng u dù mạ k ỳ hỷ tổ s -si、ì nhìn xem u chị hạ mỹ cổ tỏ cái dạng này mới giống như hắn năm đó nhìn qua cái kêu ôn nhu bà chủ mặc dù bây giờ hay là cái tiểu l a l ị mỉm cười nói liền xem như là cảm tạ lẫn trước ngươi giúp ta dẫn đường u chị hạ phủ ga cụ thật là một cái thế mà đối nhỏ chính mình năm tuổi tộc nội hạ thủ không vẫn là phải cảm ơn ngươi u chị hạ mỹ cổ tỏ lắc đầu trong mắt lộ ra kiên quyết biểu lộ nói vô luận như thế nào ngươi cũng là đã cứu chúng ta u d u mạ kỳ hì tổ x ì quay đầu chỗ khác cười ha hả nói các ngươi sư phụ mang đội đ ầ u hắn vốn là đến đảo hố về phần cứu người đây chỉ là cái ngoài ý muốn a nhìn trước mặt ba người này hẳn là hạ nhẫn cho nên hẳn là có dẫn đội thượng nhẫn thượng thôn lão sư hắn u chị hạ mỹ cổ tỏ ba người cúi đầu không nói gì xem ra cái này diễn viên q u ầ chúng lao sư hẳn là treo u d u m a kỳ hì tổ xỉ sờ sờ cái cảm nhìn xem ủ trí h ạ mỉ cổ tỏ ba người bọn h ắ n hẳn là đi theo thượng n h ậ n đến chấp hành nhiệm vụ kết quả không nghĩ tới sư phụ mang đội treo về phần cái gì nhiệm vụ một cái thượng n h ậ n mang theo ba cái hạ nhẫn bất kể thế nào nhìn đều là điều tra tin tức cái gì về phần trực tiếp hỏi u d u m a kỳ hì tổ xỉ điểm này nghỉ dạ phẩm hạnh vẫn phải có thân là nghỉ dạ hỏi thăm những thôn khác nghỉ dạ nhiệm vụ thế nhưng là một kiện chuyện kiên kỵ a ta đưa các ngươi trở về đi u d u m a kỳ hì tổ xỉ suy nghĩ một chút nói nơi này hay là rất nguy hiểm ta tìm được tin tức xa nhẫn thôn mấy ngày nay tựa chuyện gì xảy ra nhưng là hiện tại còn không rõ ràng lắm chỗ lấy các ngươi hay là mau chóng rời đi chúng ta u trí hạ mỹ cổ tỏ ba người liếc nhau một cái nói tạ ơn nhất là cả j i n cùng liên nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm thậm chí nội tâm còn có chút hưng phấn đây chính là anh à. nếu như hắn đưa về lời nói khẳng định là tương đương an toàn về phần u trí hạ mỹ cổ tỏ nhìn u d u mạ kỳ hỉ tổ xì một chút khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nàng nhớ tới lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt thật sự là kỳ quái đâu cổ n ộ hạ d o a n niệm người nào ngay tại u dù mạ kỳ hỉ tổ xì ba người bọn họ đến gần thời điểm một cái cổ nộ hạ thượng nhẫn liền nhảy ra ngoài trách móc nói ngăn cản đủ rủ m à kỳ hì tổ xì bọn hắn đi vào chúng ta là cổ nộ hạ hạ nhẫn u trí hạ mỹ cổ tỏ đi ra đệ trình chứng minh nói bởi vì gặp được một chút ngoài ý mớn như thế như thế như vậy như vậy nguyên lai là thượng thôn mang đội ngũ thượng nhẫn sau khi nghe xong nội tâm thở dài nhìn xem u trí hạ mỹ cổ tỏ bọn hắn nói các ngươi cũng đừng thương tâm thân là n ý dạ ả hy sinh là khó tránh khỏi dỗ dành xong về sau nhìn xem u trí hạ mỹ cổ tỏ phía sau bọn họ tóc đỏ t i ệ u ủy đã t ạ ngài hỗ trợ nhưng là thật có lỗi mời ngài tại cái này chờ một chút. ta cần muốn đi vào đi hỏi một chút tỏ rộ xỉ m à đại nhân nguyên tới đây quan chỉ huy là rán thuốc ca、u、dù dù m à kỳ hỉ tổ xỉ tranh thủ thời gian l ắ t đầu nói không cần hiện tại qua c h i quốc chiến trường còn cần ta trấn thủ cho nên ta nhất định phải nhanh đi về l i ê n không chờ bọn hắn trực tiếp phi lôi thần c h i thuật hiện tại còn không phải cùng rán thuốc lúc gặp mặt tại hắn còn không có hát hóa k i ể u hận cổ nổ hạ chính mình hay là không muốn cùng rán thuốc gặp mặt bằng không, không chừng bị phát hiện thứ gì dù sao làm nghiên cứu khoa học trí thông minh đều làm á t nhất là rán thuốc sáng tạo ra kéo theo toàn bộ bộ rủ tổ truyền kịch bản khoa học kỹ thuật loại người này hiện tại hay là đừng thấy cho thỏa đáng mặc dù qua c h i quốc rất khát vọng người mới nhưng là người ta g i á n t h ú c bây giờ căn bản sẽ không cùng ngươi lẫn bảo vẫn là chờ về sau tại gặp mặt đi không chừng đến lúc đó cùng họ rỗ si mà còn có cái gì hợp tác đâu hiện tại ủ rủ m à ký hỉ tổ s ỉ tình nguyện thấy nhận giới đặc cấp giáo sư cũng không nghĩ bây giờ thấy g i á n t h ú c dù sao diệu mộc sơn phong cảnh hay là rất mỹ lệ mà lại không biết mình xuất hiện con quốc lớn tiên nhân lại sẽ làm cái gì h ảo tưởng tiên đoán đến cái gì cho nên vẫn là chờ h ắ n biên thái lại đi nói chuyện hợp tác đi thật không hổ là trẻ tuổi nhấp ảnh cô n ộ hạ thượng n h ẫ n nhìn xem ủ r ù mạ kỳ hì tổ xì rời đi vị trí thở dài nói hắn quả nhiên h i ể u không gian n h ấ t tuật h u c h i hà mỹ cổ tỏ nhìn xem biến mất ưu dù mạ kỳ hì tổ xì nội tâm thở dài liền quay đầu trông thấy chính một mặt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm cá dìn hỏi làm sao rồi sờ sờ mặt vẫn sao không có cá dìn sừng s ố t một chút sau đó nở nụ cười ôm u c h i hà mỹ cổ tỏ u c h i hà mỹ cổ to bị cá dìn động tác giật này mình nhưng l ạ i yên tĩnh cũng không nói gì thêm cứ như vậy trầm dại ôm cá dìn mỉm cười nói không có việc gì ân cá dìn ôm thật chặt u chị hà mỹ cổ cảm khái nói còn sống thật là tốt ta q một chương một trăm bảy mươi chín cứu vớt nhận giới máy tính chương một trăm bảy mươi mốt cứu vớt nhận giới máy tính ngày thứ hai vừa sáng tu dù mạ kỳ hì tổ s ì tối hôm qua cũng không trở về qua tri quốc mà là vẫn như c ũ đợi tại chiến trường dù sao trở về đoán chừng c ờ tin a lại được quân lấy chính mình đến chiến trường tuy nói nếu có chính mình chiếu nhìn cũng sẽ không có chuyện gì nhưng là chính mình có khi hay là có tổ chức trước làm việc phải hoàn thành so như bây giờ cô ngươi hay là làm đi làm việc đi tu dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem bên cạnh lũ dù mạ kỳ của mỉm c ưu ờ i nói. n s á dù mạ kỳ cầu cao mày suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu nói như vậy ta liền đi xuống trước nếu như có chuyện có thể gọi ta mặc dù mình rất thích ở chỗ này nhưng là thân là bác sĩ đạo đức nghề nghiệp vẫn là phải có liền đem ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ trên mặt bàn trà một lần nữa ngâm tốt sau đó hay người rời đi hướng về chữa bệnh chạy Mình nhiều hiện nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành mới được, bằng không. Khả nửa ngày, người buông lòng xuống gian bằng năng liền được, rời đi tới. rơi việc, tại mới rất đã về bộ làm sau ẽ t h u bởi nổ ngủ. u Maki một miếng trà, cảm Hitoshi nhấp trà, thấy đó ư cười ợ c cầu cách nhìn nhà, xa, liền sàn n mỉm i đã đ ế người làm sao còn n k h ô hiền thân. n Sau đó, g tìm ta có chuyện gì một đạo thanh â m nhàn nhạt từ dưới sàn nhà chuyển ra dép cao mày chậm rãi s n g ra nhìn lên trước mặt chính một mặt mỉm cười u du mạ kỳ hì tô xì nội tâm thở dài bởi vì lần trước cái này tiểu quỷ nói tổ chức trên có sự tình luôn chiêu không đến người cho nên chính mình liền cho hắn một cái bào tử để hắn có thể liên hệ với chính mình chỉ là ai quản tổ chức này phá sự a chính mình không cho cái này tiểu quỷ phương thức liên lạc chính là lo lắng hắn luôn tìm chính mình chụp ảnh phải biết hắn nhưng là có trọng đại sứ mệnh ở trên người làm sao có g i n h quản loại này phá sự hiện tại thế mà còn muốn phương thức liên lạc ha ha ta là tuyệt đối sẽ không k h u k h u đánh không lại a đánh không lại a cho nên cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp mình làm như vậy cũng không phải là sợ mà là vì lưu lại hữu dụng tri thân mà đối đãi cứu ra mụ mụ công ty của chúng ta gần nhất công trạng gia tăng cấp tốc đã đến bình cảnh u d u mạ kỳ hi tosi đ ặ t chén trà xuống nhìn xem z e t s mỉm cười nói cho nên cũng đến thành lập chi nhánh công ty thời điểm z e t s một mặt không hiểu nhìn xem u ù u mạ kỳ hi tosi mấy cái ý tứ vì cái gì chính mình nghe không rõ ai u d u mạ kỳ hi tosi nhìn thấy z e t s một mặt mộng bức biểu lộ thở dài lộ ra hưng phấn tiểu dung nói chính là ngươi thăng trước thăng chức rồi nghe tới tin tức này có phải là phi thường vui vẻ ngươi nhìn đều vui vẻ sửng sốt ai vui vẻ rồi z nhìn thấy u du mạ k ỳ hì tổ x ỉ cái biểu tình này nội tâm đột nhiên nhảy một cái vì cái gì chính mình có loại cảm giác xấu cái này tiểu quỷ lại muốn làm cái gì cô tỉ tỉ cha ta có sao không một cái một đầu m à u quýt đầu nhím tiểu hài một mặt khát vọng nhìn xem u du mạ k ỳ t cổ nóng n ạ y nói làm sao còn không có tỉnh phụ thân ngươi cũng không có chuyện u du mạ k ỳ c ậ ngồi sổng xuống nhìn lên trước mặt tiểu hài mỉm cười nói ngươi gọi là dạ hi cô ân dạ h i cô nhẹ gật đầu nói ta gọi dạ hi cô phụ thân ngươi bởi vì bị bệnh hiện tại cần nghỉ n ơ i cô sờ, sờ dạ hi c ổ cái đầu nhỏ mỉm ư ờ i nói đại khái qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại thật sao dạ khỉ c ô mang trên mặt cao hứng t i ế u dung hồ ba ba đợi chút nữa liền sẽ tỉnh rồi đúng thế cô nhẹ gật đầu nói cho nên ngươi bây giờ trước tiên có thể đi ăn cơm thuận tiện giúp ba ba của ngươi chuẩn bị một chút ghi nhớ chỉ có nhiều ăn một chút gì khôi phục mới có thể nhanh được rồi、Ớ. dạ khỉ c ô cao hứng nhảy dựng lên ta hiện tại liền đi ăn cơm đi tới cửa lại ngừng lại xoay người túi người nói tạ ơn cổ tỉ tỉ ân u dù mạ kịp cờ khoát k h o tay nói đi thôi ngươi lại muốn sáng tạo một tổ chức z cao mày hỏi vì cái gì mặc dù mình nội tâm không muốn thừa nhận nhưng là a cà sù kỳ bây giờ không phải là hào hào sao thanh danh đều lưu truyền đến toàn bộ nhân giới dù cho bên trong tăng thêm chính mình cũng chỉ có ba người nhưng là người khác sẽ không như vậy cho rằng a mãn dễ kỳ ụu zin n h gẳng cùng nhẫn giới chi thần chia năm năm không không u d u ma kỳ hitoshi lắc đầu vỗ vô, vô z bà vai mỉm cười nói sáng tạo tổ chức chính là ngươi mấy cái ý tứ z im lặng nhìn xem u d u ma kỳ hitoshi chẳng lẽ mình còn có thể trưởng khống kia cái tổ chức đừng nói dỡn mình thực lực ngươi cũng hiểu cực kỳ c á i bắp căn bản không có khả năng để người khác ngoan n g o a n nghe lời nhưng mà yên tâm u chị hạ xỉn sẽ giúp ngươi u dù mạ kỳ hì tổ xỉ trên mặt lộ ra cái tiểu dung nói sẽ không ra l o ạ i gì kia tổ chức này còn không phải ngươi z nghi ngờ hỏi như vậy ngươi tự mình giải quyết không liền có thể rồi muốn hắn tới đây làm gì có nổi không những tổ chức này đều là mạ đạ dạ lao bản u dù mạ kỳ hì tổ xỉ nghĩa chính ngôn từ nói chỉ là hiện tại mạ đạ dạ lao bản không r ả n h để ta tạm thời trưởng quản m à thôi tin ngươi mới là lạ z im lặng nhìn xem u d u ma kỳ hi tô x i thở dài nói ngươi đến cùng muốn làm gì để ngươi làm người đại biểu pháp lý u d u ma kỳ hi tô x i nheo lại nhăn nói thuận tiện muốn ngươi vì tổ chức làm chút ít sự tình mà thôi nghe tới việc nhỏ cái này hai chữ z nội tâm lập tức nhảy một cái cái này tiểu quỷ lại muốn gây sự à. đừng sợ thật là việc nhỏ mà thôi u d u ma kỳ hi tô x i mỉm cười vô vô z bà vai nói đây cũng là vì nhận giới hòa bình ngươi hẳn là phi thường vui lòng làm ai vui lòng rồi ta căn bản cũng không muốn nhận giới hòa bình có được hay không z nuốt một ngụm nước bọn dự định t h độn rời đi lại phát hiện chính mình cả người đều bị trước mặt cái này tiểu quỷ k h ô n g chế lại chỉ có thể cẩn thận hỏi đến cùng chuyện gì chính là u du ma kỳ hi tô si mỉm cười nhìn Zets nói để ngươi cứu v ấ t nhận giới bách tính mà thôi cô nội hạ cùng làng đá chiến trường bảy tuổi ảnh sao họ dồ si -sì、ma nhìn xem thượng nhận đưa tới tình báo cảm khái nói thật không hổ là thiên tài à về phần cái gì cô nội hạ cùng qua tri quốc thế hệ hữu nghị cái gì hắn nhưng làm ộ t chữ cũng sẽ không tin lại không phải gì gì ảy dạ tên ngu ngốc kia thân là lao ra từ dự định hộ cạ hắn hay là thanh một chút nội tình tỉ như lần này liên minh là nhẫn thuật quyển trục cùng năm bức đổi lấy hơn nữa nhìn chuyện này hình qua chi quốc căn bản không có cùng làng cát làng mưa đánh lên mặc dù không biết nguyên nhân nhưng là qua chi quốc đích s ắ t chiếm cổ n ổ hạ tiện nghi cổ n ổ hạ truyền đạt cho h u chi hà mệnh lệnh bọn hắn đều thu tới rồi sao ỏ rồ sĩ mạt mang trên mặt mỉm cười neo lại nhãn hỏi hiện tại đáng không nên xuất hiện ngoài ý muốn nha đã an bài bọn hắn trở về thượng nhẫn nhẹ gật đầu nói nhưng là còn có một số ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hiện tại còn không biết không sao ỏ rồ sĩ mạt k á c k h o tay nói chờ bọn hắn trở về thời điểm thông báo tiếp bọn hắn liền có thể u c h i h a mãn dễ k ỳ hụ nhìn xem trên tay phần tình báo này họ rổ xị mãn lộ ra hiếu kỳ biểu lộ lẩm bẩm nói lao ra tử đến cùng sẽ làm thế nào hiện tại toàn bộ n h ậ n giới đều đang nói g chừng cộ n ổ hạ đâu P1 t chương 180, m à u đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp chương 172, m à u đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp z một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn lên trước mặt tóc đỏ tiểu quỷ không nghĩ tới thế mà còn có loại này thao tác mặc dù mình bị thăng chức nhưng là nghe hữu mạ kỷ hỷ tô si z mới biết mình cái này ngàn năm qua làm sự tỉnh quả thực chính là có lỗi với mình cái này nhận giới ngàn năm hát thủ xương hào a ngươi đến cùng nhận cái gì giáo dục z im lặng nhìn xem vụ rủ m à kỳ hi tổ xi nói làm sao dạng này tâm tư đen thế mà còn muốn đem người tốt cùng người xấu cùng một chỗ làm chính mình năm đó làm sao cũng không có nghĩ tới đâu phải biết sớm làm như vậy hắn sớm kế thừa lục đạo tiên nhân truyền thừa xuống nhân tông thống nhất nhận giới thu t ậ p được chín cái ví thú sau đó chậm dai chờ đợi gìn nghệ g ă n g xuất hiện làm gì giống như bây giờ thành vì một cái tiểu quỷ chân chạy tiểu đệ ngươi liền không sợ bị phát hiện sao đến lúc đó qua chi quốc khả năng liền thật sẽ từ nhận giới trong địa đồ bên trong bị ma d i ệ t mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không nhận giới c h i thần chỉ cần xâm hại toàn bộ nhận giới lợi ích sớm muộn sẽ bị toàn bộ nhị dạ hợp nhau tấn công ta cái gì cũng không biết u dù mạ kỳ h ỉ tổ s ỉ nghĩa chính n u ô n từ nhìn xem xét nói đây đều là ngươi cùng n chỉ hạ xìn tại làm ta z nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không chắc không được muốn hắn đi thành lập n g u y ê n lai là nguyên nhân này à. nhưng là ngươi dạng này chẳng phải xâm phạm nhận giới lợi ích z cao mày nói không sợ tổ chức còn không có sáng tạo dựng lên liền bị d i ệ rồi mặc dù qua tri quốc cũng là làm như vậy nhưng là ngươi chỉ là tại quốc gia của mình làm mưa làm gió chỉ cần còn không có xâm phạm đến bọn hắn đến cùng lợi ích liền không có người sẽ đi để ý tới nhưng là bây giờ ngươi tờ mờ là muốn tại toàn bộ nhân giới bên trong gây sự a không có việc gì ư ù dù mạ kỳ hì tổ xị khỏe miệng lộ ra một cái thần bí tiểu dung nói khoảng thời gian này đều là thời kỳ chiến tranh cũng sẽ không có nhận thôn chú ý tới mà lại tại các ngươi còn không có hình thành chân chính thành tựu thời điểm mặt khác nhẫn thôn là sẽ không đi quản liền coi như các ngươi hình đã có thành tựu chỉ cần còn không có uy hiếp được bọn hắn đồng thời không có người cho n h ậ n thôn hạ nhiệm vụ bọn hắn cũng sẽ không đi để ý tới cho dù có dưới người nhiệm vụ cái kia cũng sẽ chỉ có một cái nhẫn thôn xuất hiện sự tình cũng không nghiêm trọng đợi đến tổ chức hình thành ý thế thành tựu thời điểm kia cũng không biết chờ bao lâu mặc dù tinh tinh c h i hỏa cũng có thể l i ệ u nguyên nhưng là chờ đến lúc đó tinh tinh c h i hỏa đã trở thành lửa mạnh không thấy được gạ cả sủ kỳ khai sáng thời điểm cũng cũng bởi vì uy hiếp hạn rổ thống trị cho nên mới bị diệt sao về phần nạ gạ tổ tiếp quản về sau Tại cho á i k á nên h muốn tổ chức bị phá hủy cũng không biết muốn bao nhiêu năm a nhưng là hiện tại tổ chức cũng chỉ có nhiều cường giả như vậy qua U -du -si, mà lại bên trong cơ bản đều là a cơ lộn của ngươi căn bản là không có cách chống đỡ lấy một tổ chức Ai, kia liền cần chính ngươi đi thông báo tuyển dụng u dù mạ kỳ hì tô si mỉm cười nheo lại nhăn nói tổ chức này liền giao cho ngươi nhưng là không nên quên chúng ta mục tiêu vĩ đại cứu vớt rộng rãi nhẫn giới b á c h tính ghép một mặt liều đau nhìn xem u d u mạ kỳ hì tô si ngươi đừng nói được không nghe được ta muốn đánh người đừng lo lắng ngươi lao khổ công cao tổ chức là sẽ không quên u d u mạ kỳ hì tô si một mặt nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta tuyệt đối sẽ không để nhân viên chạy mồ hôi lại chảy máu bây giờ nhẫn giới có một hạng cấm khu là không thể chẳng đến đó chính là n h ĩ ra lợi ích mặc dù qua c h i quốc đã chẳng đến nhưng là đây chẳng qua là qua c h i quốc một khối địa phương tại qua c h i quốc còn không có bảy biện gia cường đại sinh mệnh lực thời điểm sẽ không có người đi để ý tới nhưng là nếu như là toàn bộ nhẫn giới đều như vậy làm như vậy không có người trở về để ý tới ngươi đến cùng phải hay không hòa bình tổ chức chỉ cần xâm phạm ích lợi của bọn hắn như vậy các ngươi cũng chỉ có thể đủ là tạ ác đây cũng là bởi vì rộng rãi khổ cực bách tính còn không có nắm giữ thuộc tại mình lực lượng liền xem như bộ rủ tổ truyền tại giai đoạn trước nạ dù tổ nhìn thấy khoa học nhẫn cụ nội tâm cũng là chống lại một phương diện vi phạm truyền thống n ỉ dạ giá trị quan niệm bởi vì ngươi coi như không chăm chú huấn luyện cũng có thể nắm giữ lực lượng cường đại bất lợi cho n ỉ dạ phát triển một phương diện khác chính là thứ này xuất hiện đối n ỉ dạ địa vị s u n g kích rất lớn dù sao người bình thường đều nắm giữ lực lượng đến lúc đó ai còn đến nhận thôn hạ nhiệm vụ thẳng đến đằng sau nhìn thấy số ấ t xù kỳ nhất tộc như vậy cương nếu như không có khoa học nhẫn cụ bọn hắn căn bản đánh không thẳng a mới thỏa hiệp dù sao thế giới hủy diệt càng thêm đáng sợ cho nên đây hết thể đều giao cho ngươi ư dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ -si、ngữ trọng tâm trường vô vô dẹt h à n g tấm nói tin tưởng chúng ta đây đều là vì nhận giới hòa bình đừng lo lắng đến lúc đó ta sẽ dẫn linh ạ cả su kỳ cùng năm đại nhẫn thôn cùng đi vây công các ngươi ta cộ n ộ hạ ba mươi hai năm đầu tháng sáu một đoạn thời gian đi qua xa nhẫn thôn cũng không có đem đệ nhị c ả d ẹ t biến mất sự t ì n h truyền ra tựa hồ trực tiếp phong tỏa tin tức tất cả đại nhẫn thôn cũng không có thu đến bất kỳ phong thanh chỉ nghe xa nhẫn thôn đối ngoại công bố chính là đệ nhị cạ dẹp bởi vì đã tuổi già tự nguyện thoái vị đem cạ dẹp vị trí truyền cho đồ đệ của mình sau đó lui khỏi vị trí phía sau màn nghe nói bây giờ tại xa ẩn thôn phía sau núi phong cảnh thắng địa cầu cá dưỡng lao không nghĩ tới cuối cùng cái này ảnh hay là xả mòn đồ đệ tới làm u d u mạ kỳ hì tô xì c ư ờ i cười lắc đầu một cái xem ra xa ẩn thôn cũng là bị buộc bất đắc gì à trẻ tuổi một nhóm bên trong căn bản cũng không có mấy cái có thể nâng lên c ả dẹp đại kỳ nhất là bây giờ thời kỳ chiến tranh một thôn chi ảnh nếu như không có thực lực đó chính là chuyện tiếu lâm mà lại làm như vậy cũng có thể che giấu xả mòn biến mất sự tình chỉ là u d u mạ kỳ hì tô xì nhìn xem hệ thống bên trong nằm một cái thi thể lẩm bẩm nói cũng không biết các ngươi có thể giấu bao lâu h i ệ ngươi tại nắm i ữ sờ sờ là... vì cái gì không đi theo đám bọn hắn trở về qua tri quốc phải biết qua tri quốc bên trong càng thật tốt hơn là n chơi vui nhóm thứ hai đã được đưa đi qua c h i quốc nhưng là dạ hì cổ cùng phụ thân hắn lại tài nguyên lưu lại bởi vì ta nghĩ rút một chút bọn hắn dạ khỉ cổ mang trên mặt t i ế u dung gãi gãi cái ớt nói sợ bọn họ hiểu lầm qua c h i quốc ta tin tưởng qua c h i quốc khẳng định có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt hoa nhi này tư tưởng giác nộ g rất cao a cũng liền vài bữa cơm mà thôi thế mà liền tin tưởng bọn họ tu dù h o kỳ hì tổ xỉ sờ sờ dạ h ỉ cổ một mặt nói nghiêm túc ngươi sẽ trở thành q u a c h i quốc ưu tú màu đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp còn chưa bắt đầu đồng ý tư tưởng giáo dục cứ như vậy h ái quốc không tệ không tệ ha ha dạ h ỉ cổ gãi cái ớt ngượng ngùng nói bởi v ị của tỷ tỷ cùng hì tổ xỉ ca ca đều là người tốt người ở đây lại tốt nói chuyện lại êm hay ta siêu thích nơi này quy một chương một trăm tám mươi mốt sen du một tộc là cổ nộ hạ gia tộc chương một trăm bảy mươi ba sen du một tộc là cổ nộ hạ gia tộc cổ nộ hạ chiến trường tộc trưởng đủ sen du hô dụ mạ quỷ gối sen du sải ghi ổ trước mặt ngậm lấy nước mắt nói đã đủ rồi sen du nhất tộc hy sinh nhiều lắm hắn không biết tộc trưởng tại sao phải không ngừng đem tộc nhân đưa đi tiền tuyến liền đồng tộc lao nhóm cũng không có ngăn cản đều là một mặt tán đồng yên lặng trước đến tiền tuyến nhưng là từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ sen du nhất tộc đã chết quá nhiều người từ một cái cổ nộ hạ mấy trăm nhân khẩu đại tộc luân lạc tới bây giờ loại này chỉ còn lại mấy chục người m à thôi đủ sen d u hồ dù mạ đi đầu n ằ m sấp đầu dựa thật s á t vào trên mặt đất sen d u nhất tộc không thể tại dạng này tiếp tục nếu như thực tế không được liền để ta đi hổ cạ đại nhân trước mặt thỉnh tội đi hắn không biết tộc trưởng tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ liền thật chỉ vì s e n d u nhất tộc là cổ nổ hạ gia tộc sao tại sao phải s e n d u nhất tộc hy sinh lớn như vậy ai sen d u tộc trưởng nhìn xem s e n d u hồ dù mạ thở dài ánh mắt lóe lên một tia bi thường thẳng như nói đứng lên đi hiện tại liền đứng lên đi tộc trưởng sen du hồ rủ m ã lại chưa thức dậy vẫn như cũ cúi đầu nhưng lại không biết vì cái gì một giọt nước tại chính mình phải bên trên tựa h ồ nghĩ đến cái gì nội tâm một nắm chặt ngẩng đầu nhìn xem sen du s ả i ghi ồ trong mắt nước mắt há to miệng ta nhưng lại không biết nói cái gì tộc trưởng hai con ngươi đỏ bừng chậm rãi nhắm mắt lại thản nhiên nói đầy đủ sen du nhất tộc trả giá đã đầy đủ sen du s ả i ghi ổ khỏe miệng mang theo vẻ mỉ m cười nhắm mắt lại cái này hẳn không có người đoán trách sen d u đi sen du hồ rủ m ã lẳng lặng nghe tới tộc trưởng cảm cái tựa h ầ nghĩ đến tộc trưởng muốn làm gì con ngươi lập tức co g i ù lại nói t ụ c trưởng đại nhân ngươi nhưng mà không đợi sẻn dù h ồ du ma nói hết lời sẻn dù sai ghi mở mắt hai mắt sắc bén nhìn xem sẻn dù h ồ du m a nói lập tức truyền lệch để tiên tuyến hẳn là không có chuyện gì a ỏ rồ xị ma nhìn xem bên cạnh cô n ổ hạ thượng nhẫn nói khoảng thời gian này chú ý một chút tại cái k i a mạn dễ k ỳ hủ tin tức lần nữa truyền tới về sau cô n ổ hạ thừa nhận áp lực càng thêm lớn trên cơ bản nhận giới nổi danh to to nhỏ nhỏ, nhỏ nhận thôn cũng bắt đầu cùng cổ nộ hạ tuyên chiến lần này nhẫn giới đại chiến căn bản chính là nhẫn giới đốn tuổi a cho nên gần nhất muốn phòng ngự làng đá t h ử a cơ mà vào dù sao bây giờ bên này chiến trường binh lực không đủ có một ít binh lực bị phân đến địa phương khác ngược lại là không có hắn bên trong một cái điểm phòng ngự từ sẻn du nhất tộc trông coi thượng nhẫn nhẹ gật đầu nói vì tiền tuyến chống cự làng đá số lớn binh lực sẻn du nhất tộc ỏ rồ xị mạt nghe tới sẻn du nhất tộc trong mắt quang mang l ó e lên cảm khái nói thật không hổ là đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân gia tộc thật sự là yêu c ô nộ hạ yêu thâm trầm đoán chừng cỗ nộ hạ bên trong trừ sẻn du nhất tộc sẽ làm như vậy bên ngoài căn bản không có gia tộc khác sẽ bỏ công như vậy đúng vậy a thượng n h â n thở dài một hơi thật không hổ là cổ nộ hạ đại gia tộc nhưng là nghe nói bọn hắn bây giờ tổn thất cũng phi thường thảm trọng cộc cộc. nói, h là... vâng nghĩ dạ sau khi nghe được ánh mắt ngưng lại chính phải đi ra ngoài một chút đạt mệnh lệnh thời điểm họ rồ x ì m à t ạ i nhân một cái thượng nhẫn một mặt nóng này đi đến nói s e n du nhất tộc s e n du nhất tộc làm sao rồi họ rồ x ì m à d ữ mày trách móc nói vội vàng hấp tấp làm cái gì xen du nhất tộc làm sao rồi thượng nhẫn nghe tới họ rồ xị m ạ q u á lớn hít sâu một hơi một mặt khiếp sợ đối họ rồ si mạc nói sen dù nhất tộc bọn hắn d i ễ t tộc u dù mạ kỳ hi t ổ si một mặt liều đau nhìn xem sen dù sài ghi cái này cái này lúc này mới qua một hồi mà thôi sen dù nhất tộc chỉ còn lại như thế mấy chục nhân khẩu mà lại bên trong đại bộ phận còn đều là trẻ con muốn hay không như thế cương coi như cỗ n ổ hạ không chào đón các ngươi các ngươi liền sẽ không chuyển sang nơi khác sao làm gì như vậy bán mạng sen dù là cỗ n ổ hạ sen dù sen dù sài ghi tựa hồ đoán ra u dù mạ kỳ hi tô si nội tâm suy nghĩ thở dài một hơi nói ta k hắn ô n Senzu nhất tộc hổ thẹn.、Cho、nên liền định đưa toàn g gia thể tộc tộc chết. Tù tổ một mặt hổ Cho chịu hỷ để đưa đi đ bất cả mà kỳ c dĩ h ì n Senzu xem sái ghi qua tri quốc cần chính là đã thành niên sức lao động mà không phải không nghĩ tới như vậy nhỏ hải tử ngươi cũng đem bọn hắn mang đến chiến trường Tù tổ trước mặt、Senju、nhất tộc tiểu hài, nhỏ nhất cũng mới 5 tuổi trường mà thôi, nội tâm lập tức thuần thức thôi, nói, định, dù mà mới mà kỳ khoảng hỷ nhìn hải, nhỏ si Senzu nội cũng lập thật không hổ là sẻn dù nhất tộc ta tộc trưởng nghe tới u dù mạ kỳ hì tô si trên mặt lộ ra xoắn suýt biểu lộ cuối cùng vẫn là thở dài sau đó hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đi đầu quỳ xuống đất sĩ hạ t o ạ nói sẻn dù nhất tộc nhờ ngươi tộc trưởng sẻn dù hồ dù m à nhìn thấy sẻn dù nhất tộc tộc trưởng thế mà cùng người khác quỳ xuống hốc mắt lập tức đỏ muốn đem tộc trưởng nâng đỡ lại bị tộc trưởng vung ngươi ngươi ngươi u dù mạ kỳ hì tô si một mặt sửng sốt nhìn xem sẻn dù sài rỉ ổ nói không cần dặn này vô luận như thế nào tộc cũ dù mạ kỳ cùng sẻn dù nhưng mà không đợi u d u ma k i hi t o si nói hết lời n h ớ ngươi bên cạnh sàn dù tộc lao nhóm cũng cùng nhau quỳ xuống nói u d u ma k i hi t o si nội tâm thở dài hắn biết sàn dù tộc trưởng bọn hắn y tứ thua ta u d u ma k i hi t o si bất đắc dĩ nói ta lấy qua chi quốc đại danh danh nghĩa tuyên bố chính thức tiếp nhận sàn dù nhất tộc làm qua chi quốc quốc dân sàn dù nhất tộc muốn không phải cái kia đã sớm hoàn toàn thay đổi khế ước mà là muốn hắn lấy danh nghĩa của mình một lần nữa tuyên bố ngay sau ủ d ma kỳ hi t o si sàn dù tộc trưởng đứng lên ngập lấy nước mắt nói đa tạ sau đó quay đầu nhìn xem sàn dù hộ dù mạ một mặt nói nghiêm túc ta lấy sẻn d ù nhất tộc t ộ c trưởng đương nhiệm mệnh lệnh sẻn d ù hồ dù mạ từ giờ trở đi chính là sẻn d ù nhất tộc làm t ộ c trưởng đời thứ nhất vô luận người nào chỉ cần là sẻn d ù nhất tộc liền nhất định phải nghe theo sẻn d ù hồ dù mạ chỉ huy t ộ c trưởng sẻn d ù hồ dù mạ trận to mắt nhìn sẻn d ù sài ghi ô nói ta để ta ở lại đây đi ta sẽ cùng với sẻn d ù nhất tộc thân là sẻn d ù nhất tộc tộc nhân hắn không cách nào nhìn xem sẻn d ù nhất tộc tại trước mặt chịu chết mà chính mình lại vụ trộn cầu sống sót ngâm miệng sẻn du sài ghi nghiêm nghị trách móc nói từ giờ k h ắ c này ngươi chính là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng nhưng nhìn đến sẻn dù hộ dù ma đỏ bừng hốc mắt thở dài vô luận như thế nào đều phải chiếu cố tốt sẻn dù nhất tộc nếu như cuối cùng không cách nào liền đem sẻn dù hai chữ vứt bỏ đi ta sẻn dù hộ dù mạ đang định cự tuyệt thời điểm nhưng nhìn đến tộc trưởng cái tia thanh hy vọng đặt ở ánh mắt của mình ngậm lấy nước mắt nói ta tất nhiên sẽ một lần nữa khôi phục sẻn dù nhất tộc vinh quang hắn biết tộc trưởng ý tứ từ giờ khác này bọn hắn liền không thể mang theo sẻn dù hai chữ thậm chí nếu như cuối cùng không cách nào gánh vác sẻn dù tên vậy liền vứt bỏ s sen du xài k h ổ v ỗ v ỗ sẻn dù hộ dù mạ bà vai thản nhiên nói vất vả ngươi liền nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tô si p h i ề n phức tộc ủ dù mạ kỳ ai u dù mạ kỳ hì tô si thở dài nói kỳ thật không cần như thế qua c h i quốc cũng không thiếu các ngươi cái này mấy mua cơm thậm chí còn cần muốn các ngươi thổ độn n h ị dạ vì qua c h i quốc lớn xây dựng cơ bản đâu không được sen du tộc trưởng lắc đầu kiên quyết nói sen dù là c ô nộ hạ sẻn dù chúng ta những lao gia hỏa này liền lưu tại nơi này đi vô luận như thế nào c ô nộ hạ cùng sẻn dù nhất tộc quan hệ liền từ giờ khắc này kết thúc đi Sèn rù r xài ghi ổi t ê q một chương 182, một trăm tám mươi hai một độ chương một trăm bảy mươi hai một đ n cổ nổ hạ ba mươi hai năm cuối tháng sáu lại một lần nữa xuất hiện một kiện c h ấ n kinh toàn nhẫn giới sự kiện cổ nổ hạ đại gia tộc sáng tạo cổ nổ hạ xuất hiện qua đệ nhất hổ cạ đệ nhị hổ cạ sẻn rủ gia tộc vì thủ hộ cổ nổ hạ bị làng đá di tộc đồng thời tại sẻn dù tộc trường lúc sắp chết chiến trường xuất hiện một đạo làm cả nhận giới đều trở nên khiếp sợ nhất thuật thụ giới hàng lâm sẻn dù sài ghi â tại thời khắc cuối cùng thức tỉnh đệ nhất hồ ca huyết kế một đ ộ t nghe tới tin tức này toàn bộ nhận giới đều thổn thức không thôi may mắn cuối cùng sẻn dù sài ghi â cùng xâm lấn nham n h ậ n không đối đồng quy v u tận bằng không cổ n ổ hạ liền có thể xuất hiện lần nữa một cái nhận giới c h i thần nghe nói hiện ở bên kia phòng tuyến chiến trường đã trở thành một mảnh rừng rậm một đội dù chỉ ca một mặt k i ế p sợ nhìn xem trên tay tình báo hỏi không nhìn lầm đi đích thật là một đội nham nhẫn nói rất nhiều người nhìn thấy đồng thời chiến trường kia hiện tại đã trở thành một mảnh rừng rậm thu giới hàng lâm dù chỉ c a n g h e tới nham nhẫn xác nhận lời nói lập tức thổn thức không thôi phải biết năm đó nhận giới có hai đại treo bức một cái chính là ủ trí hà m à n dễ k ỳ ủ, một cái chính là sẻn du nhất tộc một đội đánh khắp nhận giới vô địch thủ may mắn sẻn du hạt hi dạ mạ là một cánh ốc yêu thích hòa bình người đồng thời ủ trí hạ mạ đạ dạ tại sẻn du hạt hi dạ mạ ước thúc giới tất cả đại nhận thôn đều không có xảy ra bất chắc thậm chí còn đạt được trong chuyến thuyết h ạ c h khu cụ vĩ thú mà lại mạn dễ kỷ h cùng một đội tại h trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn gia tộc của bọn hắn liền không còn xuất hiện cho nên nhẫn giới cũng không còn sợ cổ n ổ hạ nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra dù chỉ cả cao mày lẩm bẩm nói m à n dễ kỳ ủ cùng một đội đều xuất hiện cũng may mắn xẻn dù tộc trưởng cũng là yêu thôn nhân cuối cùng vì thủ hội chiến tuyến cùng nham nhẫn đồng quy v u tận mặc dù thân lạc sủ chỉ cả đối với hy sinh nhiều như vậy nham nhẫn có chút thì đau nhưng là dù sao cũng tốt hơn cổ n ổ hạ lại xuất hiện cái nhẫn giới tri thần truyền lệnh xuống tiếp tục hướng cổ nội hạ khởi xướng tổng tiến công dù chỉ cả trầm tư một chút nói vô luận như thế nào đều phải thừa dịp cổ n ộ hạ binh lực hư nhược thời điểm đánh cổ nộ hạ một trở tay không kịp hắn liền không tin lần này lão thiên gia sẽ còn chiếu cố cổ nộ hạ c ổ nộ hạ một đội s a dù tô b ì nhìn xem phía dưới n ì dạ truyền lên tình báo doa đến tàu hút thuốc đều kém chút rơi xuống đất n g n g đầu không thể tin nói không nhìn lầm a s e n d ù tộc trưởng cuối cùng thật thức tỉnh một đội rồi thật c ổ nộ hạ nỉ dạ nhẹ gật đầu nói bây giờ kêu một mảnh chiến trường đã trở thành rừng rậm tuyệt đối sẽ không có sai xa dù tô bị nghe tới cổ nộ hạ nỉ dạ lập tức rơi vào trầm mặc hút một hơi thuốc nói để cổ nộ hạ cố vấn đoàn chạy bộ tới lập tức tới h họ... o ặ vâng cô nộ h a ni dạ lên tiếng liền trực tiếp thuấn thân đi thông chi s a dù tô bị chắp lấy tay đứng lên thở dài phiền muộn lẩm bẩm nói sẻn dù nhất tộc lao sư ta ai hắn không biết hiện đang nói cái gì tốt bởi vì sẻn dù nhất tộc d i ệ t tộc đích sắc có hắn nguyên nhân nhưng là hắn căn bản cũng không có muốn sẻn dù nhất tộc d i ệ t tộc chỉ là bởi vì cô nộ hạ bây giờ đứng trước xây thôn đến nay lớn nhất tai nạn cho nên mới không cách nào chi viện sẻn dù nhất tộc đồng thời sẻn dù nhất tộc thực tế là quá cường đại xa dù tô bị cho rằng bọn họ hẳn là có thể thủ được đi không nghĩ tới hôm nay ai xa dù tô bị lắc đầu bất đắc dĩ nói hy vọng xù nạ cùng nạ ạ kỳ có thể đối phó được đi đến u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、nhìn lên trước mặt văn phòng nơi này là hắn qua c h i quốc văn phòng cũng không có dẫn bọn hắn đi trong doanh n g h nhìn lên trước mặt còn lại mười cái chính đầy mắt đỏ bừng sèn dù tộc nhân nội tâm thở dài nói mấy ngày nay các ngươi trước hết làm quen một chút qua c h i quốc ta qua c h i quốc là một cái theo luật trị nước quốc gia chỉ cần không có xúc phạm pháp luật mặt khác các ngươi tù y ý làm phiền ngươi sèn dù hộ dù mạ lau một chút nước mắt đối t dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、c u i người nói ta ước hẹn một bọn hắn để bọn hắn không muốn xúc phạm luật pháp hiện tại sẻn dù nhất tộc đã giao đến thủ hạ của hắn vô luận như thế nào ta đều sẽ chiếu cố tốt sẻn dù nhất tộc ngươi nhìn thấy sẻn dù hộ dù mạ cái dạng này dù dù mạ kỳ hỉ t ổ xì hà to miệng cuối cùng còn sự t ì n h thở dài tùy ý đi dù sao sẻn dù nhất tộc trừ trả cờ ra nhiều một chút còn lại cùng ngươi bình thường không có gì khác biệt sẻn dù hộ dù mạ động viên một chút tộc nhân hiện tại trừ hắn một cái thành niên sẻn dù tộc nhân bên ngoài còn lại đều cơ bản là tiểu hải tử cho nên lúc này hắn tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới khi nhìn đến tộc nhân đều tỉnh táo lại x è n r ù hồ r ù mạ đứng lên nhìn xem ủ r ù mạ k ỳ hỷ tổ x i、si, há to miệng tựa hồ có cái gì muốn hỏi nhưng mà một đội là ta ngoài ý muốn hợp ra ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ si k h o á t k h o á t tay nói cùng h ạ t h ì ra mạ đại nhân cũng không có, có bất kỳ quan hệ gì một đội trên lý luận là thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả c ờ ra đem kết hợp nhưng là cho tới hôm nay lại vẫn không có người thành công hợp ra một đội xuất hiện cơ bản đều là dung độn mà hắn cái này dĩ nhiên không phải hợp ra a là mấy năm này dựa vào hệ thống hối đoái đạt được rõ ràng có thể bất hắc tại sao phải dựa vào chính mình đâu Về p h ầ ngay tại sao tại cuối sao c ù n trợ giúp nhất tộc, giúp chẳng Senzu đây q là nhìn h t ấ Senzu t ộ cả t r ư nhận g một triệu c giới n ộ tâm cảm thấy một tia đáng tri n thần tiện nhất dùng đến, để Senzu mộc đội thành công thủ hộ Cổ Nổ đều có thể hợp ra chờ một chút đây không phải nói sen du hồ dù mạ trận to mắt nhìn u dù mạ kỳ hì t ổ si nội tâm không thể tưởng tượng nổi nói vậy hắn không phải đã là nhận giới c h i thần sao u dù mạ kỳ hì t ổ si tựa hồ nhìn ra sẻn du nội tâm suy nghĩ mỉm cười nhẹ gật đầu nói còn lại chỉ có thể dựa vào các ngươi sẻn dù nhất tộc kỳ thực hiện tại không dựa vào một đội hắn đều có thể cương qua bất kỳ một cái nào ảnh thậm chí là vị thú qua c h i quốc là một cái phân phối theo lao động làm nhiều có nhiều quốc gia cho nên đi làm công đi xây dựng cơ bản đại đội hiện tại còn thiếu ngươi cái này thổ độn tinh anh thượng nhớ đâu minh bạch sen du hồ dù mạ nhẹ gật đầu nói xẻn dù nhất tộc sẽ r ử a vào hai tay của mình lần nữa cuộc thời vô luận như thế nào thân là nhẫn giới c h i thần gia tộc những này mặt mũi vẫn làm lớn bọn hắn xẻn dù nhất tộc cũng không cần r ử a vào bất luận cái nào cổ nộ hạ p h o n g họp các ngươi thấy thế nào xạ dù tổ bị hai tay chống lấy cái c ằ m nhìn lên trước mặt ngồi trưởng lão đ o à n nói bây giờ cổ nộ hạ nên làm cái gì cái này u tạ t ả n c ô hắn nhìn xem trên tay tình báo một mặt không thể tin n g ầ n đầu nhìn chằm chằm xạ dù tổ bi lao sư gia tộc thật diệt sao làm đệ nhị hổ ca đồ đệ nàng quả thực không thể tin được h ù n g hăng vỗ bàn một cái đứng lên hai mắt sắc bén nhìn xem xạ dù tô bi quắc không phải đã đáp ứng ta sẽ không làm quá d ẹ p sao ta xạ dù tô bi thở dài nói trước lạnh không sai trước tỉnh táo lại đàn d ổ cũng ngăn lại ủ tạ tạng cổ hạ nói nhìn xem h ỉ dù rèn đến cùng nói thế nào có lẽ h ỉ dù rèn hắn cũng không phải là đoán chừng đây này xạ dù tô bi m í mắt vậy một cái mặc dù bạn tốt của mình đích thật là đang giúp hắn nói chuyện nhưng là vì cái gì nội tâm luôn có chúng không thích hợp đâu ta cũng không có làm cái gì xạ dù tô bi bất đắc gì nói xen dù nhất tộc là vì cô nộ hạ hy sinh bọn hắn là anh hùng đều là vì thủ hộ c ô nộ hạ mà hy sinh ha ha u tạ tản cổ hạt nghe xong xạ rủ t o bi bất đắc di thở dài nói hiện tại hẳn là lập tức điều động nị h dạ đi s ẻ n rủ nhất tộc phòng tuyến vô luận như thế nào sự tình đều biến thành dạng này hiện tại bọn hắn có thể làm chính là bảo vệ cẩn thận c ô nộ hạ dạng này chí ít xứng đáng sư phụ cùng đệ nhất đại nhân ta đã an bài xong xuôi xạ rủ t o bi nhẹ gật đầu nhìn thấy u tạ tản cổ hạt rốt cục tỉnh táo lại liền nói nhưng là một mực phòng thủ cũng không phải biện pháp dù sao cổ nộ hạ còn không có thực lực đối kháng thực lực này những cái kia nhỏ nhất thôn ưu tạ tản cô h a n nói tới chỗ này trầm mặc một chút bây giờ biện pháp duy nhất chính là đem m ạ n dễ kỳ ủ tìm được lúc này nếu như lại diệt một hai cái nhận thôn khả năng liền sẽ kích thích nóng giận đến lúc đó cổ n ổ hạ liền phiền t h o i hơn cho nên biện pháp này không thể lại dùng Ai? Dù bị phiền muộn thở dài, sau đó, qua đang hóa mà một lần nữa an bài ra phiền dài, liếc giả nói, thi thời bài Sạ sẻn dù tô thở bất thu nhất tộc thể, một thận tuyến, bị bảo phòng chuyến lệnh nhì về muộn ngu đẳng xuống, đồng lần cẩn mà đó, đắc để gì rổ, rủ rổ vệ xì c ũ nhưng g p ả i giữ làm cho họ đổ xì mà cho chết cho ta chết họ h đổ xì ta vững. n mà nghe tới xạ dù tô b i u tạ t ả n c ô hà d con ngươi lần nữa co g ụ ù lại nói ngươi làm ớn đây đều là vì cô nộ hạ xạ dù tô b i hít một hơi thuốc lá ánh mắt không sợ h ã i chút nào nhìn xem u tạ t ả n c ô hà d thản nhiên nói vì nhận giới hòa bình đây chính là một đột a đến cùng là như thế nào sinh ra nếu như cha rõ ràng đến lúc đó là A kỳ cùng su n a xẻn dù nhất tộc sau cùng người sống s u t liền có khả năng nhưng là đây hết thể còn phải dựa vào đàn rộ uy một chương một trăm tám mươi ba làm nhiều có nhiều t r ư ớ c 175, làm nhiều có nhiều nha mới tới sao tôi r nhìn lên trước mặt một cái đen dài mực đi đến nói nhóm thứ ba nạn dân nhanh như vậy liền đến rồi hắn nhớ được nhóm thứ hai không phải trước mấy ngày vừa tới sao chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi ngươi cái này một nhóm có bao nhiêu người tôi dạ cao mày nhìn xem sẻn rủ h ồ d u mạ làm sao tới báo cáo chỉ có ngươi một cái hoặc là nói lần này làm sao không phải bọn hắn tại xây dựng cơ bản cao ốc tập hợp đâu bao nhiêu người sẻn dù h ồ d u mạ sửng sốt một chút nói chỉ có ta một cái còn lại tiểu hải tử đều bị hắn đưa đi học n g ư ơ i một cái t ô dạ a chân kinh hỏi chẳng lẽ vũ c h i quốc sẽ ra chuyện gì rồi qua c h i quốc chiêu không đến người sao ta cũng không phải là từ vũ c h i quốc đến sèn dù hồ dù mạ lắc đầu nói hôm trước vừa tới qua c h i quốc hôm qua hắn tại qua c h i quốc đi dạo một ngày thuận tiện tìm xem thích hợp công việc của mình lại phát hiện qua c h i quốc thật trở nên không giống lúc ấy hắn dẫn đầu sèn dù nhất tộc tộc nhân tới viện trợ qua c h i quốc cuối cùng tại chiến tranh kết thúc liền rời đi không nghĩ tới mới mấy năm trôi qua qua c h i quốc thế mà cường đại như vậy nhất là qua tri quốc quốc dân toàn bộ trên mặt đều mang loại kia tại chiến đoạn thời điểm chỗ không nhìn thấy thiếu dung thực tế là quá bất khả t ư nghị sen du hồ dù mạ nội tâm có cảm giác có lẽ cái này không có nhận thôn quốc gia sẽ càng thêm cường đại ta là tới tìm một công việc sen du hồ dù mạ nhìn xem tố dạ nói ngươi là đem qua c h i quốc tất cả nhà máy đều đi dạo một lần cuối cùng phát hiện chỉ có r ờ i gạch mới có thể nuôi nhiều như vậy tiểu hài bởi vì qua c h i quốc không có nhận thôn chủ yếu dựa vào thương nghiệp phát ra cho nên căn bản là không có cách nhận nhiệm vụ cũng liền xây dựng cơ bản đại đội loại này làm nhiều có nhiều mới có cơ hội kiếm nhiều tiền may mắn học viện bao bao ữ a vâng không h ắ nửa liền lộ lại luân lạc tới loại Tô ra. Tô ra Mà, nói, tới. Đó, người là người tiền. cười tới giới chi gia cuối tới cười nói, tới, dài, ngươi chi đối cái thiên Senzu trên không nghĩ đường đường nhận thần cùng tình trạng này. nhìn Senzu nạn thổn mắn, đường. n thật tìm mặt tộc, Tô Tô thức thở thật tuyệt Hô khổ, Hô chạy vậy Mạ mỉm Mạ, may vay ra ra. ra sau qua Dù Dù quốc đó, tháng này đến bởi vì hắn thái độ làm việc không sai cho nên bị lâm thời thăng làm thứ ba xây dựng cơ bản đại đội li dạ có trợ cấp sen dù hồ rủ mạ trầm tư một chút nói ta gọi mổ cụ hồ d u mạ là một cái lang thang n g dạ lang thang n g dạ tô dạ cảnh giác nhìn xem s ẻ n rủ h ồ dù mạ không biết muốn hay không đi thông chi cảnh sát tới mấy ngày nay qua c h i quốc bên trong thế nhưng là có an toàn tuyên truyền bởi vì thời kỳ chiến tranh có thể sẽ có mặt khác n g dạ đến gây sự cho nên vô luận là ai chỉ cần phát hiện không hợp lý liền có thể báo cáo đến lúc đó tra ra tình huống nếu là thật liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy công hiến đây chính là có thể thỉnh cầu qua c h i quốc quốc tịch đồ ta sao rồi mộ cụ hộ dù mạ nhìn thấy tô dạ đột nhiên một bộ cảnh giác nhìn xem chính mình lập tức nhứa mày hỏi có chuyện gì chẳng lẽ mình sẻn dù nhất tộc thân phận bị phát hiện rồi lập tức khẩn trương nhìn xem t ổ g i ạ phải biết hiện tại toàn bộ nhận giới đều biết sẻn dù nhất tộc bị diệt vong nếu như kia qua c h i quốc cùng sẻn dù nhất tộc liền h ỏ n g bét người đi cục công an báo cáo chuẩn bị qua sao t ổ g i ạ nhìn xem sẻn dù hộ dù mạ trong mắt lại một khắc cũng không có bưng lỏng vô luận là ai chỉ cần là phía ngoài lý dạ đến qua c h i quốc đều cần tiến hành báo cáo chuẩn bị hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương qua tri quốc là cái này sao sẻn dù hộ dù mạ móc ra một cái thẻ cái này tại hắn đến qua tri quốc ngày thứ hai liền có người đưa tới mặc dù không biết là cái gì nhưng là hắn vẫn như cũ mang theo c h o n g ư ờ i qua chi quốc quốc tịch tô giả khiếp sợ nhìn xem sẻn dù hổ dù mạ đ ồ trên tay trong mắt lộ ra háo ước nghi ngờ hỏi ngươi không phải vừa tới sao làm sao có loại vật này phải biết đây chính là qua chi quốc quốc tịch ta hắn chỗ tha thiết ước mơ a đây là hì tổ xì、sì、điện hạ phát cho ta sẻn dù hổ dù mạ không hiểu nhìn xem tô giả nói thứ này có cái gì đặc biệt sao c h ắ c không được tô giả nghe tới là hì tổ xì、sì、điện hạ phát nội tâm lập tức đem đ ấ kỵ thu hồi lại nhẹ gật đầu nói nguyên lai là hì tổ xì、sì、điện hạ phát、ta. xem ra ngươi cũng là một cái không tầm thường n g dạ bằng không hỉ tổ xị điện hạ chắc chắn sẽ không tùy ý cho người quốc tịch s e n d u hồ dù mạ nghe tới tổ dạ nhìn một chút trên tay tấm thẻ lẩm bẩm nói xem ra thứ này rất đặc biệt đương nhiên đặc biệt á. tổ dạ nghe tới h ồ dù mạ giọng hoài nghi lập tức không cao h ứ n g nói phải biết đây chính là qua c h i quốc quốc tịch à. hiện tại chúng ta những này từ vũ c h i quốc tới nạn dân là như thế như thế như vậy như vậy tại tổ dạ giải thích xuống s e n d u hồ dù mạ lập tức biết thứ này cái gì liền cùng một cái nhận thôn hộ ngạch đồng dạng là dùng đến phân chia khác biệt nhận thôn n g d ạ chỉ là đổ trên tay mình ngay cả bình dân đều phân chia thật sự là không tầm thường đổ vào ta ngươi chẳng lẽ không có sao xen dù h ồ dù mà nghi ngờ hỏi t h ta ta hiện tại còn không phải tôi g ra mặt đỏ lên cuối cùng một mặt khát vọng nói nhưng là ta tin tưởng ta cuối cùng nhất định có thể cầm tới hay là đừng cho chuyện những n à y ngươi nói ngươi là đến tìm việc làm tôi g ra nhau lại n h ã n nhìn xem xen dù h ồ dù mạ đây chính là nị dạ nếu như bọn hắn tiểu đội cũng có nị dạ công trình tốc độ khẳng định có thể tăng tốc thậm chí có thể cùng phía trước mấy đội lao đội tranh một chuyến xếp hạng nghe nói trước vài lần phúc lợi đáng là phi thường bê người đúng thế s e n du h ồ dù m à nhẹ gật đầu nói xin hỏi cần muốn đi đâu đưa tin sao không không đến chỗ của ta liền có thể tô giả lập tức hưng phần nói chỉ cần đến đội ngũ chúng ta đến lúc đó ta trực tiếp giúp ngươi báo cáo cho quản sự liền có thể ngươi sẽ thổ đồn sao ta là thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính n ý dạ s e n du h ồ dù m à nói hẳn là phù hợp nhị dạ trước vị yêu cầu đi phù hợp phù hợp tô giả tranh thủ thời gian gật đầu lao nước bọc nói phi thường phù hợp không nghĩ tới thế mà là s o n g thuộc tính lý dạ cái này bọn hắn tiểu đội liền thật sự có cơ hội cùng phía trước lão đội tranh một chuyến đến yên tâm vô luận đi cái kia đội đều là giống nhau tô dạ tranh thủ thời gian móc ra trên người mình sách nói chỉ cần ngươi làm được nhiều tiền lương liền nhiều không có người sẽ tắt xén tiền lương của ngươi mà lại nghi dạ phụ cấp cũng sẽ đúng giờ đưa đến s e n d u hồ dù mạ tiếp nhận sách ở phía trên viết lên mình tin tức biết cuối cùng một hạng gia tộc thở dài cuối cùng l ấ p trước không t ố t dạng này liền có thể tô dạ tiếp nhận sách trên mặt t ư ơ i cười hai ngày này ngươi trước hết làm quen một chút công trình ta hiện tại trước tiên đem tư liệu của ngươi đưa lên chờ một chút nhưng mà xen dù hồ dù mạ lại ngăn lại trên mặt lộ ra một điểm xấu hổ hỏi vậy cái k i a cái tiền lương hắn hiện tại muốn nuôi mười cái tiểu hải trên thân còn không có tiền a chỉ là thân là s e n du nhất tộc n ý dạ hắn còn chưa có thử qua cùng người khác lấy trả tiền thực tế có chút không được tự nhiên a a ngươi trước tiên có thể dự chi một tháng tiền lương tô dạ hiểu rõ nhẹ gật đầu mỉm cười nói ngươi không cần xấu hổ đây là hợp pháp bọn hắn những ngày nơi khác đến cái nào không có trả trước tiền lương đa đa tạ s e n du h ổ rủ mạ hít sâu một hơi nói làm phiền ngươi không có việc gì tất cả mọi người là vì qua tri quốc tô dạ trên mặt tươi cười nói đến lúc đó ta cũng sẽ cầm tới qua c h i quốc quốc tịch nhìn xem rời đi tố dạ s e n rủ hồ rủ mạ khỏe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên lẩm bẩm nói cái này qua c h i quốc thật rất đặc biệt q u y một chương một trăm tám mươi bốn xin theo chúng ta đi một chuyến chương một trăm bảy mươi sáu xin theo chúng ta đi một chuyến qua c h i quốc cục công an ấ n một người mặc qua c h i quốc đặc chế đồng phục cảnh sát nỉ dạ dỗi lưng một cái nhìn bên cạnh đồng sự nói muộn như vậy ta trước hết tăng ca ngươi cũng vất vả đồng sự nhẹ gật đầu mỉm cười nói đoán chừng mấy ngày nay con gái của ngươi rất tức giận nhiều ngày như vậy không thấy ngươi không có cách làm việc quan trọng sai bất đắc dĩ thở dài hiện tại là qua c h i quốc khẩn trương thời khắc cũng không thể có một tơ một hào bông lỏng a phía trên lãnh đạo cố ý ra lệnh khoảng thời gian này nhưng không thể xuất hiện một chút ngoài ý m ớ n có việc liền gọi ta sài vô vô đồng sự bà vai nói tất cả mọi người là vì qua c h i quốc phục vụ được rồi xéo đi nhanh lên đi đồng sự cười cười nhưng lại không quay đầu lại nhìn chằm chằm vào trước mặt mấy khối thủy tinh thiết bị giám sát nếu như xảy ra chuyện tata n g o ạ tảo chờ một chút nhưng mà không đợi sài đi ra phòng quan sát thời điểm đồng sự lại hô lớn có người phi pháp lén qua bị họa di rét, ngươi đã tới qua tri quốc quen thuộc qua tri quốc tình hình cho nên ngươi mang một đội từ một bên khác tiến vào một đầu tóc màu quả quýt mập mạp nhìn xem bên cạnh c o n đại khảm đao vũ nhẫn nói nhiệm vụ lần này nhất định phải nhanh thừa dịp kia tên tiểu quỷ bây giờ không có ở đây qua tri quốc chúng ta mau đem đồ vật cầm tới bị họa di rét nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một tia c ở i lạnh thản nhiên nói biết hắn đương nhiên biết phải nhanh bọn hắn phải thừa dịp kia tên tiểu quỷ còn không biết trước đó đem đồ vật cầm tới sau đó mau chóng rời đi dù sao người ta là sẽ không gian nhất、thuật. kia tên tiểu quỷ thực lực hiện tại hắn còn ký ức khắc sâu nếu như bị phát hiện đến lúc đó liền hỏng bét xì、si、c g i ả n phủ gủ ky nhìn một chút bản đồ trong tay nói đã như vậy hành động phần bản đồ này thế nhưng là từ thương nhân trên tay giá cao mua được nhưng là lại không phải hoàn chỉnh tựa hồ những cái kia đến qua c h i quốc thương nhân đều bị hạn chế hành động căn bản không d á m tùy ý đi lại nhưng là xây thuyền đụ tàu hay là rõ ràng dù sao lớn như vậy nhà máy hay là tại bờ biển là người đều có thể trông thấy chỉ là nơi đó phòng ngự tựa hồ rất nghiêm mật hai đội a g i t khi rô hít một hơi thuốc lá Bất đ ắ c gì nói, những này tiểu thâu c ũ n muộn g thật thế như lạ, mà vị ậ y tới trộm mới nằm đồ. Hắn mới vừa vặn nằm ngủ không vặn ngủ vừa bao b lâu, bị người thông các h thâu tiểu đến. Thật sự cho rằng cho ta không có tốt. Các mỉ, các sức mỉm cười nói hiện tại hay là mau đem người bắt đến ban đêm cũng rất tốt chí ít không dùng sơ tán mách tính mà lại ai trộm đồ vừa sáng sớm quang minh chính đại đi tới chẳng lẽ không biết qua tri quốc kiểm tra rất nghiêm sao t a h ông mật truyền tin tức trở về bọn hắn chia hai đội các v c á s ứ cao mày nói trong đó có hai cái mạnh phi thường nhìn ra dắt khi rổ tức giận nói cái này hai cái người trên người c o n không phải liền là làng sương mù đại đao chém đầu cùng x à mệ hạ đạ nếu như không có đoán sai hẳn là nhẫn đao bảy người c h ú n g thành viên đã như vậy cần muốn thông chi hỉ tổ xi điện hạ trở về sau các vị các sếp hỏi dù sao cái này hai cái cũng là mười lăm cái thượng nhẫn làng sương mù lần này thật sự là dốc hết v ố n liếng dắt khi rổ k h o á t k h o á t tay nói ta đã thông chi ủ r ù mạ kỳ t ộ c tộc trưởng hắn nói qua chi quốc nghĩ muốn mạnh lên liền không thể chỉ lại một người đoán chừng đây cũng là hỉ tổ xi điện hạ lưu cho chúng ta nhiệm vụ Giặc h ỷ z o một mặt bất đắc gì nói cho nên không cần chờ h ỷ tổ xì điện hạ tới hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta như thế các vị cassis meo lại nhãn thản nhiên nói liền để chúng ta ha ha Giặc h ỷ z o khoe miệng lộ ra cái t i ế u dung nói không có việc gì không cần lo lắng cho ta đã an bài quân đội phối hợp chẳng phải mười lăm người sao đến lúc đó chúng ta năm mươi người đánh bọn hắn mười lăm cái ta làm các vị cassis một mặt im lặng nhìn xem giặc h ỷ z o ta tờ mờ còn tưởng rằng ngươi là muốn tại người xâm nhập trước mặt tú tú cơ bắt đầu không nghĩ tới ngươi không nói sớm không có c á c nào dắt khi r ồ hai tay một đám bất đắc di nói chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng đồng thời không thể tạo thành quá lớn tổn thương mà lại chúng ta hai cái gia tộc nghe tới dắt khi r ồ ca mỹ c a z i sức cũng rơi vào t r ầ mặc m đích s á c hiện nay bọn hắn còn chưa thể để nam đại n h ẫ n thôn biết bọn hắn còn sống và không qua chi quốc liền sẽ thay thế cổ nổ hạ vị trí đơn đấu toàn bộ nhận giới đã như vậy dắt khi r ồ k h o e miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười thản nhiên nói chúng ta riêng phần mình mang một đội hành động đi dừng lại bị họa di z đột nhiên p h t tay để sau lưng nị ra ngừng lại tao mày nhìn xem chung q u n h thản nhiên nói đã đến Các người gì không hiện thân nhưng mà chờ một hồi vẫn như c ũ không có người trả lời hắn bị họa di z lại không dám tùy tiện v ậ t động trải qua qua c h i quốc chiến trường người đều biết bọn này qua nhận tương đương h è n m ọ n một khi không lưu ý khả năng liền bị nổ chết rồi ra đi bị họa di z nhìn lên trước mặt trên cây nói như quả không ngoài tới đâm đâm trực tiếp mấy đạo phi tiêu hướng về kia bên trong bay đi nhưng mà v ù v ù lập tức toát ra hai mươi mấy cái thượng nhẫn bị họa di z nhìn thấy bị bao vây lập tức mí mắt vẩy một cái mắng thầm bọn hắn không cũng chỉ có tặng cái thượng nhẫn mà thôi sao có dùng hay không đến nhiều người như vậy a mà lại nhìn lên trước mặt mặc quần áo màu đen mang theo màu đen m ũ nam tử trung niên nội tâm có loại cảm giác hắn rất mạnh thật sự là t i ế c nối đâu dắt khi dô thở dài nhìn lên trước mặt r u ộ n g lúa bất đắc dĩ nói đã bị phát hiện nguyên bản còn tính toán đợi các ngươi cách nơi này xa một chút tại đặc t h ủ dù sao đến lúc đó xảy ra chiến đấu mảnh này rộn u g thế nhưng là sẽ hủy dắt khi dô có chút thịt đau nhìn lên trước mặt rổ lúa nội tâm lập tức tràn ngập bất đắc dĩ xem ra lại muốn tìm cái kêu mặt đen quỷ thanh lý phải biết bọn hắn tiền nợ còn không có còn xong a nếu như lại tìm hắn thanh lý không cần phải nói xác định vững chắc sẽ bị phê bình bình luận cho nên giặt hì d ổ căn bản cũng không muốn nhìn đến cái k i a mặt đen quỷ luôn mặt đen lên tựa như ai thiếu hắn mấy ước đồng dạng hiện tại các ngươi phạm qua c h i quốc hiến pháp thứ hai mươi trường thứ hai mươi đầu tự mình lén qua qua c h i quốc giặt hì d ổ nhìn xem vụ nhẫn nhóm một mặt nói nghiêm túc đồng thời hoài nghi các ngươi sẽ vì qua c h i quốc mang đến tổn thất cho nên mời các ngươi bỏ vũ khí xuống theo chúng ta đi một chuyến tiến hành điều tra nhưng mà người tờ mở đang đột ta bị h ọ di dép một mặt mộng bức nhìn lấy người trước mặt hắn đang nói cái gì để chúng ta bỏ vũ khí xuống cái này sợ không phải đang nói đ ù a chứ động thủ bị họa di z nhìn xem đã bị bao vây liền biết hiện tại không dùng hết thành nhiệm vụ trực tiếp hô không muốn h a m chiến rút lui ai cần gì chứ dắt k h í d ồ thở dài sau đó nói ác ý k h á n g pháp xem ra các ngươi làm u ố n đến qua c h i quốc tiến hành cải tạo lao động à. cho nên động thủ dắt k h í d ồ hiếp mắt nhìn xem bị họa di z lãnh đạo nói sinh tử bất luận q u y một chương một trăm tám mươi lăm là ai chương một trăm bảy mươi bảy là ai làm nhìn thấy trước mặt đột nhiên lại xuất hiện mười mấy cái ảnh phân thân bị họa di z mặt lập tức xanh những n à y qua nhận vẫn là không có biến a loại này h è n mọn lưu đấu pháp thật là khiến người ta chán ghét nhất là những n à y ảnh phân thân còn cột lên khởi bạc phủ cái này qua chi quốc nghị dạ quả thực chính là nhận giới x ỉ nhục a nhìn xem chung quanh từng theo hầu đến n g ị dạ từng bước từng bước chậm rãi bị qua nhận âm nằm xuống bị họa di z liền biết không có thể tại tiếp tục như vậy dù sao nếu như bệnh thiếu máu a hắn thật chỉ có thể phản thôn cũng không biết dưa hầu hẳn thế nào rồi bị họa di z trên tay huy động đại đao chém đầu nội tâm thở dài mơ hơi đ o á n t r ư ừ n g tình huống cũng không tốt ta đến cùng là thế nào bị phát hiện rõ ràng bọn hắn để ý như vậy sau khi lên bờ liền trực tiếp dẫm lên cây cối ẩn giấu đi thân thể chậm rãi di động tại sao lại bị phát hiện đâu mà lúc này một bên khác lần nữa thấy cảnh này xì、si、ca i ả n phụ gụ kỳ nội tâm có câu nói không biết c o nên n nói hay không lần này bọn hắn mới mười mấy người mà thôi qua chi quốc thế mà còn sử dụng loại chiến thuật này bỏ vũ khí xuống tha các ngươi một mạng một cái qua nhẫn thẳng như nói nếu như tại chống cự chính là chết nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì vụ nhẫn để ý tới bọn hắn thân là ý ra đối với tử vong bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt nhưng là nếu như đầu hàng đó chính là p h ả n thôn đến lúc đó người nhà của bọn hắn đều sẽ liên lụy ai thật sự là phiền phức qua nhẫn nhức đầu nói đã như vậy không cần lưu thủ ngươi đến rồi tộc trưởng trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước mặt mình u du mạ kỳ hì t ổ x i nói không gian này n h ẫ n thuật thật đúng là thật thuận tiện a tộc trưởng thúc thúc gọi ta qua tới làm cái gì u du mạ kỳ hì t ổ x i nghi ngờ hỏi đêm hôm k u y khoát ta đang ngủ đâu ha ha nguyên bản lo lắng xảy ra bất chắc cho nên đem ngươi kêu đến tộc trưởng bất đắc gì lắc đầu Người nói, nhưng làng h i ệ tại xem ra đã k h ô n dùng.、Oh. Urumaki h t sương h hỏi, i tỏ mò hỏi, xảy ra chuyện ra rồi? Làng gì mù phái ní dạ lén dạ qua tu ớ i i tộc trưởng mang trên mặt t mang dù u n nói, g i h ệ mạ kỳ hì tổ xì sau khi nghe được sờ lên c ằ m lẩm bẩm nói không nghĩ tới thế mà lại đầu tiên là làng sương mù người tới quả nhiên cách đại lục quá xa làng sương mù đoán chừng không có thu được hắn để rét v ụ n trộm lưu chuyển ra đi tin tức phi thuyền là cùng hạ cả sụ kỳ mua không biết làng sương mù khôi phục lại không u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì khỏe miệng kéo ra vẻ mỉm cười đến lúc đó đường ngay cả tiền chuộc đều không nộp ra a l i ê n trực tiếp tuấn thân dự định đi hiện trường nhìn xem rốt cục thế nào nếu như đợi chút nữa thật ngoài ý muốn nổi lên chính mình cũng có thể kịp thời xuất thủ qua c h i quốc n ị dạ chiến đấu phát sinh cũng không có bị ẩn tàng đi qua tiếng b a n g to lớn đánh vỡ ban đêm yên tĩnh tất cả mọi người hốt hoảng mở ra đèn bàn thay đổi y phục dự định đi ra xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra các vị mơ yên tĩnh không nên hoảng hốt ăn mặc đồng phục bình dân qua cảnh la lớn chỉ là có phần tử ngoài vòng luật pháp xâm lấn qua c h i quốc xin các vị yên tâm chúng ta sẽ bảo hộ các vị sinh mệnh tài sản an toàn cảnh sát rốt cuộc là ai một c á i trung niên bình dân nhăn l ô n g mày giơ tay lên hỏi trước mắt còn không biết cảnh sát cao mày nói nhưng là đoán chừng là mặt khác nhận thôn nghĩ dạ các ngươi đều không cần hoảng đều trở về riêng phần mình phòng ở đi qua c h i quốc tuyệt đối sẽ bảo hộ các ngươi mọi người xin tin tưởng qua c h i quốc vậy chúng ta một thanh niên bình dân đứng dậy nguyên bản định hô đi hỗ trợ nhưng là bọn hắn chỉ là bình dân mà thôi n g dạ chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được mặc dù lớp học ban đêm có giáo trả cờ dạ rút ra cùng một chút tự vệ kỹ xảo nhưng mà đừng nói là thượng nhẫn liền xem như hạ nhẫn bọn hắn cũng đánh không lại cuối cùng có gì cần chúng ta làm sao thanh niên bình dân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói vô luận như thế nào chúng ta đều là qua c h i quốc quốc dân mỗi khi cần chúng ta phương diện mời nói thẳng ra đi không sai không sai sau lưng bình dân đều lớn tiếng đáp chúng ta đều là qua c h i quốc dân để chúng ta cũng ra một phần khí lực đi mời các vị tỉnh táo qua cảnh tranh thủ thời gian la lớn tình huống bây giờ không rõ Các người hay là không muốn chạy loạn khắp nơi mời tất cả từ trở lại phòng ốc của mình chờ tin tức mà lại các ngươi làm việc một ngày cũng mệt mỏi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi hắn đương nhiên biết trước mặt những bình dân này nội tâm suy nghĩ bọn hắn nghĩ muốn thủ hộ cái này nhận giới bên trong duy nhất thiên đường duy nhất hòa bình địa phương chính hắn sao lại không phải nhưng là bọn hắn trung quy là người bình thường mà thôi qua c h i quốc không có việc gì qua cảnh hô các ngươi đều đi về nghỉ duy trì tốt trật tự không nên hoảng loạn chính là đến giúp qua c h i quốc giặc khi dỗ cục trưởng nói qua muốn bọn hắn giữ gìn qua tri quốc trật tự tuyệt đối không thể đủ xuất hiện hỗ tất cả mọi người đừng để qua cảnh nguy nan một cái người già đứng dậy lớn tiếng nói chúng ta hay là trở về không nên ở chỗ này thêm phiền đi tin tưởng qua c h i quốc nhất định sẽ không có chuyện gì tất cả mọi người nghe đến lao giả lời nói thương lượng một chút cũng liền đáp ứng bây giờ bọn hắn cũng không thể giúp đỡ được gì đừng ở chỗ này ngược lại sẽ nhiễu loạn trật tự hay là trở về chậm rãi trở đi nhìn thấy lục tục nao ngoe trở về bình dân qua cảnh nội tâm đưa khẩu khí sau đó đối lao giả nói đa tạ hỗ trợ lao nhân ra không có việc gì không có việc gì người già vui cười a a nói chúng ta đều là qua tri quốc, quốc dân giữ gìn qua tri quốc trật tự thủ hộ qua tri quốc đây là hẳn là sau đó n ắ m thật chặt qua cánh tay trên mặt lộ ra thần tình nghiêm túc nếu như có gì cần chúng ta hỗ trợ mời cứ mở miệng được rồi tốt qua cảnh tranh thủ thời gian gật đầu nói ta nhất định sẽ đúng lao nhân ra người cũng đi về nghỉ ngơi đi tin tưởng qua tri quốc tuyệt đối sẽ không có việc mà một bên khác mụ mụ mụ mụ cô nạn rủi rủi con mắt đứng lên ngáp một cái nghi ngờ hỏi làm sao vậy thật ồn ào ha? không có chuyện gì không có chuyện gì cô nạn mụ mụ sờ sờ cô nạn đầu nhỏ giọng nói cô nạn tiếp tục ngủ đi mà lúc này t n g thùng. Đột nhiên xuất hiện tiếng nhiên hiện đập cửa, do cô nạn mụ mụ nhảy một cái, tranh do mụ mụ một nhảy thủ h ờ i gian ôm tốt h chặt ậ t t cô nạn. Ngươi có người thấy một thanh âm chuyển tới chúng ta là công an cục cảnh sát bây giờ bên ngoài phần tử ngoài vòng luật pháp ngay tại sâm lấn qua tri quốc mời các ngươi an tâm đợi ở trong phòng qua tri quốc nhất định sẽ bảo hộ các ngươi nghe tới ngoài cửa chuyển tới c ô nạn mụ mụ nội tâm lập tức thở ra một cái hô được rồi làm phiền các ngươi không phiền phức qua cảnh đáp lại nói đây đều là vì nhân dân phục vụ cổ nạn mụ, mụ nghe thấy qua cảnh rời đi tiếng nước chân nhìn xem cổ nạn an ủi nói trở về ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm nàng không muốn lấy rời đi bởi vì nội tâm của nàng cũng tại kỳ vọng tin tưởng qua c h i quốc tuyệt đối sẽ không có việc tuyệt đối có thể bảo vệ tốt các nàng mà lại không có, có người muốn rời đi bây giờ hạnh phúc sinh hoạt mụ mụ bên ngoài có người xấu sao cô n à n nhướng mày lên nói bọn hắn thật sự l à chắn ghét không có chuyện gì cô n à n mụ mụ vớt vớt cô n à n cái đầu nhỏ trên mặt tươi cười nói đúng vậy à bọn hắn thật đáng ghét nhưng là chúng ta nhất định không có việc gì qua c h i quốc sẽ bảo hộ chúng ta thúc thúc dồ tạ đi xuống lâu nhìn xem cũng tỉnh táo lại dầu t h ngắt một cái nói làm sao rồi đêm h ô m khuya k h o á t hai ở bên ngoài đốt c pháo vẫn còn bọn hắn ruộng đồng đánh pháo nghe nói là có người khác n h ẫ n thôn xâm lấn dầu thầy cao mày nói qua cảnh vừa rồi tới nói qua để chúng ta không muốn chạy loạn khắp nơi kiên nhẫn chờ đợi mặc dù nghe thanh âm n à y tự a hồ cách bọn họ thật gần nhưng là đã qua cảnh nói như vậy bọn hắn liền tin tưởng qua cảnh nhưng mà ta thí nghiệm ruộng dầu tạ tự a hồ nhớ ra cái gì đó cả người nhất thời tỉnh táo lại đáng chết ầm ầm bị h ọ di rét né tránh qua những i tiêu cao mày nhìn lên bầu trời đánh như thế nào lôi rồi chẳng lẽ muốn trời mưa rồi Tuy một c h ư ơ nghe kéo qua c i quốc u x nói y ho ia làm lao động cải tạo doanh doanh trưởng làm thật vui vẻ đã chậm dai trở thành một hợp cách ưu tú màu đỏ chủ nghĩa tuyên truyền người đương nhiên thằng đến con của hắn lúc đi ra y ho ia về sau nhân sinh liền bắt đầu cùng qua chi quốc hóa lại đến cùng một chỗ về phần trước một nhóm tội phạm đang bị cải tạo không biết bọn hắn trở về sẽ như thế nào bây giờ còn chưa có chiếm được bất kỳ tin tức nếu như ngay lúc đó giáo dục là thành công có lẽ bọn hắn tại tương lai không lâu sẽ trở thành dẹp hữu lực trợ thủ vì nhận giới mang đến mới tương lai đương nhiên những này đều cùng qua c h i quốc không có có bất kỳ quan hệ gì đã đem tin tức phong tỏa dắt hí rô đi đến nhìn lên trước mặt đang xem văn kiện u ủ u m a kỳ hì tổ xi、si, nói tiếp xuống cần phải làm những gì sao u ủ u m a kỳ hì tổ xi、si、nghe tới dắt hí rô nhẹ gật đầu v u n g xuống văn kiện trong tay nói len lén truyền lệnh cho làng sương ngủ để bọn hắn lấy tiền tới c h ụ người thuận tiện an bài phụ thuộc học viện tư tưởng đạo đức lao sư cùng chính trị lao sư có thể cho vụ nhẫn nhóm nhập học được rồi ta sẽ an bài xong xuôi dắt khi r o một mặt cổ quái nhìn xem ụ dù m à ký hì tổ si hắn khi biết hì tổ si điện hạ muốn làm gì những cái kia đặc chế thư tịch hắn hay là nhìn qua đối với thời đại này mà nói thực tế là không dám lấy lòng a tại loại này n ổ i vị tan giáo dục dưới đoán chừng những cái kia vụ nhẫn trở về cả người đều m ộ n g đi đại đao chém đầu cùng xà mệ hạ đa cũng tới giao nộp đi lên dắt khi dô bấm một cái ấn nói cần nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào a u d u ma kỳ hì t s xì sờ sờ cái cảm nhìn xem xuất hiện trên b à n hai thanh đao lẩm bẩm nói qua c h i quốc tựa hồ cũng không có chuyên môn dùng đao ni dạ à. đây cũng là qua c h i quốc ngược điểm thể thuật cùng đao thuật quá yếu nguyên bản h u y ễ n thuật cũng không thế nào đi nhưng là tại chỉ trọa kệ nhất tộc gia nhập về sau ngược lại là có chút cải thiện về phần thể thuật vẫn là không có tìm tới người thích hợp à. đại đao chém đầu đưa đi đồ tể nhà máy đi u d u ma kỳ hì tổ xì thở dài có chút tiếc nuối nói mấy năm này nhân khẩu gia tăng cho nên thịt đồ ăn cũng gia tăng hy vọng cây đao này có thể làm cho đồ tể nhà máy sư phụ dễ dàng một chút qua c h i quốc bây giờ đại bộ phận thịt hay là từ ngoại quốc nhập khẩu không có cách qua c h i quốc thiếu đất muốn mở rộng nuôi trồng cũng không có quá nhiều lãnh thổ mà lại cũng không có chuyên môn nuôi trồng lý dạ cho nên nuôi trồng loại sản xuất hay là không quá khả quan may mắn bắt cá nghiệp phát triển không sai cho nên nhập khẩu thịt ngược lại sẽ không quá nhiều thuận tiện để bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền đem đao chặt xuống một đoạn ư ù dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhau lại mắt thấy đại đao chém đầu nói nghe nói thanh này nhận đao có thể tự mình chữa trị đồng thời khôi phục thể lực qua chi quốc là hơn nữa còn có thể hấp thu trả cơ dạ. liền giao nó cho khoa nghiên sở đi có lẽ tộc lao nhóm có thể nghiên cứu ra thứ gì được rồi dắt khi d ô nhẹ gật đầu nói nhưng là nếu như làng sương mù đem người chuộc về cái này hai thanh đao làng sương mù chỉ là đem người chuộc về đi mà thôi ưu dù m à kỳ hì tổ x ỉ k h o á t khoác tay cũng không có đem đao chuộc về đi nói với làng sương mù một cây đao một tỷ muốn liền đưa tiền đây không muốn bao như muốn đem đao lấy về sợ không phải nằm mơ về phần đến lúc đó thu thập không đủ bảy người chúng đi cộ nộ hạ đưa cái này liên quan quà tri quốc chuyện gì mà lại đoán chừng hiện tại làng sương mù đều móc không bỏ ra số tiền này ạ cỗ nộ hạ chiến trường thật là đ á n g chết dù na hùng hùng hổ hổ nói giải cả kia tên cơ bắp là điên rồi sao đánh tới đánh lui liền không thể nghỉ ngơi mấy ngày sao ngươi nói ngươi lại công không phá được phòng tuyến luôn phái chút tên cơ bắp ngao ngao kêu s ô n g tới làm gì s e n d u nhất tộc hiện tại thế nào rồi tại phụ thân đại nhân đem gia tộc đều mang đến chiến trường nàng nguyên bản là không đồng ý mặc dù cỗ nộ hạ bây giờ binh lực phi thường bất lợi nhưng là vô luận như thế nào đem năm sáu tuổi tiểu hài đưa ra chiến trường cái này nàng làm không được nhưng là tại phụ thân đại nhân khuyên giải dưới nói xẻn dù nhất tộc là cổ n ổ hạ gia tộc vì cổ n ổ hạ hy sinh là là dù nạ nội tâm cũng liền ngầm thừa nhận dù sao đại gia g i a cùng nhị gia g i a đều là vì làng hy sinh tuyệt đối không được n g o ạ i ý muốn nổi lên a nếu như cuối cùng xảy ra chuyện dù nạ khó chịu quát ta khẳng định đem lao đầu t ử cái k i a thủy tinh cầu cho nện thật sự cho rằng ta không biết cái k i a thủy tinh cầu là lấy làm gì a dĩ dạ tia sắc quỷ đều bị ta đánh cái gì nói hết ra trước mấy ngày truyền tin tức trở về một cái cổ nộ hạ nghĩ dạ nói họ rồ xị m ạ đại nhân bên kia cũng không có xảy ra bất chắc vậy là tốt rồi nghe tới thượng nhẫn d u nạ nhẹ nhàng thở ra lẩm bẩm nói dĩ dạ dạ cái này sắc quỷ lại chạy đi đâu rồi làm sao đến bây giờ đều không nhìn thấy đâu d u nạ đại nhân vân nhẫn nhóm lại phát động công kích đột nhiên một cái cổ n ổ hạ nghi ra đi đến nói vân nhẫn quan chỉ huy yêu cầu cổ n ổ hạ đem m ạ n dễ kỷ ủ cùng ăn cắp nhẫn cụ còn cho bọn hắn trả lại hắn cái đại đầu quỷ a d u nạ lại lập tức giận ngày ngày gọi ngày ngày gọi không p h i ề n sao chuẩn bị p h o n g ngự thuận tiện nói cho bọn hắn kia m ạ n dễ kỷ ủ không phải cổ nổ hạ nhẫn cụ cô nộ hạ cũng không có lấy vâng họ rồ sĩ m a bất đắc dĩ nhìn xem trên mặt bàn mở ra địa đồ lẩm bẩm nói lao đầu tử cũng quá để mắt ta đi như vậy điểm binh lực còn muốn hắn giữ vững đây không phải đùa giỡn hay sao phải biết làng đá đáng cùng làng mây không giống a thổ quốc liền phía trên vũ tri quốc không giống làng mây cần vượt xa như vậy đến chiến trường thật sự là đau đầu họ rồ sĩ m a g i ế í p mắt nhìn lấy địa đồ nên làm cái gì mới phải đây tại biết s ẻ n dù nhất tộc tộc trưởng đột nhiên thức tỉnh một đ ộ t về sau cái này làng đã liền bắt đầu nổi điên hướng cổ nộ hạ phòng tuyến tiến hành công kích mặc dù hắn bao lâu phân phối binh lực đến phòng tuyến nơi đó đi nhưng là kháng không được bao lâu a bên này binh lực vốn l ạ i ít hiện tại thế mà còn muốn chia binh tuyến lao đầu tử cũng không biết nghĩ như thế nào đem bên kia trước vứt bỏ cuối cùng tại cướp về lại không thể sao mà lại xèn rủ tộc trưởng đều không tại căn bản ngăn không được đoán chừng làng đá cũng là nhìn thấy cổ n ổ hạ bây giờ binh lực không đủ tình huống mới có thể khởi xướng mãnh liệt tiến công đi ỏ r ồ x ĩ m à đại nhân tình báo đã đưa cho xù nạ đại nhân một vị cổ n ổ hạ n í ra đi tới nói mà lại xèn rủ nhất tộc tình huống chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi cũng không kịp xù nạ đại nhân nói vất vả ngươi ỏ dồ sĩ mã thở dài nhìn xem cổ nộ hạ n g ra nói hy vọng xù nạ biết s a o không nên trách tội ta qua c h i quốc bên kia hiện tại thế nào rồi vẫn không có đánh lên cổ nộ hạ nghị i ả cao mày nói không biết xa nhận thôn cùng làng mưa đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là đem binh tuyến xếp tại bên cạnh về sau liền không có những hành động khác như thế a họ rồ xị mạt sau khi nghe được túi đầu xuống nhìn lấy địa đồ nguyên bản còn dự định cổ nộ hạ đem mặt khác thanh lý xong lại cùng qua c h i quốc vây kín đem xa nhận thôn cùng làng mưa giải quyết hết nhưng là hiện tại nhìn tình huống là không được đã đối thủ quá mạnh chỉ có thể gọt đ o khu k u đem qua tri quốc cũng kéo vào chiến trường chỉ cần qua tri quốc cũng lâm vào trong chiến tranh cuối cùng hình thành đại l o ạ n đấu cỗ nộ thạ mới có cơ hội xoay chuyển tình thế q u y một chương một trăm tám mươi bảy nguyễn thế gian không còn có đói chương một trăm bảy mươi chín nguyễn thế gian không còn có đói dô tạ a d ầ thảy vô vô d ộ tạ bà vai lắc đầu nói đừng thương tâm chúng ta kinh lịch nhiều như vậy khó khăn không phải vẫn luôn gắng gượng qua tới rồi sao nhìn lên trước mặt đã thành một vùng phế tích đồng ruộng thở dài nhiều nhất lần nữa tới qua mà thôi mà lại hôm qua ngươi không phải đều đem vụ nhẫn đều điện nằm xuống sao thế nhưng là thế nhưng là dô ta ngầm đầu cuối cùng vẫn là bất đắc gì nói ta đều chờ lâu như vậy đúng còn không có hỏi quan g ư ơ i mảnh này đồng ruộng rốt cuộc muốn làm gì d ẫ thầy hiếu kỳ nói mấy tháng này ngươi thật giống như đều tại xử lý bên này chẳng lẽ là cái gì chân quý cây nông nghiệp cái này thế nhưng là hì tổ xì điện hạ giao cho nhiệm vụ của ta d ẫ ta một mặt tủ rũ từ trong ngực móc ra một cái sách nói đáng tiếc bây giờ lại ồ hì tổ xì điện hạ cho nhiệm vụ đến cùng là cái gì đây d ẫ thầy hiếu kỳ kết quả thư tịch chỉ thấy trên bó viết lúa nước tạp dao gây giống cùng đồng ruộn thí nghiệm nguyễn thế gian không còn có đói địa động phi phi một giọng dán mua tại nhỏ hẹp trong nham động v ă n g lên a a một thân bạch vòng xoáy mặt a phi trên tay nắm lấy một t r ư ơ n g giấy vẽ đi đến nhìn lên trước mặt tóc trắng phơ người già kinh ngạc nói mạ đạ dạ tỉnh rồi khu khu làm sao lâu như vậy mới qua mạ đạ dạ chậm rãi mở mắt ánh mắt v ẫ n đục nhìn lên trước mặt a phi nói ngươi đang làm cái gì a phi nghe tới mạ đạ dạ hai tay chống mở kia tờ giấy trắng d ơ lên cao hưng nói mạ đạ dạ nhìn cái này là ta vẽ ra đại tiện có phải là rất giống vì cái gì cái này dẹt trắng dài cùng mặt khác không giống chứ chẳng lẽ là năm đó dùng hạt h giả mạ tên ngu ngốc kia tế bào mới có thể biến dị mạ đạ i ạ im lặng nhìn xem mặt mũi tràn đầy cao hứng a phi nói ngươi liền đang vẽ tranh mạ lại họa hay là đại tiện nhằm chắn nha a phi nhìn thấy mạ đạ giả không dáng v ẽ cao hứng túi đầu xuống v u ệ phải nói mạ đạ giả lại không tỉnh lại nữa mặt khác dẹt đều ra ngoài không ai chơi với ta nghe tới a phi mạ đạ giả thở dài đích sắc một người thực tế là quá cô độc nhìn xem a phi cái giặc này hắn bất chi bất giác lại lâm vào hồi ức khoe miệng lộ ra vẻ mịt cười lẩm bẩm nói năm đó hạt hy dạ mạ luôn dắt ta tranh tài ai nước tiểu xa xem ra lúc kia thật là quá n h à g chán sau đó nhìn xem chỉnh một mặt nhìn mình c h ầ m c h ầ m a phi lập tức đem tiêu dung thu liễm trở về hỏi z e mấy ngày nay đều đi đâu rồi nghe tới mạ đà dạ a phi gại gái đầu tựa hồ rơi vào trầm tư cuối cùng vô tay một cái nói nghe bọn hắn nói giống như ra ngoài lập nghiệp lập nghiệp mạ đà dạ nghe tới a phi lập tức nhứ mày nói có ý tứ gì không biết nha a phi không có ý tứ gại gái đầu nói z e cũng chưa nói rõ ràng dạng này a mạ đà dạ nghe tới a phi lại nhắm mắt lại cái tiêu tục hụ du mạ kỳ tiểu kỳ đâu a Hắn giống như giống đ a n u đó run t run g dày i b dày đứng lên đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi xem một chút nhìn xem m ạ đạ dạ hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước thản nhiên nói ai mới có thể vì nhận giới mang đến hòa bình nhưng mà m ạ đạ dạ ngươi làm u ố n tiện tiện sao a phi nhìn xem mạ đạ dạ đứng lên hỏi cần ta đỡ ngươi đi không ngươi m ạ đạ dạ nghe tới a phi lập tức khí thế một tiết trừng mắt liếc hắn một cái nói dẹp trở về thời điểm để hắn đem ủ rủ mạ kỳ tiểu quỷ cũng mang tới mạ đạ dạ có chuyện gì không a phi hỏi muốn hì tổ si đại nhân qua tới làm cái gì sự t ì n h ngâm miệng mà đạ dạ trừng mắt a phi nói nghe ta nói thúc ta thúc ta a phi sợ hãi gật đầu ngươi không phải cảm giác đến phát chán sao mạ đã ra nhìn thấy a phi cái dạng này nội tâm b u n g lỏng bất đắc dĩ nói cũng là có đoạn thời gian chưa có xem n h ẫ n giới chúng ta liền ra ngoài đi một chút đi thật sao a phi nhảy dựng lên cao hương nói mạ đã ra cùng ta cùng một chút sao ân mạ đã ra mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó nói mấy ngày nay ta liền trước nghỉ ngơi một chút chờ z trở về nói với ta một tiếng cũng nên đi ra xem một chút nhìn xem n h ẫ n giới đến cùng biến thành thế nào cộ độ hạ ba mươi hai năm đầu tháng bảy quả tri chi quốc chiến trường thì tổ xì điện hạ U、dù dù mạ kỳ dị mù nhìn thấy hì tổ si điện hạ lần nữa trở về cung kính nói đến ở bên cạnh chính một mặt hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui tóc đỏ tiểu nữ hải dị mù cương mới nhìn đến hay là s ư ớ n g sốt một chút về sau liền trực tiếp bị hắn không nhìn mặc dù không biết hì tổ si điện hạ vì cái gì đem tộc cụ dù mạ kỳ đại tiểu thư mang đến chiến trường nhưng là thân làn n dạ hay là không cần nhiều sự tình bằng không không chừng đợi chút nữa đắc tội hai người gần nhất không có việc gì đi、U、dù dù mạ kỳ hì tổ si đương nhiên biết dị mù vừa mới thân sắc bất đắc gì nói mấy ngày nay nạn dân xem hồ tuyển nhận rất y ta đích xác、U、dù dù mạ kỳ dị mù nhẹ gật đầu bất đắc di nói không biết vì cái gì vũ c h i quốc tựa hồ cũng tại bắt bọn họ bồn quốc lưu dân như vậy sao ưu dù mạ kỳ hì tổ xì nghe tới gì mụ sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói xem ra x ạ la mãn đờ h ẳ n rộ là muốn làm một đợt l ớ n a c h ắ c không được trước mấy ngày lại cùng qua c h i quốc tăng thêm một bút đơn đặt hàng á xem ra cái này x ạ la mãn đờ h ẳ n rộ là muốn bình định vũ c h i quốc nội loạn sau đó trực tiếp trở thành đệ lục đại quốc ca k ỳ tổ xì ca ca ta đi tìm cổ tỷ tì tỷ cợ tín ạ căn bản cũng không có tới qua chiến trường cho nên đối với hết thầy đều cảm thấy h ế u kỳ nhưng nhìn đến u ụ u mạ kỳ hì -hi tổ xì hiện tại có việc nàng cũng không có tại phiền phức u ũ u mạ kỳ hì tổ xì vui vẻ nói đi thôi u d u mạ kỳ hì tổ xì mỉm cười nói cổ tỷ tỷ hiện tại hẳn là tại phòng điều trị bên kia nhưng là ghi nhớ phi tiêu nhất định phải tùy thân cất kỹ ghi nhớ cợ tí nạ cao hứng hướng về phòng điều trị chạy tới ta sẽ không đi loạn nha đầu này u d u mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem cợ tí nạ rời đi thân ảnh bất đắc dĩ cười cười lẩm bẩm nói hy vọng ngươi có thể thật vui vẻ không cần nhớ ạ niềm như thế cuối cùng sau đó quay đầu nhìn xem dị mù chấm tư một chút gần nhất cổ nộ hạ bên kia như thế nào rồi tình huống tự hồ không thế nào tốt dị mù c a o mày nói căn cứ người phía dưới chuyển về tin tức làng đá một mực tại đối cổ nộ hạ khởi xướng tiến công mà cổ nộ hạ bởi vì sẻn dù nhất tộc diệt tộc bây giờ phòng tuyến kéo quá dài tạo thành binh lực không đủ xem ra cổ nộ hạ cũng không chịu nổi a u dù m à kỳ hỉ tổ xỉ sờ lên c ằ m một mặt trầm tư không biết cổ nộ hạ cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào lại hoặc là nói u chị hạ còn phải đợi bao lâu a q một chương một trăm tám mươi tám chứt chứt chứt chứt chứt biết đạo chúng ta nhiệm vụ sao đầu đội cổ n ổ hạ h ậ u n g h ẹ c h lý dạ nhìn xem mấy người bên cạnh nói phải biết chúng ta nhiệm vụ đáng l à phi thường trọng yếu một khi xử lý không tốt cổ n ổ hạ khả năng liền xong đội trưởng dạng này thật được không một cái khác cổ n ổ hạ nghỉ dạ cao mày nói bất kể nói thế nào qua c h i quốc đều là đến trợ giúp chúng ta ngâm miệng lý dạ chỉ cần chấp hành nhiệm vụ liền có thể đội trưởng cáo kỉnh nói thúng chi đây là họ rồ si mạt đại nhân ra lệnh vô luận như thế nào chúng ta đều cần hoàn thành vâng nghe tới đội trưởng tất cả nghỉ dạ đều nghiêm túc hô g i nhớ chỉ cần đem tại sa nhận biên cảnh chế tạo một điểm động、tính. giết mấy người liền có thể cuối cùng đều không cần h a m chiến trực tiếp rút lui chỉ có đem qua chi quốc kéo vào trong chiến tranh cô n ộ hạ mới có thể có hy vọng đạt được thắng lợi ai họ rồ si m a t cái này cái phương thức các n g ư ờ i thấy thế nào s a dù t ô bị hít một hơi thuốc lá bất đắc dĩ nói họ rồ si m a t nói đây là có khả năng nhất để cô n ộ hạ giữ vững phòng tuyến nhưng là như thế này làm có thể hay không thật xin lỗi qua chi quốc u tạ tản cô hà cao mày nói vô luận như thế nào bọn hắn đều là trợ giúp cô n ộ hạ ngăn cản được làng cắt cùng làng mưa mặc dù qua chi quốc chỉ là ở tiền tuyến uống trà cũng không có đánh lên nhưng là bất kể nói thế nào xa nhẫn thôn cũng không có đúng cỗ nộ hạ khởi xướng tiến công đều là qua c h i quốc vì cỗ nộ hạ phân tán xa ẩn thôn cùng làng mưa lực chú ý mà lại một khi xử lý không tốt cỗ nộ hạ liền càng thêm nguy hiểm ưu tạ tạng cỗ hắn nhìn xem xạ dụ tô bi nghiêm túc nói đến lúc đó xa nhẫn thôn cùng làng đá vây kín họ rồ xị mặt bên kia binh lực căn bản không đủ để kháng trụ hai đại nhất thôn chuyện này họ rồ xị mặt cũng nói xạ d ủ tô bi lộ ra một nụ cười vui mừng nói hắn nói đem chiến trường rời xuống rời đến nơi đây chỉ vào bản đồ trên bản như vậy p h ân xa dù tô bi nhẹ gật đầu kích một hơi thuốc lá nói ở đây tiến hành đại hôn chiến sau đó thở dài đây đều là vì cô nộ hạ vì hòa bình Phúc. lập hỉ nghe phun ra ngoài, lau khâu tức cương nước U đều lau dù dị mà mụ, đem ngậm miệng ngoài, kỳ tổ tới trong xí ra hồ không dù dù mạ giác chút nào, một mặt nói nghiêm túc, nghiêm một mặt thối loạn. Nhiều người sao? -ma nào, nói xa sinh kỳ hì tổ si đột nhiên vô bản khi mắt lại lãnh đ ặ o nói có người tại hố qua c h i quốc ca lập tức triệu hồi qua c h i quốc quân đội chúng ta chuẩn bị đi trở về dù sao mấy ngày nay chiêu nhận được lưu dân cũng không có nhiều hay là trượt về phần cổ nội hạ đối ngoại liền tuyên bố qua c h i quốc bởi vì vì cổ nội hạ gánh vác xa nhận thôn cùng làng mưa tiến công tổn thất nặng nề đã không còn tiếp tục năng lực cho nên chỉ có thể có lỗi với chúng ta thế hệ minh hiếu u d u mạ kỳ hi tổ si tiếp nối nói qua c h i quốc đã hết sức vâng dị m ù nghe tới u d u mạ kỳ hi tổ si lập tức đáp ta sẽ hạ đi an bài nhưng là cai bên kia cũng trượt nhìn tình huống này làng mưa khẳng định cũng đợi không ngừng u d u m a kỳ hỉ tổ xì -si、k h o á t khoác tay nói ta trước tiên đem kia hai cái nha đầu đưa trở về thuận tiện đi thông chi có một chút gì mụ ba đại nhận thôn thêm một cái nhẫn giới c h i thần hy vọng cổ nộ hạ có năng lực gánh đi qua đi bằng không liền nhiều tiêu ít tiền cùng hạ cả sủ kỳ mua vũ khí u ù u m a kỳ hỉ tổ xì -si、bất đắc dĩ nói cổ nộ hạ phi thuyền phí tổn còn chưa trả xong xem ra cần phải thông chi cả cụ rủ tranh thủ thời gian bằng không đến lúc đó cổ nộ hạ không có tiền làm sao bây giờ nhiệm vụ hoàn thành sao họ rồ xị mặt nhìn xem trở về cổ nộ hạ nghĩ hỏi hẳn là không xảy ra chuyện đi nhiệm vụ x o n g x o n g rồi cổ nội hạ lụy ra nói chỉ là doanh địa toàn bộ khởi bạo phù đề ư không có việc gì ta đã để làng bổ sung lại một nhóm hẳn là qua mấy ngày liền có thể đưa đến họ rồ xị mà k h o á t khoác tay meo mắt lại nói hy vọng trung nghĩa s o n g toàn nghĩa tự trước mắt cổ n ộ h à minh hữu qua tri quốc có thể bình an vô sự đi tăng cường đúng qua tri chi quốc chiến trường giám thị đồng thời chú ý làng đá động tĩnh lần này đem chiến trường chuyển rời đến địa phương khác cổ n ộ h à mới có thể chiến thắng họ rồ xị mà ránh mắt thâm thúy nhìn qua qua tri quốc phương hướng lẩm bẩm nói trẻ tuổi nhấp ảnh lần này ngươi sẽ làm sao đâu hoặc là nói qua c h i quốc là có hay không có thực lực tại trong loạn thế sống sót còn có dì dạ dạ tên ngu ngốc kia、yeah, còn đến hay không a ngắp ngắp mái đầu bạc trắng người mặc hộ giáp nam tử đánh hai cái hát xì vớt vớt cái mũi lẩm bẩm nói đến cùng là ai đang nghĩ ta c ó c tiên nhân đâu chẳng lẽ là xù n ạ dì dạ dạ đột nhiên hai mắt tỏa sáng mấy ngày nay đánh nhiều như vậy nhảy mũi khẳng định là rất nhiều tiểu tỷ tỷ x i n h đẹp đang nghĩ ta xem ra ta dì dạ dạ tiên người vẫn là rất được hoan nen hoa <cười> ha dì dạ dạ là hướng bên này sao dưới chân màu đỏ cóc hô hào tẩu hút t h u c hỏi Muốn mới lắm lâu đâu. đầu quốc nói nhân loại các ngươi thật sự là phiền phức. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Tại sao lại đánh trận Lao đầu tử để ta đi vũ chi quốc chiến trường. ta thật tại tử ta sao Lao ra loại lại đi chi dài phức, là lúc các sự vũ để Dì bùn ấ t đắc d ó i chiến về phần tạ r a Ai n đúng h biết được, đ cóc i tiên nhân cuối cùng nói gì với ngươi. nhân cùng gì bên ù n b cạnh chạy liền hỏi có đại tiên nhân tại sao lại đột nhiên t ỉ n h lại đâu chẳng lẽ lại có cái gì ngôn ngữ không biết dì dạ gãi gãi đầu không giải thích được nói có đại tiên nhân muốn ta cẩn thận một kế tiếp tóc đỏ người cũng không biết có ý tứ gì nhưng là lại muốn ta đem hắn mang đến rượu mộc sơn thật sự là kỳ quái lại muốn ta chú ý hắn lại muốn ta dẫn hắn đi rượu m ộ t sơn có đại tiên nhân đến cùng muốn làm cái gì có lẽ đại tiên nhân lại nằm mơ thấy cái gì đâu bùn ta hít một hơi thuốc lá nói chỉ là đại tiên nhân gần đây tựa như luôn nằm mơ nghe lão ra tử nói tựa như là thấy ác mộng bị đánh thức ha ha dì dạ dạ vừa cười vừa nói làm sao có thể thấy ác mộng đây chính là tiên nhân a ai biết được bùn ta bất đắc dĩ nói ngươi hay là trước hoàn thành có đại tiên nhân tiên đoán đi vận mệnh chi từ sao dì dạ dạ ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa lẩm bẩm nói hy vọng thật sự có thể vì thế giới này mang đến một tia hy vọng sau đó ha <Nhạc> ha không biết tỏ rổ xi m á cùng su nạ nhìn thấy ta bây giờ trở nên mạnh như vậy có thể hay không kinh ngạc đâu ngươi nói nếu là ta cưỡi quốc từ trên trời giáng xuống cứu vớt su nạ nàng có thể hay không quy một chương một trăm tám mươi chín mời các vị có thứ tự rút lui chương một trăm tám mươi mốt mời các vị có thứ tự rút lui c ổ n ộ hạ ba mươi hai năm trung tuần tháng bảy các vị mời không cần phải gấp u dù ma kỳ di mụ la lớn căn cứ an bài mời có thứ tự lên thuyền các bình dân trước rút lui các nghị dạ sau đó t i ê n tâm tại dân chúng còn không có rời đi chúng ta qua c h i quốc quân đội là sẽ không rút lui cho nên đừng sợ dì mù nội tâm bất đắc dĩ thở dài đây chính là chiến tranh bắt đầu tình hình phổ thông bách tính căn bản không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể chết lặng nhìn xem bên kia cái kia giơ tay lên có chuyện gì không một người trung niên run run r ậ y dậy buông xuống tay mình nhìn thấy người chung quanh đều nhìn mình chằm chằm chỉ có thể kiên trì cẩn thận nói ta ta ta có thể hay không không đi a toàn trường lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc dì mù tức sạ mặt lại nhìn xem hắn chào hỏi bên cạnh l i giả nói mau đem người mang lên đi mang đi lên còn muốn không đi đừng nằm mơ người này hắn đã ghi nhớ trở về qua c h i quốc liền an bài hắn quét nhà cầu quét mười năm lúc này thế mà còn ở nơi này quấy dối làng cắt bên k i a n h ư thế nào rồi u d u mạ kỳ hỉ tổ -si、xị n h ấ p một miếng t r à nhìn xem u ụ u mạ kỳ xây hỏi hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi trước mấy ngày liền đem ba cái nha đầu cho đưa về qua c h i quốc chính là cợt tì nạ có chút không cao hứng mới đến không có hai ngày thế mà liền phải trở về nhưng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân cũng không có náo bao nhiêu t i n h t ỉ n h làng cắt phát tới tin tức muốn qua tri quốc đem tập kích ni dạ giao ra u dù mạ kỳ xây nói vàng không liền đối qua chi quốc khởi xướng chiến tranh. khởi chi đối quốc qua e mặc r dù sẻn dù nhất tộc trên cơ bản diệt vong nhưng có phải là còn thừa lại hai cái sao ai có thể cam đoan còn lại hai cái sẽ không thức tình đâu không cần để ý xa nhất thôn hai ngày này chúng ta thì có thể toàn bộ rút lui đi u du mạ kỳ hì tô si nói chú ý các nạn dân khoảng thời gian này đ ừ n g ra ngoài ý muốn vâng cổ n ộ hạ phòng tuyến ỏ rồ sĩ mạ dại nhân qua tri quốc phi thuyền đã lần nữa tiến vào phòng tuyến một cái cổ n ộ hạ thượng nhẫn cung kính nói mà s a n h ẫ n thôn cũng bắt đầu tăng cường biên cảnh binh lực xem ra s a n h ẫ n thôn đã đợi không ngừng ỏ rồ sĩ mạ dmel lại nhãn thản nhiên nói thời gian dài như vậy quan sát hiện tại rốt cục muốn gia nhập chiến trường sao cổ n ộ hạ đều cùng mặt khác n h ẫ n thôn đánh nửa năm xa nhận thôn cùng l à mưa lại một mực tại biên cảnh ống trả đoán chừng là muốn làm ngư ông đi chỉ là vì cổ n ộ hạ lần này các ngươi không gia nhập cũng được gia nhập họ dồ xì m à r s khỏe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười nhìn xem cổ n ổ hạ thượng nhẫn hỏi qua c h i quốc cũng bắt đầu tăng binh sao đã bắt đầu tăng binh cô n ổ hạ n h ĩ ra nhẹ gật đầu nói căn cứ điều tra lần này qua c h i quốc phái mười ba chiếc phi thuyền đi tới vũ c h i quốc cha c h à họ dồ xì m à r s meo lại nhãn liếm liếm môi qua c h i quốc thật là có tiền a làng đá cũng yếu bất tiến công lực lượng cổ nộ hạ thượng nhẫn nói bây giờ cổ nộ hạ áp lực cũng giảm bất không b t ha ha nghe tới thượng nhẫn họ dồ sĩ m a cười khẽ lắc đầu thản nhiên nói ba đại nhận thôn liên minh ha thật sự là b u ồ n c ư ờ i năm đại nhận thôn đều có các tiểu tâm tư làm sao có thể thật liên minh đâu chỉ cần c ô nộ hạ gánh x u ố n giới như vậy cuối cùng liền lại biến thành nhận giới đại h ô n chiến nhưng là khoảng thời gian này chú ý điểm họ rồ sĩ mãn thở dài nói vô luận như thế nào đều phải chịu đựng chỉ có chịu đựng cỗ nộ hạ mới có thể chiến thắng bây giờ chỉ có thể đem làng đá làng cát làng mưa cùng qua tri quốc đều tập trung ở vũ tri quốc bên trong tiến hành đại h ô n chiến như thế cỗ nộ hạ mới có cơ đem thế cục này cùng làm đủ đến lúc đó có lẽ cỗ nộ hạ tình huống liền sẽ biến tốt đi một chút về phần bây giờ chỉ có chờ đợi đến qua tri quốc cùng xa nhận thôn chính thức lúc khai chiến cố nộp hạ mới có cơ hội đem chiến trường đi lên chuyện Cà k p đại nhân ngươi vì cái gì ở thời điểm này cùng qua tri quốc tuyên chiến chịa rổ cao mày nhìn lấy thanh niên trước mặt không nghĩ tới tại xả mòn tình huống còn không có điều tra rõ ràng trước đó cố vấn nhóm cuối cùng vẫn là để cái này xả mòn thổ địa lên làm h ộ ca phải biết năm tháng còn chưa tới về phần tập kích người ta đều biết đó căn bản không thể nào là qua tri quốc làm đích xác ta biết những cái kia tập kích xa nhẫn không thể nào là qua tri quốc kz nhẹ gật đầu t h ẳ n như nói nhưng là đứng lên mà không biểu tình nhìn xem chịa rổ xa nhận thôn đợi không được c ô nộ hạ xuất hiện mạn dễ kỳ hủ cùng một đội ai có thể cam đoan không còn xuất hiện đâu cho nên hiện tại mới là thời cơ tốt nhất liên hợp mặt khác nhận thôn cùng một chỗ bức bách c ô nộ hạ để c ô nộ hạ giao ra một đội cùng mạn dễ kỳ hủ về phần đến cùng c ô nộ hạ có hay không ai biết được bọn hắn muốn chỉ là tại cũng vô pháp xuất hiện mạn dễ kỳ hủ cùng một đội mà thôi chịa dâu nghe tới kazak thở dài nói nhưng là bây giờ xa nhận thôn so sánh mặt khác bốn đại nhận thôn thực tế là đòi tiền không có tiền muốn người không ai không sao kazak nhàn nhạt nói là đến cùng hạ các sủ kỳ mua nhẫn cụ đã toàn bộ đến đến lúc đó liền xem như người bình thường cũng có thể nghe tới kz chịa rổ con ngươi co r ụ t lại nhìn chằm chằm kz nói ta tuyệt đối không cho cho phép làm như vậy những cái kia chỉ là người bình thường bọn hắn không nên c u ố n vào nì dạ trong chiến tranh xa nhẫn thôn muốn quật khởi liền nhất định phải làm như vậy kz ánh mắt không sợ nhìn xem chịa rổ về phần không nên c u ố n vào ha ha thời kỳ chiến tranh lại có ai có thể chỉ lo thân mình húng chi kz nhìn xem chịa rổ từng chữ nói ra nói ta mới là kz người người, người. chĩa d ỗ bị cạ d ẹ t sặc một cái vô luận như thế nào nàng chĩa d ỗ đều là xa nhận thôn c ố vấn đều là hắn tiền bối c ư nhiên như thế đối đ ạ i hắn hử người sẽ hối hận l i ê n mặt đen lên rời đi cạ d ẹ t văn phòng mà cạ d ẹ t nhìn xem rời đi chĩa d ỗ trên mặt lộ ra cười lạnh lẩm bẩm nói còn muốn để ngươi thiên tài nhi tử làm cạ d ẹ t đừng nằm mơ tại hắn bị thẩm vấn thời điểm thế mà vẫn còn làm mưa làm gió thật sự là buồn cười a chẳng lẽ không biết cố vấn trừ bọn ngươi ra tỷ lệ bên ngoài còn lại đều là thần cạ dẹp một phải sao cạ dẹp meo lại nhãn khoe miệm lộ ra một tia lực lượng thần bỉ mỉm cười nghe nói cái kia gọi là xạ sổ gì tiểu q u ỷ cũng là thiên tài a a phi ngươi tại cái này làm cái gì z e t nhìn lên trước mặt nằm d ạ p trên mặt đất hai chân lúc g ầ n lúc hiện a phi c a o mày nói không cần đi chiếu cố mạ đạ ra sao a a ngươi trở về a a phi nhìn xem đằng sau đột nhiên xuất hiện z e t cao hứng nhảy dựng lên mạ đạ g i a đại nhân đã đang nghỉ ngơi chỉ có ta k e n k e n a phi giơ tay lên trước họ a cảm khái nói đột nhiên phát hiện ta rất có vẽ tranh t tiên phụ à. ngươi nhìn giống hay không nhìn đại g a ngươi z im lặng nhìn xem a phi họa thiệt thiện quyết định hay là không cùng hắn trò chuyện cái này z trắng là cái đầu g ó c có vấn đề đúng rồi nhìn thấy z không nhìn ánh mắt a phi tiếp nối đem họa thu vào nói mạ đạ dạ để sau khi ngươi trở lại đánh thức hắn chuyện gì q một chương một trăm chín mươi thể thuật giáo sư chương một trăm tám mươi hai thể thuật giáo sư so sánh với làng mây bên kia chiến trường vũ c h i quốc bên này lại đột nhiên ăn tính quỷ dị xu dưới tất cả đại nhẫn thôn n g h ỉ dạ tại trong mấy ngày này đều không có khởi xướng công kích bọn hắn tựa hồ cũng tại quan sát quan sát qua tri quốc bên kia chiến trường biến hóa thẳng đến cuối cùng tập thôn một tổng tiến tuyến. một Tổ một ta trước tiên nhận hợp phòng chỗ hạ khởi chi nhóm, Hỷ nhìn bốn quốc Cuối quốc cùng đúng nổ xướng công. cùng lưng cần ngươi cái cổ cái, rỗi hỏi, đi chi Ma Mạ xem Mạ đem đưa Kỳ Kỳ qua qua Uzu Uzu xảy, Xì sao? dù sao hắn là sẽ không theo theo phi thuyền rời đi thực tế là quá chậm một chuyến vừa đi vừa về bốn năm ngày hắn nhưng không có cái kia tâm tình đi ngao du chân trời mà lại bản thân hắn liền sẽ siêu khinh trọng nham chi thuật nghĩ bay bao lâu đều có thể không dùng dù d ma kỳ xây lắc đầu nói ta sẽ đi theo phi thuyền nếu như đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên cũng có thể hỗ trợ đã như vậy u d u ma kỳ gật đầu bất đắc dĩ tất cả mọi người rất có nhiệt tình a cũng chỉ có chính hắn cùng đầu cá ước mối đồng dạng có việc liền cho ta biết đi u d u ma kỳ hi tosi nói ta trước hết về qua c h i quốc liền trực tiếp sử dụng phi lôi thần c h i thuật trở về qua c h i quốc bây giờ qua c h i quốc cũng bắt đầu khí thế ngất trời xây dựng cơ bản thời khắc cũng là bởi vì trạ cờ dạ tổn t r ữ không đủ nhiều không cách nào thành lập được trạ cờ dạ trạm phát điện làm cho cả qua c h i quốc c ũ n g gây ra dòng điện hiện tại cũng liền qua tri quốc đèn đường hoặc là công chức văn phòng đã bắt đầu mở điện nếu như thực tế không có biện pháp cũng chỉ có thể đủ trạm thủy điện chính là qua c h i quốc bốn phía không có thích hợp sức nước tài nguyên có thể thành lập trạm thủy điện À, ngươi tại sao tới đây ngay tại ủ du mạ ký hỉ tổ s ì cương trở lại văn phòng thời điểm nhìn thấy trước mặt tâm dương nhân lập tức tò mò hỏi chi nhánh công ty đi vào quỹ đạo rồi lúc này mới mấy ngày mà thôi chẳng lẽ liền chiêu đến người còn không có z lắc đầu nói nghe ý kiến của ngươi trước từ quần chúng bên trong xuất phát vừa vặn bây giờ là thời kỳ chiến tranh cho nên ta tại những cái kia nạn dân bên trong chậm rãi tiến hành khoan hãy nói phương pháp này rất tốt nhận giới tổng có một ít người khát vọng hòa bình cho nên hiện tại ngược lại là có không ít lang thang n ì dạ gia nhập ồ u d u m a kỳ hì tô x i tò mò nhìn z hỏi ta còn không có hỏi ngươi tổ chức tên đâu ngẫm lại đều hiếu kỳ chính mình dạy hắn những cái kia lật đổ nhận giới chế độ phương pháp có lẽ qua mấy năm đến liền sẽ cùng quả cầu tuyết đồng dạng cho nhận giới quốc gia khác mang đến uy hiếp đi m á o chi nữ thần giáo z thản nhiên nói vì nhận giới mang đến hy vọng cùng hòa bình nữ thần cái tên này u dù mạ kỳ hì tô xì cũng không biết làm như thế nào nhà danh tốt không hổ là ngàn năm hiếu từ a vì cả g ụ ra hay là rất l i ề u a chỉ là ngươi liền không sợ tại n h ậ n giới lắc lư lục đạo tiên nhân trả cờ ra phát hiện cái gì sao thực là không tồi danh sưng đúng ngươi tìm ta có chuyện gì u dù m ạ kỳ hi tổ x ỉ cảm thấy mình hay là giả bộ hồ đồ mới được bằng không bị z nhìn ra mình đã quen thuộc mục tiêu của hắn không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mà đã dạ tìm ngươi z nghe tới u dù m ạ kỳ hi tổ x ỉ c ă ngợi n g hài lòng nhẹ gật đầu nói mụm mụ danh hiệu đương nhiên được nghe á nghe tới z u dù ma kỳ hi tổ xì sửng sốt một chút hỏi hiện tại mạ đạ dạ lão bản lúc này không đang ngủ tìm hắn làm cái gì chẳng lẽ lại muốn gây sự ân rét nhẹ gật đầu nói nói tốt nhất ngay tại lúc này dù sao đừng để mạ đạ dạ liền chờ tốt ta u dù mạ kỳ hì t ổ xì trầm tư một chút nhẹ gật đầu nói vậy liền làm phiền ngươi lại hướng dẫn một lần dù sao hiện tại hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào liền đi xem một chút lao bản lại có cái gì an bài đi qua tri quốc khoa nghiên sở thật sự là thần kỳ à, đại trưởng lão mang theo một đám nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn lên trước mặt xa mệ hạ đã nói đây rốt cuộc là sinh vật gì thế mà lại còn hấp thu trả c ờ d i mà lại còn can ăn còn bên cạnh một đám nhân viên nghiên cứu khoa học thấy cảnh này cũng gật đầu thảo luận loại này không giống phương thức có lẽ có thể cho chúng ta một điểm gợi ý đâu ồ đại trưởng lão cũng đi tới tò mò hỏi ta nhớ được không nhận thôn cũng có hấp thu người khác trả c ờ d i phương thức hơn nữa còn là cưỡng chế tính đúng vậy đại trưởng lão một vị không nhận thôn nghiên cứu khoa học viên đứng dậy nói không nhận thôn ngô ca pháo đài cùng nhân tạo vi thu kế hoạch liền sử dụng đến hạng kỹ thuật này nhưng là cuối cùng lại bên cạnh một cái khác nghiên cứu khoa học viên cười khổ lắc đầu mới vừa vặn có chút tiến triển kết quả không nhận thôn liền bị diệt không có việc gì đại trưởng lão nheo lại mắt thấy bọn hắn nói tại qua c h i quốc nghiên cứu cũng giống như vậy khẩu khí thật đúng là lớn a thế mà còn có nhân tạo vĩ thú đoán chừng coi như không có bị cổ nổ hạ diệt cuối cùng cũng sẽ bị mặt khác nhận thôn bị cho diệt vĩ thú là người bình thường có thể có sao ta nhớ được tư liệu đều chuyển tới đại trưởng lão vui tươi h ớ n hở nói có lẽ thanh này x à mệ hạ đ ã có thể cho chúng ta một chút trợ giúp đâu vâng địa động tới rồi sao mạ đạ dạ mở ra vẩn đục con mắt nhìn lên trước mặt tóc đỏ tiệu quỷ nói ngược lại là làm phiền ngươi hiện tại khởi hành sao u dù m à kỳ hì t ổ xì gật đầu bất đắc dĩ lúc trở lại lần nữa liền nghe d e t nói với a o phi qua m à đ ã dạ lao bản trên mặt đất động ngốc phiền c h á n nghĩ muốn đi ra ngoài dạo chơi đoán chừng là bởi vì địa động hoàn cảnh sinh hoạt kém cơm nước không tốt tăng thêm thời gian dài không ánh sáng chiếu m à đ ã dạ lao bản có chút c ố t chất lơi lỏng dự định ra ngoài phơi phơi nắng đến lúc đó trở lại vậy phần tại sao muốn hắn tới đây chứ đó là bởi vì mạ đạ dạ lao bản hiện tại đi đường run, run run dày dày không thể thời gian dài hoạt động cho nên mới cần hắn dùng phi lôi thần chi thuật dẫn hắn ra ngo bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là tại lớn trận một khi không cẩn thận đoán chừng cái này thật cùng nhận giới chi thần chia 5 năm năm m ạ đạ dạ khả năng liền chết tại cái nào đó tam lưu nì dạ trên tay phải biết ngay cả lấy trường thọ làm tên tộc u dù mạ kỳ u dù mạ kỳ mi tô bây giờ đều chỉ có thể nằm trên thuyền chậm đợi hạt hy ra mạ tới đón nàng húng chi mạ đạ dạ nếu như không có hạt hy ra mạ tế bảo cùng ngoại đạo ma tượng mạ đạ dạ đi sớm trước tiên đi nơi này đâu u dù mạ kỳ hitoshi cau mày hỏi bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là hôn chiến a đã xung làm tích tích đón xe vậy liền kính nghiệp một điểm đi liền xem như tôn lão đi trước qua c h i quốc đi mạ đạ dạ nheo lại nhãn cảm khái nói đều nhiều năm như vậy không có đi qua qua c h i quốc đi xem một chút trở nên thế nào đi đi qua c h i quốc ta ta có thể hay không cự tuyệt đột nhiên một cái bột đến qua c h i quốc dù dù mạ kỳ hi t ổ si biểu thị chính mình có điểm tâm hoàng a nhưng là không biết qua c h i quốc chủ nghĩa tư tưởng có thể hay không cải thiện mạ đạ dạ lao bản tư tưởng đâu dù dù mạ kỳ hi t ổ si lập tức neo h lại nhãn n g ắ m lại cũng có hứng thú vừa vặn qua tri quốc thiếu thể thuật giáo sư mạ đạ dạ lao bản thể thuật đáng là mạnh vô cùng liền để hắn đi học viện làm cái thể thuật giảng dạy xem ở hắn bây giờ niên kỷ lớn như vậy phần tử bên trên chỉ cần một ba năm trước hai giờ khóa liền có thể về phần những lúc khác liền đều để hắn tu dưỡng thân thể đi được rồi Uzu-ma-ki-hi-to-si Quy mỉm một mà mặt miệng mỉm mắt lại, lầm bầm địa ra Lao không không khỏe khiếp cười nói. đại. việc đại. việc Ồ-do-si cười, lại, nói, chiến chương Chương nhìn tích chừng chứ. hẳn tốt. tốt. trước đoán sư lúc Lớn lớn Lớn lớn lên này đến đó lộ đồ, đủ vẻ chỉ là hiện tại còn không phải lúc cho nên cuộc chiến tranh này hắn nhất định không thể thất bại ò dồ sĩ m a hai mắt lộ ra ánh sáng sắp bén cầm lấy bên cạnh cái chén trực tiếp đặt ở vũ tri quốc trên bản đồ mỉm cười lầm bầm chiến tranh hẳn là mở lớn đại đại sự nhưng mà không đợi họ dồ sĩ m a nói hết lời một vị cổ nộ hạ nghỉ dạ liền mặt hốt h o à n g v t vào nói ò dồ sĩ m a đại nhân việc lớn không tốt việc lớn không tốt chuyện gì ò dồ sĩ mars g mày nhìn lên trước mặt cái này cổ nộ hạ nghỉ dạ cau mày nói không nên hoảng hốt từ từ nói chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố rồi xa nhẫn nhóm khởi xướng tiến công cô nội hàn huy dạ thở thở ra một hơi chỉ vào phía ngoài lều nói h á n hắn bọn hắn phát động công kích rốt cuộc tiến công sao h rồ xị mặn trên mặt lộ ra mỉm cười nói quả nhiên tựa như ta suy đoán đồng dạng xa nhẫn thôn cùng làng mưa đã đợi không kịp nhưng như là cô nội hàn huy dạ trên mặt lộ ra liều đau biểu lộ nói tình huống cùng chúng ta nghĩ không g i ố n g à. đương nhiên chiến trường thay đổi trong nháy mắt ta cũng không có khả năng toàn bộ đoạt đúng h rồ xị mặn mỉm cười nói không dùng hoảng chỉ cần xa nhẫn thôn cùng qua tri quốc tiến chiến như vậy mặt khác cũng không đáng kể chỉ là nghe tôi họ rổ xi mãn cô n ổ hạ nghi ra một mặt t à o bó nói qua c h i quốc quân đội chạy a người nói cái gì cô n ổ hạ ba mươi hai năm đầu tháng tám làng cắt cùng làng mưa chính thức hướng cổ n ổ hạ tuyên chiến về phần nguyên bản vì cổ n ổ hạ ngăn cản làng cắt cùng làng mưa minh h i ế u trung nghĩa s o n g toàn qua c h i quốc bởi vì nước nhỏ rất ít trong nước nghị dạ không đủ rốt c ụ c gánh không được cuối cùng tử thương thảm trọng chính thức tuyên bố lui ra khỏi chiến trường đối ngoại tuyên bố qua tri quốc đã không có năng lực tại vì minh hữu của mình g i vững hậu phương đương nhiên tình huống thật đến cùng thế nào có lẽ chỉ có n h ị dạ mới biết được ta n g u y ân xa dù tội bị hít một hơi thật sâu sắc mặt lạnh nhạt nhặt lên trên đất tàu hút thuốc nhẹ gật đầu ta biết ngươi đi xuống trước đi vâng sau đó ánh mắt sắc bén nhìn xem trên tay tình báo thở dài lẩm bẩm nói xem ra muốn làm quyết định chính là chỗ này u d u m a kỳ hỉ tô xi mỉm cười nói biệt thự hai tầng hẳn là thích hợp các nơi g ư cư trú còn có nơi này rộng rãi ban công cùng ghế nằm m à đạ dạ lao b ả n không có việc gì có thể nằm ở đây phơi phơi nắng qua tri quốc nghiên cứu cho thấy nhiều người phơi nắng nhiều cười không chỉ có thể trường thọ còn có lợi cho thể xác tinh thọ còn có lợi cho thể xác tinh thọ còn có lợi cho thể xác tinh thọ cảm khái nói còn có cái này đi đến tinh xảo bùn cầu ta về sau tiện tiện cũng không cần đi bên ngoài người căn bản cũng không cần tiện tiện dép tức giận nói chúng ta đều không cần ha ha a phi gãi gãi cái hót vui tươi h ớ n hở nói ta là đánh cái so sánh mà thôi cái này n h ấ c trí z im lặng nhìn xem a phi hay là quyết định không thèm đếm x ỉ a đến đi chu phòng hết thẻ đều chuẩn bị thỏa đáng ưu dù mạ k ỳ h ỉ tô s i nhìn thấy mạ đạ dạ lao bản cùng a phi hài lòng biểu lộ lập tức thân thể m ộ t kích liền cùng tam lưu nhân viên c h à o hàng đồng dạng nói ngồi nam chịu i bắc ánh nắng sung túc xuân về hoa nở hết thẻ công trình đều đầy đủ chỉ cần dọ sách và ở liền có thể mà lại đi ra ngoài xoay trái đi mười phút chi phối lộ trình chính, chính là thương nghiệp đường phố cùng mỹ thực đường phố phi thường thuận tiện lão bản xin hỏi hài lòng không hài lòng hài lòng không đợi mạ đạ dạ lao bản nói chuyện a phi liền gật đầu nói so với chúng ta nguyên bản chỗ ở quả thực chính là thiên đường a đã đ y ý mỗi tháng năm vạn về phần tiền thế chấp u dù mạ kỳ hi t ổ s i neo lại mắt thấy a phi bọn hắn nói cũng không cần nhưng mà mạ đạ dạ đột nhiên mở mắt ra cùng a phi d ẹ t ba người cùng một chỗ nhìn chằm chằm u dù mạ kỳ hi t ổ s i hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhà ở còn muốn tiền đừng kích động bị kích động u d u m a kỳ hỉ tổ xì tranh thủ thời gian khuyên giải nói nhà này trong phòng bao hàm rất nhiều công tâm huyết của người ta nếu như miễn phí lời nói bọn hắn liền có thể không có tiền lương không có tiền lương liền nuôi không nổi người một nhà nuôi không nổi người một nhà khả năng liền sẽ chết đói cho nên đây đều là vì nhẫn giới hòa bình a u ù dù m a kỳ hỉ tổ xì liếc qua h ữ trí hạ mạ đạ dạ thấy không tức giận nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra nếu mà bắt buộc hắn đều không muốn cùng mạ đạ dạ lao bản lên xung đột dù sao kính giả yêu trẻ loại này cao thượng phẩm đức hắn vẫn chưa quên đương nhiên nếu như không có tiền Qua chi quốc chi b ê nhưng kia vay còn có cung cấp mượn p ụ vụ. c đắc gì nói, đây cũng là qua chi quốc chính sách, làm nhiều có việc, U qua nhiều nhiều, đều luật dù mà làm làm là kỳ kỳ bất bất hết thể đều theo đây đến gì nói, n pháp ờ i à o đều k h ô n có đặc cho có trường hợp đặc biệt, cho nên thật nên hợp lỗi. mà ạ đạ dạ đi lão Liên l bản. Không có tiền. có mà công Nhưng đi. m Mạ đ ạ dạ lão bản quay đầu nhìn xem a phi a phi lắc đầu lộ ra vẻ mặt vô tội nói mà đ ạ dạ đừng nhìn ta ta không có tiền người ta một mực đợi trên mặt đất động nơi nào đến tiền mà、Z. hắn cũng không có tiền a không cần ăn không dùng ngủ không có có vấn đề sinh lý phải giải quyết hắn đòi tiền tới làm gì không có tiền a u dù mạ kỳ hì tổ si thở dài nói nếu như không có tiền cũng chỉ có thể đủ qua mấy ngày ta sẽ đem tiền giao đưa cho ngươi mạ đạ dạ t h ả n như nói bây giờ còn chưa có chẳng lẽ mạ đạ dạ lão bản muốn để A phi đi đoạn thật có l ỗ i mạ đạ dạ lão bản u dù mạ kỳ hì tổ si do dự một chút nói trộm cùng đoạn tại qua c h i quốc thế nhưng là pháp pháp ta sẽ không đi trộm cùng cướp mạ đạ dạ mặt đen lên nói hắn đủ tri hạ mạ đạ dạ năm đó đánh k ắ p thiên hạ không chỉ có một địch thủ người trở về trùng sao như thế u du mạ kỳ hỉ tổ xì sau khi nghe được trên mặt lộ ra một cái mỉm cười chúc các ngươi ở đến vui sướng đúng a phi nếu như ngươi muốn đi ra ngoài nhớ được ngụy trang một chút dù sao ngươi cái này vòng xoáy mặt tại nhẫn r i i có thể sẽ bị đánh a a phi lệnh cái đầu không hiểu nhìn xem rời đi u du mạ kỳ hỉ tổ xì nguyên bản định mở miệng hỏi thăm nhưng là ngươi còn ngụy trang một chút đi z cũng bất đắc gì nói may mắn ngươi không có m ả n dễ kỳ hủ về phần nguyên nhân ngươi về sau sẽ biết nhưng mà mạ đ ạ dạ có cần hay không ta z nhìn xem c ù n g u chi h a mạ đa dạ nói không dùng ta ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi không đợi z nói xong mạ đa dạ lại k h o á t khoác tay thản nhiên nói ta ngược lại muốn xem xem qua chi quốc biến thành thế nào rồi thế mà tìm hắn đủ chi h a mạ đa dạ lấy tiền thật sự cho rằng hắn già đến nâng không nổi đau sao còn có k i a t ê n t h i ể u quỷ bây giờ đoán chừng nhẫn giới không còn có người là đối thủ của hắn Quy một 192, Uchiha một tộc kế hoạch làm 184, Uchiha 1 chương tộc kế hoạch Chương tộc hoạch Cổ phản. phản. 192, một làm một làm kế kế 184, s dù t b h í tặng một hơi thuốc hơi h i lá, p một nói, n c h ú ta nhất định phải c h u ẩ n sẵn sàng, bị trước mắt vũ c hà i chiến quốc chẳng cả. tình thế Nhưng trường đáng chẳng ra sao l bây giờ tại tất cả tại chức nì dở ạ tạ đều đã sai phái ra đi. U sai ra phái hạt h tản t cô thở dài nói cô nộp hạ bên trong trừ duy trì thường ngày cần thiết nghị dạ bên ngoài đã không có mặt khác có thể dùng binh lực đương nhiên còn có U c h i hạ nhất tộc u tạ t ả n cô hà nhìn xem s ạ rủ tô bi nói về phần a n bài thế nào liền xem ngươi bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm minh h i ế u nhưng mà s ạ rủ tô bị nghe tới tìm kiếm minh hữu cầm tàu hút thuốc tay lập tức run lên bất đắc dĩ nói bây giờ cổ nộ hạ lại có những cái nào có thể làm minh h i ế u có thể nói bởi vì ba lần màn d ễ kỳ ủ sự kiện cổ nộ hạ thanh danh đã nát đường cái lại thêm đột nhiên xuất hiện một đ ộ t đoán chừng cũng không có cái nào nhận thôn hy vọng nhìn thấy cổ nộ hạ xuất hiện lần nữa nhận giới c h i thần qua c h i quốc nên xử lý như thế nào đàn rổ cau mày hỏi vô luận như thế nào chúng ta tiền đặt cọc cũng cho cái này qua c h i quốc cũng quá vô s ỉ một tuyên chiến liền lập tức chạy đoán chừng mấy tháng trước qua c h i quốc cùng xa nhất thôn là mưa không có đánh lên bên trong khẳng định có âm mưu gì xem ra cần phải an bài nỉ dạ đi điều tra một chút s ạ dù tô bị bất đắc dĩ lắc đầu nói đã đối qua c h i quốc khởi s ư ớ n g kiến trách nhưng là hy vọng cũng không l ớ n a cổ n ộ hạ bây giờ chỗ gặp phải tình huống căn bản là không cách nào đối qua c h i quốc làm cái gì mà lại trong làng đều tại lưu truyền qua c h i quốc đã hết sức qua c h i quốc vì cổ n ộ hạ tổn thất nặng nề qua c h i quốc là cái tốt quốc gia nếu như m ạ o m hội xuất thủ cổ n ộ hạ thanh danh liền thật xong đến bây giờ s ạ dù tô bị đều không có t r a ra lời đồn đại đầu nguồn đến cùng từ đâu mà đến nhưng là hiện tại hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối cùng qua tri quốc có quan hệ còn có lời đồn đại ngăn lại a xạ dù tô bị thở dài nói vô luận như thế nào đều phải phong tỏa trong làng lời đ ồ n đại bằng không đến lúc đó qua tri quốc còn muốn đánh nữa hay không ta sẽ để cho căn phối hợp đ à n rộ nhẹ gật đầu nói tất nhiên sẽ không chế lại trong làng lời đ ồ n đại sa dù tô b i nhẹ gật đầu nói như vậy tình huống hiện tại là họ rộ si m à bên k i a muốn như thế nào giải quyết đây chính là ba cái n h ẫ n tốn a một khi xử lý không tốt phòng tuyến đoán trừng liền sẽ bị kích phá sa cụ mò tình huống như thế nào u tạ tản cổ hà cao mày hỏi có thể hay không tập hợp binh lực tri viện họ rộ si maz s ạ dù tô bị c ư ờ i khổ lắc đầu nói những cái kia nhỏ nhận thôn thành lập một cái liên minh bây giờ s ạ củ mỏ tình huống bên kia cũng không thế nào tốt nếu như tùy ý động thủ chẳng những c h ấ n nhiếp không được còn có thể sẽ tạo thành phiền toái hơn kết quả ai u tạ tản cô hạt thở dài nói mi tô đại nhân đâu qua c h i q u ố c tình huống hỏi thăm sao có lẽ mi tô đại nhân có biện pháp đâu ha ha s ạ dù tô bị trên mặt lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói từ lần trước về sau mi tô đại nhân liền không còn thấy ta nói trừ kỳ u bị sự tỉnh về sau đều không cần đi nàng nơi đó u tạ t ả n cô h ạ t nhữ mày một cái nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ quả nhiên dị nụ dị kỳ sự t ì n h để m y tô đại nhân có chút phản cảm nhưng là vô luận nói như thế nào c ô n ộ hạ bây giờ gặp khốn cảnh m y tô đại nhân cũng không nên khoanh tay đứng nhìn a như vậy bây giờ biện pháp cũng chỉ có u tạ t ả n cô hàz meo lại nhãn dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem s ạ dù tô bì nói học viện s ạ dù tô bì sau khi nghe được lập tức mở to hai mắt nhìn nói những hải tử kia còn không có tốt nghiệp không nên cứ như vậy nhưng là đây là biện pháp duy nhất u tạ tà tàn cô hàz phiền muốn nói mà lại năm lớp sáu học sinh cũng hẳn là tốt nghiệp tăng thêm trong học viện đại bộ phận là cổ nộ hạ đại gia tộc hải tử bọn hắn đã sớm nhận qua hệ thống dạy học có thể ứng phó nhiều loại hạ nhẫn nhiệm vụ s ạ dù t ô bị trầm mặc một chút cuối cùng thở dài tựa hồ thỏa hiệp nhẹ gật đầu nói chuyện này liền giao an bài cho ngươi vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ con cháu an toàn bọn hắn là cổ nộ hạ hy vọng a t ố t nghe tới s ạ dù t ô bị không biết vì cái gì ủ tạ t ặ n cô hà nội tâm có điểm là lạ nhưng là vẫn như cũng nhẹ gật đầu nói ta sẽ làm an bài xong xạ dù t ô bị nội tâm hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mịt mờ nhìn đạn dộ một chút liền quay đầu nhìn xem các vị đang ngồi nói đã như vậy cô n ộ hạ liền xin nhờ các vị vô luận như thế nào cô n ộ hạ đều phải thắng lợi u chị hạ nhất tộc xem ra cần phải làm chuẩn bị u chị hạ tộc trưởng sắc mặt bình tĩnh nhìn cái bàn một thanh đặc chế phi tiêu tại làng để bên ngoài u chị hạ tộc nhân về thôn thời điểm là hắn biết u chị hạ đã ở trong thôn không tiếp tục chờ được nữa phụ thân đại nhân u chị hạ phủ gạ cụ nhìn lên trước mặt u chị hạ tộc trưởng mang trên mặt một tia không bỏ nói thật nhất định phải làm như vậy sao đã không phải do chúng ta u trị hạ tộc trưởng lắc đầu mà không biểu tình nói tại mạn dễ kỳ ủ xuất hiện thời điểm chúng ta liền không lựa chọn nguyên bản ưu trí hạ nhất tộc tại làng liền không thế nào tốt qua tại mạn dễ kỳ ủ xuất hiện lần nữa về sau u trị hạ tình huống liền càng thêm không xong tất cả mọi người tại kiến kỵ kiến kỵ u trí hạ hai mắt k i a tộc lão bọn hắn u trị hạ phủ gạ cụ do dự một chút nói trong tộc còn có một ít là thân cổ n ổ hạ một phái nhất là tộc lão đại bộ phận đều là một đám g i tâm bừng bừng người đều nghĩ tại một lần nữa trở lại cổ nộ hạ hạch tâm cao tầng bên trong nhưng là tất cả mọi người nghĩ minh mạch giả h u trí hạ nhất tộc rời xa hạch o tâm thế nhưng là đệ nhị hổ cạ lập hạ quy của、a. thật coi là chỉ cần cẩn trọng hợp lý tốt cảnh vụ viên làm việc cái k i a người ở phía trên liền sẽ bỏ qua bọn hắn trừ phi u trí hạ nhất tộc cả một đời đều không có thức tỉnh mạn dễ kỳ hụ bọn hắn mới có thể yên tâm ai u trí hạ tộc thở dài một cái đứng lên nói năm đó mạ đạ ra muốn gia tộc làm phản theo hắn mà những cái k i a l á o hồ đồ vì thoải mái dễ chịu sinh hoạt lại cự tuyệt nhưng là ai cũng không biết cũng chỉ có mạ đạ dạ tại gia tộc ưu trí hạ bên trong mới sẽ không có người dám đối u trí hạ nhất tộc làm cái gì đều là người hồ đồ a u trị hạ tộc trưởng cảm khái nói là mạ đ ã dạ rời đi thời điểm u trị hạ nhất tộc kết cục liền sớm đã quyết định đáng là có chút người vẫn như cũ không rõ khát vọng trở lại cổ n ổ hạ hạ a tâm khát vọng ưu trị hạ nhất tộc xuất hiện một cái h ồ c ạ thậm chí Ở thời điểm này thế mà còn muốn lấy vũ lực cướp đoạt h ồ ca chức vị thật là một đám ngu xuẩn a u trị hạ tộc thở dài một cái nhìn xem u trị hạ phụ gạ cụ mấy ngày nay ta sẽ để cho một bộ phận tộc nhân rời đi ngươi cũng đi cùng đi phụ thân đại nhân ta u trị hạ phụ gạ cụ sau khi nghe được tranh thủ thời gian mở miệng nói ta đã là thượng nhẫn có thể g ú t ngâm miệm u chị hạ tộc trưởng lãnh đạo nói rời đi nơi này dẫn đầu tộc nhân đi xuống mới là người tộc trưởng này phải làm về phần mặt khác cũng không liên càn tới ngươi nhìn thấy u chí hạ p h ủ gạ cụ trầm m ặ t lại u chị hạ tộc thở dài một cái nói đến bên kia liền nghe theo qua tri quốc đại danh hy vọng u chị hạ có thể một lần nữa tới qua đi Quy muốn muốn điều Uchiha đều một làm làm ám bộ nhất tộc điều tra, tộc ta trước tại ta tốt. ta trước tại ta tốt. nhất tra, trở chương có chọn, chỉ Chương có chọn, chỉ Căn cứ không hiện không hiện nhân người người làng. kia lựa kia lựa lại sa dù tô bi ngồi tại hồ cả vị trí bên trên nhìn lên trước mặt đ à n dô nói nhưng là gần nhất ủ trì hạ nhất tộc người nhưng không có nghiêm túc làm tốt thủ vệ cổ nộ hạ chức trách đại bộ phận tộc nhân đều ở trong nhà tại hội nghị kết thúc về sau hắn liền mịt mờ cho đ à n dô một ánh mắt để hắn đến một chuyến hồ cả văn phòng dù sao có chút sự tình hắn thân là cổ nộ hạ ảnh cổ nộ hạ quan minh không thể tham dự nhất định phải nhận c h i ám đến phối hợp ưu trị hạ nhất tộc có thể là muốn phát động trình biến sa dù tô bi hút thuốc một mặt nghiêm túc nói nghe nói bên trong động tinh thật lớn nghe tới xạ dù tô bị như thế minh s á c ám chỉ đạn r ỗ lập tức im lặng nhìn xem hắn nói hoặc khen người ta chỉ là gia tộc liên hoan đâu qua mấy ngày liền khôi phục ai xạ dù tô bị nghe tới đạn r ỗ thở dài nói ta cũng hy vọng là như vậy nhưng là bây giờ thời kỳ chiến tranh cổ nộ hạ không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn cho nên chỉ có thể làm phiên ngươi điều tra rõ ràng n ụ chỉ hạ nhất tộc đến cùng đang làm cái gì đạn r ầ ngươi thay đổi ngươi trước kia không phải như vậy trước kia ngươi cỡ nào yêu quý cổ nộ hạ à? một khi có bất cứ uy hiếp gì đến cổ n ổ hạ tồn tại ngươi đều sẽ mặc kệ đến cùng là thế nào trực tiếp đập thủ hiện tại ngươi thế mà lại nói người ta tại liên hoan n g ư ơ i b i ế n a bây giờ cổ n ổ hạ ám bộ đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ x ạ dù t ô b i hít một hơi thuốc lá phiền một nói chỉ có thể dựa vào người căn phải biết ở sau lưng chống đỡ lấy làng lá cây to này chính là cắm sâu ở trong lòng đất kia to lớn căn a ta sẽ an bài căn điều tra đàn d ô bất đắc gì nói nhưng là thật muốn làm thế này sao vô luận như thế nào cổ nộ hạ đều là nam đại nhận thôn bên trong mạnh nhất nhận thôn thật muốn t h ỏ hiệp sao thật sự cho rằng hắn mấy năm trước sách là bạch vào ca nếu như trên thân có chỗ bẩn đến lúc đó chính mình như thế nào kế thừa hổ c ả chức vị rồi cho nên thật có l ỗ i bạn tốt của ta bây giờ cũng không có cách nào xa dù t ô bị hít một hơi thuốc lá bất đắc dĩ nói cổ nội hạ một trận chiến này phải đối mặt địch nhân thực tế nhiều lắm nếu như không lập tức giải quyết đến lúc đó cổ n ộ hạ sẽ lâm vào nghiêm trọng hơn phiền phức ánh mắt thanh tịnh nhìn xem đảng ấn r ộ chúng ta làm hết thể đều là vì cổ n ộ hạ vì nhẫn giới hòa bình nếu không phải qua tri quốc quân đội lâm thời rút lui bọn hắn cổ n ộ hạ làm sao đến mức đối mặt bây giờ cục diện cho nên để qua c h i quốc đem tiền đều lui về đến còn có cổ nổ hạ đặt ba chiếc phi thuyền cũng làm cho hạ cả sủ kỳ đưa tới đi ai đàn dô phiền muộn thở dài hắn lại như thế nào không biết cổ nổ hạ hiện tại chỗ gặp phải nguy cơ đâu một khi xử lý không tốt có lẽ toàn bộ nhận giới liền không còn có cổ nổ hạ đến lúc đó chính mình hổ cả ảo tưởng cũng sẽ bị vỡ vụn nhưng là trước kia ta không được chọn đàn dô ngầm đầu mang theo hàm ẩn hối hận ánh mắt nhìn xem xạ dù tô bi nói nhưng là hiện tại ta muốn làm người tốt ta xạ dù tô bị nội tâm thầm mắng liền ngươi còn muốn làm người tốt ngươi làm người tốt vậy hắn cái này hổ cạ làm cái gì ta hiểu ngươi s a dù tôi bị thở dài gật đầu một cái nói tất cả ngươi đều không để ý giải ngươi nhưng là ta hiểu ngươi bây giờ làm hết thảy đều là vì cộ nộ hạ họ rồ sĩ mạn có câu nói không biết làm giảng không thích đáng qua c h i quốc không phải chính nghĩa tiểu đồng bọn không phải cộ nộ hạ minh hữu không phải trung nghĩa song toàn sao làm sao liền rút quân rồi bây giờ thế cục như thế nào họ rồ sĩ mạn nhức đầu v rút vút cái chán hỏi là n g ư a cùng xa nhận thôn cũng bắt đầu khởi xướng tiến công sao chính mình hổ cạ vị trí a làm sao cứ như vậy cứ như vậy muốn hết rồi không biết lao sư sẽ làm sao rồi đã cùng làng đá vây kín cô nộ hạ nghi ra nhẹ gật đầu nói tiền tuyến bây giờ không tốt lắm nhất là xa nhận thôn cùng làng mưa xuất hiện một loại kiểu mới nhất cụ mặc dù uy lực cũng không lớn nhưng là có thể t h u ầ n phát nhất thuật ồ họ rồ sĩ ma lập tức tò mò nhìn c ô nộ hạ nghi ra hỏi rốt cuộc là tình hình gì kiểu mới nhất cụ ai phát minh một cái găng tay kiểu dáng cô nộ hạ nghi ra nói mà lại tựa hầu người bình thường cũng có thể sử dụng cho nên làng mưa cùng xa nhận thôn đột nhiên thêm ra rất nhiều nghi nghe tới cổ nộ hạ nghi ỏ rồ s i mã lập tức meo lại nhãn nói biết bọn hắn là từ đâu đến s a o nếu như người bình thường cũng như n g sử dụng tăng thêm số lượng không ít lời nói có lẽ c ô n ổ hạ liền có khả năng đạt được thắng lợi hy vọng dù sao c ô n ổ hạ cái gì cũng không nhiều chính là nhiều người cùng nhiều tiền vẫn như cũng còn không rõ ràng lắm c ô nộ hà ni ra lắc đầu nói đã an bài n ì ra đi điều tra nhưng là hiện tại c ô nộ hà ni ra lộ ra một nụ cười khổ khả năng thủ không được ai ỏ rồ s i mã thở dài đứng lên nói bây giờ biện pháp cũng chỉ có chấp hành hành động ám sát thông chi cổ nộ hạ nơi này cần xả cù mò qua đến giúp đỡ vô luận như thế nào c ô n ộ hạ cũng không có thể thất bại chính mình cũng không thể thất bại qua c h i quốc c ô n ộ hạ phi thuyền đã chế tác x o n g x o n g rồi cả cù d ù đi đến nhìn lên trước mặt ủ d ù mạ kỳ hi tổ si nói cần lập tức đưa qua sao đưa qua đi ủ d ù mạ kỳ hi tổ si nhẹ gật đầu nói đoán chừng người ta cổ n ộ hạ hiện tại cũng không chịu nổi đến cho người ta đưa chút hy vọng nếu như đến lúc đó cổ n ộ hạ cùng ngươi muốn tiền nói thẳng ạ c á sủ kỳ cùng qua tri quốc không có quan tâm là được các cù dù trận t r ắ n g mắt thản nhiên nói không ai có thể cùng ta cầm tới tiền à đúng khoa nghiên sở bên kia vừa mới tới cần thân mời một nhóm tài chính dùng làm trạ cờ dạ rút ra thí nghiệm ưu dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ tìm ra trước đây không lâu đưa tới văn kiện nghi ngờ nói ngươi vừa rồi nói cái gì rồi các cù dù tiếp nhận văn kiện im lặng nhìn xem hắn nói không có gì ta sẽ tiến hành phê duyệt nếu như thích hợp sẽ mau chóng phê xuống tới đối với khoa nghiên sở hắn cũng không dám loạn kẹt người ta tài chính tới gần khoa học nhân cụ tiện tay bộ đều là kiếm tiền đổ vào ta vậy liền làm p i ề n ngươi ưu dù mạ kỳ hì tổ xì ngáp một cái nhẹ gật đầu nói thuận tiện đem khoa học nhẫn cụ giá cả bảng báo cáo cũng cầm tới có lẽ dùng đến minh bạch c ả c u dù nhẹ gật đầu một trận chiến này khoa học nhẫn cụ liền sẽ xuất hiện đoán chừng đến lúc đó thật nhiều nhận thôn về tới mua giá cả cần để cao sao không dùng ưu dù mạ kỳ hì tổ xì lắc đầu nói làm ăn muốn công đạo không thể một ngày một cái giá mà lại đoán chừng cổ nộ hạ lượng hay là thật lớn không cần thiết nâng giá bằng không đến lúc đó cổ nộ hạ không có tiền làm sao bây giờ thuận tiện đi vũ tri quốc linh lợi có lẽ còn có mặt khác nhận thôn sẽ mua đâu ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xí lộ ra cái thần bí t i ể u d u n g lẩm bẩm nói không biết cổ n ổ hạ lúc này sẽ làm thế nào đâu q một chương một trăm chín mươi bốn a phi một ngày một chương một trăm tám mươi sáu a phi một ngày một sáng sớm đi tới qua c h i q u ố c đã qua ba ngày a phi nhìn xem ban công bên ngoài lục tục no ngoe đi ra mọi người trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ hôm qua hắn liền hỏi qua z những người này sớm như vậy rời giường là chuẩn bị đi làm nghe nói đi làm có thể kiếm tiền a phi gãi gãi c á i h ó c chỉ cần kiếm tiền bọn hắn liền có thể đưa trước tiền thuê nhà đưa trước tiền thuê nhà về sau Hắn cùng mạ đạ có lẽ liền có thể thoải chịu ghế như thể chỗ nghĩ cùng liền nơi này. Nơi này lũn dường, nằm nếu này, muốn có có mực có có mạ một mềm mái đạ dạ lại dễ lẽ ai về trở dựa, ở ở ba ngày qua này mạ đạ dạ mỗi sáng sớm đều sẽ nằm tại trên ban công ghế nằm l ặ n g lặng nhìn người bên ngoài trên mặt cũng mang theo vẻ mặt mê mang một mực nằm đến người bên ngoài tan ca trở về hắn biết mạ đạ dạ dạ này là không được vô luận như thế nào thân là vô hạn sủ cọ m ì sản phẩm a phi đều là biết nhiệm vụ của mình nếu như mạ đạ dạ đối với hòa bình sinh ra ý nghĩ khác vậy liền học bét nhưng là a phi biết mình cùng mặt khác dẹt trắng là không giống bất kể như thế nào chính mình cũng sẽ nghe mạ đạ dạ a phi quay đầu nhìn xem một bên chính đang say ngủ mạ đạ dạ có bao nhiêu năm mạ đạ dạ đều không có nằm ngủ qua hắn vẫn luôn l à ngồi mạ đạ dạ a phi ra ngoài a phi đi đến mạ đạ dạ bên cạnh nhỏ giọng nói a phi rất nhanh liền trở về hắn không biết mạ đạ dạ rốt cuộc muốn làm sao thu hoạch được tiền đến giao tiền thuê nhà có lẽ cuối cùng vẫn là chờ dẹt đem tiền mang tới đâu dù sao mạ đạ dạ đại nhân đã lao ngay cả đi đường đều là run run giày giày cho nên a phi quyết định hôm nay ra ngoài đi một chút nhiều ngày như vậy chưa từng đi ra cửa có lẽ đi ra xem một chút liền có biện pháp nào đâu sau đó a phi liền nghe theo dẹt cùng u du ma ký hitoshi ngụy trang thành một cái đen dài mực thanh niên vui vẻ chạy chạy nhảy nhót đi ra ngoài hitoshi điện hạ ngươi để chúng ta tiếp cận cái kia phòng ở đã có người ra u du ma ký xây đẩy con mắt nói là cái thanh niên tóc đen thanh niên tóc đen u du ma ký hitoshi nhữ mày một cái lẩm bẩm nói cái kia hẳn lạ là a phi cần muốn an bài người nhìn chằm chằm hắn sao u du ma ký xây hỏi không dùng u du ma ký h i t o s i lắc đầu nói để hắn chơi đến vui vẻ lên chút chỉ có dạng này a phi mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của tiền mà lại dám sự u chỉ hạ mạ đ ã giả mặc dù lão nhưng cũng không phải người bình thường có thể dám sự được tăng thêm dẹp tồn tại hay là không cần nhiều sự tình minh bạch u r ù ma kỳ xây nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài xong xuôi nếu như hắn đi tìm làm việc đem hắn dẫn tới lì ra học trước ban bên kia u r ù ma kỳ hì tổ s ì trầm tư một chút nói nhưng là chú ý điểm không nên quá tận lử học trước ban làm ấy năm trước vì những cái kia vụ công nhân dân chỗ làm bởi vì hiện tại qua tri quốc có thể nói là toàn dân đại khai phát cho nên khá nhiều một bộ phận không có đạt tới lên n g h ỉ dạ học viện hải tử chỉ có thể cả ngày trong nhà chờ đợi ra trường trở về vô luận như thế nào dạng này trường kỳ đi xuống đều sẽ đối tiểu hải tử mang đến một chút thể xác tinh thần khỏe mạnh biến hóa cho nên còn không bằng đem bọn hắn đều đưa đi học phía trước trước giao bọn hắn học trước cùng hải quốc tư tưởng giáo dục vẫn như c ũ là trước mắt qua chi quốc trọng yếu nhất ngành học những n à y phí không có bao nhiêu tiền chỉ cần mấy cái biết chữ lao sư liền có thể mà lại a phi đậu bị tính cách rất thích hợp đi giáo tiểu hải tử vẽ tranh chính là phải làm cho hắn đổi một chút vẽ tranh nội dung vâng u du mạ kỵ xây đáp liền trực tiếp xuống dưới an bài nhiệm vụ đây chính là thương nghiệp đường phố sao a phi tỏ mò nhìn trước mặt đầu này trầm tĩnh đường cái lẩm bẩm nói thật là ít người à nhưng là đã đến vậy liền xem một chút đi chỉ cần đợi chút nữa về sớm một chút b ồ i tiếp mạ đạ dạ phơi nắng liền có thể mà liền tại a phi bước vào thương nghiệp đường phố thời điểm tiểu h o a tử làm sao còn chưa có đi đi làm một cái bác gái nhìn xem a phi mang trên mặt tiểu d u n g hô chẳng lẽ hôm nay nghỉ ngơi sao đi làm a phi hiếu kỳ đi tới lắc đầu nói ta cũng không có đi làm nhà tuổi còn trẻ làm sao cứ như vậy không có trí khí đâu bác gái thở dài nói làm sao trước kia chưa thấy qua n g ư ờ i chẳng lẽ là trước mấy ngày vừa qua đến ân ta vừa tới không bao lâu a phi trầm ngầm một chút ba ngày trước hẳn là trước mấy ngày đi vũ c h i quốc bách tính bác gái tò mò hỏi nếu như là vũ c h i quốc bách tính qua c h i quốc hẳn là có phần phối làm việc a chẳng lẽ là bác gái cảnh giác nhìn xem a phi l é n qua tới có hay không đi công việc qua c h i quốc ở tạm chứng nhận l é n qua a phi lắc đầu nghi ngờ hỏi ở tạm chứng nhận là cái này sao móc ra một ra bác ả n hắn cùng đủ đạ đỏ rủ mạ mạ kỳ Hỷ cho Tổ Sì giao dạ gái trên mặt hôm nay rốt cục trầm tính lại mỉm cười nói hẳn là hì tổ s ì điện hạ tự mình phát đưa cho n g ư ờ i đi bằng không bên ngoài bây giờ người tới căn bản cũng còn không có cầm tới qua chi quốc quốc tịch phải a phi nhẹ gật đầu nói là cái kia nhỏ hì tổ s ì điện hạ phát cho ta ha ha đã dặn này ngươi càng hẳn là cố gắng làm việc a bác gái cười to nói bằng không không có tiền tại qua chi quốc bên trong nhưng không vượt qua nổi đến bắt đầu hủ não sao mở ra bên cạnh thùng sắt cái nắp lập tức một trận thanh hương bay ra đây chính là hỷ tổ xì điện hạ phát minh ra đến không có việc gì nha não a phi c a o mày nhìn xem k i a một thùng trắng sữa trắng sữa đồ vật hỏi sinh vật gì nào thế mà lớn như vậy ha ha bác gái xứng sở sau đó cười nói đây cũng không phải là chân chính não mà là dùng đậu nành chế thành mỹ thực nếm thử không a phi c a o mày nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói không được ta không có tiền hiện tại ngay cả tiền thuê nhà tiền đều còn không có tìm được làm sao có thể tùy ý dùng tiền đâu mà lại hắn nhưng là không cần ăn đồ vật không sao bác gái mời người bác gái vui tươi hớn hở nói để nguyên l ế m thử nhìn qua c h i quốc mỹ thực sau đó không đợi a phi cự tuyệt trực tiếp thịnh lên một bát người ăn mặn hay là ngọt hoặc là cay ngọt a phi tò mò nhìn bác gái trên tay chén kia đ ầ u hủ não đối với một cái từ xuất sinh đến bây giờ không có ăn qua người mà nói ngọt m ặ n g cay rốt cuộc là ý gì hắn căn bản không rõ cho nên chỉ là tùy tiện nói một tiếng ngọt sao bác gái nghe tới a phi hài lòng nhẹ gật đầu xin chờ một chút、hút. sau đó không lâu lắm liền cầm trên tay đậu hủ não đưa cho a p i nói ăn xong liền đi tìm một công việc đi đã hỉ tổ xi、si、điện hạ như vậy để mắt n g ư ơ i như vậy ngươi khẳng định không phải một người đơn giản nhưng là tại qua c h i quốc hết thể đều theo pháp luật làm việc cho nên muốn được hoan n g h ê n tâm tư nha a p i trực lăng lăng tiếp nhận đậu hủ não tâm lý đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái liền liền giống như là chính mình đang vẽ tranh đồng dạng rất kỳ quái múc một môi nhìn lại thìa trước run run đậu hủ não sau đó nhẹ nhàng phóng tới trong miệng của mình lập tất cả người đều hít mắt lại thế nào bác gái nhìn thấy a p i cái biểu tình này m ỉ m cười nói ăn ngon đi ân a phi mở to mắt nhẹ gật đầu mang trên mặt t i ể u d u n g ngậm lấy tỉa lẩm bẩm nói thật ngọt q một chương một trăm chín mươi năm a phi một ngày hai chương một trăm tám mươi bảy a phi một ngày hai cái k i a gọi đậu hủ não sao a phi gãi gãi c á i ốc ăn ngon thật mặc dù mình cũng không cần ăn cái gì nhưng là ăn cái gì cảm giác còn là rất không tệ a phi cảm thấy mình đã thích loại cảm giác này đã trở thành chính mình yêu thích tranh tiện tiện bên ngoài thứ hai yêu thích nên đi hướng nào đâu a phi ăn xong đậu hủ não về sau cùng bác gái đạo cái t ạ liền trực tiếp rời đi nhìn lên trước mặt a phi cũng không biết nên đi hướng nào mà lại người nơi này rất kỳ quá a mặc dù mình là không có đi đi làm nhưng là vì cái gì mỗi người nhìn thấy hắn tới gần cửa hàng thời điểm đều có người đến hỏi thăm một tiếng đâu có lẽ đi tìm một công việc cũng không tệ a phi sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói dạng như vậy mạ đạ dạ liền không cần lo lắng vấn đề tiền chính mình liền có thể nuôi lên mạ đạ dạ uy tiểu tử ngay tại a phi trầm tư thời điểm bên cạnh một cái đại t h ú c h ô tới đây một chút làm sao rồi a phi hiếu kỳ đi tới hỏi g i ú đại thúc một chuyện đại thuốc ô bụng nói đại thúc hiện tại chút chuyện giúp đại thúc nhìn một chút cửa hàng có thể chứ ngươi là muốn tiện tiện a phi nhìn xem đại thúc bụng nói tiện tiện cảm giác là thế nào đại thúc trên mặt toát ra hát tuyến tên tiểu tử này sẽ không phải là cái bị điên rồi nhưng là cô giao cho ngươi đại thúc trực tiếp ôm bụng ra ngoài nói giá cả phía trên đều có ghi chính ngươi nhìn ta cô ta liền rời đi trước đại thúc sắc mặt khó coi đi cái này a phi nghi ngờ gãi gãi đầu ta không biết chữ a mà lại hắn cứ như vậy tin tưởng mình sao nhưng nhìn đã rời đi đại thúc a phi bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt đủ mọi màu sắc đồ vật những này là cái gì đến nắm lên một cái màu đỏ đồ vật hít hả giống như ăn thật ngon g á n g vẻ nhưng là ăn cái gì giống như đòi t i ề n a a phi khổ nao tóm lấy tóc đen cuối cùng hay là thở dài đem đồ vật thả trở về lẩm bẩm nói mạ đ ã dạ để chúng ta không nên gây chuyện mà lúc này một cái tóc lam tiểu nữ hải mang theo một cái tóc màu quả quýt cùng tóc đỏ tiểu nam hải đi tới nói năm quả ô mai vị cùng năm cái quả cam vị đường còn có ba cái k c o que đường a phi nhìn xem tiến đến ba cái tiểu hải tử gãi gãi cái hốt, nghi ngờ hỏi cái gì là đường lập tức ba cái tiểu hài t ử đều một mặt thương hại nhìn xem a phi hắn bên trong một cái tóc màu quả quýt tiểu hài thở dài nói ngay cả đường cũng không biết thật thật đáng thương a đồ đần mà tiểu nữ hài lại hào không khách khi nói người ta là bán bánh kẹo khẳng định biết chỉ là đang đuổi chúng ta mà thôi hoặc khen người ta là vừa tới đây này tóc đỏ tiểu hài trợn trắng mắt nói trước mặt cái này rõ ràng không phải nguyên bản béo lão bản sau đó kia thật là đáng thương a ba cái tiểu hài đều một mặt đáng thương nhìn xem a phi a phi im lặng nhìn lên trước mặt ba tên tiểu quỷ nói lão bản ra ngoài ta chỉ là giúp một chút bận bịu mà thôi bằng không các ngươi chở lao bản trở về muốn lên khóa tóc màu quả q u y ế t tiểu hài nhìn xem tóc lam tiểu nữ hài nói nếu không tan học lại đến mua không được tiểu nữ hài chống lạnh thét to tan học cũng quá muộn nạ g ạ tổ ngươi cảm thấy thế nào ta nạ g ạ tổ gãi gãi đầu nói ta không có vấn đề mà lại mụ mụ nói ăn quá nhiều đường sẽ sâu răng cho nên ta mới mua ba cái kẹo q u ẹ à tiểu nữ hài đương nhiên nói ngươi một cái ta một cái giặc hỷ cổ một cái kia mặt khác đây này nạ gà tổ hiếu kỳ nói không phải còn có năm cái ô mai bánh kẹo cùng năm cái quả cam bánh kẹo sao còn lại đều là ta a c ô nạn đương nhiên nói ai dạ k h ỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là hướng cường quyền cúi đầu thỏa hiệp nhẹ gật đầu bằng không chúng ta trực tiếp đem bánh kẹo lấy đi sau đó đem tiền giao cho hắn dạ k h ỉ cổ nhìn xem a phi nói để hắn giao cho l á o bản ân c ô nạn lập tức hai mắt tỏa sáng gật đầu nói liền quyết định như vậy nạ gạ tổ đi lấy kẹo que vì cái gì nạ gạ tổ vốn là muốn quyết tuyệt nhưng nhìn đến cổ nạn ánh mắt bất đắc dĩ gật cái đầu nhỏ nói t a sau đó ngươi nhất định phải giao cho lão bản nha Cô nghe n cẩn thận đem tiền móc ra, cảnh móc đem ra, i á c n ì n x m Afi, không được chạy, không chạy, cảnh bằng được s á tới thúc thúc bắt sẽ đến n g ư a phi lần nữa trả lời khẳng định c ô nạn hài lòng nhẹ gật đầu sau đó móc ra một viên màu đỏ bánh kẹo đưa cho a phi mời ngươi ăn đây chính là đường liên dẫn dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ vui vẻ rời đi a phi tiếp nhận bánh kẹo nhìn một chút trên tay cái này một viên tại nhìn nhìn bên cạnh trưng bày lẩm bẩm nói cái này chính là đường sao sau đó trực tiếp phóng tới miệng bên trong lập tức hai mắt tỏa sáng cái này cũng rất ngọt h ả o h ả o ă n a mà lại cái mùi này chính là ô mai v ị sao a phi khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười lẩm bẩm nói mạ đạ g i a hẳn là rất thích ăn liếc qua bên cạnh k i a một đ ố n g bánh kẹo không biết mặt khác hương vị đến cùng là cái gì đây nhưng là không được a phi lập tức quay đầu mạ đạ g i a nói qua không nên gây chuyện mà liền tại a phi xoắn suýt muốn hay không vụn trộm sờ hai hạt thời điểm vất vả n g ư ờ i đại thúc trở về vui tươi hớn hở nhìn xem a phi nói buổi sáng ăn hàng vụn a phi thở dài xem ra chính mình động thù chậm sau đó đem vừa rồi ba tên tiểu quỷ cho hắn tiền đưa cho đại thúc nói vừa mới có ba tên tiểu quỷ tới mua đường đây là tiền a à, à là cô nạn bọn hắn sao đại thúc hiểu rõ nhẹ gật đầu tiếp nhận tiền sau đó đi đến một bên bánh kẹo dùng một trang giấy nắm một cái nói những này chính là cảm tạ ngươi giúp t a trong tiệm cho ta a phi lỗ mang cái này nhìn lên trước mặt đại thúc đưa tới bánh kẹo nội tâm đột nhiên có loại cảm giác của cái không sai một điểm bánh kẹo mà thôi đại thúc mang trên mặt mỉm cười nói cầm đi đây là thù lao của ngươi cái này a phi gãi gãi cái hót lộ ra cái cười ngây ngô tạ ơn a phi đi đâu rồi u chị hạ mạ đa dạ nằm tại ban công trên ghế nằm phơi buổi sáng ánh nắng lẩm bẩm nói làm sao lâu như vậy vẫn chưa về tại buổi sáng a phi rời đi thời điểm là hắn biết mặc dù không biết a phi tại sao phải ra ngoài nhưng là nghĩ đến a phi vì chiếu cố chính mình cẩn trọng nhiều năm như vậy đều không có tại nhận giới đi qua cũng không có nói hắn thật sự là một cái thú vị quốc gia a u chị hạ mạ đa dạ nhìn cách đó không xa ngay tại lao động người ngần người sau đó thở dài nói nhưng là những ngày hòa bình đều tiếp tục không được bao lâu chỉ có trên tấm b i a đá nói tới vô hạn sủ h ỏ mỹ mới có thể vì nhận giới mang đến bền bỉ hòa bình nhưng là nhìn cách đó không xa những cái kia ngay tại vất vả lao động người trên mặt bọn họ đều mang hạnh phúc tiểu dung ưu trị hạ mạ đạ dạ khỏe miệng lại cũng bất chi bất giác lộ ra một cái mỉm cười Trực lăng lăng nhìn phía xa người dân lao động có lẽ đi ra xem một chút mà lúc này mạ đạ dạ ta mang cho ngươi ăn ngon q u y một chương một trăm chín mươi sáu hỏa chia ý chí chương một trăm tám mươi tám hỏa chia ý chí họ rồ xị、sì、mạ dại nhân chúng ta rút đi một vị cổ nộ hà nghị dạ la lớn chúng ta thủ không được địch quá nhiều người còn tiếp tục như vậy chúng ta khả năng liền đều phải lưu lại họ dồ sĩ m a r g i é p mắt lại nhìn lên trước mặt phòng thủ địa đồ nội tâm thở dài trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì mưu kế đều là vô dụng không thể lui họ dồ sĩ mars thở dài nói lui liền đến hỏa quốc biên cảnh bọn hắn vì cái gì đem chiến trường thiết trí tại vũ trí quốc bên trong đâu không phải liền là vì suy yếu chiến tranh đối hỏa quốc phòng hiểm sao nhưng là c ô n ổ hà ni g h ra do dự một chút hay là quyết định nói ra chúng ta sẽ chết không cần thiết làm trò vô ích hy sinh bây giờ cổ nộ hạ đối mặt ba đại nhận thôn cùng một cái l à mưa căn bản cũng không có hy vọng a trầm m ặ t một chút nghĩ dạ không chính là như vậy sao họ rổ x ì mà ránh mắt mê man g nói vì thủ hộ mà hy sinh cô nộ hạ ba mươi hai năm tháng chín học viện đều an bài tốt sao xạ dù tô b ì hít một hơi thuốc lá nhìn lên trước mặt thủ tạ tạng c a h ạ nói vô luận như thế nào ngươi đều cần cam đoàn con cháu an toàn bọn hắn là cô nộ hạ tương lai a xạ dù tô b ì đứng lên người thua tay đi đến bàn công nhìn xem phía dưới mang trên mặt nụ cười tiểu hài mỉm cười nói lá cây bay múa chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây này mầm người trẻ tuổi cuối cùng sẽ trở thành cổ n ổ hạ tương lai lương đống đã an bài thỏa đáng u tạ t ả n cô hát nhẹ gật đầu nói nhưng là có phiền phức cần ngươi quyết định chiến tranh nào có không chết người bây giờ nàng cũng chỉ có thể để tiền tuyến quan tâm làm những đứa bé này chuyện gì s a dù tổ bị c a o mày hỏi phải biết hiện tại cổ n ổ hạ không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn chẳng lẽ có gia tộc nào cự tuyệt chính là nạ hạ kỳ cũng muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ u tạ t ả n cô hát bất đắc gì nói hắn chủ nhiệm khóa lao sư hiện tại sắp bị hắn t h u ế n chết ta không là nói qua vô luận như thế nào các nàng hai cái cũng không có thể ra ngoài sao s ạ dù tô b i cau mày nói đây quả thực là hồi náo cái k i a cụ h ò nữ n hại nhưng là không thế nào dạng u tạ tàn cô hát d ắ t đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn s ạ dù tô b i nói nhưng là chúng ta thế nhưng là đã đáp ứng mi tô đại nhân để nàng có cái vui vẻ tuổi thơ ta hiện tại chính là tại dựa theo mi tô đại nhân ý tứ s ạ dù tô b i hít một hơi thuốc lá bất đắc gì nói trải qua chiến tranh người so bất luận kẻ nào đều khát vọng hòa bình có lẽ đợi ở trong thôn chính là nàng m u ố n về phần nạ a kỳ một đội xạ dù tô bị hai mắt lộ ra một tia mê man cuối cùng thở dài nói liền để hắn đi họ rổ xi mạt nơi đó đi có lẽ sẻn rủ nhất tộc diệt vong có thể kích thích tiềm năng của hắn đâu n g ư ơ i ưu tạ tà t ả n cô hắn nghe tới xạ rủ tô bi lập tức mở to hai mắt nhìn cuối cùng thở dài bất đắc gì nói ta sẽ an bài vô luận như thế nào s ú nạ cùng nạ ạ kỳ đều là c ô n ổ hạ sau cùng sẻn rủ tộc nhân hy vọng ngươi không muốn làm quá mức ai xạ rủ tô b i k h o á t khoác tay nói ta sẽ để cho họ rổ xi、si、mạt chiếu cố t ố t hắn một đ ộ t có lẽ cổ hạ có thể lại xuất hiện một cái nhận giới chi thần đầu cổ nộ hạ ba mươi hai năm tháng chín bên trong tuần bởi vì c ô nổ hạ gặp phải tình thế nghiêm trọng ủ tạ tản cô h ạ t cố vấn đối hồ ca đưa ra đề nghị yêu cầu c ô nổ hạ n g h ỉ dạ học viện đại bộ phận học sinh sớm tốt nghiệp tiến vào chiến trường dùng cái này đến giải quyết trước mắt c ô nổ hạ binh lực phân tán vấn đề đồng thời xế chiều hôm đó h ồ ca đại nhân đi tới học viện tự mình tạ tội đồng thời động viên một chút học viện học sinh để bọn hắn minh bạch bọn hắn mới là c ô nổ hạ tương lai muốn bọn hắn bảo vệ tốt và an toàn của mình thuận tiện thổi một cái hỏa chi ý chí lập tức kích thích từng mảnh từng mảnh truy đổi hổ ca mơ ước tiểu hài cổ nổ hạ chiến trường dạng này tuyệt đối không được. họ rồ xị mạt mà, nhữ mày nhìn cách đó không xa ba cái nhận thôn liên minh hắn biết còn tiếp tục như vậy phong tuyến sớm muộn muôn băng cô nộ h a n ni ra quá ít ngay cả hắn cái này tổng chỉ huy quân đều tự thân lên chiến trường có thể tưởng tượng bây giờ tình thế nghiêm trọng đến tình huống như thế nào lại bắt đầu cách đó không xa lại khởi xướng tiến công nghĩ dạ họ rồ xị mạt thở dài để người phía dưới bắt đầu phòng ngự vô luận như thế nào chúng ta đều phải giữ vững vâng Quà quốc. Dạ đối với quà chi Một t vị đến cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho quốc gia này bách tính cùng n h ì dạ sống c h u n g hòa bình ở giữa không có sinh ra ngăn cách qua tri quốc hiến pháp sao mạ đạ dạ lẩm bẩm nói thật sự là vật kỳ quái sáng sớm a phi liền đi làm nghe nói là một nhà chiếu cố tiểu hài từ địa phương đi làm giống như gọi là gì nhà trẻ chỉ là nhà kia nhà trẻ lão bản đoán chừng là thằng ngu mạ đạ dạ bất đắc dĩ lắc đầu bằng không làm sao lại có người sẽ chiêu một cái sẽ chỉ tiện tiện người đi giáo tiểu hài t ử vẽ tranh đâu a u chị hạ mạ đạ ra nhìn xem chung quanh cây cối lẩm bẩm nói đều đi đến nơi đây hắn nhớ được nơi này tựa như là qua chi quốc đồng ruộng bên cạnh đại sơn thuộc về còn chưa khai thác địa phương trở về đi mạ đạ dạ nhìn một chút muốn xuống núi ánh nắng thở dài lẩm bẩm nói đ o á n chừng a phi cũng muốn tăng ca đến lúc đó không thấy mình hắn lại muốn sốt ruột nhưng mà đang lúc mạ đạ dạ chuẩn bị muốn quay người rời đi thời điểm lại đột nhiên dừng lại c a o mày quay đầu nhìn xem phía sau rừng r ậ m chỗ sâu lẩm bẩm nói động t í n h này rốt cuộc là người nào t h ủ không được họ rồ x ì m ạ đại nhân một cái cổ nổ hà nghị ra mang trên mặt bi thường hô chúng ta rút lui đi lựa hồ cạ đại nhân sẽ minh bạch chúng ta ngâm miệng nhưng mà họ rồ xị mã lại ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lại nhiễu loạn quân tâm giết nhưng có thể là nguyên bản còn muốn nói cái gì cổ n ổ hạn lý ra, nhìn thấy họ rồ xị mã đại nhân cái biểu tình này nội tâm thở dài cao giọng nói vâng nhưng mà họ rồ xị mã cũng biết tình huống bây giờ thật không lạc quan trên mặt lộ ra cởi khổ lẩm bẩm nói xem ra chính mình lần này thật muốn bàn giao đến nơi đây rõ ràng hắn còn chưa có bắt đầu tìm tòi nghiên cứu sinh, mệnh bí mật, phá giải trường sinh huyền bí chính mình rõ ràng còn có rất nhiều chuyện không có làm dị dạ tên ngu ngốc kia đến cùng chạy đi đâu rồi họ rồ xị mars trên mặt lộ ra giận dữ biểu lộ lẩm bẩm nói lại không đến cổ nộ hạ liền muốn xong nhưng mà lời con chưa nói hết vê anh chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng vang to lớn đồng thời t ó é lên một mảng lớn cho bụi lập tức trên chiến trường ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn rốt c ụ c tới rồi sao mà họ rồ xị mars n h i ế t miệng lên nợ nụ cười không bao lâu b ụ i bằng tàn đi tại hạ cóp tiên nhân tử ha ha thiếu lại là cái nào tiểu tỷ tỷ một ta chỉ thấy một con to lớn cóp phía trên đứng một vị thân mang hộ giáp thanh niên t h ấ trắng khoe miệng lộ ra một cái nụ cười bị h vớt vớt cái mũi dì dẹ dạ chẳng lẽ ngươi không nhìn nơi này là tình huống như thế nào sao phía dưới màu đỏ cự đại con cóc hút một hơi thốt t h ư ờ n g bất đắc dĩ nói nơi này chính là chiến lời con chưa nói hết g i ế t lập tức trừ cổ nộ hà n g dạ t r u n g quanh nghĩ dạ đều hướng về dì dỉ dạ và tới cái này n g u nốc ọ rổ xị mà dĩ im lặng bộ mặt thật là một cái ngu xuẩn q u y một chương một trăm chín mươi bảy ta kiếm tiền nuôi người a chương một trăm tám mươi chín ta kiếm tiền nuôi người a thứ 1, một phẩy tám trăm chín m ộ t cái thiếu niên tóc đen một tay chi chống đất lẩm bẩm nói thứ một nghìn chín trăm còn kém một trăm cái thứ một thiếu niên vẫn như c ũ làm lấy chính mình huấn luyện thân thể lẩm bẩm nói không biết ta như vậy huấn luyện đến lúc đó có thể hay không quá tốt nghiệp sau đó trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô ha ha ta giống như đều không có đi đi học nha làm sao có thể tốt nghiệp nhưng không có chú ý tới đứng phía sau một cái t r i n h chống quải t r ư ở n g lao nhân mạ đạ dạ lẳng lặng nhìn trước mặt đang tiến hành huấn luyện xịt khoe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh thế giới này chúng quy là thiền tài thế giới một cái huyết kế một đôi mắt có lẽ liền có thể để một cái hạ nhẫn nháy mắt trở thành thượng nhẫn thậm chí là ảnh tại mạ đạ dạ cặp mắt kia bên trong hắn lại làm sao nhìn không ra trước mặt cái này tiểu quỷ căn bản là không cách nào phóng xuất ra n h â n thuật loại người này cơ bản đã không có có trở thành nghĩ dạ hy vọng bởi vì thể thuật hậu lực không đủ a liền xem như chính mình cái này đánh khắp thiên hạ không khu khu thể thuật hình thiên tài cũng nhất định phải phối hợp n h â n thuật mới có thể tung hoành n h i n giới cho nên tiểu quỷ từ bỏ đi mà đã dạ c ư ờ i lạnh nói không cách nào phóng thích n h â n thuật là không thể nào trở thành nghĩ dạ ai xin một cái lộn ngược ra sau đứng lên nhưng nhìn đến trạm ở sau lưng mình làm ộ t vị ngay cả đi đường đều cần chống quải trượng lão nhân Cũng l i mã đ rồi dạ chờ là mặt làm một chút lắc đầu nói đừng quản lao phu thể thuật mặc dù giai đoạn trước có ưu thế nhưng là hậu lực không đủ không cách nào phóng thích trả c ờ g i a người sau cùng thành t i ể u cũng liền hạ nhẫn mà thôi thăng thêm mã đ ạ i dạ viết một chút chung quanh huấn luyện v ớ i tích liền biết cái này tiểu quỷ ở đây kiên trì có một đoạn thời gian rất dài lâu dài vận động dữ dội sẽ đối thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn hại tương lai ngươi có lẽ ngay cả chống q u i trượng cơ hội cũng không có ha <cười> ha ta biết xích g á i g á i c á i hót nói những n à y tạ ca ca cũng từng nói với ta nhưng là khi tổ xì điện hạ nói qua xích trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ nếu như ngay cả chính mình từ bỏ như vậy liền thật không có cơ hội ta tin tưởng ta nhất định sẽ trở thành không tầm thường nghĩ a n g ư ơ i một cái nhẫn t h u ậ t ngớ ngẩn thế mà đi tin tưởng một cái bảy tuổi liền trở thành ảnh thiên tài lời nói mà đạ ra đột nhiên cảm thấy có chút đau dạ dày trước mặt t i ể u tử này lại còn không đầu vóc có vấn đề đi tuy ngơi ư vậy mà đạ ra lắc đầu quyết định không lại nói cái gì hắn bây giờ nội tâm chỉ có một cái nguyện vọng vì nhân giới mang đến chân chính hòa bình còn lại sự tình đều không có quan hệ gì với hắn chính xoay người dự định chống q u ả i trượng trở về chợ á phi về nhà nấu cơm thời điểm mạ đạ giả nghe phía sau vang lên lần nữa động tĩnh lại ngừng lại nội tâm thở dài năm đó hắn cùng hạt hỉ ra mạ tựa hồ cũng là như vậy huấn luyện hơn nữa còn huấn luyện đã khuya khi đó sen du nhất tộc cùng n g ũ trí hạ nhất tộc hay là cựu địch nhưng là duy nhất có khác biệt chính là bọn hắn hai cái đều là thiên tài mà k i ê u tiểu từ ngốc chỉ là cái phế vật mà thôi nhưng là mạ đạ dạ quay đầu nhìn xem vận tải huấn luyện thiếu niên bất đắc di nói khí lực không nên dạng này sử dụng họ rồ xị mãs nói cho ta ngươi vì cái gì làm như vậy dì dạ dạ hữu l ấ y họ rồ xị mãs cổ áo gầm hết lên thế mà đi khiêu chiến ba cái n h ẫ n thôn mà lại tật mờ giờ bên trong thế mà còn có năm đại n h ẫ n thôn bên trong hai cái ngươi cho rằng ngươi là nhẫn giới c h i t h ầ n sao b u n g tay họ rồ xị mãs nhìn xem dì dạ dạ trên mặt cười khổ nói cũng không phải là ta đi khiêu khích bọn hắn chẳng lẽ ngươi trở về liền không có nghe được cái gì sao sự tình là như vậy ha ha dì dạ dạ sau khi nghe xong vung tay ra ngượng ngùng nói ta trở lại cổ nộ hạ liền bị lao đầu tự thúc g ụ c chạy tới bên này cho nên căn bản không thế nào chú ý sau đó nhìn một chút chung quanh dù nạ đâu chính mình vừa mới như vậy uy vũ thân ảnh nàng nhìn thấy không hẳn là sẽ cảm thấy chân kinh đi bởi vì hắn cô n ộ hạ ở cuối xe đã mạnh lên dù nạ không ở chỗ này ò dồ x ĩ mạc nghi ngờ hỏi nàng không phải tại vân nhận thôn chiến trường sao mà lại ò dồ x ĩ mạc nhìn xem chính một mặt cười ngây nô g dị d ễ dạ nội tâm đang do dự có nên hay không nói cho hắn dù nạ đã đã tìm được bạn trai rồi được rồi ò dồ sĩ mạc nội tâm thở dài vẫn là để hắn cười ngây nô một hồi đi chứ ngươi ở ngoài l ã o đầu tử còn có hay không an bài chi viện nếu không có nói bọn hắn liền thật không được việc a mặc dù dì dìa ra đích thật là mạnh lên nhưng là hiện tại nhiều hắn một cái cùng thiếu hắn một cái cũng không có gì khác biệt không ở nơi này a dì dìa ra tiếp nối nói ta cũng không rõ ràng a nghe t ớ i các ngươi gặp nguy hiểm ta liền chạy tới chính là không có gặp được suna dì dìa ra nhức đầu v rút vút cái chán bất đắc dì nói nhưng là hiện tại xem ra ngay cả ta cũng gặp nguy hiểm nghe tới dì dìa r họ rồ xị mà k h e miệng lộ ra vẻ mỉm cười lại lập tức biến mất thản nhiên nói bây giờ cổ nộ hạ địch quá nhiều người nếu như lại không có chi viện chúng ta liền thật chỉ có thể qua c h i quốc l ạ p l ạ p lạp, lạp, lạp a phi vừa hướng mấy tên tiểu quỷ k h o á t tay một bên hướng chính mình chỗ ở tiến đến mạ đạ g i ạ hiện tại hẳn là chờ rất cấp bách đa hôm nay ngày đầu tiên đi làm a phi cảm giác rất không tệ trừ người chủ nhiệm kia không cho hắn họa tiện tiện bên ngoài còn lại đều rất tốt thật vui vẻ nhiều như vậy tiểu hài cùng hắn chơi trước kia đi theo mạ đạ giả thời điểm đều không có người cùng hắn chơi d ẹ t cũng cả ngày ra ngoài toàn bộ mà lại coi như dẹp sở tại địa động cũng sẽ không cùng hắn a phi sờ sờ trong túi tiền lẩm bẩm nói cái này liền có tiền giao tiền thuê nhà mạ đa dạ cũng không cần lại nghĩ chuyện tiền bạc hắn a phi biết kiếm tiền nuôi mạ đa dạ đi đến một tòa s i n h đẹp tầng hai bây tự a phi trực tiếp mở cửa hô ta về đến rồi phấp u dù mạ kỳ hì tổ s ì lau đi khỏe miệng t r à để ly xuống một mặt không thể tin nhìn xem U dù mạ kỳ s ầ y nói lao nhân kia đi ra ngoài rồi lúc này mới mấy ngày mà thôi chẳng lẽ mạ đa dạ liền không chịu nổi tịch mịch dự định ra ngoài dạo chơi tu d mạ kỳ hì tổ xì cũng không có đem trong gian phòng đó ở người là ai nói cho những người khác dù sao dù c h ỉ h ạ m a đạ giả cái tên này hay l à rất đáng sợ. Đúng vậy, t r ê n đ ư ờ n g đi khắp không mục đích đi tới đi lui. u dù m a k ỳ s s y nẹt h g ậ đ ầ u nói, hắn tôi h ấ t để ý n h ữ n g c á i kia c h í n h đ a n g l à m v i ệ c người. u dù m a k ỳ h ỉ t ổ x i h i -si、ể u rõ n h ẹ g ậ t đ ầ u mada dạ phần sau cả một đời cơ bản đều là vì thực hiện h ò a bình m à p h â n đ ấ u mặc dù hắn ý n g h ĩ rất t h ả o đ à n Nhưng là vẫn n h ư cụ không thể p h ủ nhận h ắ n đ ố i h ò a bình yêu quý, đ o á n c h ừ n g c ũ n g c h í n h l à nguyên nhân này, mới có thể đi quan sát qua chi q u ố c người bình t h ư ờ n g đi. Nghi phải hiệu vi kazy bọn hắn có thể cùng nghĩa song trung hoa bình. Hiện tại hắn đang làm gì U、dù mạ kỳ hì tổ xì bất đắc dĩ lắc đầu nguyên bản hắn muốn nhất chiêu người chính là mạ đạ dạ dù sao làm lần trước nhận giới hai đ ạ i treo bức một chòng mạ đạ dạ nghĩ dạ c h i thức hay là rất không tệ đầy đủ s u n g làm trong học viện giảng dạy chức vị chính là không nghĩ tới cuối cùng chiêu a f h i không có chiêu đến mạ đạ dạ không biết a f h i nuôi gia đình hạnh không gian khổ tu dù mạ kỳ hì tổ xì trên mặt lộ ra cái biểu tình cổ quái đoán chừng đến lúc đó dẹt biết mạ đạ dạ lao bản cùng a f h i cải biến đến khí giơ chân đi tu dù mạ kỳ xảy trực tiếp giả vợ như không nhìn thấy hì tổ xì điện hạ biểu tình cổ q á i đẩy con mắt nói hắn bây giờ tại xị về phần cụ thể chuyện cụ gần ì vì nhìn xảy xong, phải chuyên Quy ra. ra ra trượng ta qua Lao Bởi ngươi phái người đi đi. Uchi liền miệng, mệnh lệnh, chúng cũng không môn chương không tên. Chương 190, Lao phu ra đi. ăn chống đứng lên. g cơm chằm chằm. một mạ một phu hạ chút lau có đã nhất đồ ăn đều là a phi ở bên ngoài bán bởi vì bọn hắn hai cái đều là không biết làm cơm thời gian dài tại trong địa động ăn đất muốn cái gì chủ nghệ hiện tại ăn vào những n à y bình thường đồ ăn thật là mập hai cân mà lại qua chi quốc cơm ở căn tin đồ ăn hương vị còn được ngay cả a phi cái này không cần ăn đồ vật người cũng bắt đầu hôm ư ở n g t h thực. Mạ đạ ầ nay t nghỉ i đi k a phi vật gãi gãi cái óc nói tựa như là cuối tuần qua tri quốc đại bộ phận công nhân đều nghỉ hắn cũng không biết cái này nghỉ là chuyện gì xảy ra phản chính chủ nhiệm bảo hôm nay không cần đi làm để hắn đi về nghỉ thật sự là không thể nói lý mạ đạ dạ sau khi nghe được trên mặt lộ ra cái giận dữ biểu lộ thân là nghĩ dạ thế mà mỗi tuần đều có nghỉ ai mạ đạ dạ những cái kia đại bộ phận đều là người bình thường a phi nói nghe nói đây là hì tổ xì điện hạ lập hạ q u ý củ nhưng mà không thể nói lý không thể nói lý mạ đạ dạ sau khi nghe được sưng s ở lắc đầu đi ra ngoài tại cửa ra vào thời điểm quay đầu nhìn xem a phi đã dạng này kia ngơi hôm nay liền trước nghỉ ngơi một chút đi ai a phi nhìn xem bụ trí hạ mạ đạ dạ rời đi thân ảnh gái gái đầu lẩm bẩm nói thế nhưng là a phi không có cảm giác m ệ n mọi nhà nhưng là đã mạ đạ dạ không để cho mình đi theo vậy mình nên đi đâu a phi cắc mày hắn cũng không biết nên làm cái gì bình thường khoảng thời gian này hắn đều là tại trong địa động nghiên cứu nghệ thuật đột nhiên rảnh rỗi cũng không biết làm chút gì đó tốt chẳng lẽ đi vay tranh nếu không a phi tự hầu nghĩ đến cái gì đột nhiên hai mắt tỏa sáng lại đi một chuyến thương nghiệp đường phố vừa vặn trong nhà không có đường nhất là mạ đạ dạ thích ăn nhất kẹo sữa bỏ đều không có đợi chút nữa hay là đi mua một chút đi thuận tiện nhìn xem còn có hay không tạo phừa bán loại này mềm nhúng đồ vật vừa vặn thích hợp mạ đạ dạ loại này không có răng người ăn bảy giờ đi làm mười giờ tối t ă n ca mỗi tuần nghỉ n ơ i một ngày u d u m a kỳ hitoshi đột nhiên cảm giác chính mình quả thực chính là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản a này thời gian quy định so 996 c ò n hung ác cũng liền nhận giới bọn này người cơ khổ sẽ không t r ử i mình thậm chí còn cảm kích chính mình bằng không tại nguyên bản thế giới chính mình muốn bị nhân viên dựng lên lò để nướng may mắn nhận giới người phổ biến tố chất thân thể cũng không tệ u d u m a kỳ hitoshi thở dài nói bằng không đã sớm mệnh mọi chết người bây giờ qua c h i quốc cũng là không được không làm như vậy dù sao sức lao động hay là quá ít chỉ có gia tăng giờ công đến mở rộng sản xuất đến ở bên cạnh u dù mạ kỳ xẩy chỗ đề nghị hủy bỏ nghị trực tiếp bị u d u mạ kỳ hi tổ -si、xì không nhìn h ắ n trung pi là người thiện lương a cái này ngày lão nhân kia vẫn như cũ đi xịt nơi đó cũng không có chạy loạn khắp nơi u d u mạ kỳ xây nhìn xem chính mình sách nhỏ nói cần để cho xịt tới đi hỏi một chút sao không cần thiết u d u mạ kỳ hi tổ -si、xì trên mặt lộ ra một cái m ỉ m cười nói chỉ cần không n g o ạ i ý muốn nổi lên cũng không cần đi quản có lẽ đây chính là xịt kỳ nộ đâu chính mình hay là không muốn đi quá nhiễu không chừng đến lúc đó có cái gì kinh hỉ v ề phần xịt có thể hay không bị mạ đạ dạ lao bản lắc lư đi làm phần tử khủ bố u dù mạ kỳ hi tổ xì cũng không lo lắng dù sao hắc bạch hai đạo đều là hắn người a đến lúc đó xịt cũng chẳng qua là từ tổng bộ đ i ề u đến phân bố mà thôi minh bạch u d u mạ kỳ sầy nhẹ gật đầu hitoshi điện hạ ý tứ chính là vẫn như cũ không cần đi để ý tới mặc dù không hiểu vì cái gì làm như thế nhưng là hữu dù mạ kỳ sầy hay là có khá cao ni dạ phẩm hạnh cũng không có lần nữa hỏi thăm cái gì nhìn xem trên tay bản ghi nhớ nói khoa nghiên sở bên kia có phát hiện mới đại trưởng lão hy vọng ngài đi qua một chuyến phát hiện mới u d u mạ kỳ hitoshi sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói đến cùng là cái gì đây chẳng lẽ là t r ả cờ dạ rút ra lại có cái gì mới tiến triển u d u mạ kỳ hỉ tồ xì hai mắt tỏa sáng đối u d u mạ kỳ s â y nói ta trước đi qua có lẽ qua c h i q u ố c thật muốn bước vào nguồn năng lượng thời đại mới lao ra ra xin đánh thẳng mở một cái thịt đồ hộ p liền lại trông thấy mạ đã dạ lại tới đây vui vẻ nói ăn sao mấy ngày nay tại lão ra này ra d ạ y b ả o dưới hắn hiểu rõ rất nhiều thể thuật c h i thức phải biết trước kia hắn đều là tự mình tìm tòi dù sao qua c h i q u ố c thể thuật nghiên cứu xin nội tâm không khỏi tràn ngập tiếng đối qua c h i quốc liền không có lợi hại thể thuật ni dạ cho nên nội tâm của hắn phi thường cảm kích cái này dạy bảo hắn lao nhân ra tiểu quỷ mạ đạ giả nhìn thấy xịt cái dạng này hài lòng nhẹ gật đầu cô nô hạ đám tia tiểu quỷ thật không đáng yêu đều chỉ thích h ạ xỉ ra mạ rõ ràng hắn đủ chỉ hạ mạ đạ giả nội tâm cũng là hòa ái người à. vì cái gì tại cô nô hạ liền không có người thích đâu người liền ăn những này mạ đạ giả túi đầu nhìn bên cạnh một đống đồ hộ tao mày nói thể thuật ni dạ đối với dinh dưỡng nhu cầu là người khác mấy lần thậm chí gấp trăm lần ngươi ăn cái này lại thêm cường độ huấn luyện thân thể làm sao theo kịp. đ ư ơ n g tuổi còn trẻ liền h ư u a quen thuộc xin nói hôm nay tạ ca ca cần chụp ban cho nên liền định tùy tiện ăn một chút lao ra ra muốn tới điểm sao đây là qua chi quốc thịt đồ hộ hương vị rất không tệ móc ra một cái phía trên in một con trâu thịt bò đồ hộ ta yêu nhất chỉ cần nhẹ nhàng thêm hâm lại hương vị càng hương thơm lao ra ra muốn nếm một chút sao u trí hạ mạ đạ dạ l i ế c q u a đồ hộ khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường năm đó hắn thân là u trí hạ nhất tộc tộc trưởng cái gì chưa ăn qua nhất là đi theo hạt hì dạ mạ đạp biến nhận giới thu thập vĩ thú sơn chân hải vị cái gì hắn cùng hạt hì dạ mạ đều h ư n g qua liền là năm đó bọn hắn hai cái đều không biết làm cơm cho nên làm cực kỳ khu c u có chút khó ăn lao phu khinh thường mà không đợi ưu chí hạ mạ đạ dạ nói xong trải qua làm nóng thịt bò đồ hộp lập tức phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm khu k ụ ưu t r ị hạ mạ đạ dạ giả k h ú c hai tiếng thản nhiên nói đã ngươi mời lao phu n ế m một chút lao phu liền cho người mặt mũi này đến cùng là cái gì đến thật đúng là hương tâm a u chị hạ nhãn trong mang theo nghi ngờ ngồi tại xịt bên cạnh nhìn xem đặt ở t ủ lửa trước đồ hộp nội tâm lẩm bẩm nói rõ ràng vừa ăn xong không bao lâu làm sao cứ như vậy nhanh nói rồi Qua c h i q u ố chị c hạ mạ đa dạ hư hừ hừ. hai tiếng nói lão phu dạy bảo chỉ là khu khu một cái đồ hộp có thể bảo đáp tiếp nhận đồ hộ dùng đỗ kẹp một khối chậm rãi bỏ vào trong miệng ân lập tức con mắt cũng hiếp lại thật quy một chương một trăm chín mươi chín lao thái bà kia đến cùng muốn làm gì chương một trăm chín mươi một lao thái bà kia đến cùng muốn làm gì nạ kỳ a z i y a r a nhìn lên trước mặt một đám học sinh tiểu học im lặng nói ai bảo các người đến chuyện gì xảy ra hắn nhớ rõ ràng nạ kỳ hẳn là còn có một năm tốt nghiệp làm sao lại đột nhiên đến chiến trường rồi mà lại coi như tốt nghiệp cũng chỉ là hạ nhẫn mà thôi không phải hẳn là ở trong thôn quét r á c bắt n h o sao cái này là chuyện gì xảy ra là hồ ca thúc thúc c ắ n bài nạ kỳ mang trên mặt tự hào biểu lộ nói ta hiện tại đã là hạ nhẫn lao đầu tử là điên rồi sao ziyaja nhìn xem họ rồ xi mã hai cái người đưa mắt nhìn nhau nói làm sao đem một đám tiểu quỷ phái tới rồi bọn này tiểu quỷ đối chiến trận có làm được cái gì nhất là bây giờ đối mặt thế nhưng là nam đại nhận thôn bên trong hai cái cùng một cái có nhận r ơ i bán thần làng m ư a à? đến tặng đầu người sao họ rồ xì m à cũng nhữ m ẩ y một cái sau đó nhìn xem nạ ạ kì mỉm cười nói đến cùng ngươi họ rồ xì m à t ca ca nói một tiếng l à n g chuyện gì xảy ra ai nạ ạ kì gãi gãi c á i ót tựa hồ không biết nên nói thế nào tựa như là cổ hà r a gì nói bởi vì chiến trường bất lợi nguyên nhân để chúng ta trước thời gian tốt nghiệp cũng để chúng ta đến giúp đỡ lão thái bà kia đang làm gì a di di ra mặt lộ không ngờ giận dữ nói cái kia thời mãn kinh đến cùng muốn làm gì không sợ bị xú nạ biết về sau bị đánh sao qua mấy ngày ta sắp xếp người đưa các ngươi trở về nơi này không phải là các ngươi hẳn là đến dì dì h dạ sợ lấy nạ ạ kỳ đầu nói các ngươi còn nhỏ thành thành thật thật đợi ở trong thôn ỏ rồ sĩ mạ cũng một mặt đồng ý gật đầu bọn này tiểu quỷ đừng nói có thể hay không giúp được việc bọn hắn đừng quấy rối cũng không tệ mà lại coi như đưa đến chiến trường cũng là một cái tiểu pháo cho mà thôi đồng thời bị xú nạ biết hắn cùng dì dì hải dạ liền xong đời ta đã là lý ra nạ ạ kỳ không cao hứng nói có thể rút một tay chật dì dì a ì dạ trên mặt lộ r a cái cười quái dị trước thời gian tốt nghiệp nì dạ có cái dám dùng a nguyên bản còn dự định giúp dì dì a ì dạ đại ca truy tù nạ tỷ tỷ nạ kỳ nhìn thấy dì dì a ạ dạ không đồng ý biểu lộ tiếc nuối nói hiện tại vẫn cảm thấy cái k i a mái tóc dài màu xanh l a m ôn nhu xoáy ca rất thích hợp tỷ tỷ a dì dì dạ nghe tới nạ kỳ sắc mặt trì trệ hỏi ngươi nói cái gì cái gì mái tóc dài màu xanh l a m ôn nhu xoáy ca họ rồ xị mặt trên mặt lộ da lung tung tiêu dùng xoa nạ kỳ đầu vội và nói ngươi ở đây đợi mấy ngày đi nhìn xem qua mấy ngày tình huống thế nào rồi nói sau hiện tại chiến trường đích sắc không thích hợp cái này chút tiểu quỷ a hừ nà ạ kỳ đối d ì dị dạ dạ lạnh hừ một tiếng móc ra một phong thư nói đây là hổ cạ đại thúc giao đưa cho ngươi ui ui chờ một chút nà ạ kỳ dị dạ dạ tranh thủ thời gian hô cái k i a ôn nhu xoáy ca đến cùng chuyện gì xảy ra a nhưng mà nà ạ kỳ cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi để ngươi thấy không được ta tin họ rồ xị m ặ t cao mày nhìn xem trên tay tin lúc này lao đầu tự viết thư cho hắn làm cái gì chẳng lẽ lại có cái gì ăn bài nhưng là hiện ở tiền tuyến căn bản cũng không cho là con a l i ê n trực tiếp mở ra phong thư dự định nhìn xem rốt c ụ c viết là cái gì chuyện gì xảy ra lao đầu tử nói cái gì mặc dù còn không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là hiện tại hay là không cần nhớ mặt khác đến lúc đó trực tiếp hỏi xù nạ liền có thể dĩ dạ dùng đoán trách ngữ khi nói trong làng đám kia chú ý hỏi đến tột cùng là làm gì ăn thế mà phái một đám tiểu hài tử tới chiến trường lao đầu tử họ rổ xị mạn xem xong thư mang trên mặt c ư ờ i khổ nói đoán chừng đến lúc đó bị x ù nạ biết đến đánh chết chúng ta hai cải a bạo lực nữ xu nạ họ rổ xì mạt h ự c tế là không nghĩ chọc giận nàng đến cùng nói cái gì rồi cái này gì gì dạ dạ càng thêm hiếu kỳ trực tiếp kéo qua tin nhìn một chút sau đó đột nhiên ngừng đầu trận to mắt nhìn họ rổ xì m ạ d... nói lao đầu t ử hắn điên rồi sao cũng chính là trước mắt vẫn như c ũ không có cách nào cưỡng chế rút ra trả c ờ dạ u dù ma kỳ h ỉ tổ xì sờ lên c ằ m nhìn lên trước mặt một kiện kỳ quái thiết bị tựa như là rút máu quản đồng dạng đồ vật chỉ là thông qua nghiên cứu xạ mệ hạ đã hấp thu năng lực sáng tạo ra vật này đúng vậy à đại trưởng lão mang trên mặt tiểu dung nói khoa học thật sự là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi chi thực chúng ta nguyên bản từ trên thân x ã mệ hạ đảng nghiên cứu ra sinh vật đến cùng là thế nào cưỡng chế rút ra trả cơ ra lại không nghĩ tới cuối cùng sáng tạo ra vật này sinh mệnh rút ra khí có thể cưỡng chế rút ra sinh mệnh lực thiết bị thật sự là thần kỳ a u d u m a k i hi tô xì cảm khai nói chỉ là cái này có làm được cái gì hắn nhớ được cậu cũng bởi vì tộc u ụ u m a k i đặc chế thể chất sinh mệnh lực chẳng ra có thể làm cho người bị thương cắn một cái liền khôi phục thương thế mà cái này nguyên lý cũng là hấp thu của sinh mệnh lực từ trình độ nào đó đến nói là sẽ tổn hại của sinh mệnh cho nên đằng sau hữu dù mạ kỳ hì tổ xi -si、cũng liền để nàng không nên đem cánh tay rỗi cho người khác cắn thông qua mấy lần trước thí nghiệm đại trưởng lão mang trên mặt t i ể u d u n g nói chúng ta phát hiện rút ra sinh mệnh lực có thể chuyển di cho mặt khác đ ộ n vật có thể chữa trị thương thế hoặc là gia tăng tuổi thọ tăng cường thể chất mạnh như vậy nghe tới đại trưởng lão hữu dù mạ kỳ hì tổ xi -si、kinh ngạc đến ngây người nếu quả thật là như vậy như vậy không liền có thể không ngừng rút ra sinh mệnh đạt tới trường sinh sao cũng không thể đại trưởng lão tựa hồ đoán được u dù mạ kỳ hì tổ xi -si、nội tâm suy nghĩ lắc đầu nói tựa hồ có hạn chế cũng không thể trường kỳ tiêm bảo dạng này a u d u mạ kỳ hỉ tổ xị nội tâm có chút t i ế c t đối nhìn lên trước mặt rút ra khí hỏi có thể vượt giống loại sao trước mắt thí nghiệm qua sinh vật đều có thể đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói về phần nhân thể còn không có tiến hành thí nghiệm như thế u d u mạ kỳ hỉ tổ xị hài lòng nhẹ gật đầu xem ra khoa nghiên sở người đều có đem mình lời nói ngay vào tại còn không có xác nhận thí nghiệm sản phẩm phải trăng an toàn thời điểm tận lực dùng những sinh vật khác đến tiến hành c ả m khái nói xem ra lập tức liền muốn tiến hành lâm sàng thí nghiệm không biết sử dụng làng sương mù tù binh đâu hay là từ bên ngoài tùy ý bắt mấy cái phần tử khủ bố mà lại l i ê n gọi cường thân t h ể đi ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ cái cảm nói nếu như với thân thể người không có nguy hại đến lúc đó đem nó pha loan vào lần bán cho những thôi khác một bình một v ạ n lượng một trăm bình một cái đợt trị liệu ba cái đợt trị liệu thấy hiệu quả về phần không g ặ p hiệu khi đó ngươi thể chất vấn đề có lẽ uống nhiều mấy bình liền hữu dụng đâu vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều là như vậy chúng ta sẽ mau chóng an bài lâm sàng thí nghiệm đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói chính là thí nghiệm hàng mẫu hiện tại còn chưa đủ cũng liền làng xương mủ kia mười mấy trung n i ê n nhân mà thôi tính hạn chế quá lớn có lẽ ưu dù m a kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ c á i cảm đột nhiên nghĩ đến người nào đó nói rút ra mấy bình cho ta khỏe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười là nên cho a f h i phát chút phúc lợi không biết người già mạ đạ dạ sau khi ăn xong sẽ như thế nào đâu chẳng lẽ đến lúc đó eo không chua chân không đau liền ngay cả đi đường cũng không cần trụ q u i t r ư ợ n g rồi q u y một chương hai trăm tổn thất nặng nghề chương một trăm chín mươi hai tổn thất nặng nghề như thế nào thể thuật mạ đạ dạ ngồi trên băng ghế đá nhìn cách đó không xa vẫn t ạ i huấn luyện xịp thản nhiên nói dựa vào thân thể trực tiếp tiến hành công kích mà không cần kết ấn cũng có thể phát động liền xưng là thể thuật nhưng là thể thuật người tu luyện luôn luôn đều ở thế yếu bởi vì không cách nào sử dụng nhân thuật cùng h u y ế thuật t cho nên đối với hai loại thuật sức chống cự thực tế là quá yếu không cẩn thận liền có khả năng lâm vào người khác trong cặp ấy u chi hạ mạ đã dạ thở dài nói tiểu quỷ ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi không ai có thể đơn thuần dựa vào thể thuật trở thành c ư ờ n giả g bây giờ qua c h i quốc ta nhìn đặc biệt rất không tệ u chi hạ mạ đã dạ nhìn xem không nhìn mình lời nói vẫn tại huấn luyện x ị khoe miệm lộ ra mịp cười chật lõi lên thản như nói Coi như không trở thành n g dạ cũng có thể vượt qua thoải mái thời gian đi tìm một công việc làm công đi không nhưng mà xịt quay đầu nhìn xem mạ đạ dạ trong mắt lộ ra kiên định t h ầ n s á c ta là sẽ không bỏ rơi ta trở thành n g dạ cũng không phải là nghĩ được sống cuộc sống tốt mà là vì bảo vệ quốc gia này xịt nhìn chằm chằm mạ đạ dạ kiên quyết nói ta trải qua chiến loạn không nghĩ để qua c h i quốc cũng lâm vào trong chiến loạn cho nên ta sẽ trở thành cùng tạ ca ca cờ giả trở thành qua c h i quốc quân nhân nhìn thấy xịt kiên định cùng hắn mạ đạ dạ trở mặc cuối cùng thở dài nói ta tán thành g ấ c ngộng của ngươi tiểu quỷ sau đó khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh dù nhưng giấc mộng này vẫn như cũ buồn c ư ờ i như vậy ngươi cho rằng quốc gia này cần ngươi đến bảo hộ sao cái tia rủ dù m à k ỳ tiểu quỷ đã sớm như là năm đó hắn giống như hà s hi ra mạ tại nhẫn giới không đối thủ mộng tưởng chỉ cần có thể bền bỉ liền có thể trở thành hiện thực nghe đến lão lời của ra ra xịt trên mặt tươi cười nói đây là hì tổ xị、sì、điện hạ nói tới cho nên ta sẽ một mực kiên trì nghe tới lại là kia tên tiểu quỷ mạ đạ dạ liền cảm thấy đau đầu một thiên tài luôn cho người khác rót canh gà liền không sợ xảy ra vấn đề sao bất đắc dĩ nói cái tia tóc đỏ nhỏ quỷ hay là không muốn nghe đi À. xị、si、không hiểu nhìn xem mạ đã dạ lao da này ra vừa rồi nói cái gì nhưng mà ngươi này tấm thân thể không cách nào sử dụng nhân thuật cùng huyễn thuật mạ đã dạ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên nói nhưng lại có thể tinh luyện trả cờ dạ mà nghĩ dạ thể thuật cũng không phải là đơn thuần dựa vào thân thể nghe đến lao da ra, ra lại muốn g i ả n g thể thuật c h i thức xị、si、lập tức nghiêm túc nghe mạ đã dạ quét một vòng xịt、si、h â n thể thản nhiên nói thể thuật mặc dù không giống nhân thuật huyễn thuật đồng dạng cần tiêu hao trả cờ dạ đến công kích bệnh nhân nhưng là đại lượng trả cờ dạ có thể làm thân thể cao độ hoạt tính hóa lấy đ ạ t tới thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng cho nên thể thuật có t h ể yếu cũng có ưu thế mặc dù đối đầu u y ễ n thuật cùng nhận thuật hình lý dạ vô cùng nguy hiểm nhưng là đối với có thể hấp thu trả cờ dạ hoặc là có thể khiến cho nhận thuật vô hiệu hóa địch nhân đến nói thể thuật là đánh bại bọn hắn hữu hiệu nhất phương pháp cho nên n g ư ơ i bây giờ thân thể đã đạt tới n g ư ơ i cái tuổi này đủ khả năng tiếp nhận cường độ mà đã ra nhìn xem xịt nói xem ở vừa mới đồ hộp bên trên lao phu cùng ngươi một cái đề nghị hiện tại bắt đầu tăng cường đối trả cờ dạ không chế đợi đến ngươi trả cờ dạ có thể tùy ý bám vào mang theo từ mỗi một bộ phận vậy ngươi thể thuật mới thật sự là nhập môn thì ra là thế nghe đến lao lời của gia gia x í c lập tức hai mắt tỏa sáng tựa hồ nghĩ đến tiến lên con đường vội vàng hỏi cần muốn làm thế nào xem ra lão gia này ra lúc còn trẻ cũng hẳn là một vị thể thuật hình cường giả vàng không làm sao lại hiểu như vậy thể thuật đâu chính mình khoảng thời gian này cũng cảm nhận được mặc kệ tại như thế nào tăng cường huấn luyện nhưng như c ũ thu hoạch quá mức bé nhỏ tựa hồ đã đến bình cảnh mạng đã ra liếc mắt bên cạnh tiểu hà cùng chung quanh tay c i nhàn nhạt, nhạt đứng lên xoay người đang lúc x í c o i là lao gia gia không chịu truyền thụ cho hắn một mặt sốt ruột nghĩ còn muốn hỏi thời điểm một đạo ung dung thanh â m truyền tới đạp nước dâng cây cũng chính là lao đầu tử để ngươi làm nạ a kỳ chỉ đạo lao sư dì dè dạ c a o mày nói chỉ là sẻn rủ nhất tộc ngươi xác định sẽ không bị đánh sao nạ a kỳ cùng s u nạ còn không biết họ rồ x ĩ ma dứt đầu nói là lao đầu tử muốn ta phong tỏa tin tức nhưng là hiện tại nạ a kỳ dì dè dạ do dự một chút hay là thở dài nói giấu không được bao lâu đến lúc đó xù nạ khẳng định càng thêm tức giận hắn biết s u nạ tính cách nếu như bây giờ nói lời s u nạ sẽ bi thương một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh lại đồng dạng đoàn người chẳng có chuyện gì nhưng là nếu như là giấu nàng chẳng những n g u ố n chịu nằm đấm đến lúc đó ngay cả bằng hữu đều không có làm thậm chí sẽ là ngươi dì dè ra biểu lộ nghiêm túc nhìn xem họ rồ x i mạt ngươi nên làm như thế nào ta họ rồ x i mạt há h ố c mồm, nhưng lại không biết nói cái gì hắn biết lao sư ý tứ không phải liền làm u ố n để hắn mượn s ẻ n dù nhất tộc danh vọng từ mà lên làm hổ cả vị trí sao nhưng là qua mấy ngày ta sẽ đích thân nói với suna họ rồ xì m ạ do dự một chút hay là quyết định nói về phần có nên hay không nói cho nạ liền để s ù nạ quyết định đi hắn hay là hung á c không hạ tâm tư tới coi như nạ ạ kỳ có cơ hội thức tỉnh một đội hắn cũng không nghĩ để g ì dì ai ạ dạ cùng s ù nạ thất vọng dù sao bọn hắn là một tiểu đội thật là dì dì dạ dạ vô vô họ rồ x ì mãs mà bà vai vui tơi ư hớn hở nói dạng này mới đúng chứ lao đầu từ bên kia không cần phải để ý đến hắn đến lúc đó s ù nạ tự nhiên là sẽ tìm hắn tính sổ sách nhưng là họ rồ x ì mãs thở dài nói ta vẫn như cũng đồng ý lao đầu tự nói tới thế giới này chỉ có thực lực mới có thể cam đoan chính mình sinh tồn tiết nếu như nạ ạ kỳ thức tỉnh một đội Ai, nhưng mà không đợi họ r ồ xì m a n ó i chuyện dì dì d ạ liền k h o á t k h o c tay thở dài nói ta cũng biết nhưng là nhìn phía sau cách đó không xa một đám đối diện chiến trường cảm thấy hiếu kỳ tiểu quỷ ta chỉ hy vọng bọn họ có thể tối nay biết cái này nhẫn giới tàn khốc c ô hủ họ r ồ xì m a khinh thường nhìn dì dì d ạ một chút nhẫn giới vốn chính là tràn ngập tàn khốc sớm một chút rõ ràng lời nói bọn hắn mới có thể càng cố gắng ở cái thế giới này sống sót ha ha dì, dì dạ cười cười nói tùy ý, bây giờ chúng ta cũng đã ngăn cản không được bọn hắn phải biết cỗ nổ hạ cô vấn thế nhưng là để cho bọn họ tới Nhưng mà, lời nói còn nói xong. nhân, nhân nổ nhì hoảng đi đến, nói, xa nhẫn cùng nhằm nhẫn lại khởi xướng tiến công.、Cổ、nổ ghê hạ hốt khởi thả mà, mà một mặt lời lại đại đại cái đi cổ Cổ xì Ổ rồ ra ra dì xa tháng、10. bởi vì làng đá làng cắt cùng làng mưa liên hợp làng lá không địch lại tổn thương thảm trọng làng lá bên trong bắt đầu xuất hiện phản chiến cảm xúc đại bộ phận người p h ả n n ả n h ổ ca tại sao phải để bọn hắn còn chưa trưởng thành hại t ử ra chiến trường đâu cho nên ai s a dù tổ bị hút một hơi thuốc lưng bay về phía đảng rồ thở dài nói cô n ộ hạ đã đợi không kịp q một chương hai trăm lẻ i một cổ nội hạ muốn đầu hàng chương một trăm chín mươi ba cổ nội hạ muốn đầu hàng người muốn đi đâu rét một mặt im lặng nhìn lên trước mặt biến trang một bộ chính muốn đi ra ngoài a phi hỏi mạ đạ dạ đâu mạ đạ dạ đang ở bên trong nghỉ ngơi a phi chỉ chỉ bên cạnh gian phòng nóng này nói c ơ m ta đã chuẩn bị kỹ c à n g hiện tại ta muốn đi làm đợi chút nữa ngươi cùng mạ đạ dạ nói một tiếng lại không nhanh chút tháng này toàn bộ chuyên cần liền nếu không có sau đó liên hưng h ự c mang mang rời đi lưu lại một mặt một z hắn vừa rồi nói cái gì rồi z đến hỏi chẳng lẽ không dùng chiếu cố mạ đạ dạ sao không biết một bên khác z trắng đáp tựa như là làm công ai biết được hiện tại mau mau đến xem mạ đạ dạ sao được rồi z liếc qua mạ đạ dạ gian phòng lắc đầu nói hay là đi tìm cái kia tóc đỏ tiểu quỷ đi mạ đạ dạ cũng không biết phải ngủ bao lâu cô nội hạ bên kia nhìn xem tiểu quỷ đến cùng nghĩ phải làm sao hắn còn nhớ rõ tiểu quỷ cho hắn nhiệm vụ kia gây nên năm đại nhận thôn hữu chiến những cơm kia đồ ăn làm sao bây giờ d é t trắng sau khi nghe được nhẹ gật đầu có dùng hay không cùng mạ đạ ra nói một tiếng nói ngươi cái q u ỷ a mạ đạ ra muốn ăn cơm sao hắn trên mặt đất động rõ ràng một mực là ăn đất d é t đen im lặng thở dài nói lưu cái tin tức đi mạ đạ dạ cũng không biết bao lâu mới tỉnh hiện tại chúng ta còn có nhiệm vụ nhưng không có thời gian dư thừa ở bên ngoài lãng phí mà lại mão chi nữ thần giáo còn có rất nhiều chuyện cần muốn ăn bài t h a n h thị hóa tiến trình cũng muốn ra tốc u dù mạ kỳ hì tô x i nhìn xem phía dưới truyền lên văn kiện đối bên người u dù mạ kỳ xầy nói bây giờ qua chi quốc cảnh nội hẳn là đều đã một lần nữa đặt con đường đi bên ngoài bây giờ đều đang chiến tranh qua c h i quốc vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này hào hào phát triển một chút mà cả c ú dù hạn trước mấy ngày mang theo ba chiếc phi thuyền đã ra ngoài sung làm một hồi buôn bán vũ khí một vị yêu quý hòa bình buôn bán vũ khí chứ còn chưa khai thác vùng núi những thành thị khác mã miệng đều đã đặt xong tu dù ma kỳ xây nhìn xem trên tay bản ghi nhớ nói dị đại nhân đã bắt đầu vùng núi khai phát nhanh như vậy tu dù ma kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được lập tức n h ũ n mày một quốc gia cũng không có khả năng đem chỗ có địa phương đều xây thành thành thị u d u mạ kỳ hỉ tổ xỉ không biết thế giới này có hay không đất màu bị t r ô i các loại vấn đề nhưng là ngẫm lại làng cát nội tâm của hắn liền có loại cảm giác xấu vẫn là phải bảo hộ hoàn cảnh a u ù dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ thở dài nói để cha ta trước không muốn bắt đầu khai phát vùng núi đem q u y ể n định mấy tòa thành thị kiến thiết hoàn tất trước về phần mặt khác qua c h i quốc hay là quá nhỏ bây giờ đảo nhỏ đã bất lợi cho qua c h i quốc phát triển xem ra muốn tay lấp biển tạo lục thí nghiệm u ù dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ cái cảm nhìn xem bản đồ trên bản bây giờ chỉ có đi lên hoặc là hướng làng x ư ơ n g mù phương hướng trước kiến thiết nhưng là nguyên thế giới này lấp b i ể n tạo lục kỹ thuật khả năng cũng không quá thích hợp nhận giới cho nên còn cần chờ đợi khoa nghiên sở nghiên cứu điều tra một phương nhìn nhìn lại có hay không thích hợp nị h dạ phương thức đến tiến hành tạo lục dù sao qua c h i quốc bây giờ còn chưa có nguyên thế giới này lấp b i ể n tạo lục thiết bị minh bạch U xuống, Dù Mà Kỳ sở tại bản ghi nhớ trước xuống, lại hỏi, khoa k xảy bản tại trước lại ghi ghi hỏi, nghiên sở bên nhớ sở u d u m a kỳ hì tô xì nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói trà cờ dạ thủy tinh nghiên cứu còn không có tiến triển sao b ù i vàng chính mình còn có thể giải quyết về phần trà cờ dạ thủy tinh không có cách nào a mà lại dạng này trường kỳ đối ngoại mua vào cũng không phải biện pháp a tựa hồ có chút tiến triển u d u m a kỳ s ầ y cau mày tựa hồ đang nhớ lại thứ gì nói nhưng là mỗi lần t ổ n chữ trà cờ dạ về sau không lâu lắm liền về tự động biến mất nghe t ớ i u d u m a kỳ s ầ y u d u m a kỳ hì tô xì hài lòng nhẹ gật đầu có tiến triển liên tốt sợ là sợ cái gì tiến triển đều không có mà lại từ nguyên bản nhận chịu không được cho tới bây giờ tiếp nhận một hồi đây là tiến bộ cực lớn à. có lẽ qua mấy ngày thủy tinh liền có thể thay thế trạ c ờ dạ thủy tinh đâu vẫn như cũ tiến hành nghiên cứu không cần lo lắng lãng phí u dù ma kỳ hỉ t ổ xị ngón tay gõ bàn một cái nói nói dù sao cuối cùng thủy tinh mảnh cũng có thể về thu lại một lần nữa nung được rồi u dù ma kỳ xây nhẹ gật đầu nói một chuyện cuối cùng chính là vụ nhẫn tù m i n h làng sương mù bên kia chuyển về tin tức bọn hắn cũng không có an bài người xâm lấn qua tri quốc hy vọng qua tri quốc đem vụ nhẫn giao trả lại cho bọn hắn đã ể tiểu bọn hắn tự mình đến nhiên Làng sương、mù、như vậy ra mặt giải. Lập tức im lặng, thật sự cho rằng hắn cho Chi thích. Uzu-ma-ki-hi-tô-si thật cho hài tự tra, tất một mặt tức tuổi sự mù im mười mấy điều đ lời giải cái Qua Quốc ra A. sẽ lập là vậy dạy. như vậy liền nói với làng sương mù, qua c h i quốc điều tra rõ ràng những cái kia cũng không phải là làng sương mù ngủ ní ra đã như vậy những ngày thượng nhẫn liền lưu đến qua c h i quốc tiến hành cải tạo đi đồng thời để tư tưởng phẩm đức lao sư cho vụ nhận nhóm ban đêm lại đến hai giờ khóa tu dù mạ kỳ hì tổ si nheo lại nhăn nói mỗi đêm lại thêm mười bộ bài thi liền không tin dạng này giáo dục lời nói đến lúc đó bọn này nhì dạ tam quan còn đội không trở lại vâng tu dù mạ kỳ xấy lộ ra cái nụ cười cổ quái nhìn xem hì tổ si điện hạ nhẹ gật đầu nói ta sẽ ăn bài xong xuôi còn có ngay tại u ũ d mạ kỳ hì tổ si dự định mở miệng nói cái gì thời điểm lại đột nhiên dừng lại một chút mỉm cười nói hiện tại không có việc gì ngươi đi xuống trước đi vâng hì tổ si điện hạ u d u mạ kỳ x o a y nhẹ gật đầu liền cung kính xoay người dự định rời đi hắn nhìn ra được thì tổ xi、si、điện hạ tựa hồ lời còn chưa nói hết t ậ n lực đẩy ra chính mình nhưng là thân làn n g h ra hắn vẫn như cũ nghiêm túc chấp hành bên trong hỉ tổ xi、si、điện hạ chỗ ra lệnh vô luận là cái gì mà cảm thấy được u ụ u ù mạ kỳ xây rời đi u ụ u ù mạ kỳ hỉ tổ s、si、â y lập tức meo lại nhãn nợ nụ cười nói tới tới tới, tới hoan n g h ê n chúng ta chi nhánh công ty giám đốc Uchiha chuẩn Uchi tộc, cái tộc nhất những nhân hợp kia đi. ban tập bị đêm để hai mắt mê mang nhìn lên bầu trời nói muốn bắt đầu ở trong thôn có người cự tuyệt chiến tranh bắt đầu phản kháng chiến tranh thời điểm u trị hạ nhất tộc tại cổ nộ hạ cũng liền đi tới đầu dù sao như thế nào mới có thể đủ cam đoan mạn dễ kỳ ưu không còn xuất hiện trừ u trị hạ nhất tộc diệt vong liền không có những biện pháp khác u trị hạ phủ gạ cũ nghe tới cha mình đại nhân há h ố c mồm tựa hồ muốn nói điều gì nhưng nhìn đến phụ thân đại nhân kia ánh mắt s ắ p bén cuối cùng vẫn là thở dài nói ta minh bạch hắn biết bây giờ hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là dẫn đầu u trị hạ nhất tộc sống sót mà phụ thân đại nhân bọn hắn sẽ vì u trị hạ nhất t tối nay ta sẽ liên hệ qua chi quốc đại danh nhìn thấy phủ gạ cù gật đầu u chi hạ tộc trưởng thản nhiên nói ta sẽ đích thân cùng qua chi quốc đại danh cùng tộc cũ dù mà kỳ tộc trưởng nói về phần ngươi chỉ muốn dẫn dắt u chi hạ nhất tộc đi xuống liền có thể nhưng là u chi hạ tộc trưởng mà không biểu tình nhìn chằm chằm phủ gạ cù hai mắt nói ghi nhớ u chi hạ nhất tộc không phải c ậ u không cần như cho không có tôn nghiêm sinh tôn tiếp bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờ đủ chi hạ danh sưng u chi hạ phủ gạ cù sau khi nghe được ngóc lên ngực hồ ta sẽ bảo vệ cẩn thận ưu chi hạ nhất tộc t h a n h danh đi xuống đi u c h ị hạ tộc trưởng hài lòng nhẹ gật đầu nói về sau ngươi chính là u c h ị hạ nhất tộc tộc trưởng nhớ được chiếu cố tốt tộc nhân của mình làm sao ngươi tới rồi u dù mạ kỳ hỉ tội xì híp mắt nhìn lên trước mặt z hắn nhớ được cái này z hẳn là rất chán ghét nhìn thấy chính mình dù sao mình hố hắn nhiều lần như vậy làm sao đột nhiên tới gặp hắn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi z không xem trước mặt cái này tóc đỏ tiểu quỷ kia không có hảo ý ánh mắt thản nhiên nói đích xác có kiện chuyện quan trọng đến thông chi ngươi chính mình thật đúng là không muốn nhìn thấy trước mặt cái này tiểu quỷ bây giờ mão tri nữ thần giáo vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều sự tỉnh chờ đợi mình ă n bài chính mình thế nhưng là rất bận rộn nhưng là vì mụ mụ phục sinh mình không thể không đến a ồ、oh. u du mạ kỳ hi tổ si lập tức y ế u kỳ hỏi chuyện gì đến cùng chuyện gì mới có thể để cái này z không sợ bị chính mình hố nâng lên lớn như vậy dũng khí tới đây chứ z nhìn xem u du mạ kỳ hi tổ si bất đắc dĩ nói cổ n ộ hạ tựa hồ muốn đầu hàng q một chương hai trăm lẻ hai u chị hạ một tộc chương một trăm chín mươi ba t u chị hạ một tộc người đ a n g đ ù a ta u d u m a kỳ hi tô si một mặt ngộng b ứ c nhìn lên trước mặt z hắn đang nói cái gì n h ấ n giới chi thần sáng tạo làng muốn đầu hàng đừng nói dỡn đoán chừng thật đầu hàng s a dù tổ bị hộ cả vị trí đều không làm tiếp được rồi chẳng lẽ là nhìn thấy đ à n dộ lớn tuổi như vậy vẫn tại vì lý tưởng bun ba thân là hắn cơ hữu dự định giúp hắn thực hiện mộng tưởng người xác định u d u m a kỳ hi tô si có mày hỏi hỏa quốc đại danh sẽ đồng ý sao còn không rõ ràng làm chuyện gì xảy ra z lắc đầu nói nhưng là làng l à lá bên trong hay là xuất hiện phản chiến cảm xúc phản chiến cảm xúc u dù mạ kỳ hi tô si sờ lên cảm một mặt trầm tư lúc này mới bắt đầu đánh trận không bao lâu cổ nộ hạ liền sinh ra phản chiến cảm xúc rồi cái này không thể ra các ngươi không đánh lên qua c h i quốc làm sao phát triển đã như vậy ngươi tiếp tục giám thị cổ nộ hạ tình huống u d u mạ kỳ hì tổ si nói nếu như cổ nộ hạ đến lúc đó cổ nộ hạ thật đầu hàng vậy sẽ phải thở dài vô vô dẹt bả vai dựa vào ngươi mang trên mặt mỉm cười ta xem trọ ngươi n g nha dẹt một mặt mộng nhìn xem u d u mạ kỳ hì tổ si lại quan ta chuyện gì hắn chỉ là đến mật báo mà thôi cổ nộ hạ hắn đánh không lại a yên tâm u dù mạ kỳ hì tổ xị vỗ vô, vô dẹt bà vai một bộ ta tin tưởng nét mặt của ngươi mỉm cười nói ngươi làm được nhẫn giới chứ danh hát thủ ngươi không được ai được a ta có câu nói không biết c o nên n nói hay không Dẹt do dự một chút nội tâm của hắn có câu nói không nhả ra không thoải mái a nhưng mà vậy vẫn là đ ừ n g nói u dù mạ kỳ hì tổ xị mỉm cười nói cũng hơn ngàn tuổi còn có câu nói c o nên n nói hay không đây là muốn gây sự a hiện tại hay là trước đ ổ i ta đi một chuyến cổ nổ hạ trước hắn cương mới cảm nhận được đặt ở h ữ tri hạ nhất tộc nơi đó đặc chế phi tiêu bị kích hoạt U、dù dù mạ kỳ h ỉ tổ xị nội tâm trở nên kích động cái này qua c h i quốc rốt cục trừ bị hạ t i ể u gang bên ngoài rốt cục góp đủ tứ đại gia tộc cổ xưa bên trong ba cái vũ c h i quốc cổ nội hạ doanh điệu lần này nên làm cái gì dì, dì dạ cao mày nhìn lên trước mặt họ rồ xị mã nói chúng ta căn bản là thủ không được còn tiếp tục như vậy đoán chừng ngay cả những cái kia mới tới tiểu quỷ nhóm đều muốn bị bọn hắn cùng một chỗ t r ô n ở khu vực này ai họ rồ xị mã thở dài nói bây giờ ta cũng không có cách xạ cụ mò hắn cần chấn nhiếp nhỏ nhất thôn dù nạ tại cùng làng mây rằng co chỉ có chúng ta đối mặt hai cái đại n h ẫ n thôn cùng một cái làng mưa hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a dù nạ bên kia dì dạ d o dự một chút thở dài nói bây giờ hay là không nên đem sẻn dù nhất tộc sự tình nói cho nàng n g h e đi có lẽ cuối cùng chúng ta hai cái đều lưu tại nơi này đâu đến lúc đó liền việc không liên quan đến chúng ta dù nạ liền sẽ tự mình tìm lao đầu tử còn có nạ ạ kỳ bọn hắn đưa về làng đi thuận tiện đem ủ tạ tản cổ hạt kêu bà điên mắng một trận thật là người ta cũng còn không có tốt nghiệp liền được đưa đến chiến trường tới dì dạ trên mặt lộ ra hoán trách nếu không phải ta không ở trong thôn bằng không khẳng định để nàng nếm thử cóp tiên nhân thực lực lão đầu tử cũng thật l à thế mà lại đồng ý cái kêu bà điên đề nghị ta họ rồ xị mã à h to miệng cuối cùng vẫn gật đầu nói ta sẽ cho người đem tin tức chuyển cho lão đầu tử liếm liếm đầu lưỡi neo lại nhãn nhưng là không thể phủ nhận cái này chút tiểu quỷ bên trong còn có một số thực lực không tệ đích xác d ị dè ra một mặt tán đồng nhẹ gật đầu nói thì như cái kia không ấn nhân thuật thấy hắn đều chạy nước miếng nếu như còn sống lời nói ta cũng nên đi tìm đồ đệ nếu như đến lúc đó tìm được vận mệnh tri tử dì dìa ra ngẫm lại đều kích động hắn thành cải biến nhẫn giới vận mệnh c h i tử sư phụ khẳng định rất nhiều tiểu tỷ tỷ sùng bài hắn đối với hắn ôm ấp yêu thương về phần s u n a hôm nay ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo ngày mai ta để ngươi không với tao nổi dì dìa ra khoe miệng kéo một cái lộ ra một cái cười ngây ngô còn bên cạnh nhọ rổ xì mà dì một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn u chị hạ t ộ c trưởng u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì mỉm cười nhìn trước mặt một mặt mặt đơ u chí hạ t ộ c trưởng nói rốt c u c suy nghĩ kỹ chưa xem ra cỗ nổ hạ rốt c u c muốn đem ưng ưu chí hạ đ dùng cái này đến san bằng mặt khác nhận thôn l ử a giận mặc dù cái kia mạn dệ kỳ hụ đích sắc không phải cô n ổ hạ làm u c h ị hạ tộc trưởng trầm mặc một chút thản nhiên nói ta cần phải biết u c h ị hạ đến qua tri quốc sẽ như thế nào hoặc là nói u c h ị hạ nhất tộc cần phải bỏ ra cái gì các ngươi cái gì đều không cần trả giá u dù ma kỳ h ì t o s h i một mặt nói nghiêm túc về phần U c h r ị hạ nhất tộc sẽ tại qua tri quốc trôi qua thế nào cái này liền cần dựa vào chính các ngươi cố gắng qua tri quốc là một cái pháp chế quốc gia pháp luật trước mặt người, người bình đẳng dù mạ nghe tôi ưu dù mạ kỳ hì h tô xì ưu trí hạ tộc trưởng trên mặt mìm cười t h ợ t lấy lên thẳng như nói hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hôm nay hứa hẹn hết lòng tuân thủ hứa hẹn hắn lấy qua chi quốc đại danh danh nghĩa hứa hẹn mặc kệ là ưu trí hạ nhất tộc xen du nhất tộc thì ưu gà nhất tộc mỹ nạ sù ký nhất tộc dù ký nhất tộc chỉ cần là qua chi quốc quốc dân đều nhận qua chi quốc luật pháp bảo hộ dù dù mạ kỳ hỉ t ổ xỉ trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười nói yên tâm sẻn dù nhất tộc cũng tại qua tri quốc người đến lúc đó có thể đi hỏi một chút bọn hắn trôi qua thế nào nghe nói sẻn dù hổ dù m à hiện tại trôi qua rất tốt rơi gạch đều chuyển quen thuộc một tay thổ đ ộ n cùng thủy đ ộ n sử dụng như lửa ngây thơ chịu đủ xây dựng cơ bản bộ tất cả đội trưởng yêu thích nghe nói hắn hiện tại cũng đã thăng làm xây dựng cơ bản bộ thứ ba phân đội đại đội trưởng ai mang theo mười cái tiểu quỷ độc thân cầu có thể không cố gắng làm việc sao nhất là hắn trả nợ khoản mua phòng nếu như không trả nổi a xen r u nhất tộc u trị hạ tộc trưởng con n g ư ơ i co giù lại sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu nội tâm thở dài xem ra xen r u tộc trưởng tên hôn đ ẳ n g kia cũng vì gia tộc hy sinh chỉ là chẳng lẽ xen r u nhất tộc cùng u trị hạ nhất tộc tranh đấu sẽ kéo dài đến qua c h i quốc sao mà lại cái này qua c h i quốc lá gan cũng quá mập đi không sợ bị năm đại nhẫn thôn vây kín diệt sao dù sao ngấp nghẽ mặt khác nhẫn thôn huyết kế thế nhưng là tối kỵ a như thế u trị hạ mạ đã dạ trầm tư một chút nói có thể để ta gặp một chút tộc h ữ r du mạ kỳ tộc trưởng sao hắn hay là không muốn xen vào việc của người khác bây giờ chỉ cần đủ trí hạ nhất tộc có thể sống sót liền được rồi u d u ma kỳ hi tổ xì sau khi nghe được cao mày hỏi ngươi muốn làm gì cái này đủ chi hạ tộc trưởng chẳng lẽ không tin hắn qua chi quốc đại danh trung nghĩa song toàn trẻ tuổi nhất ảnh lời nói lúc này thấy tộc cụ dù ma kỳ tộc trưởng muốn làm cái gì q một chương hai trăm linh ba tu c h i hạ một tộc h u y ế t kế chương một trăm chín mươi bốn tu chỉ hạ một tộc h u y ế t kế nhỏ hi tổ xì a u d u ma kỳ tộc trưởng một mặt phàn nàn nhìn à n n xem t r u n g quanh nói ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì trong nước còn có rất nhiều chuyện không có làm mới tăng nhân khẩu quản lý ngoại thương điều chỉnh học viện sự tỉnh qua c h i quốc gần nhất thế nhưng là khá nhiều sự tỉnh cần chỗ hắn gì a có cái gia tộc tộc trưởng không tin lời của ta nghĩ muốn gặp tộc u ụ u mạ kỳ tộc trưởng u d u mạ kỳ hì tổ xì mở ra hai tay nói cho nên liền đem người m a n g tới nếu không phải xem bọn hắn là h u trí hạ nhất tộc vì qua c h i quốc tương lai u d u mạ kỳ hì tổ xì thân là qua c h i quốc đại danh đã sớm không để ý đến bọn họ cái kêu một cái gia tộc u m r u m ộ t cái gia tộc u dù mạ kỳ tộc trưởng lập tức như mày nói trực tiếp đánh hắn a ngươi bây giờ đều là qua tri quốc đại danh, có cái gì thấy không được phải biết hiện tại u dụ ma kỳ hi tổ xì -si、chẳng những là tộc u dụ ma kỳ đại biểu hay là qua c h i quốc đại danh mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho qua c h i quốc cho nên tuyệt đối không thể đ ủ hung chi tộc u dụ ma kỳ cho tới bây giờ chính là có thể động thủ tuyệt không bb người thân là qua c h i quốc đại danh trẻ tuổi n h ấ t ảnh không sẽ trực tiếp động thủ sao đây chính là gia tộc nào u dụ ma kỳ hi tổ xì -si、chỉ, chỉ treo trên vách tường quả trọn thản nhiên nói cái nào tộc trường nhìn xem trên vách tường tộc huy nhữ mày lẩm bẩm nói cái này giống như có chút quen thuộc ca mà lúc này đã lâu không gặp u d u mạ kỳ tộc trưởng một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến u chị hạ nhất tộc u d u mạ kỳ tộc trưởng quay đầu nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình nam tử trung niên t a o mày nói ta còn tưởng rằng là ai nguyên lai là u tri hạ nhất tộc a nhỏ hì tổ xì đây là muốn làm cái gì sen du nhất tộc các mỹ du nhất tộc chỉ t r ọ kẽ nhất tộc cái này là muốn để qua c h i quốc đơn đấu toàn bộ nhận giới a u chị hạ muốn cùng tộc u ụ dù mạ kỳ kết minh u chị hạ tộc trưởng thản nhiên nói hắn đã sớm nghĩ kỹ u t r ì hạ nhất tộc dù sao không phải phổ thông gia tộc nhận d ư ớ i tất cả mọi người tại ngấp nghẽ cái này u t r ì hạ huyết kế mà khoảng thời gian này chính là u t r ì hạ nhất tộc suy yếu nhất thời điểm cho nên hàn u t r ì hạ tộc trưởng coi như lại thế nào tự đại cũng không thể cứ như vậy đem u t r ì hạ đưa đến qua chi quốc a mà xèn dù nhất tộc bọn hắn cùng tộc u dù mạ kỳ là minh hữu a cùng u t r ì hạ nhất tộc không giống qua chi quốc hiện tại không thể gia tộc thức gia nhập liên minh u dù mạ kỳ tộc trưởng cao mày nói bây giờ qua chi quốc sớm cũng không phải là nhận giới loại kia ngư mộ quốc gia là một cái tuân theo luật pháp hài hòa tự do quốc gia vô luận là ai đều phải tuân thủ pháp luật bao quát ta cái này u dù m ạ kỳ tộc, tộc trưởng ộ c t nghe tới u dù m ạ kỳ tộc trưởng lời nói u chị hạ tộc trưởng trầm mặc hắn căn bản cũng không biết qua tri quốc tình huống hiện tại cho nên u chị hạ tộc trưởng l i ế c q u a u dù m ạ kỳ hì tộc ổ Si, hắn hy vọng lấy m t á i trưởng ộ c t thân phận cùng một cái khác tộc trưởng kết minh u dù m ạ kỳ hì t ổ s t ư n h ì n thấy u chị hạ tộc trưởng ánh mắt nhữ mày cuối cùng vẫn là b ù g ra nói đã như vậy tộc trưởng thúc thúc ta liền rời đi trước một chút thuận tiện cùng u dù ma kỳ tộc trưởng chừng mắt nhìn thần ra hiệu hắn không nên vọng đ ộ n nhìn xem cái này u chị hạ tộc trưởng đến cùng muốn làm gì trước thế mà còn muốn tránh đi h ắ n cái này qua tri quốc đại danh mà vốn là muốn cự tuyệt ủ dù mạ kỳ tổ ộ c trưởng thấy t nhìn hỷ dù mà kỳ xì ánh mắt mịt mơ nhẹ gật đầu nói đã như vậy ta lợi dụng ủ dù mạ kỳ t ộ c trưởng thân phận cùng ủ trì hạ t ộ c trưởng trò chuyện đi đi ra ủ dù mạ kỳ hì tổ xì -si、nhàm chán đi đến ủ trì hạ sân huấn luyện tùy ý tìm cái vị trí nhìn cách đó không x a một thanh niên đang không ngừng ném lấy phi tiêu trong mắt lộ ra tặng thưởng lẩm bẩm nói không hổ là ủ trì hạ nhất tộc ném thủ pháp t mà ai thanh niên nghe tới thanh âm trong tay nắm thật chặt phi tiêu quay đầu quát lớn nhìn cách đó không xa một cái so với mình nhỏ năm sáu tuổi khoảng trường tiểu quỷ lập tức nhữ mày ngươi là ai xuất hiện ở đây làm cái gì khoảng thời gian này thế nhưng là ủ trí hạ nhất tộc chính yếu nhất thời khắc tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất cứ chuyện gì nhìn xem xoay người lại ủ trí hạ thanh niên ủ dù m ạ kỳ h i t o s i mỉm cười nói đã lâu không gặp ủ trí hạ phủ gạ cụ không sai trước mặt ủ trí hạ thanh niên chính là ủ trí hạ nhất tộc làm tộc trưởng đời thứ nhất tương lai một cái khác vận mệnh c h i t ử phụ thân ngươi tóc đỏ ủ trí hạ phủ gạ cụ nghe tới tiểu quỷ nói ra tên của mình tóc mày mang theo giọng nghi ngờ nói tu c dù mạ kỳ hi tô xì qua c h i quốc đương nhiệm đại danh u dù mạ kỳ hi tô xì đứng lên đi đến đủ chi hạ p h ủ gạ cụ trước mặt mỉm cười nói không nhớ rõ ta rồi lần k i a kêu tên tiểu quỷ tu chị hạ p h ủ gạ cụ giật mình nói nhẫn g i ớ i bây giờ trẻ tuổi nhất ảnh người tìm ta chuyện gì u dù mạ kỳ tộc trưởng n h ư mày nói kỳ thật ngươi không cần tìm ta bây giờ tộc cụ rủ mạ kỳ cùng qua c h i quốc đều là từ nhỏ hi tô xì trưởng quản vô luận hắn làm xảy ra điều gì quyết định đều sẽ không có người cự tuyệt ta biết tu chỉ hạ tộc thở dài một cái nói nhưng là người ta đều rõ ràng ủ t r ì hạ xạ gì tàng nhẫn giới không có bất kỳ người nào không thèm nhỏ rãi mà lại thân là gia tộc cụ chỉ hạ tộc trưởng hắn còn biết bây giờ cổ nộ hạ bị hố thảm như vậy phía sau liền có cái này trung nghĩa s o n g toàn hì tổ xì điện hạ thân ảnh tia kết minh quả thực chính là hố người a nhưng là những n à y hiện tại hắn đều không thể nói dù sao ủ t r ì hạ nhất tộc về sau là muốn tại qua c h i quốc sinh hoạt hay là c h ơ trọc cái kia cùng truyền thống ủ r ù mạ kỳ tộc nhân không giống ủ r ù mạ kỳ hì tổ xì ai u dù mạ kỳ tộc trưởng nhẹ gật đầu một bộ cảm động thân thụ nhìn xem ưu trị hạ tộc trưởng bọn hắn tộc cụ dù mạ kỳ cũng bởi vì thể chất nguyên nhân gặp toàn bộ nhận giới ngấp nghẽ nếu không phải bây giờ qua chi quốc đại danh hoành không xuất thế đoán chừng nhận giới sớm đã không còn tộc cụ dù mạ kỳ nhưng là bây giờ qua chi quốc thật không thể ra tộc thức kéo ban kết vẽ kết đảng u r ù mạ kỳ tộc trưởng nói đây là làm trái pháp luật kỷ luật sự tỉnh qua chi quốc liền nhất định sẽ làm được ngươi có thể yên tâm nhưng mà không u trị hạ tộc trưởng lắc đầu nói ta cần ngươi lấy tộc cụ dù mạ kỳ chuyển thừa ngàn năm danh nghĩa đến căn đoan quá mức U、dù ma kỳ tộc trưởng cao mày nói qua c h i quốc là một cái giảng luật pháp sự tình chỉ cần đủ chỉ hạ nhất tộc tại qua c h i quốc bên trong an phận tuân theo luật pháp như vậy liền sẽ không có việc gì lấy tộc cù dù ma kỳ danh nghĩa cam đoan năm đó cùng cổ n ổ hạ kết minh tộc cù dù ma kỳ chính là lấy ngàn năm danh nghĩa phát thệ kết quả đây tộc cù dù ma kỳ một mực khác giữ bị cổ n ổ hạ hô đến kém chút diệt tộc u chỉ hạ nhất tộc huyết kế u chỉ hạ tộc trưởng tựa hồ không có nghe được cụ dù ma kỳ tộc trưởng lời nói thản nhiên nói ta lấy cụ chỉ hạ nhất tộc huyết kế cùng n g chỉ hạ nhất tộc hòa đội mỹ thuật trao đổi lúc này, u ù dù mạ kỳ tộc trưởng trường lớn mắt thần nhìn xem u trì hạ tộc trưởng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi đêm n g ư ơ i thật muốn như vậy làm u ù dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem bên cạnh u trì hạ tộc trưởng nói m u ố n ta nói ngươi nên g ư ơ i n nghe các n g ư ơ i trưởng lão lời nói trực tiếp chỉnh biến để cổ n ổ hạ nếm thử thống khổ dù sao không phải là các n g ư ơ i thật xin lỗi cổ n ổ hạ mà là cổ n ổ hạ có lỗi với các n g ư ơ i quả nhiên không hổ là ít t r i a ra ra ra a đều là vì giữ gìn cổ n ổ hạ hài hòa tự tay đem ra tộc bên trong phái phản động giết hung át ra hòa ưu dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ -si、quyết định đến lúc đó ít t r i ệ sau khi sinh liền để hắn từ nhỏ học tập qua c h i quốc hạch o tâm lý luận tư tưởng bằng không làm qua c h i quốc đại danh tâm hắn bất tán a đến lúc đó đem nhị trụ từ bức phản làm sao bây giờ đối với ưu dù mạ kỳ tổ trưởng -si、cùng ngụ trí hạ tộc trưởng -si、trong phòng trò chuyện thứ gì ưu dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ -si、cũng không biết chỉ là rõ ràng ưu dù mạ kỳ tổ trưởng -si、tiếu dung rất q u ỷ dị cho nên xem ra hẳn là chuyện tốt vậy phần u dù mạ kỳ tổ trưởng -si、có thể hay không cùng ngụ trí hạ tộc trưởng -si、tạo hắn phản u dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ -si、không có chút nào lo lắng bây giờ tại qua tri quốc không người nào dám chứng bi cho nên tại đưa tiễn một chút u c h i hạ tộc nhân cùng u d u m a k i tộc trưởng về sau liền bị u c h i hạ tộc trưởng lôi kéo đi chặt người hay là chặt u c h i hạ nhất tộc người liền xem như vì cổ nộ hạ làm sau cùng một sự kiện đi u c h i hạ tộc thở dài một cái nói vô luận như thế nào cổ nộ hạ cũng là u c h i hạ nhất tộc cùng s e n d u nhất tộc khai sáng c ô hủ u d u m a k i hi t o s h i khinh thường nói người ta đều muốn diệt cả nhà ngươi ngươi thế mà còn muốn lấy cổ nộ hạ vì cổ nộ hạ hài hòa ổn định mà giết tộc nhân của mình không thể không nói s e n d u nhất tộc cùng u c h i hạ nhất tộc đều là hai cái ngu n g ố ca nhưng là nội tâm của hắn lại không thể không nội phục hai nhà này tộc trừ có chút ngốc bên ngoài đều là tuân theo pháp luật tốt g i a tộc a q một chương hai trăm lẻ bốn người đến chương một trăm chín mươi lăm người đến u c h ị hạ tổ mỹ ạ kỳ n g ư ơ i này sẽ hạ i U c h í hạ nhất tộc tóc hoa dâm trứng mắt một đôi huyết hồng tạm câu ngọc xạ dì tẳng nhìn lên trước mặt trung nhân nhân cùng bên cạnh một tên tiểu quỷ biểu lộ mãnh liệt cuối cùng nhắm mắt lại ngự a khí bi ai nói n g ư ơ i ngươi, ngươi sẽ hạ ủ trí hạ mà không đợi hắn nói xong cưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì trực tiếp một đao đâm đi vào thản nhiên nói hoan có đầu nợ có chủ các ngươi hay là xuống dưới lại từ từ trò chuyện đi u chị hạ đại trưởng lão trực tiếp ngờ đầu nằm xuống hai mắt trận to ra hiệu lấy hắn chết không nhắm mắt bên cạnh u chị hạ tộc trưởng lại một mặt im lặng nhìn xem u dù mạ kỳ hì tổ xì mặc dù hắn không ngại con hát qua dù sao đều muốn treo nhưng là ngươi có thể hay không đừng lắm n h u a giải quyết xong u dù mạ kỳ hì tổ xì lau một chút trên tay mượn qua đến u chị hạ trưởng nào quay đầu không thèm đếm x ỉ a đến xanh mặt u chị hạ tộc trưởng nói còn có những cái nào cần phải giải quyết sao thật là một cái có thể đánh đều không có Uchiha nhất tộc nếu n tộc ưu không kỳ mạng có mở ra dệ t h nhẫn thôi, ư ợ n g mà đối với ủ r mà kỳ hạ tộc trưởng nhìn xem chung quanh lắc đầu phiền muốn nói đã đủ hắn lại làm sao muốn đối tộc nhân của mình động thủ đâu nhưng là nếu như không động thủ đến lúc đó nếu như ám bộ nhị dạ phát hiện cái gì những cái kia đi qua tri quốc cụ chỉ hạ tộc nhân liền nguy hiểm cái này ba đôi xạ dìn gẳng ngươi cầm đi u trị hạ tộc trưởng đào r a đại trưởng lão tam c â u ngọc tăng thêm trước đó hai cặp nói hy vọng tộc u du mạ kỳ có thể tuân thủ lời hứa để u trị hạ nhất tộc có thể ai châm mặc một chút khoe miệng lộ ra một tia năm chát không đến mức diệt tộc u du mạ kỳ hì tổ sĩ nghi ngờ tiếp nhận ba đôi tam c â u ngọc xạ g ì n gẳng cái này ba đôi cơ bản đều là u trị hạ nhất tộc trưởng lão con mắt dù sao xạ g ì n gẳng không giống bị hạ kiểu gẳng muốn mở ra hay là rất khó khăn thống chi là tam c ô n ngọc cho nên bây giờ u trị hạ nhất tộc hay là rất ít tam c ô n ngọc có đều là u trị hạ trưởng lão ta u dù ma ký hì tô xì nguyên bản định cho cái này kiểu phong kiến gia tộc nói một chút tự do bình đẳng mở ra nhưng nhìn đến kia một đôi trong lòng còn có tử trí tam câu nọc g xạ d ì n g đẳng thở dài nói ta giống như ngươi cam đoan u c h ị hạ nhất tộc sẽ trở lên cường đại mà nghe t ớ i u dù ma ký hì tô xì u c h ị hạ tộc trưởng khoe miệng có chút d ơ lên sau đó thản n h â n nói từ giờ k h ắ c này u c h ị hạ cần nghiêm phong cửa m ờ i n g à i lập tức rời đi chúng ta đã không thể chờ đợi s a dù tô bị hút một hơi thốt thương nhìn lên trước mặt đảng ân rộ phiền muốn nói hết thể đều dựa vào ngươi không thể tiếp tục như vậy mang xuống bằng không chiến trường liền thật m u ố n băng mà lại gần nhất tụ chỉ hạ nhất tộc độc t ĩ n h để trong lòng hắn càng thêm hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không biết chút ít cái gì thật chuẩn bị phát động trình biến bằng không vì cái gì đem toàn bộ tộc nhân gọi trở về tộc địa thật là gia tộc liên hoan ta đạn rổ há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là nghĩ đến bây giờ cổ n ổ hạ vị trí tình huống thở dài nói ngươi là cổ n ổ hạ ánh sáng mà ta là cổ n ổ hạ ám ta biết phải làm sao thế nào căn rời đi không u dù mạ kỳ hi tổ xi nhìn lên trước mặt jet hỏi lần này đến cổ nỗ hạ kỳ thật không chỉ là vì đem ủ trí hạ nhất tộc mang đi ưu dù mạ kỳ hì tổ xị nội tâm còn có một cái ý nghĩ đó chính là trộm lấy hạt hì ra mạ tế bào cũng không phải là hắn muốn t ấ y ghép nhận giới c h i thần tế bào mà là vì giao cho khoa nghiên sở đi nghiên cứu nhìn xem hạt hì ra mạ tế bào cùng hắn hiện tại tế bào khác nhau ở chỗ nào dù sao nhiều như vậy dương t h u ẫ n tăng thêm sinh mệnh lực rất phá trần tăng thêm một đ ộ t có lẽ có thể có phát hiện gì đâu mà lại nếu như có thể mà nói bây giờ ủ trí hạ nhất tộc đều tại qua tri quốc tương lai có lẽ có thể xuất hiện mấy cái gì nể gẳng về phần mình tế ghép ư dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vừa nghĩ tới trên thân khắc lên hạt hi ra mạ mặt liền toàn thân là lạ hắn cũng không phải mạ đạ dạ lão bản cái kế i biến khu khu cơ tình bắn ra bốn phía người già người tham gia múa trên thân khắc cái cơ hữu mặt còn vui tươi hớn hở húng chi hắn có hệ thống còn dùng dựa vào hắn hắn sao chỉ cần dựa vào chính mình liền được rồi cái tia ủ chi hạ tộc trưởng ngược lại là thông minh z khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói biết mình tự mình độc thủ không hổ là hạ gõ rỗ m ù hợp bối đối thân nhân mình hạ thủ thật sự là một điểm nghiêm t ụ a cộ nộ hạ đích sắc muốn đối ủ chi hạ nhất tộc hạ thủ đây đều là một mạch tương thừa mà u d u m a kỳ hì tô s i thở dài lẩm bẩm nói đều do phía trên m ở cái không t ố t đầu người nói cái gì z e s cao mày hỏi cái gì di m ụ a không có gì u d u m a kỳ hì tô s i lấy lại tinh thần mỉm cười nói ta nói là đây cũng là bởi vì bọn hắn từ nhỏ không có dựng nên chính xác tam quan làm hại qua c h i quốc trong tương lai nhất định sẽ tăng cường đối h ả i từ tư tưởng đạo đức giáo dục từ nhỏ bồi dưỡng h ả i từ chính sát nhân sinh quan hiện tại còn cần cái này chuyên trách nhận giới đội chó săn hơn ngàn năm z hay là không nên đem hắn bức phản mới được c ă n đã bắt đầu điều động đồng hành còn có cổ n ổ hạ ám bộ nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ s ỉ hầu n ô n l o ạ n ngữ z không nhìn thẳng rơi dù sao hắn cũng quen thuộc thản nhiên nói thật là một đám dối trá người à. ồ u d u mạ kỳ hì tổ s ỉ sau khi nghe được n h a o lại mắt thấy z khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói xem ra ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị mà z một mặt ngộng bước n g n g đầu nội tâm của hắn có loại cảm rất xấu qua c h i quốc đợi chút nữa ta sẽ giúp các ngươi làm qua c h i quốc hộ tịch u dù mạ kỳ tộc trưởng vỗ vô hủ chỉ hạ phủ gà vai há to miệng cuối cùng vẫn là thở dài nói ngươi bây giờ là h u trí hạ nhất tộc, tộc trưởng ộ c t bây giờ toàn bộ h u trí hạ nhất tộc đều đang đợi ngươi mệnh lệnh cho nên kiên cường điểm thật có lỗi ưu trí hạ phủ gạ cụ lau nước mắt n g ừ n g đầu m ặ t không biểu tình nhìn đủ du mạ kỳ tộc trưởng một chút về sau quay đầu nhìn xem tộc nhân của mình nội tâm thở dài hắn hắn hắn bây giờ tuyệt đối không thể đủ khóc hắn đã đáp ứng phụ thân đại nhân nhất định sẽ lần nữa dẫn đầu h u trí hạ nhất tộc của khởi cho nên không thể khóc lớn tuổi từ giờ trở đi chiếu cố tốt phụ nữ mang thai cùng tiểu hài u trí hạ phủ gạ cụ nhìn lên trước mặt một mặt chết lặng tộc nhân thản nhiên nói từ giờ khác này c hắn g ta liền. Tộc. Tộc u gối gối tộc tộc không biết truyền thừa ngàn năm tộc huy còn có hay không lại tái hiện thời điểm cũng không biết ủ chỉ hạ nhất tộc tại phủ gạ cụ dẫn đầu làm sẽ trở nên thế nào thậm chí không biết đến lúc đó hắn có thể hay không gặp lại đám kia bị ưu rủ mạ kỳ tiểu quỷ chính mình tự tay sát hại tộc nhân hắn cái gì cũng không biết thậm chí không biết mình làm hết thể đến cùng phải hay không đúng nhưng là hắn không được chọn mà lúc này kéo kẹt tộc đường một cửa bị mở ra một đám trên mặt kỳ quái mặt nạ n h ĩ dạ và vào lập tức bao quanh u chỉ hạ tộc trưởng u chỉ hạ tộc trưởng nghe tới động tĩnh về sau vẫn như cũ lặng lặng quỳ không có ngần g đầu thẳng đến một đạo tiếng bước chân nặng nghề tại tộc đường bên trong vang lên u chỉ hạ tộc trưởng nắm lấy kiếm tay r u lên về sau thẳng như nói ngươi đến rồi q một chương hai trăm linh năm mặn dễ ký hụ chương một trăm chín mươi lăm mặn dễ ký hụ nhìn xem này quỷ dị bầu không khí nhất là trước mặt quỷ ủ t r ì hạ tộc trưởng đàn r ồ không biết hắn nên nói cái gì vừa ở vào cửa sau hắn liền bị ủ t r ì hạ nơi đóng quân cho giật này mình bên trong đây đất đều là ủ t r ì hạ nhất tộc thi thể nội tâm của hắn nguyên bản còn hoài nghi là cái kia xuất quỷ nhập thần mạng dễ kỷ ủ làm trộm vân nhân thôn làng đá về sau lần này rốt cục muốn đem tội ác bản tay đến cổ nổ hạ nơi này sao lại không nghĩ rằng đàn rộ viết một chút kia chiếm hết máu tươi chừng nào nội tâm thở dài nguyên lai là người làm a xem ra ủ trí hạ nhất tộc đã sớm đoán được cổ nổ hạ sẽ đối bọn hắn đ ộ n thủ đàn dô nội tâm bất đắc dĩ nói về phần tự thân độc thủ hẳn là vì cho v trì hạ lưu lại chút huyết mạch cho nên đúng thế đàn dô t r ầ m mặc một chút nói ta đến người lẽ ra không nên đến ưu chị hạ tộc thở dài một cái nói mặc dù không biết đàn dô mục đích nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng đã giúp v trì hạ nhất tộc đàn dô sửng sốt một chút cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói ra nhưng ta đã đến rồi hắn lại làm sao nghĩ đến trong lòng của hắn khổ a giấc mộng của hắn là trở thành cỗ nộ hạ hòa ái dễ gần thôn trường gia ra mà không phải chống lên cỗ nộ hạ to lớn căn nhưng là vì cổ n ổ hạ hắn bây giờ nhưng lại không thể không làm như vậy đây hết thể đều là lúc khi dù rèn sai cho nên u c h í hạ nhất tộc có mưu phản hành vi phục h ồ cả đại nhân mệnh lệnh đến đây truy nã quy án đạn d ô liếc nhìn một chút n mộng bức cán bộ lãnh đạo nói còn không mau động thủ thật có l ỗ i khi dù rèn đoán chừng ngươi phải nghĩ biện pháp vãn hồi hình tượng của mình rét cảm giác từ khi biết cái kia tóc đỏ tiểu quỷ về sau hắn liền không có một khắc có thể rảnh rỗi vô luận lúc nào chỉ muốn gặp được kia tên tiểu quỷ về sau hắn tổng có thể nghĩ ra một số việc để cho mình đi làm thì như lần này cũng phải làm cho hắn đi trộm hạt hi dạ mạ tế b à o bán đức nhưng biết nhẫn giới c h i thần tế b à o có tác dụng gì à mà đạ dạ dỉn nghệ gặng không phải liền là năm đó cắn một cái hạt hi dạ mạ thịt ngoài ý muốn hợp ra sao còn có a phi cái kia lộ b ị mặc dù không biết kia tên tiểu quỷ đến cùng muốn hạt hi dạ mạ tế b à o tới làm cái gì nhưng là z nội tâm hay là không nghĩ để hắn cầm tới dù sao mặc kệ kia tên tiểu quỷ thổi đến tốt bao nhiêu nhiều yêu quý hòa bình z cũng sẽ không tin hắn nhìn ra kia tên tiểu quỷ có lẽ biết thứ gì nhưng là hắn đánh không lại à hắn còn có thể làm sao hiện tại z nội tâm chỉ hy vọng k i a tên tiểu quỷ không phải biết hắn mục đích thật sự nếu không mình liền thật chỉ có thể chờ đợi hắn treo lại hành động chỉ là ta nhớ mụ mụ z nội tâm ngậm lấy nước mắt nói hắn chỉ là muốn cho mụ mụ lại yêu hắn một lần mà thôi vì cái gì cứ như vậy khó đâu nhưng là hiện tại hay là trước hoàn thành k i a tên tiểu quỷ nhiệm vụ đi bằng không k i a tên tiểu quỷ cũng không biết lại muốn làm sao khi dễ hắn Tù dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không tiếp tục lưu trong cỗ nổ hạ chờ lấy z mà là tại cho z an bài nhiệm vụ sau liền trượt dù sao z cầm tới sau từ sẽ tìm đến hắn không biết z đến cùng sẽ làm sao tiến vào đi trộm hạt hy dạ mạ tế b à o đâu tu dù mạ k ỳ hi tổ xị -si、khỏe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười hắn không rõ ràng hiện tại cổ n ổ hạ sinh vật kỹ thuật phải chăng đã đạt tới ba trận chiến sau cái tia quỷ dị trình độ chính tay hợp ra s a n h hóa đại sứ đại hòa nhưng là hắn lại biết nếu như z còn muốn như lần trước như thế đội lốt đ à n rổ tiến vào đi tu dù mạ k ỳ hi tổ xị -si、cảm thấy mình có lẽ có thể chuẩn bị đi cho z nhát xác hắn mụ khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa dù sao đạn rổ cũng không đốc bị hố một lần làm sao lại không làm tốt an toàn biện pháp đâu cho nên hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện dẹt cứu mụ mụ ý chí đủ cường đại không muốn rơi vào đ à n rộ trong âm mưu qua tri quốc u dù mạ kỳ tộc trưởng cũng không hề rời đi vẫn đang trở lấy u dù mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ trở về hắn ngay cả u c h ì hạ nhất tộc quốc tịch đều còn chưa có bắt đầu làm bởi vì hắn không biết u c h ì hạ nhất tộc có dùng hay không cùng cả mỹ dù nhất tộc đồng dạng đổi cái họ mà lại u dù mạ kỳ tộc trưởng viết một chút u c h í hạ nhất tộc người dựa theo u c h í hạ cưỡng tính tình đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đồng ý vứt bỏ ủ trí hạ danh hiệu cho nên đây hết thể đều cần nhìn ủ dù mạ kỳ hì tổ x trở về rồi u d u ma kỳ t ộ c trưởng nhìn lên trước mặt không gian ba động m ỉ m cười nói vất vả u d u ma kỳ hì tổ xì thân ảnh xuất hiện đối một bên u d u ma kỳ t ộ c trưởng nói còn có cái này móc ra ba đôi u t r ỉ hạ t ộ c trưởng giao cho hắn xạ gì rằng u t r ỉ hạ t ộ c trưởng giao đưa cho ngươi giao cho ta t ộ c trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận ba ánh mắt hắn muốn cái này làm cái gì làm sao rồi u d u ma kỳ hì tổ xì nhìn ra t ộ c trưởng nghi ngờ trên mặt hỏi chẳng lẽ đây không phải ngươi cùng u chỉ hạ tổ trưởng làm giao dịch sao giao dịch u dù ma kỳ tổ trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt cổ q u ả i nói đúng đúng ta nhớ tới đích sắc có giao dịch này nguyên lai、like, ủ trì hạ nhất tộc huyết kế là chuyện như vậy a ưu dù mạ kỳ tộc trưởng trong mắt tiếp nối t r ợ n lóe lên hắn còn tưởng rằng p h i ế t một chút ủ trì hạ một tộc bên trong một cái dài mười tuổi khoảng t r ư ờ n g tiểu nữ hải nội tâm thở dài còn tưởng rằng về sau tộc cụ dù mạ kỳ có thể có được cụ trì hạ nhất tộc huyết mạch đâu phải biết gả ra ngoài huyết kế trừ tộc cụ dù mạ kỳ s e n dù nhất tộc bên ngoài mặt khác gia tộc vì bảo trì huyết kế độ tinh khiết đều sẽ tự tuyệt nhà mình huyết kế gả ra ngoài yêu cầu thấp nhất cũng là muốn người khác ở rể đang lúc cụ dù d mạ kỳ t đã lâu không gặp u d u m a kỳ hỉ tổ xỉ hướng về u chi hạ một nữ hài đi tới mỉm cười nói u c hữu i h mỉ cổ tỏ. ừ chi hạ mỉ cổ tỏ đ ố i nhẹ gật đầu cũng trầm mặc lại không nói gì thêm nàng hay là không chịu nhận rõ ràng vừa rồi u chi hạ nhất tộc hay là cổ nộ hạ gia tộc quyền thế vì cái gì lập tức liền diệt vong đâu u d u m a kỳ hỉ tổ xỉ thở dài một hơi suy nghĩ một chút nói không phải thương tâm về sau nếu như có khó khăn gì có thể tới tìm ta hỗ trợ thì như ngơi ư hai đứa con trai tư tưởng giáo dục ư ù dù mạ kỳ hỉ tổ s -si、ỉ cảm thấy hắn có năng lực đem hai cái tam quan bất chính thiếu niên một lần nữa dựng nên tam quan bồi dưỡng thành ưu tú qua tri quốc cách mạng chiến sĩ mà một bên u q u ố c cách mạng chiến sĩ mà một bên ủ trí hạ phủ gạ cụ lại trầm mặc một chút mở miệng nói ra phụ thân đại nhân đã khi nhìn đến kia ba ánh mắt thời điểm hắn liền đoán được ủ trí hạ nhất tộc đã đột nhiên cảm thấy con mắt đau xót ưu trí hạ phủ gạ cụ tranh thủ thời gian che lấy hai mắt thống khổ gào gọi ra ư ù dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ -si、sau khi thấy vội vàng đỡ ủ trí hạ phủ gạ cụ nội tâm giật ì n h xem ra bị kích thích, con mắt bắt đầu mạn dễ k ỳ hụ ta không sao không lâu lắm u chị hạ phủ gạ cụ liền có chút thanh â m khàn khàn vang lên tạ ơn hắn không biết vì cái gì ánh mắt của mình đột nhiên đau như vậy nhưng là hắn cảm thấy mình nhãn lực tựa hồ gia tăng không í t cái này nên làm cái gì u d u mạ k ỳ hỷ tổ x ỉ do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định cùng u chị hạ phủ gạ cụ nhắc nhở một tiếng dù sao đến lúc đó chính hắn cũng sẽ biết mà lại hiện tại u d u mạ k ỳ hụ tổ x ỉ cũng không cảm thấy mình sẽ sợ một đôi mạn dễ k ỳ hụ cho nên ngươi mở ra mạn dễ kỷ h ưu dù mạ kỳ hỉ tổ x ì dùng bao hàm vui mừng ngữ khí nhìn xem ưu chí hạ phủ gà cụ cảm khái nói q một chương hai trăm linh sáu u chí hạ cùng chì cho k ẻ chương một trăm chín mươi sáu u chí hạ cùng chì cho k ẻ cô n ộ hạ ngươi nói cái gì xạ dù tổ bị thuốc lá trên tay thương lắp một cái kém chút liền r ớ t xuống đất k hít sâu một hơi che ngực mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lên trước mặt cán bộ nói ngươi lặp lại lần nữa chính mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm rồi đạn rộ cố vấn nói căn cứ phân phó của ngài cần đem toàn bộ u chí hạ nhất tộc đều khống chế lại Ám bộ thượng nhân mặc dù nghi hoặc hổ ca đại nhân vì cái gì để hắn lặp lại lần nữa nhưng là vẫn như cũ phục tùng mệnh lệnh nói nhưng là có một bộ phận u c h i h a tộc nhân biến mất tạm thời còn không có cha rõ ràng bọn hắn đến cùng đi đâu quả nhiên nghe tới ám bộ sa dù t ô bị sửng sốt một chút nội tâm thở dài sau đó để đàn rổ cô v ẫ n lăn tới đây cho ta giận dữ hét đối với u c h i h a nhất tộc rốt cuộc muốn a n bài thế nào ưu dù m a kỳ hì tô xì cũng cảm thấy đau đầu bởi vì lần này áo lót cũng vô dụng u chi h a xỉn từ trình độ nào đó đến nói u trí hạ nhất tộc lâm vào tình trạng như thế đều là hắn Khu, khu cái kia ủ trì hạ xì làm bằng không ủ trì hạ nhất tộc còn có thể an ổn tại cổ n ộ hạ nhiều sinh tồn hai mươi năm chi phối cho nên nếu như bị ủ trì hạ nhất tộc biết tu dù mạ kỳ hì tổ xì đoán chừng cái này một nhóm tại cổ n ộ hạ trưởng thành ủ trì hạ tộc nhân nội tâm khẳng định sẽ đi cực đoan dù sao ủ trì hạ nhất tộc loại kia không cẩn thận liền cảm giác toàn bộ thế giới đều thật xin lỗi bt tâm lý thực tế là thật đáng sợ cho nên về sau một đoạn thời gian ủ trì hạ nhất tộc trọng tâm đều phải đặt ở tư tưởng kiến thiết trước mới được chỉ là hiện tại cổ n ộ hạ vấn đề nhất định phải cẩn thận a đoán chừng qua tri quốc cũng đầy không được bao lâu đến lúc đó cổ n ổ hạ khẳng định sẽ nghiêm t r a bọn hắn không có khả năng đặt vào mười mấy cái u c h ị hạ tộc nhân ở bên ngoài du đãng nếu như tương lai không cẩn thận sinh ra cái mạn dễ k ỳ u muốn hủy cổ n ổ hạ làm sao bây giờ t h ư ợ n h ư u chi hạ phụ ga cụ u dù mạ kỷ hì tổ si nội tâm đoán t r ư ờ n g hắn hiện trong đầu nghĩ đến liền là thế nào báo thù đi chỉ là bây giờ còn chưa có nhìn thấy u chi hạ nhất tộc c n đ n xuống mới khắc chế cho nên đã che giấu không được vậy cũng chỉ có thể chuẩn bị cùng cổ n ổ hạ một trận chiến u dù mạ kỷ hì tổ si thở dài lầm bầm nói xen du nhất tộc u chi hạ nhất tộc các mỹ r o s e p h nhất tộc chỉ trọa kẻ nhất tộc bất chi bất giác qua c h i quốc đều thành nhận giới công địch chỉ là gần nhất đến cho cổ nội hạ tìm một chút chuyện làm mới được để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác cho nên cũng không thể cứ như vậy để cổ nội hạ tùy tiện liền đ ầ u hàng Dẹt dẹt tổ thở một trở Trộm hạt tổ thôi, thành thật ta ra, ra rù ra bao sao ủ mạ mới điểm mạ mà làm mụ mụ vạn kỳ không không hì phiền hì chức như phải xì dài, à? là, nói, ngươi lối với ngươi mụ mụ à? Sở, nói, ta về còn công? có lâu vậy Sẽ nhưng mà không đợi u d u m a kỳ h i t o si h nói hết lời n g ư ờ i nói cái gì một đạo đen trắng phối thân ảnh xuất hiện tại u d u m a kỳ h i t o si h trong văn phòng sau đó móc ra một khối dùng lá cây khỏa đổ tốt đưa cho u d u m a kỳ h i t o si h nói thứ ngươi muốn ta đã làm tới không có gì nhìn thấy z u d u m a kỳ h i t o si h không tự chủ neo lại nhãn mỉm cười nói ta nói là ngươi lại vì nhận giới hòa bình sự nghiệp vĩ đại c ô n g hiến chính mình một phần lực lượng z không nhìn thẳng rơi u d u m a kỳ h i t o si h hầu ngôn l o ậ t ngữ thản nhiên nói không có việc gì ta liền rời đi trước hắn quyết định về sau có chuyện gì đều sẽ không tới bằng không tại dạng này song số giới sớm muộn sẽ bị những người khác phát hiện thứ gì đừng nóng đội nha u d u ma ki hitosi h mỉm cười nói còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi sao gây nên nhẫn giới hốt chiến z cao mày nói nhưng là hiện tại cổ n ổ hạ đều đã đầu hàng cho nên mới cần người a u d u ma ki hitosi h nói cần muốn làm thế nào z cao mày hỏi làm cổ n ổ hạ ự trì hạ nhất tộc tử vong như vậy mặt khác nhận thôn liền sẽ không ở tiếp tục chiến tranh dù sao phát phát động chiến tranh cũng là vì suy yếu cổ n ổ hạ thực lực lần này s ẻ n dù nhất tộc diệt vong dù trị hạ nhất tộc diệt vong đã gọt đến không sai bị lắm lại bước đi xuống cổ n ổ hạ khẳng định sẽ liều mạng cho nên mặc dù có chút tiếc nuối nhưng là z vẫn cảm thấy chính mình hẳn là chờ lần tiếp theo chỉ bất quá u d u mạ kỳ hitosi neo lại nhãn thản nhiên nói thì như cổ n ổ hạ còn có thể có người sẽ thức tỉnh một đội z nghe vậy lập tức trận mắt hốc mồm nhìn xem u d u mạ kỳ hitosi chắc không được lúc ấy xem xét hắn liền vợ ý đây là cái so với mình cái này sống ngàn năm nhẫn giới hát thủ còn đen tiểu quỷ a người là ma quỷ sao mà lại lần trước cái k i a một đ ộ t t u y ệ t không có tận mắt thấy nội tâm cũng cảm giác phi thường kỳ quái dù sao hắn kiểm tra qua sẻn rụ sải kỳ ồ, bên trong thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì một đội trả cơ dạ. cho nên hiện tại hắn đều còn không biết cái k i a một đ ộ t đến cùng là thế nào xuất hiện dù sao có cái này tiểu quỷ địa phương hắn không có việc gì cơ bản đều không xuất hiện nơi này chính là ta đi làm địa phương u chị hạ phụ gạ cụ nhìn thấy trước mặt viết cục công an tên c a o mày đi vào hôm qua hắn vẫn còn hỏi thăm hỉ tổ si điện hạ cần muốn hắn làm chút gì đó lúc liền được can bài đến một cái nghe liền cùng cổ nộ hạ cảnh vụ đội đồng dạng địa phương đi làm mặc dù nơi này năm hiểm một vàng bình thường không có chuyện gì liền xong nghỉ nhưng là nội tâm của hắn hay là cự tuyệt dù sao ủ trì hạ nhất tộc vì sao lại luân lạc tới hiện tại tình trạng này còn không phải làm việc quá nghiêm túc đắc tội không ít người nhưng là cân nhắc đến ủ trì hạ vừa qua đến qua trí quốc mà lại hỉ tổ si điện hạ cũng hứa hẹn nếu như làm được không vui liền cho phép hắn từ chức một lần nữa tìm tìm việc làm ủ chị hạ phủ gạ cụ cũng liền đồng ý đến xem đi ủ chị hạ phủ gạ cụ nội tâm thở dài lẩm nói có lẽ nơi này không giống chứ Vừa vào mới đi vào liền thấy rộng rãi đại rộng sảnh thấy c h u n quanh g chị ó ơ n v người mặc k hạ ô n giống g chế phụ c Chỉ vụ. gạ cụ nhìn xem trên đó viết năm chữ to thần sắc xứng sở đây là ý gì mà lúc này một người mặc màu đen chế phục thanh niên nam tử đi tới mỉm cười nói ngài tốt có gì cần hỗ trợ a nha ưu chị hạ p h ủ gạ cụ lấy lại tinh thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu một bộ mặt đờ nói ta là tới nhập trước thuận tiện đem trên tay phong thư đ ầ tới là đồng nghiệp mới a thanh niên nghe tới ưu chị hạ phụ gạ cụ xứng sở sau đó trên mặt lộ ra cao h ứ n g tiểu dung nói buổi sáng nghe cục trưởng nói qua không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đến mấy ngày nay bận điệu chết rồi phía trên rốt cục cho phép chúng ta thêm người hiện tại cùng ta tới cục trưởng buổi sáng liền thông chi qua nếu như ngươi qua đây liền trực tiếp mang ngươi tới sau đó ưu chị hạ phủ gạ cụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo phía sau của hắn nội tâm có loại cảm giác kỳ quái nơi này thật có chút khác biệt lại hướng trong cục công an đi một hồi thanh niên liền dẫn đủ chị hạ phủ gạ cụ đến một cái văn phòng gõ cửa một cái nói cục trưởng ngươi nói người kia tới chờ một hồi tiến đến một đạo thanh âm trầm t h ấ p chuyền ra chính người đi vào đi thanh niên mỉm cười nói ta còn có chuyện phải bật rộn liền trực tiếp rời đi u chị hạ phủ gạ cụ c a o mày nhìn lên trước mặt cửa cuối cùng vẫn là quyết định mở ra tiến đi xem một cái liền đi từ từ đi vào chỉ thấy trong văn phòng một đạo chắp lấy tay chính đưa lưng về phía u chị hạ phủ gạ cụ tựa hồ đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cảm nhận được động tĩnh chắp lấy tay nam tử trung niên nhàn nhạt, nhạt, nhạt mở miệng nói u chị hạ nhất tộc ân u chị hạ phủ gạ cụ nhữ mày một cái liền lập tức bung ra nội tâm đoán chừng hẳn là hì tổ xỉ điện hạ nói cho hắn mà lúc này, nam tử trung niên xoay người lại mặt không biểu tình nhìn xem u tri hạ phụ gạ cũ lập tức u tri hạ phụ gạ cũ chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem nam tử trung niên cặp mắt kia cái này cái này mãn dễ kỳ ủ không tự chủ mở ra chỉ cho k ẻ q một chương hai trăm lẻ bảy u tri hạ x i n là ai chương một trăm chín mươi bảy u tri hạ x i n là ai mãn dễ kỳ ủ giặt khí dộ nhìn xem đột nhiên mở ra mãn dễ kỳ ủ u tri hạ tộc nhân mặc dù đã sớm thông qua hỉ tổ si điện hạ nơi đó biết nhưng khi thật đang xuất hiện tại trước mắt mình lúc hắn vẫn còn có chút khiếp sợ dù sao năm đó kêu một đôi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ m à n rễ kỳ ủ vẫn là để chỉ trọa kẻ nhất tộc nội tâm rất sợ hãi chớ khẩn trương g i ặ t khi dâu ngôi xuống mỉm cười nói trước kia liền để h ắ n tới bây giờ chúng ta đều là qua tri quốc quốc dân thậm chí còn là đồng liêu đây cũng là chỉ trọa kẻ nhất tộc đại bộ phận tộc nhân suy nghĩ nếu như ủ chỉ hạ nhất tộc hay là cổ nộ hạ gia tộc quyền thế như vậy báo thủ liền không thể tranh n ẽ nhưng là hiện tại trở thành qua tri quốc nhất tộc như vậy liền để xuống đi đều đi qua nhiều năm như vậy hiện tại chỉ t r ọ kẻ trôi qua rất tốt chính như hì tổ si điện hạ nói tới đồng dạng không cần thiết đắm chìm trong cựu hận bên trong hẳn là chân quý hết thệ trước mắt mà vừa vặn trải qua cực khổ chỉ t r ọ kệ so tất cả mọi người chân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại các ngươi không phải u chị hạ p h ủ gạ cụ nhìn thấy g i s k h i d r o cũng không muốn động thủ với hắn cũng ngồi xuống chầm mặc một chút hay là quyết định mở miệng hỏi thăm cái kêu mạn dễ kỳ ưu đến cùng là ai song tay thật chặt n ắ m đ ầ y bây giờ u chí hạ nhất tộc luân lạc tới bây giờ cục diện có một mặt là năm đó đệ nhị đại nhân sở thiết chính sách ạ i một phương diện khác là được u chị hạ xin cái kêu tại nhân giới là mưa làm gió người ta cũng không biết r a s k h i d r lắc đầu th cái tiêu mạn dễ kỳ u một mực mang theo mặt nạ không có ai biết thân phận chân thật của hắn làm đã sớm biết hì tổ x ì điện hạ áo l ó t người biết chuyện hắn hôm qua liền cùng hì tổ x ì điện hạ đối tốt khẩu cung có cái gì nổi đều hướng cổ nộ hạ trước trụ lúc ấy chúng ta chỉ choạ kẻ nhất tộc nguyên bản cũng coi là sẽ bị d ị ệ t tộc nhưng lại bị ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh mang đi giặt hì d ỗ mang trên mặt may mắn ngữ khí nói kia là cái khát vọng hòa bình yêu quý công l í c h sự nghiệp tổ chức cho nên chúng ta được đưa tới qua tri quốc phương diện này ngươi hẳn phải biết qua tri quốc tựa hồ cùng hạ cà sủ kỳ có hợp tác bọn hắn một mực tại tận sức tại tìm ra một đầu có thể vì cái này hỗn loạn nhận giới mang đến hy vọng hòa bình con đường nếu như không rõ lắm ngươi đến lúc đó ngươi có thể tại qua tri quốc bên trong nhìn xem g i ắ c hí rỗ mỉm cười nhìn u chỉ hạ phụ gạ cụ ngươi liền sẽ biết qua tri quốc cùng quốc gia khác không giống địa phương ngươi sẽ thích nơi này kia u chỉ hạ phụ gạ cụ nghe tới dắt hí rỗ trầm mặc một chút hắn cũng biết hạ cà sủ kỳ cùng qua tri quốc quan hệ trong đó hoặc là nói nhận giới đại bộ phận nhận thôn đều rõ ràng cái kia cường đại tổ chức tựa hồ cùng qua tri quốc quan hệ trong đó phi thường thân mật cuối cùng vẫn là thở dài tiếc nuối nói không có ai biết sao nguyên bản còn tưởng rằng ở đây có thể biết cái kia còn đủ tri hạ nhất tộc thành hiện tại cái dạng này m ạ n dễ kỳ ủ chỉ chỉ chỉ cần tìm được hắn bằng vào chính mình m ạ n dễ kỳ ủ có lẽ liền có thể bắt hắn lại đâu nhưng là bây giờ không có ai biết không dắt khi rô lắc đầu c a o mày nói căn cứ hạ c t sủ kỳ tin tức cái kia m ạ n dễ kỳ ủ đích thật là cô nỗ hạ mà lại tựa hồ hắn chỉ có một viên m ạ n dễ kỳ ủ ai đây đều là hỉ tổ xị điện hạ để hắn nói dù sao bất kể như thế nào liền hướng cổ n ổ hạ trên thân r ộ i nước bẩn chính là độc nhãn mạn dễ kỳ ủ sao u trí hạ phủ gạ cụ sau khi nghe được lập tức nhũ mày lẩm bẩm nói đến cùng sẽ là ai chứ cô n ổ hạ cô n ổ hạ có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ cũng chỉ có u trí hạ nhất tộc mà thôi nhưng là bây giờ u trí hạ nhất tộc đều thành dạng này lại vẫn không có nhìn thấy cái kia mạn dễ kỳ ủ xuất hiện cho nên u trí hạ xỉn cô n ổ hạ u trí hạ phủ gạ cụ siết chặt n ắ m đấm sắc mặt dữ tợn gầm nhện ó i ta nhất định sẽ tìm ra tỉnh táo tỉnh táo nhìn thấy u trí hạ phủ gạ giặt hy r ô nội tâm lau một vệ mồ hôi vội và nói g n làm chúng ta nghề này nhất định phải mang trên mặt mỉm cười không thể đem cảm xúc đưa đến trong công việc ta u c h i h a phủ gạ cụ sau khi nghe được sửng sốt một chút hít sâu một hơi lại khôi phục mặt đ ờ nói thật có lỗi không có việc gì ta hiểu giặt hy r ô c ư ờ i khổ lắc đầu nói năm đó chúng ta chỉ trọa kẻ nhất tộc bây giờ tộc nhân cũng chỉ thừa mười mấy người mà thôi ta u c h i h a u c h i h a phủ gạ cụ bị giặt hy r ô lời nói đến mức không biết nên làm sao đổi giọng chỉ là không có việc gì dắt khi r ồ k h o á t khoác tay mỉm cười nói năm đó đều vì mình chủ quá khứ nên để cho nó đi qua đi bây giờ chúng ta đều thành qua c h i quốc một phần tử cho nên không cần phải lo lắng đa tạng u c h ì hạ p h ủ g ạ cụ sau khi nghe được lập tức nhẹ nhàng thở ra nếu như u c h ì hạ cùng chi t r o ạ kệ hiện tại xung đột không biết đến lúc đó h ì tổ xì điện hạ sẽ làm thế nào dù sao chi t r o ạ kệ nhất tộc so u c h ì hạ nhất tộc đi tới qua c h i quốc sớm hơn cần ta làm chút gì đó u c h ì hạ p h ủ g ạ cụ hít sâu một hơi đem nội tâm cựu hận t n giấu đi bây giờ đem u chi hạ nhất tộc a n định lại mới là hắn làm tộc trường phải làm、Hà. dắt khi rồ trầm ngâm một chút nói mấy ngày nay ngươi trước hết làm quen một chút làm việc quá trình đi theo một chút tuần cảnh ở chung quanh tuần tra một chút thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh được u chị hạ phủ g ạ cụ nhẹ gật đầu vừa vặn hắn muốn nhìn qua tri q u ố c cảnh sát cùng đội cảnh vệ đến cùng khác nhau ở chỗ nào vậy ta liền trước đi ra ngoài làm việc u chị hạ phủ g ạ cụ đứng lên nói ta sẽ để cho u chị hạ nhất tộc chú ý điểm không có việc gì dắt khi rồ mỉm cười nhẹ gật đầu nói bên ngoài sẽ có người dẫn đầu ngươi chấp hành nhiệm vụ cho nên không cần khẩn trương đúng rồi nhìn xem u chị hạ phủ gà cụ rời đi bối cảnh giặc hízo đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi u chị hạ cùng cái kia mặt đen quỷ vay bao nhiêu khoản cái kia lòng dạ hiểm độc quỷ lợi tức thật sự là càng lăn càng cao a vay u chị hạ p h ủ gạ cù nghi ngờ quay đầu nhìn xem giặc hízo nói u chị hạ nhất tộc cũng không có vay tại đến thời điểm hitoshi điện hạ liền để chúng ta mang một ít tiền tới cho nên hiện tại u chị hạ nhất tộc không cần vay chính là trong cổ nổ hạ đáng tiền nhất khế đất không cách nào cầm tới có chút đáng tiếc mà nghe t ớ i u chị hạ p h ủ gạ cụ g ặ c hízo lập tức trực lăng nhìn xem hắn rời đi bằng lưng sau đó không có thiên lý a toàn bộ văn phòng truyền ra một đạo tiếng kêu trên đàn d ô thở dài nhìn lên trước mặt song tay n ắ m thật chặt trường đao cắm vào chính mình trong b ụ ngụ trí hạ tộc trưởng hắn lại không có muốn làm gì sao liền tự sát đâu hơn nữa còn đem tộc nhân của mình đều xử lý thực sự là một kẻ hung hạ ca ở trong tối bộ muốn đem n ụ trí hạ tộc nhân thi thể mang đi lúc đàn d ô xuất ra hổ cả đại nhân danh nghĩa đem nhóm này thi thể đều đưa đến căn nơi này s a x ì n càng a đàn d ô thở dài nói thật là khiến người ta đô kỵ nhẫn giới tri thần bộ đội nhẫn giới tri thần đối thủ màn dễ kỳ hủ hai thứ đồ này đều là làm cho cả nhận giới t h è m nhỏ giải huyết kế nhưng là từ khi đệ nhất dẫn người cùng mã đạ dạ rời đi về sau liền tại không có người xuất hiện a không đúng cái kia chết đi s ẻ n r ù tộc trưởng cũng tại một khắc cuối cùng thức tỉnh m ộ t đ ộ t đạn rồ đi đến ủ t r ì hạ tộc trưởng trước mặt nhìn lấy hai mắt nhắm chặt tại chính mình nhìn thấy hắn thời điểm ủ t r ì hạ tộc trưởng vẫn đưa lưng về phía hắn sau đó không có nói mấy câu liền tự sát thật sự là đáng tiếc con mắt nhìn xem hai mắt nhắm lại ủ t r ì hạ tộc trưởng đạn rồ sờ sờ chính mình buộc băng vải mắt phải lẩm bẩm nói đã như vậy liền lưu lại cho ta đi để đôi mắt này tiếp tục thủ hộ lấy cổ n ổ hạ trực tiếp đưa tay chống ra ủ tri hạ tộc trưởng hai mắt kết quả đạn rổ trận to mắt nhìn ủ t r í hạ tộc trưởng con mắt dùng không thể tin ngữ khí nói mạn dễ ký ủ không sai trước mặt không phải nguyên bản ủ t r í hạ tộc trưởng có tam câu ngọc dìn n ệ gắng mà là ba cái câu ngọc xoay tròn tương liên hình thành máy xay gió hình con mắt chỉ là làm sao chỉ có một cái đạn rổ nhìn xem một bên khác chống rông hốc mắt tao mày lẩm bẩm nói q một chương hai trăm linh tám cổ n ộ hạ anh hùng chương một trăm chín mươi tám cổ n ộ hạ anh hùng qua tri quốc vừa chiều chớ khẩn trương người thanh niên đưa một bình nước cho hữu trí hạ phụ gà cũ nói chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ không rất khó bảo hộ qua c h i quốc cùng phục vụ tại quần chúng là được nhìn cách đó không xa cần mẫn khổ nhọc l a o m á h tính khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười có một số việc bọn hắn so với chúng ta còn hiểu tất cả mọi người tại pháp luật ở dưới tự do bình đẳng sinh hoạt qua c h i quốc mặc dù là một cái lấy pháp luật làm gốc quốc gia nhưng là tại một chút tình lý tập tục làm cũng sẽ có chút khác biệt ngươi cũng không cần phải lo lắng thanh niên vô vô hữu t r hạ phụ gà cũ bà vai nói qua một đoạn thời gian sau ngươi liền sẽ quen thuộc tạ ơn u c h í hạ phủ gạ cụ tiếp nhận nước nhìn đồng dạng bình nước m ặ t không biểu tình nói bao nhiêu tiền không dùng không dùng thanh niên cười lắc đầu liền xem như là tiền bối mời ngươi u c h í hạ nhất tộc vẫn không thay đổi đâu vẫn luôn là nghiêm túc như vậy nghiêm túc nghe tới thanh niên lời nói u c h í hạ phủ gạ cụ lập tức neo lại nhãn tam câu ngọc xạ dìn gẳng tự động mở ra thả ra trong tay bình nước nhìn chằm chằm hắn vì cái gì cái này phổ thông cảnh sát cũng sẽ biết thân phận của hắn đâu chẳng lẽ h ì tổ xì điện hạ làm cho cả qua tri quốc đều biết rồi nhưng mà chớ khẩn trương thanh niên nhìn thấy u trí hạ phủ gạ cụ khẩn trương biểu lộ sửng sốt một chút mỉm cười nói còn không có tự giới thiệu dắt khi dô sai chỉ t r o ạ kẻ nhất tộc tộc nhân chỉ t r o ạ kẻ u trì hạ p h ủ gạ cụ trường lớn hai mắt tuy nói cái cục trưởng kia nói chỉ t r o ạ kẻ nhất tộc đã sớm lãng quên ưu chí hạ nhất tộc đối bọn hắn làm hết thảy nhưng là cũng không có nghĩa là người phía dưới cũng sẽ b u ô n g xuống cửu hận cho nên nội tâm của hắn vẫn như cũ có chút bận tâm đừng lo lắng sai mở ra tay ra hiệu chính mình cũng không có ác ý nói chỉ c h o kẻ nhất tộc cũng không muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại cửu hận ở trong đương nhiên điều kiện tiên quyết là u chí hạ nhất tộc trở thành qua tri quốc dân thật có lỗi ưu trị hạ phủ gạ cụ thu hồi xạ gì gẳng giơ tay lên bên trong nước thản nhiên nói ta cũng sẽ ướp thuốc cụ chỉ hạ nhất tộc không cần thiết sai lắc đầu đang muốn nói cái gì thời điểm một cái tiểu nữ h à i chạy tới ba ba mình ôm lấy s à i chân dù cậu a s à i ôm lên mình nữ nhi mang trên mặt cương triều sờ sờ đầu nhỏ của nàng mỉm cười nói ngươi làm sao ở chỗ này mụ mụ đâu mụ mụ dù cậu nghi hoặc nhìn một chút hai bên sau đó quay đầu cao hứng nói đến thật là một cái tóc dài nữ nhân chạy tới nữ lấy d ư ớ c o mặt con mặt lại nói chạy loạn cái gì chẳng lẽ không biết ba ba của ngươi còn tại chấp hành công vụ sao người ta nghĩ ba ba nha dù gọi ôm thật chặt xài cổ không cao hứng nghiêng đầu sang chỗ khác nói mụ mụ chẳng ghét tốt lắm đã nói mụ mụ chẳng ghét đang lúc mụ mụ nghe được câu này vén tay háo lên dự định nắm chặt dù gọi mặt thời điểm không có việc gì sai lắc đầu vừa vặn nghỉ ngơi một hồi sau đó chỉ chỉ bên cạnh ủ chỉ hạ phụ gạ c ủ đối dù gọi nói đây là ngươi phụ gạ c ủ thúc thúc phụ gạ cụ thúc thúc tốt dù câu ngọn nào nói sau đó từ trong túi móc ra một viên đường dù g mời ngươi ăn đường mà ủ chỉ hạ phụ gạ cụ biểu lộ cứng đờ hắn mới mười mấy tuổi mà thôi hay là người thiếu niên còn chưa kết hôn làm sao liền thành thúc thúc rồi nhưng là thân là ưu trí hạ nhất tộc chút chuyện nhỏ này hắn lô mãng một hồi liền không có để ý nhẹ gật đầu nói ngươi tốt mà mụ mụ cũng cùng ưu trí hạ phụ gạ cụ chào hỏi sau đó ô m qua rút quở khi mắt nói cùng mụ mụ đi ba ba còn làm việc đâu không để ý tới rút quở tiếng kêu trên đối phủ gạ cụ cùng xài thật có lỗi một tiếng liền dẫn nàng đi ha ha sai thấy cảnh này trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nói để ngươi chê cười không ưu trí hạ phụ gạ cụ lắc đầu thản nhiên nói rất đáng yêu nhìn trên tay một viên màu đỏ bánh kẹo khoe miệng không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười tại c ô nộ hạ thời điểm căn bản không có hải tử sẽ đối xử với ưu chi hạ như thế nhất tộc đúng vậy a sài ngẩng đầu nhìn tờ ưu ưu từ rơi xuống ánh nắng mỉm cười nói chỉ trọa kệ nhất tộc bây giờ rất chân quý cuộc sống bây giờ cho nên chúng ta cũng không kịp làm đệ nhất sách lên chuyện đã qua bất kỳ cái gì ân đoán cứu hận ngay tại đời chúng ta kết thúc đi chỉ muốn khoái lạc sinh hoạt liền đủ cổ nộ hạ ưu chi hạ nhất tộc thi thể xạ dù tổ bị hút một hơi thuốc nhìn xem đản dồi meo lại nhãn nói bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là vì cổ nộ h à mà hy sinh cho nên mau chóng để bọn hắn an táng đi chính mình người bạn tốt này đột nhiên đem ủ trì hạ nhất tộc thi thể đều mang đi đây là muốn làm cái gì ta biết đàn d ô nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc chỉ là tại trải qua điều tra về sau phát hiện một nhóm ủ trì hạ tộc nhân không gặp căn cùng ám bộ cũng tra rõ phát hiện bọn hắn cũng không có ở trong thôn gần nhất ra thôn ghi chép đâu xa dù t ổ bị sau khi nghe được nhữ mày một cái nói có lẽ chỉ là ủ trì hạ nhất tộc dự định lưu lại một chút huyết mạch chuyển di ra ngoài đã điều tra qua đàn rô lắc đầu nói đoạn thời gian gần nhất ủ trí hạ nhất tộc cũng không có bất kỳ cái gì ra ngoài ghi chép mà lại đại bộ phận đều là trở lại làng người nói là s a dù t ổ bị tội hầu nghĩ đến cái gì nhau lại nhắn nói có người đem người vụ n trộm mang đi rồi mà lại mang đi thế mà còn là một chút phụ nữ cùng tiểu h ả i đến cùng sẽ là ai chứ hiện tại còn không rõ ràng lắm đạn r ộ sờ sờ có mắt lắc đầu nói nhưng là ta sẽ cẩn thận điều tra có lẽ thật cùng cái kia mạn dễ kỳ ủ có quan hệ đâu đống kia ủ trí hạ tộc trường thiếu một con mắt hơn nữa còn có ba vị ủ trì hạ trưởng lao tam câu ngọc dìn nghệ gằng cũng bị đảo cho nên rốt cuộc là người nào lại hoặc là cái kia ủ trì hạ xỉn chính là ủ trì hạ tộc trưởng về phần tại sao sát hại tộc nhân cùng tự sát có thể là hắn đối cái làng này yêu thâm trầm đi mà lại đạn dỗ nội tâm cũng biết ủ trì hạ tộc trưởng còn lại viên kia mạn dễ kỳ ủ tuyệt đối không thể đủ cho bạn tốt của mình biết và không không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ai sa dù tôi bị gật đầu bất đắc dĩ nói hết thể đều nhờ ngươi hiện tại cổ nộ hạ nhưng là ở vào thời khắc mẫu cho ta bất luận cái gì khả năng ngoại ý muốn nổi lên địa phương đều phải cẩn thận ta sẽ bảo vệ cẩn thận cổ nộ hạ đạn dỗ nhẹ gật đầu nói nghiêm túc ngươi là cổ nộ hạ ánh sáng ta là cổ nộ hạ ám chúng ta hai cái đều là cổ nộ hạ không thể thiếu một bộ phận không biết vì cái gì nghe tới đạn dỗ nói câu nói này xa dù t ô bị nội tâm có loại nghị chặt người xúc động ntm ở ám l i ê n thành thành thật thật có n ổ i a người thay đổi lão bằng hữu trở nên không muốn mặt trở nên càng thêm âm hiểm xa dù t ô bị thở dài phiền muốn nói như vậy hiện tại hữu t hạ nhất tộc nên xử trí như thế nào đây là muốn ta đề nghị sao đàn r ồ im lặng nhìn xem xạ rụ toby chính người nội tâm đều chú ý còn muốn ta nhắc tới đây không phải để ta ở lưng một cái nổi sao có một ngụm lanh huyết vô tình nổi nhưng là thân là nhẫn chi ám hắn nhưng lại không thể không nói a đây chính là giao dịch u trị hạ nhất tộc thi thể giao dịch đem u trị hạ nhất tộc thổ địa thu về thôn có đàn r ồ c ư ờ i lạnh nói đồng thời truyền bá ra ngoài u trị hạ nhất tộc kết quả như thế là bởi vì bọn hắn muốn phát động trình biến dạng này có thể hay không quá rồi Sa、dù t ổ bị phải tay nắm lấy tàu hút thuốc do dự một chút nói bất kể nói thế nào ưu chỉ hạ nhất tộc đều là cổ nộ hạ gia tộc quyền thế không không có chút nào hung ác đây là phản đồ hẳn là có hạ tràng đàn d ô lắc đầu nói thì dù rèn a người quá thiện lương đã như vậy、Sa、dù t ổ bị trầm mặc một chút cuối cùng bất đắc dĩ thỏa h i ệ p nói liền theo lời ngươi nói xử lý nhưng là ưu chỉ hạ tộc trưởng phong làm cổ nộ hạ anh hùng bởi vì không nghĩ cổ nộ hạ phát sinh nội loạn hắn tự tay sát hại u chỉ hạ toàn tộc cuối cùng tự sát đồng thời u chỉ hạ nhất tộc thổ địa thu làm thôn có lấy hổ cạ danh nghĩa cấp cho cho lối làng làm ra nặng cống hiến lớn nhĩ dạ hoặc là c ù n g khổ thôn dân đ i nhớ chúng ta làm hết thể đều là vì cô n ộ hạ q một chương hai trăm lẻ chín có lẽ là nên đi tìm một công việc chương một trăm chín mươi chín có lẽ là nên đi tìm một công việc cô n ộ hạ ba mươi hai năm tháng mười một bởi vì cô n ộ hạ gia tộc quyền thế ủ trị hạ nhất tộc phát động chính biến nguyên nhân ủ trị hạ tộc trường không đành lòng cô n ộ hạ chịu đủ nội loạn tổn thương tự tay xử quyết ủ trị hạ nhất tộc đồng thời tại hổ cạ đại nhân trước mặt hối hận tự sát khẩn cầu hổ cạ đại nhân tha thứ ủ trị hạ nhất tộc hồ cả đại nhân cảm khái ủ trì hạ nhất tộc nhiều năm qua vì cổ nộ hạ làm ra nhiều như vậy kính dân tuân theo ủ trì hạ tộc trưởng nguyện vọng đem ủ trì hạ tộc trưởng sắc phong làm cổ nộ hạ anh hùng đồng thời ủ trì hạ nhất tộc thổ địa thu về thôn có chuẩn bị hợp lý phân phối cho đối cổ nộ hạ có cống hiến lý dạ hoặc là sinh hoạt cực khổ m á h tính lập tức làng tràn đầy vui vẻ phản chiến cảm xúc cũng nhận được suy yếu hồ cả đại nhân cũng thu hoạch một đống tán g dương nhân tử hòa ái thân thiết đây chính là cổ nộ hạ ảnh danh vọng đồng thời cùng tháng giữa tuần cổ nộ hạ đối còn lại bốn đại nhận thôn phát ra năm ảnh hội minh chủ đề là vì thương lượng nhận giới tương lai. cùng dẫn đạo nhận giới đi hướng chính xác hòa bình hội nghị địa chỉ tạm định là vũ tri quốc nhưng mà cô n ô hạ bởi vì hữu trí hạ nhất tộc sự t ì n h hồ ca không cách nào rời đi làng tham dự hội nghị tạm từ hồ ca đệ tử họ r ồ xì mà tham dự ưu dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem sáng sớm hôm nay nhận giới thần báo từ qua tri quốc báo thương xuất bản báo chí chủ yếu chia làm nhận giới báo dĩ cùng qua tri quốc nước báo nhận giới báo chủ yếu đưa tin nhận giới chuyện trọng đại cùng ngũ đại quốc chỗ ở cùng với nhận thôn tình huống qua tri quốc nước báo chủ yếu là trong nước tình huống phát triển một chút chính sách cùng tương lai biến hóa thật sự là lợi hạ u d u mạ kỳ hì tổ x i nhìn xem phía trên cổ nổ hạ chuyển tới tin tức miệng bên trong phát ra chật chật thanh âm cảm khái nói không hổ là cổ nổ hạ lịch sử đến nay tại vị giải nhất ảnh quả nhiên không chỉ là bởi vì bên trong có cái chuyên nghiệp có nổi nguyên nhân người ta vẫn còn có chút thủ đoạn chỉ là không biết ủ trì hạ nhất tộc sau khi thấy sẽ như thế nào u dù mạ kỳ hì tổ x i thở dài nói thủ này k ế t lớn ngũ ảnh hội nghị u d u mạ kỳ hì tổ x i nhìn xem trên báo chí bốn chữ lẩm bẩm nói xem ra nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng vàng không qua chi cốt còn thế nào bán nhẫn cụ a phải biết qua chi quốc tài chính đại thần bây giờ còn tại vũ c h i quốc chào hàng nhẫn cụ đâu không biết cả cụ rủ có thể kéo đến bao lớn một bút đơn u d u ma kỳ hì tô si sờ lên c ằ m neo h lại nhãn nói đoan chừng không ít đi nhưng là bây giờ qua chi quốc sức lao động hay là quá ít nhất là n ý giả đặc biệt thiếu một chút bộ môn thậm chí đều tự móc tiền túi dự định lương cao đào người nhân lực ca nhân lực ca tu dù ma kỳ hì tô si bất đắc di thở dài lẩm bẩm nói xem ra đợi đến nhận thôn hôn chiến thời điểm lại nhất định phải vụng trộm ra ngoài kéo người một đoạn thời gian đi qua u c h í hạ nhất tộc trên cơ bản tại qua chi quốc a n định lại hết thể đều như hì tổ si điện hạ lúc ấy chỗ hứa hẹn đồng dạng bọn hắn cũng không nhận được bất kỳ kỳ thị hoặc là thụ đến bất kỳ uy hiếp gì tăng thêm lúc gần đi mang một chút tiền u c h í hạ nhất tộc cuộc sống bây giờ cũng rất tốt xem ra cần phải ước thúc một chút kia chút tiểu quỷ mới được u c h í hạ phủ gạ cụ bất đắc dĩ lắc đầu l ầ m b ầ m nói bằng không đến lúc đó sẽ ra chuyện liền phiền phức bởi vì u c h í hạ nhất tộc đãi nạn cho nên người còn sống sót cơ bản đều mở ra xạ gì rằng ưu trí hạ nhất tộc khẳng định có thể lần nữa mạnh lên thậm chí so bây giờ còn tại rời gạch sẻn dù nhất tộc còn mạnh hơn thật sự là ngu xuẩn thế mà một phân tiền không mang liền rời đi u chí hạ phủ gạ cụ khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh mấy ngày nay bởi vì tuần tra nguyên nhân hắn cũng gặp qua năm đó cổ nộ hạ tinh anh tốt nhẫn bây giờ qua tri quốc xây dựng cơ bản tiểu năng thủ sẻn dù hồ dù mạ mười cái tiểu hài thật vất vả u chí hạ phủ gạ cụ nheo lại nhãn nội tâm không biết vì cái gì có chút m u ố n cười lần này bọn hắn đủ chi hạ nhất tộc thắng nhưng mà cũng chính là bởi vì đại bộ phận tiểu quỷ thức tỉnh xạ dị g à n nguyên nhân cái này chút tiểu quỷ bắt đầu có chút ra. ưu chí hạ i ngày nay phủ gạ cụ bất qua quốc chi h h tiểu đắc gặp dĩ nói vàng không cũng không biết muốn chạy mấy chuyến trường học cuối cùng bọn hắn hay là kế thừa lấy ưu chí hạ danh hiệu không có đổi tên i khác đây cũng là bởi vì xạ dị gẳng tính đặc thù một khi tâm tình chập trần quá lớn liền sẽ mở ra cho nên n ẩ y không được bao lâu thì tổ si điện hạ dứt khoát liền không có yêu cầu bọn hắn sửa họ chỉ là để bọn hắn chú ý điểm phu gạ cụ cảnh sát sớm như vậy bất chi bất giác cụ chỉ hạ phụ gạ cụ liền đi tới nông bên này một vị sáu mươi mấy tuổi l ắ o đầu vui tơi ư hớn hở đối hắn với gọi nói đến ăn bữa sáng sao không được còn cần chấp hành nhiệm vụ u chỉ hạ phụ gạ cụ khỏe miệng kéo ra cái nụ cười khó coi nói ta đã đến qua ngươi h n đi hắn vẫn là không quen mỉm cười a mặc dù ngay từ đầu những n à y qua tri quốc bình dân nhìn thấy u trí hạ phủ gạ cụ sẽ cho rằng cái này sắc mặt lãnh đạo người không tốt ở chung kết quả thời gian dài ở chung những bình dân này cũng biết cái này cảnh sát chỉ là có chút mặt đơ mà thôi người vẫn là rất tốt vậy được vất vả lao đầu sau khi nghe được cũng không thèm để ý vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói tới uống chén nước hẳn là có thể chứ sau đó để tôn nhi của mình rót một chén nước đưa cho u tri hạ phủ gạ cụ u tri hạ phủ gạ cụ nghĩ nghĩ đối lên trước mặt tiểu bản đôn thản nhiên nói tạ ơn tiếp nhận nước trực tiếp uống xong quay người rời đi mà tại lúc xoay người khoe miệng lại không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười thật cùng cục trưởng nói như vậy quả chi cũng là không giống trạ cơ dạ cường độ càng cao tốc độ càng nhanh lực lượng càng lớn mạ đã dạ ngồi tại dưới mặt ghế đá nhìn cách đó không xa ngay tại huy quyền xịt nhàn n h ạ t hồ cho nên không đủ vẫn như c ũ không đủ lại tăng lớn trạ cơ dạ ba động nghe tới mạ đã dạ xin một cắn răng có điều động thể nội một chút trạ cơ dạ n h ữ n đau đau nhức q u á lớn à. sau đó tiếp tục đối với trước mặt cây cối không ngừng phát động công kích không sai bảo chi lại cái này ngay tại lúc này đủ khả năng tiếp nhận trạ cơ dạ mức độ lớn nhất mạ đạ da nhẹ gật đầu nói thể thuật hình n g i ỉ dạ nếu như phải mạnh lên như vậy c h ị u thống khổ chính là khác n g i ỉ dạ gấp mười 10, gấp trăm lần nếu như ngươi cho rằng có đau không chịu nổi liền từ bỏ đi n g i ỉ dạ cũng không có dễ dàng như vậy ta là sẽ không bỏ rơi xích la lớn khí lực trên tay cũng tăng thêm điểm tích lũy trực tiếp vung ra ngoài chỉ gặp mặt trước một viên to bằng miệng chén cây trực tiếp g i a n g giác, đ o ạ n mất nghỉ ngơi một chút đi mạ đạ dạ hài lòng gật đầu một cái thản nhiên nói hay là có yếu x í c nghe tới mạ đạ dạ trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất thở hào hển nói cảm ơn ngươi lao ra ra ha ha mạ đạ d a cười lạnh một tiếng không để ý đến sĩ đúng lao ra ra ngươi thể thuật mạnh như vậy vì cái gì không đi học viện làm giáo sư đâu sĩ cũng không có để ý khoảng thời gian này ở chung xuống tới mặc dù còn không biết tên của hắn nhưng là đã rõ ràng trước mặt lão nhân ra này là cái mặt lạnh tim nóng người tốt qua c h i quốc hiện tại rất thiếu thể thuật hình giáo sư sĩ lầm bầm nói bên trong hiện tại cũng vẫn chỉ là dạy bảo một chút cơ bản thể thuật mà thôi giảng dạy mạ đạ d a nghe tới sĩ lập tức câu m à y lầm bầm nói xem ra hẳn là giảng dạy người khác thể thuật lao sư khoảng thời gian này vẫn luôn là a phi kiếm tiền n u ô i gia đình thân vì một cái từng cùng nhận giới chi thần chia năm năm cường giả mà đạ dạ nội tâm cũng sẽ cảm thấy xấu hổ mặc dù a phi chỉ là hắn sáng tạo tạo nên công cụ mà thôi nhưng là cường giả liền có cường giả tôn nghiêm cho nên có lẽ đi tìm một công việc cũng không tệ mà đạ dạ lẩm bẩm nói quy quốc. quốc. quốc. này chương 210, vì nhận giới hòa bình, chỉ có chi Chương 200, vì nhận giới hòa bình, chỉ có chi chi nhận hòa bình, thể đánh nhận hòa bình, thể đánh ảnh h Lần ngũ giới giới vì vũ vì vũ Vũ sa dù tổ bị lao hầu t ử kia thật đúng là hàng hiệu a dài ca khó chịu nhìn xem ngồi tại hồ cả vị trí bên trên họ rồ xì maz nói ngay cả ngũ ảnh hội nghị cũng không tham dự xem ra cái mặt này bạch ra hỏa hẳn là lần tiếp theo hồ cả dài ca đại nhân họ rồ xì maz liếm liếm đầu lưới không sợ hai chút nào nhìn xem dài ca thản nhiên nói nhà ta lão sư chẳng qua là bởi vì trong làng còn có chút việc không qua được mà thôi ha ha dài ca khinh thường cười lạnh đạo cái kia không biết ngươi có không có quyền lực đại biểu hồ ca đâu mặt trắng tiểu bằng hữu yên tâm họ rồ xì mãn nhún nhún vai cũng không có tức giận nói ta ngồi ở chỗ này chính là tạm thay hổ cả chức quyền nhìn thoáng qua bên người gì dễ dạ chỉ cần bọn hắn hai cái ở đây liền không sợ bất kỳ ảnh đương nhiên bọn hắn cùng tiến lên liền coi là chuyện khác đã như vậy ca kz nhìn thấy bầu không khí phủ lên không sai bịt lắm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra cô n ộ hạ muốn làm sao bồi thường chúng ta bồi thường họ rồ xì mãn trên mặt lộ ra m ỉ m cười khoe mắt hàn mang trợt lóe lên nói cô n ộ hạ cũng không có chiến bại cũng không có làm ra cái gì khác người sự tình nói chuyện gì bồi thường ha ha kz cười lạnh nói như vậy cổ nộ hạ muốn chúng ta qua tới làm cái gì không bằng trở về chờ lấy chúng ta đánh tới cổ nộ hạ cổng trò c h u y ệ n tiếp để các ngươi tới đương nhiên là vì để cho tất cả mọi người có thể giữ gìn nhận giới hòa bình cho nên có mấy món sự tình nhất định phải nói rõ ràng thứ nhất cái tiêu mạn dễ kỳ ủ cũng không phải là cổ nộ hạ họ rồ sĩ mạn hai tay để lên bàn mỉm cười nói truyền thuyết nhẫn cụ cũng không phải cổ nộ hạ trộm thậm chí cổ nộ hạ ngay cả các ngươi nói tình huống đến cùng phải hay không thật cũng không biết mà lại thông qua ủ chi hạ nhất tộc họ rồ sĩ mạn liếm môi một cái các ngươi đều rõ ràng đích sắc rõ ràng dù chỉ cà nheo lại nhăn nói c ô nộ hạ tâm tư thật đ e n a ngay cả khai sáng c ô nộ hạ lập xuống công lao hiển hách ra tộc hủ trí hạ nói hạ thủ liền hạ tay là u trí hạ tộc trường hạ thủ họ rồ si maz mỉm cười nói chỗ lấy các ngươi nghĩ c ô nộ hạ làm sự t ì n h c ô nộ hạ đã làm được ha ha nghe t ớ i họ rồ si maz bốn ảnh đều trầm m ặ t xuống nhất là mỹ giúp hắn chẳng qua là đến đánh xì dầu mà thôi làng sương mù cũng không có muốn tham dự chiến tranh nhưng là cái này lại mắc mớ gì đến chúng ta đâu dài cả hai tay để trần nói nếu như không đem nhẫn cụ còn cho chúng ta vậy các ngươi liền trở về chờ lấy chúng ta đánh tới tự mình lấy g i à i cạ đại nhân chớ khẩn trương ỏ rồ x ĩ maz mỉm cười nói trước nghe ta nói hết sau đó ra hiệu gì dài ra mở ra nhận giới địa đồ chỉ vào phía trên vũ tri quốc mọi người nhìn xem nơi này nếu như tiếp tục ra tay với cổ nỗ hạ như vậy tổn thất của các ngươi liền sẽ càng lớn vũ tri quốc tiếp giáp ba đại quốc chỗ ở hỏa quốc phong tri qua thổ quốc bởi vì trường kỳ chiến loạn nguyên nhân cho nên coi như là mưa xuất hiện một cái nhận giới bàn thần ỏ rồ x ĩ maz liếp nhìn bốn ảnh biểu lộ nói vũ tri quốc vẫn như c ũ là một cái tiểu quốc gia cũng không có bất kỳ cái gì mạnh lên khả năng nhưng là căn cứ cổ nộ hạn nghị dạ điều tra là n g m ư a tựa hồ tại dần dần thu nạp vũ c h i quốc phổ thông mách tính ỏ rồ xì mars liếm môi một cái n e o lại nhăn nói điều này đại biểu lấy xạ la mãn đờ h ẳ n rồ h ắ n g nghĩ kết thúc vũ c h i quốc nội loạn vũ c h i quốc nội loạn phía sau nếu như không có ba đại quốc chỗ ở làm hắc thủ ỏ rồ xì mars tuyệt đối không tin dù sao vũ c h i quốc có thể nói là ba đại quốc chỗ ở giảm sóc t i ế n a một cái hỗn loạn quốc gia càng có lợi hơn tại ba quốc gia bên cạnh hòa bình các ngươi cũng không muốn ra hiện đệ lục đại nhận thôn đi ỏ rồ sĩ mỉm cười nói tiếp tục như vậy đi xuống cô n ộ hạ đem hết toàn lực đến lúc đó ai cũng không chịu nổi thậm chí sẽ cho ba ỏ rổ xị mạn dập lấy địa đồ trước vũ tri quốc nói để vũ tri quốc thừa lúc vắng mà vào trở thành đệ lục đại quốc đệ lục đại n h â n thôn cho nên đừng n í u lấy cô n ộ hạ chúng ta tới đánh vũ tri quốc đi vì nhận giới hòa bình tuyệt đối không thể đủ xuất hiện cái thứ sáu đại quốc gia cái thứ sáu đại n h â n thôn bằng không nhận giới cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ làng mưa xạ lạ mạn nơ hạn rổ ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua mông lung nhỏ vũ ngưng nhìn qua vũ tri quốc lẩm bẩm nói bây giờ năm ảnh hội minh hẳn là bắt đầu đi đối với cổ nộ hạ thế mà thấy không được làng mưa chỉ làm cho n a m đại nhận thôn thăm dự xạ l ạ n mạn đờ hạn dô nội tâm là phẫn nộ bất kể như thế nào hắn làng mưa cũng là tiến đánh cổ nộ hạ một phần tự á cổ nộ hạ thế mà ngay cả đầu hàng thấy không được làng mưa thật sự là khinh người q u á đáng xem ra chiến tranh phải kết thúc xạ l ạ n mạn đờ hạn dô trong mắt lộ ra t i ế t lối thở dài nói vũ c h i quốc muốn cơ hội vùng lên cứ như vậy hết rồi ai cũng không biết cổ nộ hạ thế mà như thế hư hát đem sáng tạo ra cổ nộ hạ hai đại gia tộc u trị hạ nhất tộc toàn diện đáng tiếc xạng mạn nợ hạn dô siết chặt nằm đấm s á t mặt dữ tận nói thật sự là đáng tiếc rõ ràng hắn chuẩn bị như vậy liền bán nhiều như vậy n h ấ t cụ triệu tập nhiều như vậy bình dân cuối cùng lại v ư ở n g phí hàn rộ đại nhân chúng ta bên cạnh một cái vũ nhẫn do dự một chút nói cần không cần phải làm những gì đại bộ phận vũ nhẫn nội tâm đều cảm thấy đáng tiếc tiếp nối rõ ràng thừa dịp cơ hội lần này bọn hắn làng mưa liền có thể có thời trở thành đệ lục đại n h ấ n thôn không nghĩ tới cuối cùng cô nội hạ thật tâm h i ể m á. xạ l ạ mạng nơ hàn rộ trầm mặt một chút thở dài nói được rồi một khi đậu thủ đến lúc đó chúng ta đối mặt liền có thể là bốn đại nhất thôn c vâng mặc dù nội tâm có chút tiếp nối nhưng là vũ nhẫn hay là gật đầu linh mệnh qua tri quốc giặc khỉ rộ ra rối lưng một cái hôm nay hắn tan ca sớm cho nên quyết định tối nay về nhà đi trước thương nghiệp đường phố dạo chơi bởi vì đoạn thời gian trước tăng ca nguyên nhân đều không có nghỉ ngơi thật tốt cho nên hôm nay ăn chút tốt đi giặt khi rổ o a ngáp một cái lẩm bẩm nói bằng không qua ít ngày lại phải tăng ca năm ảnh hội minh qua c h i quốc cũng là biết đến cho nên dựa theo hỉ tổ si điện hạ suy đoán qua mấy ngày nhận giới sẽ càng thêm h ỗ n loạn cho nên qua c h i quốc nhất định phải cẩn thận mặt khắc nhận thôn hoặc là lang thang nì dạ xâm lấn lại thêm ủ trí hạ nhất tộc bởi vì cổ n ổ hạ cách làm toàn cả gia tộc trong lòng đều không bình thường nhất là ủ trí hạ phủ gạ cũ bởi vì cổ n ổ hạ tuyên truyền ủ trí hạ nhất tộc sự tỉnh cả người đều trở nên có chút âm u mấy ngày nay liền để hắn nghỉ nghỉ bệnh đi nhìn bác sĩ tâm lý hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì chứ qua chi quốc tiệm mỹ sợi giặc khi rộ do a nhìn lên trước mặt có xây dựng thêm tiệm mỹ sợi hay là quyết định ăn nóng hổi mỹ sợi lại trở về giáo huấn tiểu tử ngu ngốc kia nghe nói qua nhiều trường một tháng giặc g h i ệ p Giặc rộ do a khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười khoảng thời gian này tiểu tử thú y kia ở trường học ngược lại là thật đàng hoàng không tiếp tục làm loạn ngay từ đầu giặc khi rộ x hay là làm â m ý lấy không muốn đi trường học cuối cùng bị buộc lấy đi học lại ở trong học viện hồi g á o để cho mình cái này qua chi quốc cục trường đều chạy đến mấy lần thật sự là quá mất mặt sau đó giặt khí rộ doa ngẩng đầu nhìn mới khuyết trương tiệm m ì sợi nhất là cổng đứng thẳng một chương bảng đen sản phẩm mới một bí chế máu heo m ì sợi hai bí chế áp huyết m ì sợi ba t c â y lông huyết vượng xem ra có mới m ì sợi a giặt khí rộ doa lẩm bẩm nói hôm nay liền nếm thử mùi vị kia thế nào q u y một chương hai trăm m ư ơ i một đi làm lao sư chương hai trăm linh một đi làm lao sư c ổ nộ hạ ba mươi hai năm tháng m ộ ư ơ i một cuối trời đông tiến đến tất cả đại nhận thôn bắt đầu thu nạp p h o n g tuyến nhất là phản cộ nộ hạ liên minh một cái từ tất cả nhỏ nhận thôn thành lập vì bức hiếp cổ n ổ hạ trả lại nhẫn cụ lâm thời xây thành liên minh nháy mắt từng ngòi trên cơ bản cũng bắt đầu đem n ì dạ triệu hồi đi dù sao ba đại nhận thôn đều không đánh bọn hắn còn xem náo nhiệt gì tiếp tục vài phút hạ tràng liền cùng không n h ấ n thôn là nước g n nóng đồng dạng cho nên nên sợ liền phải sợ về phần nhẫn r ơ i b á y tính chiến tranh tác động đến lớn nhất vẫn là bọn này không cách nào nắm giữ vận mệnh khổ cực nhân dân đói khổ lạnh leo vẫn như cũng là bọn hắn bây giờ đối mặt nhất ác mà đáng sợ cùng năm tháng m ư ơ i hai sơ tại tất cả nhỏ nhận thôn đều thu nạp binh tuyến thời điểm ba đại nhận thôn cũng không có tại vũ tri quốc rút quân mà là lấy cổ nộ hạ cầm đầu ba đại nhất thôn trong cùng một lúc cộng đồng hướng nhận giới tuyên bố vì giữ gìn nhận giới hòa bình hiệp trợ vũ tri quốc bình định nội loạn cho vũ tri quốc bách tính mang đến hòa bình hy vọng bọn hắn chính thức hướng làng mưa t u y ê n chiến nghe nói làng mưa thủ lĩnh xã lạ m ạ n đ ờ h ẳ n rộ tại biết tin tức này thời điểm tức giận muốn chặn người tại làng mưa giữa lên án mạnh mẽ ba đại lưu manh nhất thôn cho rằng bọn họ không có quyền can thiệp nước khác nội chính đồng thời vũ tri quốc cũng không cần bọn hắn hỗ trợ nghe nói lúc ấy xã lạ mãn đợ hạn rộ âu nôn h ế ngữ liền kém cầ thật sự là người trong thôn làm hoa từ trên trời rơi xuống a rõ ràng mọi người đã nói xong toàn bộ nhận thôn cùng một chỗ đốn tuổi làm sao còn không có đánh một năm liền ba đại nhận thôn chặt làng mưa sau đó còn lại nhỏ nhận thôn đều ở phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu cô nội hạ thật sự làm mưu kế hay a ha. đem âu thuẫn trực tiếp giao cho làng mưa xạ lạ mạn đờ nội tâm có câu nói không biết con nên nói hay không nhưng là hắn cũng biết hiện đang giảng đạo lý là giảng không thông ba đại nhận thôn chỉ muốn cùng hắn giảng nhân thuật cho nên cùng năm tháng mười hai giữa tuần chi phối xạ lạ mạn nợ hạn rộ chính thức hướng ba đại nhận thôn tiên chiến vì chính thủ hộ quốc gia chính mình nhất thôn hắn làng mưa thủ lĩnh nhất định sẽ không thỏa hiệp sẽ cùng buồn nôn thế lực chống lại đến cùng nghe nói toàn bộ làng mưa tại xã làng mạn đ ờ h ẳ n rổ liêm đao khu, khu khẩu u k h hiệu dưới xuất hiện trước nay chưa từng có lực ngưng tụ trên cơ bản tất cả bách tính đều tham dự chiến tranh vũ tri quốc thật là đ á n g chết xã làng mạn đ ờ h ẳ n rổ trên mặt xanh xám nhìn xem không ngừng truyền lên tình báo làng mưa tình huống cũng không có hắn suy nghĩ tốt như vậy tuy nói cùng hạ cả sủ kỷ mua số lớn vô hạn gần tay nhưng là xa nhẫn thôn cũng có a vũ tri quốc căn bản là không chiếm được một chút lợi lộc bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng g i vững m ạ thôi cho nên ngoại viện a xã lạc mạn đ ờ hàn r ồ thở dài l ầ m b ầ m nói nhất định phải cùng vũ tri quốc tìm kiếm ngoại viện mới được bằng không coi như hắn tự xưng nhận giới bán thần xã lạc mạn đ ờ hàn r ồ cuối cùng cũng chỉ sẽ bị ba đại n h ẫ n thôn làm thành canh chua cá hàn r ồ chỉ là bây giờ ngoại viện nên đi đâu tìm a dù sao qua tri quốc hắn là không dám tìm chỉ cần vừa nghĩ tới cổ nộ hạ bị hố được nhiều thảm chỉ có thể dựa vào bán trong làng gia tộc quyền thế đem đổi lấy hòa bình nội tâm của hắn liền có loại hoảng hốt cảm giác dù sao làng mưa cái này địa phương nghèo căn bản không có cái gì gia tộc quyền thế có thể lấy ra bàn a h à n dô đại nhân cái kia ạ cà sủ kỳ người lại tới mà lúc này một cái vũ nhận đi đến cung t í n h nói cần để cho hắn đi vào sao a cà s ủ kỳ Sạ lạ mạn đờ h à n dô đột nhiên hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian h ô để hắn tiến đến nhanh lên để hắn tiến đến nếu như ạ cà s ủ kỳ có thể hỗ trợ một cái có được trong truyền thuyết g ì n n h gẳng cùng một cái truyền thuyết cùng nhận giới c h i thần chia năm năm cường giả có lẽ làng mưa thật có thể thừa dịp cái này một trạm quật khởi trở thành đệ lục đại nhận tôn a nghĩ tới đây xã lạ mạn nợ h ạ n dô nội tâm trở nên kích động không biết ạ cà sù kỳ có thể hay không ký sổ qua trí quốc quả nhiên u dù mạ kỳ hỉ tổ xị nhìn xem sáng nay thần báo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói cuối cùng vẫn là vũ c h i quốc đơn đấu ba đại nhận thôn a làm mâu thuẫn không cách nào giải quyết thời điểm kia liền nghĩ biện pháp đem mâu thuẫn chuyển di có được lại thêm cổ n ổ hạ vô luận như thế nào đều là mạnh nhất n h ậ n thôn mà lại bên trong còn có cái danh xưng mạnh nhất ảnh cho nên mặt khác nhận thôn căn bản không dám làm cho quá gấp một trận chiến này cổ n ổ hạ thiếu hai cái gia tộc quyền thế hơn nữa còn là cổ n ổ hạ giữa cường đại nhất hai cái gia tộc cho nên ba đại nhận thôn đã thỏa mãn chỉ là z không biết bao lâu mới động thủ a u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ thở dài bất đắc dĩ nói liền bung xuống trong tay báo chí bây giờ cũng tiến vào trời đông may mắn mấy năm trước qua c h i quốc phát triển mạnh d o y n g h i ệ p tăng thêm trà cờ d ạ tin sinh ra cho nên trà cờ dạ động cơ hơi nước cũng sinh ra đối với qua c h i quốc d ẹ y nghiệp đến nói quả thực chính là bay vọt thức tiến bộ à. qua c h i quốc bây giờ căn bản cũng không thiếu vải thậm chí còn lối ra không í t cho nên chính dễ dàng thừa dịp qua c h i quốc lúc không có chuyện gì làm tiếp tục phát triển quốc lực nhất là giới thứ nhất qua c h i quốc phụ thuộc học viện tốt nghiệp muốn tốt nghiệp khoảng thời gian này hay là rất bận thùng thùng. ngay tại u d u ma kỳ hì tổ s ì tự hỏi thừa dịp mấy năm này qua chi quốc ứng làm như thế nào phát triển thời điểm tiếng đập cửa vang lên tiến đến u d u ma kỳ hì tổ s ì nhìn xem đi đến u d u ma kỳ s ì hỏi có chuyện gì không phía dưới chuyển đến tin tức u d u ma kỳ s ì cung kính nói ngài để chúng ta chú ý cái kia lão nhân tóc trắng tựa hồ đi học viện phỏng vấn ngươi nói cái gì u d u ma kỳ hì tổ s ì móc móc l ô thai mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem u d u ma kỳ s ì ngươi ngươi ngươi lặp lại lần nữa ai đi phỏng vấn cái kia người già ma đã ra nên làm những gì đâu ưu trị hạ mỹ cổ tỏ k h ắ p không mục đích tại qua c h i quốc bên trong đi dạo tới đây đã không sai biệt lắm nửa tháng bởi vì đã sớm tại cổ n ổ hạ nghỉ ra học viện tốt nghiệp nàng cũng không kịp theo đám kia tiểu hải tử cùng đi qua c h i quốc phụ thuộc tiểu học đi học vô luận như thế nào nàng đều là có chứng nhận tốt nghiệp chỉ là cổ n ổ hạ hậu ngạch đ á n chừng về sau cũng không có thể mang lên cho nên nàng muốn tìm chút sự tình tới làm nhưng là nàng phát hiện qua c h i quốc tuy nói nghỉ dạ có trợ cấp lại cơ bản đều là không thích hợp nàng làm việc mà lại bởi vì mới tộc trường lúc gần đi mang một chút gia sản cho nên bọn hắn những này u c h i hạ tộc nhân tại qua c h i quốc sinh hoạt hay là trôi qua coi như không tệ cũng sẽ không giống như sẻn du nhất tộc như thế l i ề u mạng làm việc còn phòng b a y u c h i hạ mỹ cổ tỏ lần trước cũng nhìn thấy sẻn du nhất tộc cho nên biết sẻn du nhất tộc tình huống nghe nói sẻn du tộc trưởng một người chuyển ba phần gạch chính là vì còn phòng b a y cũng nghe nói qua c h i quốc tài chính đại thần phi thường dọa người là một cái cầm khảm đao đòi nợ ngân nhân ngay tại u c h i hạ mỹ cổ tỏ suy nghĩ lung tung thời điểm bên cái kia cái tia nữ hoa một cái chống bài trượng người g i đi tới nhàn nhạc hỏi qua tri quốc phụ thuộc học viện ở đâu a thật có lỗi ưu chị hạ mỹ cổ tỏ lấy lại tinh thần nhìn xem lão nhân nói dọc theo con đường này đi thẳng sau đó sẽ phải đi đường nhỏ đi đến ngã ba đường giống như xoay trái về sau lại ngươi liền sẽ thấy ưu chị hạ mỹ cổ tỏ tò mò nhìn lão nhân trước mặt chỗ ở như thế l a o còn đi học viện chẳng lẽ là đi đón tô nhi n thật sự là ao tốt đâu tại nàng lúc còn rất nhỏ thân nhân liền đã qua đời toàn bộ nhờ gia tộc thu dưỡng nàng mới có thể lớn đến từng này s a như vậy sao lao đầu c a o mày lẩm bẩm nói xem ra muốn đi rất lâu a cần cần g ú p một tay không ưu chị hạ mỹ cổ tỏ trên mặt lộ ra mịp cười nói hiện tại ta không sao có thể dẫn ngươi đi lao đầu nhàn nhạt l i ế c quan ưu trí hạ mỹ cổ tỏ sau đó nhẹ gật đầu m ặ t không biểu tình nói có thể sau đó lao ra ra n g à i đi học viện làm cái gì tiếp cháu trai sao ưu trí hạ mỹ cổ tỏ bên cạnh dẫn đường một bên t ỏ mò hỏi mà lao đầu vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình nói đi làm lao sư q u y một chương hai trăm m ư ơ i hai không tên chương hai trăm linh hai lao nhân ra ngài số tuổi quá lớn một cái qua nhận chính một mặt cười khổ nhìn trước mặt lao nhân tóc trắng cái này số tuổi so với bọn hắn tộc cụ dù mạ kỳ đại trưởng lao niên kỷ còn lớn a chống vải trượng đều run run dày dày thế mà đến nhận lời mời giáo sư hơn nữa còn là thể thuật hình giáo sư cái này sợ không phải đến ăn vạ a ngài liền không nên làm khó chúng ta qua nhẫn bất đắc gì nói ngài số tuổi này thật không thích hợp động đậy ngay cả đi đường đều không được còn thế nào giáo người khác thể thuật ha ha mà đạ dạ khinh thường nhìn xem hắn chỉ là một cái trung nhẫn còn chưa đủ tư cách để hắn giải thích cho nên bên tia cái tia tóc đen tiểu nữ hải qua nhẫn nhìn xem trầm mặc lao đầu cho là hắn không có ý tứ liền đối với ủ c h í hà mỹ cổ t ỏ hô mau đem nhà ngươi ra ra mang về niên kỷ đều lớn như vậy đi đường đều run run rầy rầy liền không thể bán tòa xe lăn cho hắn sao cái tuổi này tại qua tri quốc mua xe lăn thế nhưng là có trợ cấp không cần lo lắng giá cả quá cao chỉ là tỉnh táo tỉnh táo ưu c h í hạ mạ đã dạ hít sâu một hơi nội tâm an ủi chính mình tuyệt đối không được độc thủ nơi này là qua tri quốc mà lại cái này cái trung nhẫn cũng không có nói sai thật sự là hắn già rồi bên cạnh ưu trí hà mỹ cổ tò nghe tới qua nhẫn lập tức sửng sốt nàng căn bản cũng không phải là lao da này ra tôn nựa mặc dù nội tâm của nàng cũng đồng ý qua nhẫn nhưng là vô luận nói như thế nào cũng quá hại người tự tôn còn lại là cái như vậy lao lao nhân ra tại cái tuổi này thế mà còn tới tìm việc làm khẳng định là tình huống trong nhà không thế nào tốt cho nên thật đáng thương a đang muốn mở miệng giải thích thời điểm lao ra ra một thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền đến lập tức tất cả mọi người hướng về đằng sau nhìn lại chỉ thấy sau lưng đi ra một vị mái tóc màu đen hai tay buộc móc treo thiếu niên là người cái này tiểu quỷ u chị hạ dạ cau mày nhìn xem đi ra xịt nói hôm nay tại sao không có đi huấn luyện chẳng lẽ bởi vì huấn luyện quá cực khổ muốn n g u ô n từ bỏ rồi a a ta hôm nay tới đây là vì thỉnh cầu tốt nghiệp xịt、sì, gãi gãi cái ót ngượng ngùng nói bởi vì ta cũng không phải là học viện học sinh cho nên chỉ có thể tới xem một chút có thể hay không báo danh khảo thí dù sao tham quân ít nhất cũng phải hạ n h ẫ n cấp bậc giấy chứng nhận u chị hạ mạ đạ dạ sau khi nghe được nhàn nhạt nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm mà là quay đầu vẫn như cũng nhìn lên trước mặt q u a nhẫn nhưng mà xịt、sì, lao nhân ra này là da da ngươi qua nhận hiếu kỳ nói ta nhớ được ngươi không phải bị tạ thu dưỡng sao làm sao xuất hiện một cái da ra, ra rồi hắn là ta thể thuật lao sư x ị c vui tươi hớn hở nói dạy dỗ ta rất nhiều thể thuật người buổi sáng dùng đến thể thuật đều là hắn giáo qua nhẫn lập tức chấn kinh hôm nay x ị c đến học viện vì tham gia khảo thí thu hoạch giấy chứng nhận cho nên đích sắc ở trong học viện tú một thanh để tất cả mọi người chấn kinh nếu như chỉ bằng vào thể thuật x ị c đã vượt xa h ạ n h ẫ n đúng thế x ị c nhẹ gật đầu nói vị này lao ra ra rất mạnh lập tức ngài tốt xưng hô như thế nào qua nhẫn không dám ở hoài nghi trước mặt lao nhân này tranh thủ thời gian chăm chú hỏi có thể đưa ra ngài hữu hiệu giấy chứng nhận sao u chị hạ mạ đã ra lệnh hừ một tiếng nhìn xem xin nói ta không phải lao sư của ngươi ngươi quá yếu sau đó móc ra qua c h i quốc quốc tịch giấy chứng nhận đầy tới mạ đạ dạ ngươi lai、like、tên một chữ một cái mạ đạ dạ qua nhẫn nhẹ gật đầu nói trải qua xác minh ngươi phù hợp học viện chúng ta thông báo tuyển dụng yêu cầu nhưng là do ở tuổi của ngài đã quá lớn cho nên cần còn muốn hỏi một chút phó viện trưởng xin chờ một chút sau đó một mặt kích động hướng về trong học viện chạy tới cái này thế nhưng là bây giờ học viện thiếu nhất thể thuật hình n h dạ a rốt c u c có thể thuật hình n h dạ xuất hiện tại qua tri quốc thực tế là quá hiếm có cho nên nhất định không thể từ bỏ vũ tri quốc đến mời ngồi mời ngồi xã lạ m ạ n đờ hạn dội nhìn thấy tiến đến mặt nạ người tranh thủ thời gian n h i ệ tình t nói các người đến thật là đúng lúc à. hiện tại chính là vũ tri quốc nguy cấp tồn vong đỏ thu nếu như có thể đạt được một cái như thế mạnh tổ chức trợ giúp làng mưa có lẽ thật sự có biện pháp chiến thắng mà cả c ú dù nhìn thấy xã lạ m ạ n đờ hạn dội nhiệt tình như vậy hiếu khách nội tâm lập tức trở nên kích động xem ra làng mưa trước mắt đối mặt tình huống không thế nào tốt nhiệt tình như vậy chẳng lẽ là phải thêm tiến nhanh hàng hóa dùng cái này đến đối kháng ba đại nhất thôn nghĩ như vậy các cụ r ù biểu lộ cũng biến thành ôn hòa một chút có lẽ lần này lại có thể đảm đạo một món làm ăn lớn đâu các ngươi ạ cà sủ kỳ có hay không nhận thuê s ạ lạ mạn đ ờ hạn rỗ mang trên mặt mỉm cười nói bây giờ vũ tri quốc tình huống các ngươi cũng biết cho nên không biết nhưng mà không đợi s ạ lạ mạn đ ờ hạn r ô nói hết lời thật có lỗi chúng ta ạ cà sủ kỳ là một cái có được cao thượng lý tưởng mục tiêu vĩ đại thủ hộ nhận giới hòa bình tổ chức các cụ r ù lắc đầu cự tuyệt nói cho nên nếu như không cần thiết là sẽ không tham dự vào bất luận cái gì trong chiến tranh xạ lạ mạn Đờ trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung nội tâm tràn ngập khinh bỉ một cái bán vũ khí tổ chức thế mà cùng hắn đảm nhận giới hòa bình thật sự cho rằng hắn xạ lạ mạn Đờ hạn rỗ nhận giới bán thần s ư ơ n g hào là bạch s ư ơ n g hô a cho nên chúng ta trả tiền xạ lạ mạn Đờ hạn rỗ trên mặt mỉm cười nói thủ lao tuyệt đối sẽ để hạ cà sủ kỳ hài lòng đây cũng là vì nhận giới hòa bình dù sao tiền đối với hòa bình đến nói thế nhưng là tương đối quan trọng ngay tới xạ lạ mạn nở hạn rỗ cả cụ dù lập tức có chút tâm động nếu như có tiền quả nhiên vẫn không thể đáp ứng a hắn hiện tại là qua chi quốc tài chính đại thần loại sự tình này cũng không phải hắn có thể tùy ý quyết định cho nên làng mưa dự định ra bao nhiêu tiền ca cu du hỏi vì nhân giới hòa bình ạ ca sủ kỳ cũng không phải là không thể ra tay nhưng là nhất định phải đi hỏi một chút chúng ta thủ lĩnh hẳn là s ạ lạ mạn đờ hàn r ổ vui tươi hớn hở nói hẳn là dù sao chuyện lớn như vậy nhưng là nội tâm lại tràn ngập khinh thường hòa bình tổ chức thật sự là b u ồ n c ư ờ i bất quá là một đám thấy tiền sáng mắt ra hỏa m ạ thôi chỉ là xạ l ạ mạn ngờ hạn rộ do dự một chút hay là quyết định hỏi một chút dù sao bây giờ làng mưa tài chính có chút không đủ à? không biết tạ cà sủ kỳ có thể hay không ký s ổ kết quả x o á t cả c ụ rủ tức giận đứng lên hướng về cổng dự định rời đi không có tiền không có tiền ngươi cùng ta nói chuyện gì bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ ta cả c ụ rủ trong túi móc ra tiền cô nộ hạ làng mưa xạ dù tô bị thở dài nhìn xem bản đồ trên bàn bọn hắn c ô nộ hạ cũng là không có cách nào à? hy vọng lần này họ rổ xì mà có thể rửa sạch nhục nhã bằng không không có đem ra được chiến tích đến lúc đó như thế nào kế thừa thôn trưởng vị trí đâu mà lại xen dù nhất tộc cùng ngụ trị hạ nhất tộc sự t ì n h để trong thôn gia tộc khác trung thực cho nên sao sơn chấn hổ hay là rất hữu hiệu mặc dù cuối cùng núi lều nát mà lại phía ngoài nhỏ nhẫn thôn cũng bắt đầu rút lui có thể nói cổ n ổ hạ đi đối mặt nghiêm trọng thế cục rốt cục phá giải không dùng lại lo lắng phía trước ba đại n h ẫ n thôn cùng phía sau phản cổ n ổ hạ liên minh tất cả binh lực cũng giải phóng ra ngoài hy sinh một cái là mưa có thể vì nhận giới mang đến hòa bình đây là đáng giá s a dù t ô bị khoe miệng lộ ra mỉm cười lẩm bẩm nói đây đều là vì n h ậ n giới chỉ là không biết nạ ạ kỳ thế nào rồi đến cùng thành công thức tỉnh một đ ộ t không nếu như lại có cái n h ậ n giới tri thần vậy thì càng hoàn mỹ uy một chương hai trăm mười ba z là cái đồng chí tốt chương hai trăm linh ba z là cái đồng chí tốt qua tri quốc ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ c a o mày nhìn xem cả cụ dù vừa mới dùng chim ưng đưa thư chuyển tới tin nhắn tại một chó cung ứng làm truyền tin công cụ ni dạ thế giới chim ưng đưa thư qua tri quốc vẫn phải có về phần truyền tin k u y ệ n nhẫn dưới trước mắt cũng liền cổ n ổ hạ y nụ dù cả nhất tộc có mua nhưng là bọn hắn đối ngoại bán ra đều là các xếp bản sẽ chỉ đơn giản chân chạy truyền tin tìm đồ. mà những cái kia đặc thù nhất quyền cổ nộ hạ có quy định không thể tùy ý bán ra lính đánh thuê sao u dù mạ kỳ hỉ tổ xì thả tay xuống trước t i n nhắn lẩm bẩm nói chỉ là muốn nợ trướng có hơi phiền p h ả i à? đến lúc đó làng mưa không trả tiền lại làm sao bây giờ dù sao sao đệ nhị thế chiến hản rộ liền sẽ bởi vì tuổi già ý chí lực đánh mất dẫn đến thực lực yếu đi biến thành bội bạc người đến lúc đó xã la mãn đờ hẳng rồi không còn thế nào xử lý cho nên bút chứng này u dù mạ kỳ hì tổ xị vẫn là không dám tùy ý đáp ứng mà lại chiến tranh cũng cùng ạ cà s ủ kỳ lý niệm không hợp a dù sao ạ cà s ủ kỳ là một cái hòa bình tổ chức một khi thành lính đánh thuê năm đại nhận thôn liền sẽ trực tiếp xuất thủ dù sao không có có người muốn nhìn thấy một cái có được g ì n n ệ gẳng cùng ngụy nhẫn giới chi thần chia năm năm lính đánh thuê tự do đoàn cho nên duy trì trung lập là ạ cà s ủ kỳ sống yên phận pháp bảo chỉ là vũ tri quốc là một cái sinh thép đại quốc a nhìn xem vũ tri quốc về sau cống thoát nước hệ thống liền biết toàn bộ đều là tràn ngập bằng khắc g i giá kim loại cấu cho nên nếu như qua c h i quốc có thể cùng vũ c h i quốc hợp tác khai thác lời nói đoán t r ừ n g liền sẽ không thiếu sắt thép nhưng là vũ c h i quốc cuối cùng n g h è o quá cũng không đủ đào quán công nhân lời nói sản lượng hay là quá thấp hơn nữa còn có chung quanh nhìn chằm chằm ba đại nhất thôn một khi xử lý không tốt qua c h i quốc khả năng liền sẽ cùng vũ c h i quốc trở thành cá mẹ một lứa chỉ là nên làm cái gì bây giờ uzu ma kì hitosi thở dài lớn như vậy s i n h thép căn cứ hắn vẫn là tương đối thèm nhỏ rãi nhất là làm qua tri quốc chậm rãi đi vào hiện đại hóa đối với sắt thép nhu cầu lượng cũng sẽ gia tăng thật lớn nhà cao tầng phương tiện giao thông thí nghiệm thiết bị công thoát nước hệ thống chờ một chút cũng phải cần đại lượng sắt thép hơn nữa còn có đối ngoại tiêu thụ vô hạn găng tay những này đều cần sắt thép cho nên có cái ổn định sắt thép cung ứng căn cứ đối với qua tri quốc đến nói là phi thường nhất định u dù ma kỳ h i t ổ s h i vớt vớt cái chán nội tâm của hắn tràn ngập xoan suýt một cái xí nghiệp tín nhiệm là không thể tùy ý luận đổi ạ c a t s ủ kỳ nói là thủ hộ hòa bình tổ chức như vậy nó cũng chỉ có thể đủ là thủ hộ hòa bình tổ chức nếu như chỉ là vì một điểm lợi ích liền cải biến nguyên bản tín nhiệm đến lúc đó làm sao lại có cường giả đến nhận lời mời cho nên ạ ca sủ ki là tuyệt đối không thể đủ ra mặt xem ra cần phải tìm phe thứ ba ra mặt mới được ca u dù m a kỳ hi tô si ung dung thở dài móc ra tồn tại trong hệ thống bảo tử ngoại sự không quyết tìm z z là cái đồng chí tốt hắn nhất định sẽ giúp chính mình an bài đến thỏa đáng cổ nộ hạ bởi vì ủ c h í hạ nhất tộc diệt vong đội cảnh vệ tạm lúc không có, có bất kỳ một gia tộc nào muốn tiếp quản mặc dù thủ hộ cổ nộ hạ tất cả mọi người biết đó chính là cái hố ai tiếp không chừng chính là kế tiếp gia tộc ụ trí hạ cho nên khoảng thời gian này cổ nộ hạ trật tự có chút loạn a cửa hàng loạn bày ném loạn thôn dân tùy ý chiếm dụng người đi đường đường đi bày quầy bán hàng dạng này chẳng những ảnh hưởng thôn cho thôn m ạ o còn cho thôn dân mang đến an toàn thai hoàng ẩm cho nên gần nhất tám bộ thu được rất nhiều thôn dân khiếu nại xa dù tổ bị hít một hơi thuốc lá nói xem ra trong làng đội cảnh vệ nhất định phải nhanh giải quyết ta nếu không đến lúc đó những thôn khác gián điệp vụ trộm tiến vào đến liền t i ê n phước nhất là loại này chiến tranh thời khắc bất cứ lúc nào đều cần thời khắc cảnh giác không có, có bất kỳ một gia tộc nào nguyện ý tiếp quản cảnh vệ bộ đội làm việc u tạ t ả n c ổ hát bất đắc dĩ lắc đầu nói dù sao ưu trí hạ nhất tộc hạ tràng quá thế thảm ai xạ dù tô bi nhức đầu vớt vớt cái chán nói nên làm cái gì bây giờ cứ như vậy để đội cảnh vệ chống không cũng không phải biện pháp a làng hình tượng vẫn là tương đối trọng yếu dù sao cổ n ổ hạ bất kể nói thế nào đều là nam đại nhận thôn đứng đầu a nếu như không có một cái sạch sẽ gọn gàng trong thôn hoàn cảnh cái này chẳng phải là rất ném hắn hổ cả mặt m ũ i bằng không xạ dù tô bi nhất tộc tạm thay cảnh vệ bộ đội chức trách u tạ t ặ n cô hát cau mày suy nghĩ một chút nói đây cũng là bây giờ biện pháp tốt nhất xen du nhất tộc cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc diệt vong bây giờ cộ n ổ hạ cũng liền chỉ còn lại hì h u ga nhất tộc xạ rủ tô b i nhất tộc xị mụ dạ nhất tộc có năng lực chấn n h i ế p toàn bộ trong làng gia tộc khác để bọn hắn không dám tùy ý đến loạn năm đó ưu c h í hạ nhất tộc chính là dựa vào cộ n ổ hạ gia tộc quyền thế vi vọng cùng mặt đơ mới khiến cho gia tộc khác đều thành thành thật thật ở trong thôn sinh hoạt không dám làm loạn cho nên đội cảnh vệ nhân tuyển nhất định phải là có đầy đủ hy vọng cùng thực lực gia tộc mới được dạng này mới có thể ngăn chặn đội cảnh vệ trở thành một chút gia tộc cho săn từ đó thịt cá t h ô dân nhưng là ưu trí hạ nhất tộc bởi vì cảnh vệ bộ đội đã cho nên đoán chừng trừ hộ cả xạ dù tô bị nhất tộc mặt khác gia tộc quyền thế đều không dám tùy ý tiếp nội à. xạ dù tô bị nhất tộc sao xạ dù tô bị sau khi nghe được t a o mày trầm tư một chút cuối cùng hay là thở dài lắc đầu nói xạ dù tô bị nhất tộc cũng không thích hợp tại u c h i h a nhất tộc sự kiện giữa ta phát hiện làng một cái tệ nạn xạ dù tô bị đứng lên nắm lấy tàu hút thuốc tay phải bỏ vào phía sau phiền muốn nói cỗ nộp hạ cũng không thuộc về một cái hai cái gia tộc làng mà là tất cả mọi người làng dựa vào một cái gia tộc làm đội cảnh vệ liền sẽ rất dễ dàng để gia tộc cùng làng ở giữa sinh ra mâu thuẫn liên cho u n g ủ trì ạ dạng, năm đó lao sư tại sao phải nhất đồng năm tộc đó l sư sao tại phải nên h h ấ t tộc trở t h đội nhất tộc. Nhưng là cũng chỉ có dạng này cảnh vệ bộ đội không thể lại từ một cái gia tộc đơn độc chất t h ư ờ n g xa dù tổ bị hít một hơi thuốc lá bất đắc gì nói chỉ có tất cả gia tộc cùng một chỗ làm dạng này mới có thể giảm xuống trong làng mâu thuẫn cam lâm lương muốn xạ rủ tô bi nhất tộc làm cảnh vệ bộ đội đây không phải để hắn khí tiết tuổi già khó giữ được sao người nói có đạo lý u tạ t ả n c ô hắn nghe tới xạ rủ tô bi tóc mày suy nghĩ một chút cuối cùng nhẹ gật đầu nói đã như vậy ta sẽ an bài xong xuôi c ô nội hạ ba mươi hai năm tháng mười hai làng lá vì để tránh cho hụ trí hạ nhất tộc bi kịch lại sinh ra đối cảnh vệ bộ đội chính sách làm ra bộ phận sửa chữa thủy ưu chị n bộ đ hạ mỹ cổ tỏi trên tay ôm một chén trà nóng nhìn xem nằm tại trên ghế xích đu ngay tại phơi nắng ngủ chị hạ mạ đà dạ nói hôm nay là qua chi quốc giới thứ nhất tốt nghiệp lễ tốt nghiệp ngài không đi sao q một chương hai trăm một mươi bốn qua chi quốc lễ tốt nghiệp chương hai trăm linh bốn qua chi quốc lễ tốt nghiệp tháng mười hai nhất giới vẫn là tương đối lạnh nhưng là qua c h i quốc bởi vì than củi cùng vài đông số lượng sung túc giá cả lợi ích thực tế đại bộ phận ở tại qua c h i quốc nhân dân còn có thể tại cái này mùa đông giá rét giới cảm nhận được một tia ấm áp a phi lão sư hướng phía trước điểm lại hướng phía trước điểm chứ sao cổ nạn mang theo nạ gạ tổ cùng dạ hỉ c ô điểm cứ không ngừng hướng mặt trước nhìn phan nan nói thật là a phi lão sư ngươi chọn đến cùng là vị trí nào căn bản là thấy không rõ a không phải ta chọn a phi bất đắc dĩ gãi cái nói đây là phía trên phân phối xuống tới lớp chúng ta vị trí chính là ở đây mà lại thật ấ y này được đầu được. người sư, ngươi dạng này là không được. Chẳng lẽ ngươi Chẳng có phát hiện chúng ta vẫn còn con à? dài, lào Ai, Afi xanh ba Afi ta sao? tới nói, hiện nghe dạng không không vẫn nít hết thở phát h tổ lát là lẽ là c ô nạn đĩu môi không cao hứng nhìn xem a phi nói thật nhìn không thấy á không có cách nào a phi mở ra hai tay bất đắc gì nói thượng cấp chủ nhiệm nói không thể tùy ý loạn đi lại mà lại các ngươi cũng quá thấp hết sanh tổ ba người mặt không biểu tình nhìn xem a phi a phi lão sư c ô nạn nhón chân lên vô vô a phi bà vai thở dài ông cụ nó nói a phi lão sư ngươi dạng này sẽ tìm không thấy bạn gái cái gì cũng không biết cái gì đều không được vẽ tranh không được nói chuyện không ngọt trừ sẽ chơi bên ngoài liền không có mặt khác năng t h i ế u đến cùng là ai đem hắn chiêu tiến đến nhà trẻ sẽ không phải là đi cửa sau a bạn gái a phi g ã i gãi cái ót hắn muốn cái này tới làm cái gì hắn chỉ phải bồi mạ đ a dạ liền đủ sau đó đưa cổ nhìn xem phía dưới nội tâm cảm thấy rất ngờ vực mạ đ a dạ không phải tại chi nhánh học viện làm thể thuật hình giáo sư sao a phi nội tâm lẩm bẩm nói tại sao không có thấy nghe nói bởi vì tới gần tốt nghiệp mạ đạ dạ còn không có t h ư ợ nghiệm hiện tại chính tại quen thuộc dạy học quá trình đợi đến năm tiếp theo m ã đạ dạ liền sẽ chính thức tiếp nhận tân sinh mà lại giống như học viện còn cho m ã đạ dạ phân phối một gian phòng học ký túc xá miễn phí cho nên mấy ngày nay m ã đạ dạ đều chưa có về nhà chính mình thật nhớ m ã đạ dạ ai cô n à n bất đắc dĩ mở ra hai tay đụng tới như thế cái lao sư bọn hắn cũng rất bất đắc d ĩ à so với bọn hắn còn ham chơi cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đủ tự lực c á n h sinh đối giả hỉ cổ cùng nạ gà tổ nháy n á y mắt tựa hồ muốn nói lưu sao nạ gà tô lại một mặt đồi phế nằm trên ghế hắn chỉ muốn lẳng lặng đợi tại sao phải chạy luận a ở đây không tốt sao mà ra hi cô lắc đầu nhỏ giọng nói dạng này không tốt đến lúc đó bị t r a được làm sao bây giờ nhưng là cô nản xông e o neo mắt lại một bộ không nghe lời liền không cho đường ăn nhìn lấy bọn hắn cho nên tốt ta nạ gà tổ cùng dạ hi cô gật đầu bất đắc dĩ tốt nghiệp sao u c h í hạ mạ đạ dạ tiếp nhận ưu c h í hạ mỹ cổ t o đưa tới trả nhấp một miếng thản nhiên nói gần nhất dạy ngươi hòa đội u c h í hạ thể t h u ậ t lưu u c h í hạ nhẫn đao lưu cùng u trí hạ ném thủ pháp đều học xong sao không nghĩ tới u trí hạ nhất tộc cũng không có bị con khỉ kia diệt sạch mà là có một bộ phận thoát đi đến qua trí quốc thật sự là mất mặt ta năm đó nếu là h ạ t h ĩ dạ mạ dám đối xử với bọn họ như thế u trí hạ nhất tộc h ạ t u trí hạ mạ đạ dạ đã sớm một to mồm chào hỏi đến lúc đó h ạ t h ĩ dạ mạ khẳng định vui tươi hớn hở mà nói đều t ù y ngươi đều t ù y ngươi làm sao giống như bây giờ liền cùng tăng ra đó a đồng dạng chết thừa không có nhiều đương nhiên chí ít so sẻn dù nhất tộc mạnh sẻn dù thừa càng ít cho nên lần này u trí hạ nhất tộc lại thắng sẻn dù nhất tộc ha ha u trí hạ mỹ cổ tỏ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói ta còn không có học được thật sự là phế vật u chi hạ mạ đã dạ thản như nói lần này u chi hạ tộc nhân không được a l i ê n như vậy cơ sở đều đồ vật đều học không được nếu không phải thấy được nàng là u chi hạ nhất tộc tộc nhân hay là trợ thủ của mình đã sớm không để ý tới hắn hắn u chi hạ mạ đã dạ trợ thủ nhất định là c ư ờ n giả g mạ đạ dạ ra i a ngươi làm sao lại nhiều như vậy u chi hạ nhất tộc đồ vật u chi hạ mỹ cổ tỏ hiếu kỳ hỏi hơn nữa còn lợi hại như vậy đối với mạ đạ dạ ra i a lời nói u chi hạ mỹ cổ tỏ đã sớm miễn dịch nàng biết mạ đạ dạ ra ra là một cái mạnh miệm mềm lòng tốt ra ra nhưng mà ưu chị hạ m Đạ ổ tỏ n h à n n h ạ tới n n u chí hạ mỹ cổ tỏ một c h ú t l i ề n k h ô n nói g gì, c ầ mỹ á i t r ư ợ n g đứng lên, n ó i đi xem một c h ú t xịt tên p h ế vật kia, đ ế n c ù n g t h ế nào r ồ i đ ưu ợ c rồi, chí hạ mỹ cổ tỏ nghe tới ưu chí hạ m ạ Đạ Già muốn đi t h a gia m lễ tốt n g h i ệ p l i ề n n h a n h đ e m đồ v ậ t thu thập x o nghe nói, m tới ưu chí a hạ n g mỹ cổ tỏ nghe tới ưu chí Đạ g i hạ mỹ cổ tỏ h nghe tới ưu chí hạ mỹ cổ tỏ nghe bởi vì dấu hiệu này lấy qua c h i quốc tân sinh đệ nhất đã chính thức trưởng thành đương nhiên cái nào đó treo bức là không tính cho nên sáng sớm chẳng những n g dù mạ kỳ tộc trưởng cái này phó viện trưởng đến tộc n g dù mạ kỳ các cao tầng cơ bản đều có mặt về phần mặt khác gia tộc vẹn vẹn lấy ra trưởng thân phận tham dự tại tộc trưởng tuyên truyền giảng giải xong qua c h i quốc lịch sử hiện tại tương lai về sau lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu ưu dù mạ kỳ hỷ tổ s ỉ cũng không có đem nhận giới tốt nghiệp kiêm ộ t bộ chiếu chuyển tới dù sao qua tri quốc nghỉ ra học viện tốt nghiệp khảo thí không chỉ là đơn giản tam thân thuật còn bao gồm tư tưởng chính trị cơ sở toán học vật lý trở thượng vàng hạ cám qua tri quốc học sinh giảng cứu chính là đức trí thể phát triển toàn diện từ cây nhỏ nghiêm sắc thực nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan đem mỗi một cái học sinh đều bồi dưỡng được đối quốc gia hữu dụng người mới mà không phải diệt tộc thí sư bại hoại Bằng không coi như ngươi lại thế nào thông minh cuối cùng cũng sẽ không vì quốc gia làm ra công hiến thậm chí còn có thể nguy hại đến xã hội an toàn cho nên qua tri quốc tư tưởng chính trị tu dưỡng là phi thường trọng yếu chỉ là ưu trị hạ nhất tộc tư tưởng quá cực đoan U、dù mạ kỳ hỉ tổ xị bất đắc dĩ vớt vớt cái chán gần nhất tư tưởng lão sư tất cả lên p h ầ n nàn U chỉ hạ nhất tộc mặc kệ là lớn hay là nhỏ đại bộ phận tư tưởng đều vô cùng nguy hiểm một khi không lưu ý liền sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt để bọn hắn rất bất đắc dĩ chỉ là、U、dù dù mạ kỳ hỉ tổ xị cũng không biết làm sao bây giờ a tại nhận giới một cái năm sáu tuổi tiểu quỷ liền có chính mình độc lập tư duy thậm chí có một ít cũng bắt đầu chặn người cho nên cái này một nhóm không là từ nhỏ đồng ý qua tri quốc màu đỏ tư tưởng tiểu quỷ bây giờ cũng chỉ có thể đủ chậm rãi đem tư tưởng của bọn hắn đảo ngược hiện tại trọng yếu nhất chính là u c h í hạ phủ gà cũ ưu dù ma kỳ hì tô si l i ế c qua cách đó không x a n g ồ i tại u c h í hạ ra trường trên ghế u c h í hạ phủ gà cũ n g h e giặt hì rộ ra báo cáo khoảng thời gian này u c h í hạ phủ gà cũ mặc dù đi làm nhưng là cả người không khí tựa hồ cùng chỗ ở ưu ám cho nên u dù ma kỳ hì tô si hoài nghi hắn được bệnh trầm cảm a đây cũng không phải là một cái bệnh nhẹ một khi không chú ý đoán chừng liền sẽ n á o chết người nhưng là hiện tại chỉ có thể thử một chút dùng yêu cùng ràng buộc đến giáo dục hắn u dù ma kỳ hì tô si bất đắc gì lỡ đầu mà lúc này ưu viện, viện tố dù viện, viện mạ kỳ tổ xì -si、dựa theo ưu dù mạ kỳ tổ trưởng giao cho hắn danh sách đem hôm nay ưu tú tố tốt nghiệp chậm rãi cho đọc một lần chỉ là đọc tới cái tên này thời điểm rất quen thuộc a cái này không phải liền là qua tri quốc cục cảnh sát cục trưởng công từ sau nếu như ưu dù mạ kỳ tổ xì -si、nhớ không lầm tiểu tử này không phải rất ra làm sao liền trở thành ưu tú tố tốt nghiệp rồi liếc qua chỉ t r ọ kệ nhất tộc g i a trường tịch giặt khỉ rộ do a chính mặt mũi tràn đầy cao hứng lôi kéo bên cạnh cả mỹ căn xếp cười to nói ha ha thấy không đây là nhi t ử ta thấy không mà cả mỹ căn xếp lại ghét bỏ đẩy ra giặt khỉ rộ do a tay thân là qua c h i quốc phú hảo hắn khinh thường tại cùng cả người phụ mấy ước nợ khoản người nói chuyện t i ế m nhất là kia sắc mặt để hắn có chút không cao hứng đừng lo lắng có lẽ con gái của ngươi cũng có thể là bình luận trước đâu giặt khỉ rộ do cũng không để ý lần nữa vui tươi hớn hở lũng lấy cả mỹ căn ế p bà vai nói à đúng giống như lần này sau khi tốt nghiệp liền rốt cuộc bình luận không lên thật sự là khá là đáng tiếc ca dắt khi rổ doa biểu lộ thổ thức nói cũng không biết có thể hay không thỉnh cầu lưu ban như vậy con gái của ngươi hay là có cơ hội hư h ư h ư để các ngươi ca m ỉ c ắ n nhất tộc cả ngày ở trước mặt ta khoe của a ca m ỉ cắt xếp h i ế t qua mặt k hít sâu m ộ t hơi nội tâm an ủi mình không nên vọng động hôm nay thế nhưng là qua c h i quốc trọng yếu thời gian nhất định phải tỉnh táo không muốn cùng bị nghèo so đo sau đó hít mắt mỹ vừa nhìn dắt k i rổ d a thản nhiên nói ngươi tiền trả hết rồi cam lầm lương g i ắ t khi rộ ra nguyên bản vẻ mặt cao hứng nháy mắt liền giống bị bóp lấy đồng dạng trọng yếu như vậy thời gian có thể hay không đừng nói tiền a đang muốn mở miệng lại khinh bị một chút ca mì caz nhất tộc một đời sau không được và nổi h chút mặt mũi chính là thời điểm ca mì caz dọ dù ha kỳ tu dù m ạ kỳ hì tổ xì lần nữa đọc lên một cái tên ca mì caz mang trên mặt mỉm cười chậm rãi nói đây đối với chúng ta ca mì caz nhất tộc để nói là không đáng kiêu ngạo bất quá là cơ bản thao tác mà thôi không giống một ít người a ca mì caz thổn thức lắc đầu cũng chỉ còn lại cái này có thể khoe khoang mà thôi để ngươi vừa rồi ở trước mặt ta mù l ắ c lư a cái này mặt đều tức giận đỏ cố gắng vĩnh viễn không nên quên u dù mạ kỳ hì tổ xì mỉm cười nói ra lời nói khách sáo các ngươi sẽ là qua tri quốc t i ê u ngạo vì nhân dân phục vụ dắt khi d o e n sau khi nghe được ngần đầu lưỡng ngực tiếp nhận hì tổ xì điện hạ đưa tới giấy chứng nhận la lớn ta nhất định sẽ cố gắng u dù mạ kỳ hì tổ xì sau khi thấy hài lòng nhẹ gật đầu nhìn đến nhiều năm như vậy dắt khi joe en bị hắn lao đầu tự giáo đến không tệ a vẻ mặt này cái này tư thế thỏa thỏa nhân dân công một a xem ra sau này ứng sẽ không phải động một chút lại làm ra giết chính mình toàn bộ ra sự đi sau đó liền đối với kế tiếp ban phát giấy chứng nhận qua tri quốc hủy bỏ nhị dạ hậu nghệch mà là cải thành nguyên thế giới này bằng tốt nghiệp một bản đỏ bản phía trên vẽ lấy một cái u du mạ kỳ cùng qua tri quốc thứ nhất chi nhánh học viện phía dưới thì là u du mạ kỳ nhân dân cộng hòa quốc đã muốn đi qua tri quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội mới con đường kia cũng không cần phải noi theo nhận giới một chút tập tục ta sẽ cố gắng các b căn dọ dù hạ kỳ trên mặt cũng lộ ra kích động tiếp nhận giấy chứng nhận ta nhất định sẽ cố gắng học tập thành vì một cái đối với xã hội hữu dụng người mới u dù m a kỳ hì tô x i -si、mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó đưa mắt nhìn ca mỉ cắt giỏ dù hạ kỳ xuống dưới tiếp xuống chỉ còn lại cái cuối cùng nhìn xem trên tay danh sách mặt bên trên lập tức lộ ra khác biệt biểu lộ sau đó mỉm cười nói cái cuối cùng、Sinh. thật là đáng chết xạ lạ mạn đờ hàn rộ bất đắc di thở dài quả nhiên bán vũ khí đều là một đám không có lương tâm hắn đều cùng người ta ạ c ắ s xủ kỳ bán nhiều như vậy nhất cụ làm nhiều lần như vậy đơn lần này không đã nghĩ nợ cái sổ sách mà tôi h có dùng hay không cũng không quay đầu lại trực tiếp đóng sập cửa rời đi a thật là một đám xấu xí khỏe miệ a đều lâu như vậy quan hệ hợp tác ngay cả nợ cái trướng cũng không cho đây không phải không tín nhiệm hắn xạ lạ mạn đờ hạn rổ sao phải biết bất kể nói thế nào hắn đều là nhận giới một hào nhân vật ta chẳng lẽ hắn nhận giới bán thần sẽ làm ra không giữ lời hứa đ ộ i bạc sự t ì n h cái này rõ ràng nhất liền là không thể nào sự t ì n h ai xạ lạ mạn đờ hạn rổ trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ nhìn xem phía dưới chuyển lên tình báo bất đắc di lắc đầu còn tiếp tục như vậy vũ tri quốc liền thật muốn không có nhưng là chẳng lẽ liền thật tìm không thấy minh hữu sao mà lúc này có một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển tới s ạ lạ mạn đờ h ẳ n rổ tranh thủ thời gian thả tay xuống trước báo chí nhìn xem t r u n g quanh quát lớn cái nào bọn trộm nhát giấu đầu lộ đôi không dám hiện thân cha cha một thân ảnh từ trên mặt đất chậm rãi hiện lên đến niệm ai nhìn xem s ạ lạ mạn đờ h ẳ n rổ nói xem ra vũ c h i quốc còn chưa tới nguy cấp thời khắc chúng ta nhận rơi bán thần khí thế còn có đủ n h a ngươi đến cùng là ai s ạ lạ mạn đờ h ẳ n rổ cao mày nhìn xem từ trên mặt đất xuất hiện toàn thân đen nhánh thân ảnh lộ ra ánh mắt cảnh giác nói ngươi tuyệt đối không phải nhân loại đừng quản ta là ai dép thản như nói chỉ cần biết ta là bây giờ duy nhất có thể đến giúp làng mưa là được còn có thật sự là hắn không phải người nghe tới z sạc la m ạ nơ h ẳ n r ồ trầm mặc một chút tựa hồ đang do dự cái gì nhưng mà tại dạng này chờ đợi vũ c h i quốc liền thật muốn diệt vong z khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói các ngươi nhưng đợi không được nha đoán chừng tại ba đại nhận thôn liên thủ vũ c h i quốc diệt vong cũng chính là chuyện sớm hay muộn lại thêm mặt trên còn có cái nhìn c h ầ m c h ầ m l à ngây cho nên nếu không phải cái tia tóc đỏ tiểu quỷ tìm hắn ai muốn đến quản loại sự tình này nguyên bản tại dẫn đầu một đám thôn dân vì mẫu thân đại nhân làm cầu nguyện tại sao lại bị kéo ra làm loại sự tình này rồi hơn nữa còn là không có tiền lương trong lòng của hắn khổ a ngươi dự định như thế nào trợ giúp làng mưa s ạ lạc mạn đờ hạn rồ cuối cùng vẫn là thở dài hỏi chỉ bằng ngươi một cái cũng không đủ a ta cùng tổ chức chúng ta là sẽ không xuất thủ dẹp thản n h i ê nói n l i ê n hắn cái này thượng nhận thực lực nếu như ra ngoài tham gia náo nhiệt đoán chừng liền sẽ không còn được gặp lại mụ mụ các ngươi tổ chức xạ lạc mạn nợ hạn rồ sau khi nghe được những mày hư lệnh nói đã không xuất thủ như thế nào hỗ trợ ở bên cạnh hô 666 s a o tổ chức chúng ta tự nhiên có biện pháp của chúng ta về phần làm thế nào ngươi không cần phải để ý đến z e p thản n h i ê nói n mà lại năm đại nhận thôn cũng không phải là một lòng các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng thù lao liền có thể nghe được câu này s ạ lạ m ạ n đờ hàn rô lập tức n h e o lại mắt thấy z e p sau đó khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh thản n h i ê nói n hy vọng các ngươi không muốn l ử a gạt ta bằng không ta sẽ để các ngươi đếm thử l ử a gạt nhận giới c h i thần s ạ lạ m ạ n đờ hàn rô hậu quả nói nghe một chút đi các ngươi muốn muốn bao nhiều thù lao hiện tại vũ tri quốc cũng không có biện pháp nào khác liền nhìn xem cái này tổ chức thần bí đến cùng muốn làm gì đi không cần hắn thủ lao của hắn z lắt đầu nhìn chăm chăm xạ la mã nở hẳn rộ mà không biểu tình nói chúng ta chỉ cần vũ tri q u ố c s á t é p q uy một chương hai trăm m ư ơ i sáu trợ giúp z lại cảm nhận được tình thương của mẹ chương hai trăm linh sáu trợ giúp z lại cảm nhận được tình thương của mẹ m ã đạ dạ lao bản ưu dù mạ kỳ hì tô xì tùy ý bắt cái ghế d ự a đối bên người hữu chi hà mỹ cổ tỏ cười cười sau đó nói tại qua tri q u ố c trôi qua thế nào hắn cũng không nghĩ tới hữu chi mỹ cổ tỏ sẽ trở thành mạ đạ dạ lao bản trợ thủ không biết đến lúc đó u c h i h a mỹ cổ tỏ biết trước mặt cái này m ạ đ ạ dạ dạ ra, ra thật là hắn m ạ đ ạ dạ dạ dạ sẽ như thế nào hẳn là rất kinh ngạc đi dù sao nhận giới đều cho rằng u c h i h a m ạ đ ạ dạ đã s ớ m treo u c h i h a mỹ cổ tỏi nhìn xem u dù m ạ kỳ hì tô s ì mỉm c ư ờ i nhẹ gật đầu sau đó rót chén t r à ô n nu nói mời uống t r à tạ ơn u dù m ạ kỳ hì tô s ì tiếp nhận t r à nhấp một miếng nhìn xem vẫn tại nhản nhã phơi nắng u chỉ hà m ạ đ ạ dạ hắn biến trở nên càng giống cái lao đầu mà không phải nguyên bản cái kêu bá khí u chỉ hà mã đã dạ người đi ra ngoài trước u chí hạ mạ đã ra mở to mắt nhìn xem u chí hạ mỹ cổ tỏ thản nhiên nói bên ngoài còn có mấy cái tiểu quỷ tại chạy loạn ngươi ngăn bọn hắn lại cho ta đừng để bất luận kẻ nào tiến đến u chí hạ mỹ cổ tỏ sau khi nghe được s ừ n g sốt một chút sau đó nhìn thấy ưu du mạ kỳ hì tổ xi gật đầu liền nhỏ giọng nói ta đi xuống trước mà u chí hạ mạ đã ra nhìn thấy u chí hạ mỹ cổ t ỏ bộ dáng này hư lạnh một tiếng thản nhiên nói u chí hạ thật sự là một đời không bằng một đời a chứ cái này bạo tính tình vẫn không có biến a hay là có không tệ u u mạ kỳ hì tổ xi bất đắc dĩ lắc đầu nói bây giờ ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng liền mở ra mạn dễ k ỳ ủ chính là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tính cách càng thêm cực đoan mạn dễ k ỳ ủ mà đã g i ả nghe tới ủ rủ mạ k ỳ hỉ tô si ngữ khí lập tức c h ầ m t h ấ p xuống lẩm bẩm nói mở ra sao là mở ra mạn dễ k ỳ ủ người h ắ n đương nhiên biết muốn mở ra mạn dễ k ỳ ủ là khó khăn dường nào xen dù tô bị giả mạ cái kia âm hàng hóa có lẽ mặt khác đều không được nhưng là đối với ủ chỉ hạ xạ dị g ẳ n nghiên cứu hay là rất đúng rồi xạ dị g ẳ n là một loại tà ác lực lượng lực lượng không có chính nghĩa hoặc là tà ác u dù mạ k ỳ h ỉ t ổ xì tựa hồ nhìn ra mạ đ đa ạ dạ đang suy nghĩ cái gì thở dài nói mà người có tốt xấu loại thời điểm này hắn trừ rót canh gà còn có thể làm sao mà lại hắn cũng không có nói sai a nhìn xem h ồ c ả trong r ạ m hát tạ cả su kỳ mặc dù bọn hắn làm đều là chuyện xấu nhưng là mục tiêu của bọn hắn một mực không có phát sinh biến hóa vì để cho nhận giới cảm thụ thống khổ học được chân quý hòa bình đây là một cái tập hợp lấy nhận giới mạnh nhất phần tử khủng bố hòa bình tổ chức a nhiều mâu thuẫn nhìn nhìn lại mạ đã dạ ló bản hắn không phải cũng là vì nhận giới hòa bình sao cho nên lực lượng không có tốt hay xấu chỉ có nhìn sử dụng não người có hay không hố nhưng mà hừ hừ u chị hạ mạ đạ dạ khinh thường nhìn xem vụ du mạ k ỳ hì tổ si hắn tung hoành nhận giới nhiều năm như vậy là thuận miệng m ớ i bắt canh gà liền có thể cải biến sao nhưng là nghĩ đến qua c h i quốc biến hóa mạ đạ dạ hay là thở dài ánh mắt sắc bén nhìn xem vụ du mạ k ỳ hì tổ si nói ngươi dự định làm cái gì phải biết lúc ấy bọn hắn vì cái gì chiêu cái này tiểu quỷ gia nhập liên minh chẳng phải vì hiệp trợ bọn hắn thu thập chín đầu vĩ thú phóng thích vô hạn xù q u a mi làm cho cả nhận giới lâm vào hòa bình giữa sao chỉ là hiện tại xem ra người ta căn bản liền sẽ không làm như vậy a vì nhận giới hòa bình u dù m ạ kỳ hỉ tổ sĩ nghĩa chính luôn từ nói giấc mộng của ta lại đến chưa từng thay đổi đó chính là vì nhận giới mang đến biến đổi thực hiện chân chính hòa bình lật đổ có từ lâu chế độ thành lập mới nhận giới màu đỏ chủ nghĩa chế độ mới có thể thực hiện chân chính nhận giới hòa bình cho nên bước đầu tiên trước hết để cho dẹp làm cách mạng tiên phong vì nhận giới nhóm lửa một đoá màu đỏ ngọn lửa mà lại nhận giới lụy dạ bồi dưỡng vẫn luôn là lấy lợi ích làm trung tâm giảng c u là như thế nào càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ càng hoàn mỹ hơn giết người thu hoạch cao hơn tiền thường từ trên căn bản cũng có thể thấy được nhị dạ ngay từ đầu lập ý liền đã sai qua tri quốc vứt bỏ nhị dạ chế độ thành lập hướng đại chúng mở ra học viện chế độ chính là muốn từ trên căn bản làm hao mòn nhị dạ chế độ cú độ để từ học viện tốt nghiệp học sinh có thể lựa chọn tốt hơn thích hợp nghề nghiệp của mình vô luận là rời gạch hay là tham quân đây đều là rất không tệ cho nên học sinh sau khi tốt nghiệp liền sẽ tiến hành xã hội tính chất nghĩa vụ lao động tỉ như quét đường phối hợp tuần cảnh duy trì trật tự kiểm tra công cộng công trình chờ một chút những công việc này đều là không có thù lao chính là vì cải biến nhị dạ truyền thống quan niệm để nị dạ ngay từ đầu liền đi vào c ủ a chúng mà không phải vì lợi ích dựa vào loại phương thức này chậm rãi làm hao mòn nị dạ cùng phổ thông bình dân ở giữa tồn tại giai cấp nhưng mà u c h i hạ mạ đạ dạ ung dung thở dài nói mặc dù ta không biết n g ư ờ i phải làm như thế nào nhưng là tạo thành nhận giới chiến l o ạ n căn nguyên chính là nị dạ nếu như không thể từ trên căn bản liền ngăn chặn trả cờ dạ sinh ra lời nói như vậy nhận giới liền vĩnh viễn không có khả năng thực hiện chân chính hòa bình năm đó hà h ị dạ mạ người người đều kính dâng ra một điểm yêu ngay từ đầu không cũng thành công thực hiện nhận giới hòa bình sao nhưng là không có n h ậ n giới c h i thần chấn áp n h ậ n giới n h ậ n giới cuối cùng vẫn là hôn l o ạ n lên mặc dù bây giờ cái này qua c h i quốc trở nên rất tốt ni dạ cùng bình dân có thể sống chung hòa bình nhưng là ai có thể bảo chứng về sau đâu muốn đến cái này ưu chị hạ mạ đạ dạ khỏe miệng không tự chủ lộ ra vẻ t ư ơ i cười lẩm bẩm nói không biết hàs hi g a mạ thấy cảnh này sẽ như thế nào đâu ở đây hắn cũng là có tiểu quỷ thích mà không giống tại cổ nộ h à như thế nơi đó mỗi cái bình dân đều chán ghét hắn nếu như h à hi g a mạ ở đây có lẽ chính mình sẽ so h à hi g a mạ càng được hoan nen bởi vì hắn đã trở thành một giáo sư lần này hắn thắng t ỷ t ỷ n g ư ơ i ở đây làm cái gì c ô nạn mang theo dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tò mò nhìn u chi hà mỹ cổ tò hỏi nơi này là nơi nào bọn hắn không phải theo đôi hỉ tổ xì điện hạ tới sao hì tổ xì điện hạ đâu làm sao từ trong nhà đi ra một cái đen dài mực tiểu t ỷ t ỷ bọn hắn c ò nên n hay không nói cho cờ t ỷ nạ t ỷ t ỷ đâu c ô nạn trên mặt lộ ra xoắn suýt biểu lộ không biết nói cho cờ t ỷ nạ t ỷ t ỷ về sau sẽ như thế nào nhưng là chắc chắn sẽ không có chuyện tốt các ngươi ở đây làm cái gì u chi hà mỹ cổ tò mỉm cười nhìn nết sanh tổ ba người hỏi nơi này chính là giáo sư ký túc xá giáo sư ký túc xá c ô nạn tò mò nhìn u tri hà mị cổ tò tiểu tỷ tỷ ngươi là giáo sư làm sao so a phi l á o sư còn nhỏ sẽ không phải lại là một cái đi cửa sau tiến đến a không ưu trị hà mị cổ tò lắc đầu nhu nhu mỉm cười nói ta chỉ là m ã đạ dạ giáo sư t r ợ thủ các ngươi là học sinh nơi này sao m ã đạ dạ giáo sư hết sanh tổ ba người liếc nhau một cái sau đó lắc đầu nói chúng ta không phải nha chúng ta chỉ là nhìn thấy hì tổ si điện hạ liền đến ngươi lai không phải bọn hắn nghĩ dạng này nha may mắn còn không có nói cho cờ t ỷ nạ t ỷ t ỷ nhưng là tam tiểu chỉ tiêu ngạo ngang cái đầu chúng ta là lần tiếp theo tân sinh ưu dù mạ k ỳ hỉ tổ s ỉ im lặng nhìn xem ủ chỉ hạ m ạ đa dạ hắn phát hiện ủ chỉ hạ m ạ đa dạ tâm tính bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa mặc dù ngay từ đầu là muốn cho m ạ đa dạ đến học viện làm giáo sư nhưng là tiếp tục như vậy dẹp mụ mụ nên làm cái gì ngàn năm hiếu tử chuẩn bị nhiều năm như vậy mới đợi đến như vậy một đôi dịn n g h ẳ n g nếu như ngươi không làm dẹp sẽ nổi điên chỉ là hiện tại ưu mạ kỷ hỉ tổ sĩ cũng chỉ có thể đủ đối mặt mỉm cười nhìn mã đa dạ tuyệt đối không thể đủ để mạ đạ dạ biết mình đã sớm rõ ràng d ẹ t mục đích bằng không mạ đạ dạ sẽ nổi điên cho nên mạ đạ dạ lão bản chậm rãi nghỉ ngơi ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì đứng lên đối mặt mỉm cười nói ta sẽ không q u á i giày ngươi xài ánh nắng chính mình hay là tranh thủ thời gian trượt đi thuận tiện muốn nghĩ đến cùng phải làm sao mới có thể giúp nhận giới trí hiếu lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ quan tâm Quy Qu chương 217, chép 50 Chương 207, chép lượt. lượt. chương trình học hôm nay liền đến nơi đây qua nhận giáo sư đ ẩ y k í n h mắt nhìn xem phía dưới một đám vụ nhẫn thản nhiên nói đêm nay làm việc chính là đem tư tưởng kiến thiết thiên thứ năm văn chương nhẫn nhất thời gió em sóng lặng cùng thiên thứ sáu văn chương lấy ơn báo toán tất cả chép m ộ ư ơ i lần nghĩ giả quy phạm chuẩn tắc trước năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn chép m ộ ư ơ i năm liền còn có vì nhân dân phục vụ chép hai mươi lượn g ngủ gà ngủ gật vụ b a ba, qua n họa n sư thấy cảnh n à di rét i cái, cái, cái, cái p vô làm sao vậy tâm lý không phục sao qua nhẫn lao sư nhìn chằm chằm hàng thứ nhất bên trái vị thứ hai răng đanh vụ nhẫn tao mày nói tức giận còn đem bút cho bẻ gáy rồi báo cáo lao sư không có bị họa di rét nhàn nhạt đem đoạn mất bút nhặt lên nói cầm đao bắt quen thuộc cầm bút có chút không thể t h ứ n g con mẹ nó lao tử nhẫn đao bảy người c h ú n g một chòng cho tới bây giờ đều chỉ sẽ cầm đao chẳng người khi nào cầm qua cán bút rồi mà lại cái này dòng dã muốn chép năm mươi lăm n ư ợ t ta đêm nay bọn hắn còn cần hay không ngủ rồi chỉ là đã như vậy qua nhẫn lao sư một bộ thông cảm nhẹ gật đầu nói cũng là mọi người gánh đao gánh quen thuộc đột nhiên bố trí nhiều như vậy làm việc là sẽ có chút không quen như vậy đêm nay ngay tại vụ nhẫn bọn họ lấy vì lao sư thông cảm đến nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn đang muốn giảm bớt làm việc thời điểm vậy liền mỗi t i ê n văn chương tăng gấp đôi nữa qua nhẫn lao sư mang trên mặt mỉm cười nói nhiều chép một điểm như vậy mọi người cũng có thể nhanh một chút quen thuộc lập tức toàn bộ phòng học lâm vào một mảnh tiếng kêu trên tất cả vụ nhẫn đều trừng mắt bị họa di z nếu không phải ngươi bọn hắn dùng chép hơn một trăm l ư ợ t sao nhưng mà bị họa di z hung hăng chừng trở về chỉ là một chút phổ thông thượng nhẫn hắn có thể đánh m ư ơ i cái thế mà còn dám cho thượng cấp sắc mặt nhìn không không không phải liền là hơn một trăm lượt sao cô h Nghĩ ị u suốt cái liền rồi. đêm song song nay dạ xưa k nộp g ngại bất kỳ khiêu chiến. Mặc kệ là chặt người e chiến. vẫn khiêu bất chặt kỳ kệ h Mặc c là là s á c hạ Bì hòa thất vọng thở dài. Đầu, lầm bầm hòa thất thở thượng nhẫn không h di dép dài, nói, giới vọng này nộ lắp lầm đầu, được Cô các vị đừng lo lắng con của các ngươi sẽ trở về đạn dỗ nhìn xem phía dưới hồ nào dỗ dành các thôn dân lớn tiếng lớn tiếng hô cô n ộ hạ không phải một hai người cô n ộ hạ mà là tại tòa tất cả mọi người cô n ộ hạ chỗ lấy con của các ngươi chỉ là đi thủ hộ cô n ộ hạ mà thôi bọn hắn là con vinh là khả kính làm vì thân nhân của bọn hắn các ngươi hẳn là cảm thấy tự hào bởi vì đạn dỗ giơ quả đ ấ m s ụ p sôi h ồ các ngươi đều tại vì thủ hộ cổ n ổ hạ mà làm ra công hiến có lẽ có ít người tại thủ hộ cổ n ổ hạ trên đường khả năng hy sinh nhưng là tin tưởng bọn họ nội tâm cũng là không tiếc bởi vì bọn họ là vì thủ hộ cổ n ổ hạ mà hy sinh đối với bọn hắn ta nội tâm cũng giống như các ngươi là b i thương lại vui mừng bọn hắn đều là cổ n ổ hạ anh hùng cho nên mời các ngươi yên tâm đạn rổ xoa xoa khỏe mắt nước mắt hồ lớn nói ta lấy cổ n ổ hạ cố vấn cao cấp thân phận giống như các ngươi cam đoàn hồ ca đại nhân tuyệt đối sẽ không khiến cái này anh hùng gia đình chảy máu lại rơi lệ phải tin tưởng chúng ta làng hổ cả đại nhân hắn tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng đạn dỗ nhìn xem phía dưới bình tĩnh lại thôn dân nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra bởi vì đoạn trước thời điểm cổ nộ hạ tình hình chiến đấu bất lợi hy sinh rất nhiều người dẫn đến trong làng có ít người nội tâm không hài lòng mặc dù dựa vào s ẹ n du nhất tộc cùng n g ũ trí hạ nhất tộc sự t ì n h tạm thời ép xuống nhưng là cái này một lúc sau trong làng các bình dân lại bắt đầu cảm thấy cháy bỏng bất an khi du rèn a đạn dỗ k h ỏ miệng mỉm cười chợt l ó lên ngươi còn muốn đẩy ta ra bình định sự phẫn nộ của dân chúng thật sự cho rằng ta vẫn là trước kia cái kia không giải quyết được vấn đề liền giải quyết sách xảy ra vấn đề người tới đạn dỗ sao ta đã sớm thay đổi tại qua tri quốc đoạn thời gian kia đọc vài cuốn sách về sau liền minh bạch vẹn vẹn chỉ là chỗ tựa lưng nổi là trở thành không được thôn trưởng hắn đạn dỗ sẽ từ từ dùng yêu đến cảm hóa thôn dân buổi chiều lời nói liền đem căn phái ra đa số các thôn dân làm chút hiện thực đạn dỗ lẩm bẩm nói quyển sách kia giảng còn cũng có lý nhiều làm hiện thực thiếu nói xuông thuận tiện nhiều hơn tuyên truyền một chút chính mình bảo vệ thôn dân quang huy hình tượng đoàn người đều không cần tụ ở đây lấy lại tinh thần nhìn xem thôn dân phía dưới nói tin tưởng chúng ta làng hổ cả đại nhân nhất định sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn cho nên nếu như xảy ra chuyện mời tìm hổ cả đại nhân làng sương mù đại đao chém đầu cùng xạ m ẹ hạ đạ còn không có thông linh trở về s a o mỹ nạt xù kỳ soi để văn kiện trên tay xuống c a o mày nhìn lên trước mặt mỹ g ụ c phụ tá cảm khái nói không hổ là lấy phong ấn thuật nghe tiếng nhận giới t ổ cú r u mạ kỳ à. đích xác đoán chừng đại đao chém đầu cùng xạ m ẹ hạ đạ hẳn là bị t ổ cú r u mạ kỳ phong ấn mỹ g ụ c phụ tá thở dài nói hiện tại bọn hắn tạm thời còn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể giải quyết t ổ cụ du mạ kỳ phong ấn trên mặt lộ ra một cái do dự biểu lộ hay là quyết định mở miệng h ỏ i thăm còn có qua tri quốc điều kiện làng sương mù hiện tại không có tiền a nhưng mà không đợi mỹ dục phụ tá nói xong mỹ dục l i ề n bất đắc d ì nói mới mở miệng liền một tỷ hai tỷ bây giờ làng sương mù ngay cả hạm đội cũng còn không có góc đủ căn bản giao không bỏ ra số tiền này lần này chia cắt vũ tri quốc vì cái gì làng sương mù không có tham gia sao không cũng là bởi vì một trận chiến tổn thất quá nặng đi hiện tại chỉ có thể tu dưỡng thân hơi thở sao nhưng là m ị g ụ c phụ tá sau khi nghe được nói như vậy nhẫn đao bảy người chúng liền thu thập không đủ ta sẽ lại nghĩ biện pháp m ị nạt xù kỳ soi nhẹ gật đầu nói tiếp tục phái nỉ dạ đi khiển trách qua t r i quốc để bọn hắn trả lại làng xương mù nhì dạ cùng nhẫn đao về phần tiền chờ một chút đi chuyện này vô luận như thế nào đều phải giải quyết nếu như tại hắn kế nhiệm m ị g ụ c trong lúc đó để nhẫn đao bảy người chúng biến thành nhẫn đao năm người chúng vậy hắn còn có mặt mũi nào đi nhìn đệ nhất m ị g ụ c ta cho nên bất kể như thế nào cũng phải đem nhẫn đao mang về minh bạch mỹ g ụ c phụ tá gật đầu bất đắc dĩ nói ta sẽ tiếp tục sắp xếp người chỉ là không có tiền làm như thế nào để qua chi quốc thả người đâu q một chương hai trăm m ư ơ i tám dạng sáng ba giờ qua chi quốc chương hai trăm linh tám dạng sáng ba giờ qua chi quốc ngươi xem qua dạng sáng ba bốn điểm qua chi quốc sao bọn hắn bị qua chi quốc tù binh vụ nhẫn bọn họ nhìn qua thật là đang chết cái này lúc này mới chép đến hơn sáu mươi lượt mà thôi một cái vụ nhẫn giận d ữ vứt xuống bút v ứ t v ứ thủ t đoạn hắn chặt người đều không có mệt mỏi như vậy à. không chép ta cho dù chết chết tại qua chi quốc nơi này bị chi này bút năm chết cũng sẽ không lại chép một chữ vừa dứt lời toàn bộ túc xá vụ nhẫn bọn họ cũng bắt đầu hồn ào hô to ngươi nói đúng không chép chép cái gì chúng ta sẽ chỉ chặn người không sai qua nhẫn dựa vào cái gì để chúng ta chép sách nhưng mà bên cạnh một vị vẫn còn cúi lầu chép không có tham gia náo nhiệt vụ nhẫn chậm rãi mở miệng nói không co chép xong ngày mai sẽ phải chép gấp mười lập tức phòng ngủ có c h ầ m m ặ t lại sau đó nắm lên bút tiếp tục t ó m lấy bọn hắn là trốn không được trả cờ ra bị phong ấn chung q u n h lại che kín thiên la địa võng bọn hắn có thể chạy trốn nơi đâu nếu như trả cờ ra không có bị phong ấn bọn hắn chỉ cần phân thêm mấy cái phân thân đến giúp đỡ không cũng không cần mệt mỏi như vậy sao đều do mười giấu một cái vụ nhẫn thở dài trên mặt lộ ra giận dữ biểu lộ nhỏ giọng nói nếu không phải hắn chúng ta căn bản cũng không cần chép nhiều như vậy mà khoa c h g kéo bị họa di z đứng lên m ặ t không biểu tình hướng về toa lét đi đến chép lâu như vậy sách đều hơi mệt hắn trở thành nghị dạ nhiều năm như vậy liền không có như vậy giống tại qua c h i quốc cái này đoạn thời gian mệt như vậy ngâm miệng bên cạnh hắn vụ nhẫn thẳng như nói mười tàng đại nhân tự nhiên có hắn suy tính liếc qua cái gì cũng không nói bị họa di z nội tâm thở dài một hơi bất kể nói thế nào bị họa di z đều là cấp trên của bọn họ cho nên có mấy lời thân là nị dạ là không thể nói húng chi hiện tại bọn hắn không có hoàn thành mỹ dục đại nhân mệnh lệnh rơi vào loại tình trạng này cũng không phải bị họa di z sai ai nghĩ đến qua c h i quốc thế m à như vậy không muốn mặt thế mà q u ò n đầu tin tưởng mỹ dục đại nhân bọn hắn là sẽ không bỏ rơi chúng ta vụ n h ẫ n thở dài nói cuối cùng chúng ta nhất định có thể rời đi nơi này làng sương mù tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hai thanh nhẫn đao rơi vào qua c h i quốc trong tay cho nên vô luận như thế nào bọn hắn cũng còn có hy vọng bị họa di z nhìn xem trước gương chính mình lẩm bẩm nói mấy ngày nay thức đêm hốc mắt đều có chút đen khoan hay nói qua chi quốc tù binh sinh hoạt rất không tệ từng bữa ăn có thịt ăn cư trú địa phương cũng so hắn thôn xóm bọn họ bên trong phá m ộ t phòng tốt hơn rất nhiều chính là mỗi ngày đều muốn lên khóa còn có làm việc để hắn cái này cầm mười mấy năm đau người thực tế là có chút không quân a mà lại khoảng thời gian này hắn cũng nhìn ra người phía dưới bắt đầu bực bội thậm chí ngay cả hắn cái đội trưởng này cũng không nghe l o n g người tán đội n g ũ không tốt mang bị h ọ di r t nội tâm thở dài bất đắc di nói cũng không biết người trong thôn lúc nào mới đến chuộc về bọn hắn nhiệm vụ lần này thất bại trở lại trong làng khẳng định phải có người đến có nổi không phải hắn chính là xì c ả dạn phủ cầu kỳ nhất là bọn hắn hai người còn đem nhẫn đao cho là mất không biết phản bội chạy trốn như thế nào đây bị họa di dép trên mặt lộ r a nụ cười tự dễ ước qua tri quốc đối với phản nhẫn đãi nộ hay là rất không tệ giống như trại tù binh doanh trưởng nghe nói hắn chính là mặt khác nhận thôn gián điệp nhưng là bởi vì hối cải để làm người mới đầu nhập qua tri quốc hiện tại cũng vượt qua hạnh phúc sinh sống hơn nữa còn có kết hôn sinh cái n ư nhi cho nên qua tri quốc đến cùng muốn làm gì hấp dẫn mặt khác nhận thôn nhị ra sao bị họa di z lẩm bẩm nói lần này về thôn có lẽ đến cùng mỹ d ụ c đại nhân nói một tiếng mới được ngay cả phản nhẫn đều hấp thu cái này qua c h i quốc là muốn làm chuyện lớn a mà lại hiện tại tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập đến vũ c h i quốc chiến trường nhưng không có phát hiện nơi này có cái tiểu quốc chính đang từ từ c ó thời nghĩ tới đây ta dáng dấp cũng rất không tệ a bị họa di z nhìn xem tấm gương khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái lộ ra một cái tự cho là nụ cười thân thiết lập tức miệng đầy răng nanh đều hiện lộ ra vì cái gì vẫn tìm không thấy bạn gái đâu hiện tại ngay cả cái phản nhẫn đều có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc nội tâm chân thực khó chịu a Bị nhìn xem bầu bầm hỏa nhìn hướng cửa di trời ngoài cửa sổ, lầm bầm nói, rét đông, xem lầm là sổ, sắp hay vũ tri quốc chúng ta nhiệm vụ chính là từ bên này rẽ đường nhỏ đi vòng qua một vị nham nhẫn quan chỉ huy chỉ vào bản đồ trên bàn nhìn một chút chung quanh nham nhẫn đội trưởng một mặt nói nghiêm túc cùng cô nộ hạ nghị dạ vây kín đối làng mưa hình thành vây quanh chi thế một lần là xong nhất cử đem làng mưa cho khu k u cứu vất vũ tri quốc ngàn ngàn vạn vạn m á c tính sau đó mọi người liền có thể ngồi xuống tới phân chia chiến lợi phẩm nghe tới quan chỉ huy mọi người miệng c ả cụ d u nở một nụ cười đám chìm trong chiến thắng về sau về trong làng mua nhà cưới lao bà cao hứng không khí lúc Y s i đại nhân cùng cổ nộ hạ hợp tác một vị nam h nhẫn đội trưởng giơ tay lên do dự một chút hay là quyết định hỏi nếu như chúng ta rơi vào cổ nộ hạ cái bẫy nên làm cái gì rồi dù sao cổ nộ hạ ngay cả mình nhẫn thôn người đều hạ thủ được chớ nói chi là bọn hắn những ngày nam h nhẫn nghe tới nam h nhẫn đội trưởng nham nhẫn quan chỉ huy lập tức n i ế u mày trách móc nói bây giờ chúng ta là liên minh cổ nộ hạ là sẽ không làm chuyện như vậy cổ nộ hạ thân là nam đại nhẫn thôn đứng đầu nhẫn giới c h i thần khai sáng nhất thôn điểm này độ lượng vẫn phải có nhưng là ưu trí hạ vị kia n h ă m nhẫn đội trưởng nghe tới quan chỉ huy lần nữa há hốc mồm tựa hồ muốn nói gì nhưng là nhìn thấy quan chỉ huy ánh mắt sắc bén về sau thở giải đáp vâng vô luận như thế nào ưu trí hạ đều là cổ n ổ hạ không vòng qua được đi h ạ cái gì ưu trí hạ tộc trưởng tự mình động thủ thật cho là bọn họ tại cổ n ổ hạ gián điệp không biết cổ n ổ hạ đạn d ổ cố vẫn dẫn theo ám bộ đi ra tộc cụ trí hạ sau đó mang ra một nhóm thi thể a mà lại lúc kia cổ nộ hạ đạn dỗ cố vẫn còn hô to phục hồ cả tri mệnh một bọn a nham nhẫn túi đầu tại tất cả mọi người nhìn không thấy tình huống dưới trong mắt phát ra q u ỷ dị ánh mắt thản nhiên nói có lẽ g á i kia sẻn rủ sau cùng nam n i n h đã sớm thức tỉnh một độ đâu tại biết toàn cả gia tộc tộc nhân đều chết sạch về sau hắn làm sao có thể không có thức tỉnh cho nên đây chỉ là cỗ nộ hạ đang giấu g i ế m lấy chúng ta mà thôi cỗ nộ hạ dì d ạ dạ lao sư một đầu tóc vàng tiểu hài nhìn lên trước mặt tóc trắng thanh niên trên tay bưng lấy một quyển sách đỏ mặt hỏi ngươi có phải hay không cho sai sách quyển sách này hắn hoàn toàn nhìn không rõ a k u k u dì d ạ dạy i ế t một cái sách ho khan hai từ nói làm không tệ mỹ nato ta dùng quyển sách này chỉ là vì thăm dò thăm dò ngươi nghĩ dạ phẩm hạnh mà thôi không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thật làm được quyển sách này cũng là ta từ trên thân người khác đặt được dì dạy ra một mặt nghiêm túc tiếp nhận sách nói quyển sách này không quá thích hợp các ngươi hiện tại nhìn ta chỉ đang dùng phê p h á n ánh mắt dò xét nó thôi c h ắ c không được tối hôm qua tìm một đêm đều không tìm được nguyên lai、like、là cho sai phải biết quyển sách này thế nhưng là hắn tìm thật lâu mới mua được còn chưa xem xong đâu hắn dì dạy ra muốn lập trí trở thành một vĩ đại tác gia cho nên quyển sách này chỉ là mua được tham khảo tham khảo mà thôi vì mình tác gia kiếp sống làm ra đầy đầy đủ ch coi như không tệ dì dì dạ dạ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp sờ sờ mỹ nạ tổ đầu bản này mới là ta muốn giao đưa cho ngươi đây chính là ta vĩ đại cóc tiên nhân dì dì dạ hao phí đặc biệt thời gian dài tỉ mỉ biên soạn mà thành bên trong bao hàm rất nhiều ta đối nhận thuật cùng trả cờ dạ tu luyện tâm đắc khẳng định đối ngươi có trợ giúp dì dạ dạ đem mỹ nạ tổ đưa cho hắn sách tranh thủ thời gian tùy thân dấu kỹ sau đó tại móc ra một quyển sách khác mỉm cười nói nhớ được nghiêm túc nhìn nhà đa tạ lao sư mỹ nạ tổ tiếp nhận lời bạn lật ra t ờ thứ nhất nhìn thấy lần này không có cầm nhầm lập tức kích động nói ta nhất định sẽ c tuyệt đối sẽ không để dì dì dạ dạ lao sư thất vọng ân dì dạ dạ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhẹ gật đầu nói ngươi sẽ trở thành một ưu tú nị dạ vừa vặn ngày mai không có nguy hiểm liền theo vi sư cùng tiến lên chiến trường để ngươi nhìn một cái vi sư thực lực còn có nạ ạ kỳ hắn cũng sẽ cùng đi thân là tương lai trụ cột làm sao có thể không thể hội một chút chiến tranh không khí đâu yên tâm dựa vào ta cóp tiên nhân thực lực khẳng định có thể bảo vệ tốt các ngươi cho nên dì dạ dạ chọc c h ọ a y ngượng ngùng nói ngươi cái kia không ấn nhân thuật có thể hay không giáo khụ khụ vi sư cũng không phải là muốn trông học chỉ là nhìn xem có thể hay không giúp ngươi cải thiện một chút cái kia n h â n thuật vẫn là tương đối không sai mỹ nạ tố nghe tới gì gì lẻ dạ lão sư về sau kém chút có chút động tâm gật đầu nhưng là cái này n h â n thuật cũng không phải là ta khai thác mà là một cái tóc đỏ người dạy ta nếu như từ trước đến nay lão sư muốn học ta cần muốn hỏi một chút hắn vô luận nói như thế nào đây đều là người khác nhân thuật cho nên có thể hay không giao cho gì lẻ dạ lão sư hắn quyết định không được vừa vặn hắn cũng đối giả xèn gẳng có chút ý nghĩ đến lúc đó nhìn thấy hắn cùng một chỗ đi hỏi một chút q một chương hai trăm Chính khách. Chương、209. Chính tri mặc ộ một t tổ ta. lần là xong. Nạ kỳ ngơi cùng mị nạ tổ đều nghe kỹ cho kỳ kỹ mị m đều ra Dì dè t t nghiêm ú nhìn lên trước mặt hai cái tiểu quỷ. nói nghiêm túc, trên chiến trường thay đổi trong nấy không để ý khả năng liền sẽ đánh mất sinh mệnh của mình,、cho、nên trên chiến trường chính mình tin cậy đồng bạn bên ngoài, những người khác là không thể tin. hai thay hơi chút khả cho khác thể là trước mặt tiểu túc, mắt, mất trừ cái của cậy Mặc đổi để quỷ, ý sẽ dù bây giờ loại lời này đối với mấy cái này tiểu quỷ nói có chút không tốt nhưng là đã bọn hắn đều đi tới chiến trường liền muốn để bọn hắn minh bạch trên chiến trường lòng thương hại đối với nghị đ ế nói là đáng sợ cỡ nào đồ v ậ n nhận giới hàng năm bởi vì lòng thương hại mà đánh mất sinh mệnh lý dạ nhiều vô số kể cho nên những này nhất định phải nói rõ ràng mới được bằng không đến lúc đó xảy ra ngoài ý mớn chính mình liền hối hận không kịp Biết, ai đại ca? À, kỳ không kiên nói, nói với Nhi viện nói ngươi liền thiền, lại. chiến tại đi đến khoát khoát tay, nói, phụ thân ta đều từng nói với ta, trong Ta trường thấy thân thúc thúc? nhất tộc tộc nhân đều chạy đi rồi? Khu khu. gì gì không cũng đứng không ca? qua, sao dạ dạ du Nạ ạ đều đều đều học cho có cùng các chạy nhẫn nên như Sen nhân kỳ phụ phụ vậy, lâu mà q u a tỷ sơ sơ tỷ nghe tới từ tới mặt bên trên lập tức lộ ra một cái do dự biểu lộ không biết mình muốn hay không cùng dị dị dạy dạ đại ca nói một chút tỷ tỷ nàng đã có bạn trai mà lại dị dị dạy dạy dạ đại ca cái này tương tư đơn phương xem ra là vô dụng tỉ tỉ l à sẽ không t h í c h h ắ n Yên tâm, d ì giải d ạ đại ca. Na a k ỳ t h ở d à i ông cụ n ó n ó i ta l à ủ n g h ộ n g r y Ah, xì giải d ạ k h ô n g h i ể u n h á y nháy m ắ t h ắ n n ó i chu ú kazy. Ah, không có gì. Na a k ỳ n h ì n t h ấ y h ọ r o xì maz lao s ư kim ị t mỹ ánh m ắ t á n h m ắ t phiêu h ố t n ó i Ta c h ẳ n g qua l à c ả m t h ấ y h a y l à z ì d i ả i d ạ đại ca đ ố i v ớ i t a r ấ tốt. t l ạ i s ẽ m a n g cho ta k hù k h s á c h l ạ i s ẽ m a n g ta đi n h ì n khu khu khu khu k h ô n g có gì. Ta k h ô n g nói gì. h h u khu k h h u khu khu khu khu khu h u khu khu khu khu khu khu khu h u khu k u khu khu h u k h h u khu khu khu khu khu khu h u k h chẳng lẽ hắn cũng biết thứ gì khu khu d ì dạ dạ không hai tiếng nghĩa chính luôn từ vô vô nạ ạ kỷ b ả v a i nói xem ra ta cho ngươi về nhận thuật thư tịch ngươi đều đã xem hết rất không tệ hôm nay cũng không cần chạy loạn khắp nơi đi theo ta cùng họ rỗ xì mạt bên người đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm chúng ta cũng bảo hộ đạt được các ngươi hừ hừ nạ ạ kỷ viết n g h i m ặ t bất mãn nói ta thế nhưng là rất mạnh đã hắn đi tới chiến trường vậy liền để nhận giới vang lên hắn nhận giới tri thần cháu trai danh xưng nạ ạ kỷ cái tên này là thời điểm chuyển khắp nhận giới mà họ rỗ xì mạt d... nghĩ d xưa nay không e ngại chiến tranh h r dồ x ĩ ma liếm môi một cái nói không cần nghe gì gì hãy giả cái này ngu ngốc đi thôi tránh sau lưng người khác là mãi mãi cũng trở thành không được cường giả cho nên ta sẽ để cho một chút vũ nhẫn làm vì đối thủ của các ngươi h r dồ x ĩ ma mỉm cười nhìn mị nạ tổ cùng nạ kỳ neo h lại nhãn nguy hiểm nói nếu như không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết muốn trở thành cường giả liền nhất định phải có được tướng xứng đôi độ lượng theo dựa vào người khác bảo hộ là trở thành không được cường giả cho nên gì g ì hãy giả những lời kia là không nên tại ngoài sáng trước nói ra bằng không tâm lý không có áp lực làm sao bây giờ áp lực cũng là một cái ni dạ trưởng thành nhân tố coi như muốn bảo vệ cũng không nên nói ra à ở sau lưng v ụ n trộm đến liền có thể vâng mỹ nạ tổ cùng nạ ạ kỳ dùng mình một cái gật đầu đáp chúng ta sẽ không sợ sệt cô nội hạ năm tháng một tại cái này một năm mới bên trong nhận giới lần nữa phát sinh để toàn bộ người cảm thấy khiếp sợ sự t ì n h sen d u nhất tộc sau cùng nam đ i n h nhận giới c h i thần cháu trai nạ ạ kỳ tại vũ c h i quốc trong chiến trường hy sinh cô n ộ hạ trên giới lập tức hiện lên vẻ kinh sợ đau nhức phê làng đá không giữ lời hứa thế mà trong chiến tranh âm thầm đối minh hữu hạ thủ cô n ộ hạ hồ cả đại nhân tại bi thống giới hướng nham ẩn thôn tuyên chiến lập tức ngắn ngủi liên minh lập tức vỡ tan cổ n ộ hạ s a dù t ô b i một mặt phẫn nộ v ô bản lớn tiếng hô nham ẩn thôn cùng xủ chỉ cả cái kia mũi to thật là đáng chết phải biết nạ ạ kỳ thế nhưng là cổ n ộ hạ tương lai nhận giới c h i thần a cái này lập tức hướng làng đá tuyên chiến s a dù t ô b i mặt lạnh lấy nói nhất định phải để bọn hắn cho cổ n ộ hạ một cái công đạo ta sẽ an bài u tạ t ả n cổ hà dùng dạng một mặt phẫn nộ nói đây quả thực là không đem chúng ta cổ n ộ hạ để vào mắt nên biết nạ ạ kỳ thế nhưng là bọn hắn cổ n ộ hạ toàn thôn người hy vọng a s a dù tôi bị hít một hơi thuốc lá để cho mình tỉnh táo lại nhưng là như trước vẫn là xanh mặt nói mi tô đại nhân cùng s u n A. các nàng biết sao u tạ tản cô hát trầm m ặ t một chút thở dài nói xù nạ bên kia là đầy không đủ đoán chừng hiện tại nàng đã biết mi tô đại nhân hiện tại ngược lại là còn không có nói với nàng ai s a dù tôi bị phiền muộn b u ô n g xuống tàu hút thuốc bất đắc gì nói mi tô đại nhân niên kỷ đã lớn nếu như biết mi tô đại nhân thân thể khả năng liền nhịn không được nhưng là bất kể nói thế nào nạ kỳ cũng là mi tô đại nhân cháu trai u tạ tản cổ hạt do dự một chút nói chúng ta không có, có quyền lợi giấu nàng qua mấy ngày đi xa dù tổ bị trầm tư một chút thở dài nói chờ vài ngày sau ta lại tự mình nói cho nàng vô luận như thế nào kỳ u bị cũng không có thể ngoài ý muốn nổi lên cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được không biết mấy ngày nay nữ hải kia thế nào rồi u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì nhìn xem trên tay nhận giới nhật báo ung dung thở dài nạ à kỳ cuối cùng vẫn là tuổi còn trẻ liền lĩnh cơ hội mặc dù đây cũng là nạ kỳ vận mệnh nhưng là nếu như không có chính mình ở sau lưng lửa cháy thêm dầu nạ ạ kỳ vận mệnh có lẽ sẽ không phải chết nhưng là vì qua c h i quốc cái này nhẫn giới nhất định phải hôn l o ạ n lên bằng không chờ đến ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến qua c h i quốc qua c h i quốc kết cục khả năng liền giống như vũ c h i quốc có lẽ mình lực lượng đã có thể truy bạo nhẫn giới nhưng là hắn cũng không muốn để bên ngoài người cảm thấy qua c h i quốc cường đại vẹn vẹn chỉ là dựa vào hắn tự mình một người cũng không nghĩ để qua c h i quốc quốc dân quá mức dựa vào hắn dù sao qua c h i quốc muốn chân chính cuộc h ờ i hướng n h ẫ n giới biểu thị công khai mình lực lượng là ắt không thể thiếu cho nên tương lai một trận chiến là thiếu không được nhưng là lấy tự mình một người đạt được thắng lợi Cùng c làm hắn o cả qua chi quốc cùng một chỗ cố qua g một g thắng nghĩa đạt được thắng lợi ý nghĩa là ý không giống. Hắn không Hắn muốn trở thành cái thứ hai s ẹ n dù hạt hi dạ mạ cho nên hắn nhất định phải thành vì một cái để người khác cảm thấy buồn nôn chính khách kỳ thật ta thật muốn làm người tốt chỉ là mình bây giờ không được không làm như vậy U dù mà kỳ tổ、si、buông xuống đầu. muốn nhiều Qua quốc quốc muốn đầu dù mà một mà là hoàn thành, kỳ không không hỉ chí, Hiện hay nghĩ như chi tình chi hôn chiến, tổ bất tại trong bắt trong si sự lại. lại đợi báo bữa nước còn đến cùng còn đợi ở trong đó làm cái gì đắc có có cả cụ đó lắp vậy. Vũ rủ ở chẳng lẽ vũ c h i quốc nơi đó có rất nhiều sinh ý q một chương hai trăm hai mươi cái này liên minh còn có kết hay không chương hai trăm mười cái này liên minh còn có kết hay không vũ c h i quốc đáng chết dù nạ phẫn nộ nữ lấy gì dị dạ dạ cổ hảo n ắ m đấm một mực hướng trên mặt của hắn chào hỏi hồ vì cái gì ngươi không ngăn cản hắn ngươi vì cái gì không bảo vệ tốt hắn tại sao phải để hắn đến chiến trường nạ kỳ hắn vẫn chỉ là đứa bé a mà gì d ẻ dạ thật xin lỗi xương giống như đầu heo mặt đã thấy không rõ nguyên bản dáng vẻ nhưng nhìn đến xú nạ hiện tại chính nổi nóng dáng vẻ chính mình hay là không muốn hoàn thủ bằng không dựa vào bản thân c ó c tiên nhân thực lực ai đánh cho hắn phút dạy nàng làm người chỉ là su nạ t ố t đừng như vậy bên cạnh mái tóc màu tím ôn nhu nam t ử từ phía sau lưng ôm su nạ ôn nhu nói dị dẹ dạ hắn cũng không phải cố ý hoa rồi t à n nát cõi lòng thanh âm dị dẹ dạ che lấy lồng ngực của mình hắn cảm giác chính mình nội tâm so trên mặt tổn thương càng thêm đau gian su nạ tiện tay vứt xuống dị dẹ dạ quay người ôm gian t h u ố thít nói tộc nhân của ta đệ đệ của ta đều không tại bọn hắn đều không tại đừng khóc g i a n nuốt v e t s ù n à mái tóc dài và nóng an ủi nói tin tưởng bọn họ tại thế giới cực lạc nhất định sẽ sống rất tốt mà lại người còn có ta ta sẽ một mực b ố i tiếp ngươi Phang. thấy cảnh không thành dạng trong hai mắt không tự chủ chạy phải để ta thấy cảnh、này? Hắn không cũng chỉ là cùng một đám cóc mang mấy tháng mà thôi thanh sao ta mang sao? sao vừa ra tới thanh mai này, người nằm xuống bên trên, nước sưng dạng trong xuống. này? cũng cùng Dì dài dạ mình. là mà Làm thành Tại tới liền người gái rồi? Chính mình. Muốn cái này, có có làm được cái dài đất mắt từ mắt tự một mấy cả cóc chúc khác Chính có đều để đám được mã làm nhưng nhìn đến dị gì dị gì dạ dáng vẻ lập tức bị hù dọa người người người đều khóc dù nạ nàng không phải cố ý cái này nếu không ta lấy cho người chút thuốc không dùng không dùng dị dạ dạ xoa xoa nước mắt đứng lên lộ ra cái vui cười a a cho cái này một chút vết thương nhỏ đối với ta cóp tiên nhân đến nói quả thực không tính là gì chính là lòng có chút đau cái này gian nhìn xem dị dị dạ dạ giống như đầu heo mặt còn ngậm lấy nước mắt cái này bất kể thế nào nhìn đều rất đau a nhưng là ẩm dù nạ hướng dị dạ dạ trên mặt lại chào hỏi m ư t quyền hung hắn nói họ rồi i mạt nhìn thấy s ù nạ một màn này giang quyết định hay là tối nay tại cho dì dẻ ra thuốc bằng không thoa thuốc cũng là hồi phí hiện tại vẫn là để s ù nạ trước hạ d i n đi tại ở bên trong dì dẻ ra hít vào một ngụm khí lạnh vì cái gì một mực hướng trên mặt hắn đánh đâu liền không thể đánh thân thể sao đều không biết mình khuôn mặt anh tuấn đến cùng có hay không hủy dùng đến lúc đó còn có hay không tiểu tỷ tỷ thích họ rộ xị mãs hán dì dẻ ra chỉ chỉ đằng sau do dự một chút thở dài nói từ khi nạ ạ kỳ xảy ra chuyện về sau hắn liền vẫn đợi đến bên trong họ rộ xị m ã cũng rất thương tâm dì dì dạy dạ ngày đó trông thấy chính mình hào bằng hư u khóc duy nhất một lần nhìn thấy hắn khóc nghe tới dì dạy dạ dù nạ chờ mặc sau đó có hung hắn nói đều tại các ngươi đều tại các ngươi nước mắt lại không tự chủ chạy xuống s e n r u nhất tộc nạ a kỳ tại sao phải dạng này tại sao phải dạng này a không biết mi tôn a ạ i lại thế nào nếu không ngươi tại đánh ta mấy lần dì dạy d ạ đứng lên vui tơi hớn hở gom góp qua mặt đối xù n à nói đánh mấy lần liền dễ chịu nhiều lan đi dù nạ đem dì dị dạy dạy ra lạnh lùng nói cút nhanh lên nàng biết gì dì dì dạ nội tâm cũng rất thương tâm nhưng là vì an ủi ba người bọn họ hắn mãi mãi cũng là như vậy h ữ n đàn tốt tốt dì dì dạ dạ lui về sau hai bước mang trên mặt tiểu dung nói ta đi ra ngoài trước họ rổ xị mã người nhưng mà không đợi d ì dì dạ dạ nói xong Cút. dù nạ giận dữ h ế t quần quận ta cái này liền lăn dì dì dạ dạ đi nhanh lên ra lều i trại nhìn xem dì dì dạ dạ r ờ i đi bóng lưng cả tù gian mang trên mặt nụ cười ấm áp nói dì dì d dạ thật là một cái người tốt ta hắn mãi mãi cũng là như vậy hữu đàn d u nạ viết qua mặt nhìn chằm chằm bên trong mặc dù nội tâm rất phẫn nộ rất bi thương nhưng là hiện tại thân là nạ kỳ lao sư họ rồ xị ma hẳn là càng thêm t ư ơ n g tâm do dự một chút nàng hay là quyết định vào xem trải qua dị dị dạ c ư ờ i đ ù a t í tưởng nhất là kêu mấy quyền nội tâm của nàng dễ chịu không ít cái này trung quy là nghỉ dạ kết cục tại trở thành nghỉ dạ thời điểm nàng liền biết chính là vì cái gì toàn bộ s ẻ n dù nhất tộc đều chết rồi mà liên tạc xù nạ đi vào thời điểm dù nạ họ rồ xị ma đi ra mà không biểu tình nhìn xem xu nạ nói ngươi muốn động thủ liền động thủ đi Không trách g ì dạ dạ đều là bởi vì ta nếu không phải hắn nạ ạ kỳ có lẽ liền sẽ đợi tại bên cạnh của bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này ta dù nạ nhìn thấy họ rổ xi、si、mạt cái dạng này d ơ lên nằm đấm cuối cùng quay người ô n g gian k h ó c ổ lên dì dạ dạ lao sư mỹ nạ t ô nhìn xem từ trước đến nay bóng lưng nhất là kia lao nước mắt động tác hắn biết dì dạ dạ lao sư nội tâm hay là vô cùng thương tâm chỉ là vì không để người khác cũng cùng một chỗ thương tâm mới mang theo mỉm cười dì dạ lao sư hã tại dùng phương thức của mình an ủi mọi người đâu a nha dì dè dạ xoay người nhìn mỹ nạ tổ lộ ra cái mặt mũi tràn đầy tự cho là khôi hài biểu lộ nói là mỹ nạ tổ nha chính là mặt mũi tràn đầy đầu heo căn bản thấy không rõ cái này cái này cái này a i đánh mỹ nạ tổ hoảng sợ nói cái này dì dè dạ lão sư ta hắn cũng không biết nói thế nào tốt quá dọn người nếu không phải bộ quần áo này cùng cái thanh âm kia hắn đều không nhận ra dì dè dạ lão sư cái này chính ta đánh dì dè dạ vui tươi h ớ n hở nói đột nhiên muốn đổi cái hình tượng liền tự mình đập thủ sau đó vỗ mỹ nạ tổ bà vai liền rời đi thân vị lão sư hắn không nghĩ để mỹ nạ tổ nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này dì dì d ạ lao sư thật không tầm thường a mỹ nạ tổ nhìn xem dì dì d ạ tiêu x á i bóng lưng cảm khái nói dì dì d ạ lao sư nội tâm cũng rất bi thương bằng không làm sao lại chính mình đánh chính mình các ngươi hạ c t sủ kỳ có bao nhiêu loại này nhất cụ dù chỉ c ả cao mày nhìn lên trước mặt mặt nạng ư ờ i hỏi bao lâu có thể lấy ra muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cà cù dù dùng thanh âm c h ầ m t h ấ p nói thời gian trong vòng bảy ngày đưa đến cà cù dù hiện tại cũng không rõ chính mình rõ ràng vẫn còn vũ tri quốc dù đãng làm sao cái này vừa mới kết minh liền đánh lên rồi nếu như muốn thuê các ngươi hạ cà sủ kỳ đâu dù chỉ cả h í p mắt nói mặc kệ là bao nhiêu tiền chúng ta làng đá đều xuất ra nổi thật có lỗi chúng ta hạ cà sủ kỳ ai không biết tham gia bất kỳ chiến tranh nào cả c ù dù thản như nói n chúng ta là cái hòa bình tổ chức quỷ hòa bình a bán người vũ khí ngươi thế mà cùng ta cho chuyện hòa bình nhưng là nghe tới bọn hắn không tham chiến dù chỉ cả nội tâm hay là nhẹ nhom không ít dù sao di ngệ h gẳng cùng cùng nhẫn giới c h i thần giao thủ qua người nếu như xuất hiện tại chiến trường cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mà lại hắn cũng không biết vì cái gì phía đông quan chỉ huy đầu góc làm sao lại đột nhiên được vô duyên vô cớ hướng cổ n ổ hạ xuất thủ chẳng lẽ không biết bọn hắn hiện tại hay là liên minh sao cái này làng đá thanh danh nhưng chính là hủy đã như vậy hy vọng n h â n cụ có thể mau chóng đưa tới dù chỉ ca nói dù sao thời gian không đợi người cổ n ổ hạ đã hướng làng đá tuyên chiến cho nên bọn hắn làng đá cũng phải làm tốt chuẩn bị đã giết l i ề n l i n giết vô luận như thế nào đó cũng là sẻn dù nhất tộc huyết mạch nếu như đến lúc đó thật thức tỉnh một độ đâu làng đá không e ngại bất kỳ chiến tranh nào hiện tại liền để cổ n ổ hạ nhìn một cái bọn hắn thạch chi ý chí hướng đi kiên cường vị nhưng bất động đệ nhất sủ chỉ cả lưu cho bọn hắn thạch chi ý chí hướng q một chương hai trăm hai mươi một không tên chương hai trăm mười một cổ n ổ hạ ba mươi hai năm một tháng cổ n ổ hạ cùng làng đã liên minh quan hệ tuyên cáo vỡ tan cùng tháng n g m n mườn làng cắt hướng cổ n ổ hạ tuyên chiến ta không đồng ý chĩa rộ một mặt phẫn nộ đứng lên nói chúng ta bây giờ cùng cổ n ổ hạ chính là minh hữu quan hệ không cần thiết cùng cổ nộ hạ khai chiến bây giờ các thôn dân sinh hoạt khớ khổ lại thêm những cái kia nhất cụ tốn hao nhiều tiền như vậy tại hai tuyến khai chiến làng thời gian sẽ càng thêm khó khăn nhưng mà chịa rồ cố vấn cuộc chiến tranh này thế tất không thể miễn c ả dẹp đại nhân nhìn xem chịa rồ thản nhiên nói chính là bởi vì mua nhiều như vậy nhẫn cụ ta mới có thể cùng cô nộ hạ tuyên chiến đến lúc đó chỉ phải thắng như vậy hết thầy đều sẽ trở về nhưng là cô nộ hạ quá mạnh chịa rồ vô bản hít sâu một hơi một mặt nói nghiêm túc làng cắt căn bản không phải đối thủ còn lại là tự tiện cùng minh hữu khai chiến tiếp tục như vậy làng cắt thanh danh liên hủy đây là bội a ha ha ca dẹp đại nhân khinh thường cười lạnh làng cùng làng ở giữa chỉ có lợi ích quan hệ đã khai chiến có thể làm cho làng cắt lấy được được lợi ích như vậy vì cái gì không khai chiến húng chi ni g h dạ sự tình làm sao có thể nói là bội bắt đầu ta căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đối làng có lợi địa phương cà d ẹ t đại nhân chia r ô nội tâm thở dài bất đắc dĩ nói ta chỉ thấy tổn thất cùng tử vong l i ê n trực tiếp đóng sập cửa mà ra nàng biết cái này cà d ẹ t đệ tam đã đ i ê n đám kia nhẫn cụ để hắn không nhìn rõ thực tế làng cắt căn bản không có khả năng dựa vào những cái kia nhẫn cụ cùng cô n ộ hạ đối kháng hắn cũng không nghĩ một chút cô n ộ hạ so làng cắt càng có tiền hơn bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không bán sao tỉ tỉ trên đầu b u ộ c băng và ebis đổi tới nhìn vẻ mặt phẫn nộ chĩa rổ bất đắc dĩ nói vô luận như thế nào hắn cũng đã là cà dẹp, cho nên tỉ tỉ ngươi nói chuyện cũng muốn chú ý một chút thật có l ỗ i ta biết chĩa rổ thở dài bất đắc dĩ nói nhưng là củng cổ nổ hạ tuyên chiến ai ta cũng không coi trọng Cà dẹp đại nhân đã làm như vậy kia nên có hắn ý nghĩ tỉ tỉ hay là về đi xem một chút xạ số gì. ebis h a đuổi nói xa xô di gần nhất tại học khơi lỗi thuật hắn nhưng là làng tương lai a về phần những chuyện khác chúng ta cũng không cần quản xa xô gì à nghe tới cháu mình tên chĩa rồ trên mặt lộ ra nụ cười hoái nói là thật thông minh nghe thiên lan nói x ả sổ gì hiện tại cũng sẽ liều đơn giản khôi lỗi c ô hủ cà dẹp nhìn xem rời đi chĩa rồ hư l ệ n h nói cũng là bởi vì cổ nổ hạ quá mạnh ta mới có thể tuyên chiến bằng không làng cắt muốn thế nào đổi u kịp cổ nổ hạ đòi tiền không có tiền muốn địa không có địa dựa vào cái gì truy mà lại thế mà ngay cả cửa đều không gõ tự tiện xông vào cà dẹp văn phòng đây quả thực là không đem hắn cái này cà dẹp đại nhân để vào mắt ta con của ngươi đã không có hy vọng thế mà còn kiêu ngạo như vậy ha ha ca d ẹ t khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhìn trên bàn xa nhận danh sách lẩm bẩm nói nghe nói thiên la cũng tại chiến trường đã dặn này đem hắn phái đi cổ nổ hạ chiến trường đi đã ngươi như vậy không tình nguyện cùng cổ nổ hạ khai chiến vậy liền để con của ngươi đi vũ tri quốc xạ lạ mạn nợ h ẳ n rộ nội tâm có câu nói không biết con nên nói hay không cái này cái này cái này ba đại nhận thôn liên minh đều tan vỡ thế mà còn muốn cùng làng mưa khai chiến đây không phải thấy không được người sao quả thực là làm giận quá đáng a s ạ lạc m ạ n đờ h à n d ộ bất đắc di thở dài nói để vũ nhẫn bọn họ đều đánh cho ta lên mười hai phần tinh thần cái này ba đại nhẫn thôn căn bản không có muốn rút quân ý nghĩ xem ra trong bọn họ tâm tư vẫn là hy vọng đem làng mưa diệt đi chia cắt ta nhưng là cái này cũng chính hợp h ắ n ý bây giờ ba đại nhẫn thôn đều đem binh lực phân tán ra đến như vậy làng mưa chỉ cần dựa vào kia một nhóm lớn nhất cụ liền rất có thể đạt được thắng lợi cho nên vô luận như thế nào chúng ta làng mưa đều phải thắng lợi s ạ c mạng n hạn rộ đứng lên nhìn lên trước mặt vũ nhẫn nói chỉ có dạng này vũ tri quốc mới có tương lai đệ lục đại quốc gia đệ lục đại nhân thôn hắn xã l à mã nờ h ẳ n rổ mới là có thể vì vũ tri quốc mang đến hy vọng người làng mây cho nên một vị vân n h â n hỏi chúng ta bây giờ còn có rút lui hay không nguyên bản bọn hắn không có ý định đi vũ tri quốc tham gia náo nhiệt dù sao chiến trường cách q u á xa tăng thêm cổ n ổ hạ cũng tổn thất nặng nề cũng không cần thiết lại uy hiếp xuống dưới nhưng là hiện tại kế hoạch không đổi kịp biến hóa cái này kết minh cũng không lâu lắm ba đại nhân thôn liền lại đánh lên bọn hắn muốn hay không đi theo đánh làm tiền hiện tại còn không rõ ràng lắm vân nhẫn quan chỉ huy lắc đầu nói đã cho ra ca đại nhân phát ra hỏi thăm đ o á n c h ừ n g hôm nay hẳn là nhưng mà lời còn chưa nói hết、Chụt. một tiếng tiếng ưng khiếu truyền vào quan chỉ huy trên mặt lộ ra mỉm cười nói đến quả nhiên một đầu chim ưng đưa thư bay vào đứng ở quan chỉ huy trước mặt trên mặt bàn quan chỉ huy lấy xuống giải ca đại nhân tin mở ra cẩn thận xem xét lập tức hiếp mắt lại làm sao rồi v â n nhẫn nhìn thấy quan chỉ huy dáng vẻ lập tức hiếu kỳ nói giải cả đại nhân an bài thế nào chuyên lệnh xuống nguyên địa đóng quân quan chỉ huy đem thư trực tiếp dùng lôi đồn điện thành phân v ụ thản nhiên nói giải cả đại nhân có mệnh lệnh mới để chúng ta củng cố nộ hạ hợp tác quả a tri tế t r Cái sinh quốc. lực cùng này mệnh bào cờ giả thực tế là quá mạnh đại thế r ư ở sao Chỉ và uuu mạ kỳ hì t ổ xì nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói chỉ có ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch mới chịu đựng được hạt hỉ ra mạ huyết mạch sao xén dù nhất tộc cùng n ụ chi hạ nhất tộc n g h i ệ p duyên truyền thừa lâu như vậy đều dung nhập trong máu c h ắ c không được người ta ưu trí hạ xìn có thể kế thừa ưu trí hạ dòng họ bởi vì người ta chẳng những có thể cấy ghép xạ gì gẳng còn có thể tiêm vào hạt hì dạ mạ tế bào a xem ra cần phải tìm xem mặt khác xén dù nhất tộc cùng n ụ chi hạ nhất tộc huyết dịch nghiên cứu một chút nhìn xem có cái gì phát hiện cũng nên để qua tri quốc nhân viên công chức đều tiến hành một lần toàn dân kiểm tra sức khỏe u dù mạ kỳ hì tổ xì nheo lại nhăn đến khoe miệng lộ ra vẻ mỉ cười lẩm bẩm nói thuận tiện cho bọn hán nghiệm một chút máu Mà lại tại chúng ta tạm thời đối với nó căn bản chính là thuốc thủ vô xe được rồi không trò chuyện cái này đại trưởng lão từ tiếc đ u ố i giữa rời khỏi khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói lần này để ngươi qua đây cũng không phải là bởi vì cái này mà là lại có một hạng phát minh mới q một chương hai trăm hai mươi hai lão bản ngươi muốn l ô n g h u y ế t vượng chương hai trăm mười hai lão bản ngươi muốn l ô n g h u y ế t vượng chính là cái này đại trưởng lão mỉm cười xuất ra một cái khí giới nói máy cắt cỏ cho nên ngươi thần bí như vậy huy động nhân lực gọi ta tới chính là muốn cho ta nhìn cái này máy cắt cỏ u dù mạ kỳ hì tô xì một mặt im lặng nhìn xem đại trưởng lão chẳng lẽ bởi vì làm nhiều năm như vậy nghiên cứu khoa học c ũ ngươi bắt đầu nghịch ngợp rồi. đến xinh đẹp. nghịch ngập xinh n h rồi. Lão n không đợi nói chuyện. Chớ xem thường cái này máy cắt cỏ đại trưởng ngay ngay thần bị nói, nó nhưng cùng g mà, Urumaki xem máy mắt, Hitoshi Chớ đợi đại cắt cái cỏ ư lão bị cho ta b ả nhìn t i giống. nhiên giống ế kế t Hitoshi không không Urumaki nha. Đương nhau dùng trạ nơi này đại trưởng lão trực tiếp mở ra máy cắt cỏ mỉm cười nói đây chính là trải qua khoa chúng ta nghiên chỗ hơn mấy tháng mất ăn mất ngủ mới thành quả nghiên cứu u dù mạ kỳ hì tổ xỉ sau khi nghe được nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc phải biết đại trưởng lão có thể từ không nói mạnh miệng thật chẳng lẽ có cái gì chỗ thần kỳ liên trực tiếp ngồi sụp xuống, xuống cái này cái này u dù mạ kỳ hì tổ xỉ mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ vào phía dưới cát đ a o nói các ngươi thành công rồi ấ n nhìn thấy u dù mạ kỳ hì tổ xỉ vẻ mặt kinh ngạc đại trưởng lão trên mặt lộ ra một cái hài lòng biểu lộ nhẹ gật đầu nói trải qua thời gian lâu như vậy trả cờ ra áp s u ú t rốt cục để chúng ta nghiên cứu thành công qua c h i quốc cục công an p h u gà cụ tan ca sài vô vô vẫn như c ũ mở ra xạ gì g ặ n g tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy giám thị u trí hạ phủ gạ cụ nói mặc dù chăm chỉ làm việc là để người kính nghệ nhưng là nghe nói n g ư ờ i mấy ngày nay đều tăng ca đạo đã khuya buổi sáng lại rất sớm qua tới làm dạng này đối tinh thần tổn hại rất lớn không có việc gì u trí hạ phủ gạ cụ nhàn nhạt lắc đầu nói ta không mệt khoảng thời gian này bởi vì c ô nổ hạ sự tỉnh để hắn ban đêm căn bản ngủ không được một yên tĩnh đầu góc liền bắt đầu suy nghĩ lung tung muốn báo thủ chỉ có để hắn ở đây chăm chỉ làm việc nội tâm của hắn mới có thể bình tĩnh trở lại nhất là khi thấy người khác nghiêm túc nói tạm không biết vì cái gì luôn có thể để cho mình tâm tình phiền nào trầm t ĩ n h lại đi thôi sài trực tiếp đem ủ trí hạ phủ gạ cụ kéo lên mỉm cười nói đều đã muộn như vậy tăng ca ngươi cũng không thể đem cả năm nhân viên gương mẫu nhân viên cảnh sát đều cho chiếm đến cho người khác lưu đầu đường lui a sau đó quay đầu hô to đến người chống đỡ một hồi phủ gạ cụ vị trí đi với ta thương nghiệp đường phố nếm thử mỹ thực đi chính tốt thư giãn một tí bị buộc bất đắc dĩ u trị hạ phủ gạ cụ chỉ có thể bị sải kéo lấy ra ngoài mặc dù hắn cũng có thể phản kháng sải thực lực căn bản không có hắn mạnh nhưng là loại cảm giác này còn không kiên nhẫn chính mình tại c ố nộ hạ căn bản cũng không có thử qua bị người đối xử như thế c ố nộ hạ bất luận kẻ nào đều e ngại u trị hạ được rồi chúng ta đi thôi u trị hạ phủ gạ cụ bất đắc di nói đừng lôi kéo khoảng thời gian này ủ trì hạ nhất tộc có thể nói hoàn toàn du nhập g n qua tri quốc ngay cả đám kia tiểu quỷ cũng bắt đầu thích hướng cuộc sống trong học viện nghe mỹ cổ tỏ nói học viện đến cái đối ủ trì hạ nhất tộc tu luyện rất quen thuộc lao sư học kỳ sau sẽ dạy kia chút tiểu quỷ liền là phi thường nghiêm ngặt không biết đến lúc đó chính mình lại muốn chạy bao nhiêu chuyến học viện bị thấy ra trường bởi vì hiện tại nghỉ cho nên hắn cũng không có lại hướng học viện chạy chỗ đó mà cũng chính bởi vì ủ trì hạ nhất tộc tại qua tri quốc sinh sống rất thoải mái để hắn không có gánh nặng hắn mới có loại muốn tìm cô nộ hạ báo thù cảm giác ha, ha sai bung ra ủ trí hạ phụ gà vô vô b ờ vai của hắn nói thật có lỗi thật có lỗi không có việc gì u chị hạ phủ gạ cụ sửa sang một chút chế phục thản nhiên nói đi thôi phí tổn quý sao u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ lên cầm nhìn xem máy cắt cỏ hỏi t r ạ cờ dạ vũ khí cũng có thể chế tác được sao đã có thể chế tác được hỏi cái gì muốn làm máy cắt cỏ đâu làm đem quang đao cũng không tệ a cái này đại trưởng lão từ phía sau móc ra một cái trôi đao đ ô i dưới đáy nhân xuống dưới nói vũ khí cũng thành công là căn cứ ngươi khai thác nhân thuật ra sen gạng phía trên có thể được dẫn dắt thông qua đặc thù phương thức không ngừng áp s ú c t r ả cờ dạ mặc dù ngay từ đầu bởi vì áp xúc không cân bằng phát sinh bạo tạc nhưng là đằng sau tìm được biện pháp đại trưởng lao vung một thanh màu làm con dao mỉm cười nói cũng liền thành công mà lại máy móc so với chúng ta càng thêm cơ mật chỉ cần tìm được phương thức cơ bản liền sẽ không phát sinh sai lầm chính là phí tổn có chút cao đại khái là găng tay g ấ p mười phía trên cần bụi vàng nhiều lắm đây là phong độn ưu dù mạ kỳ hì tổ xi、si、nhìn xem con dao tao mày nói mặt khác thuộc tính đây này trên cơ bản đều có thể đại trưởng lao đóng lại con dao nói chính là tiêu hao trà cờ dạ hơi nhiều nhiều không u d u ma kỳ hì tô xì sờ lên c ằ m tóc mày rơi vào trầm tư xem ra nhóm này hàng hóa không thể theo phía trước khoa học nhẫn cụ như thế bán ra à. cho nên mỗi loại nguyên tố chế tác người trôi nhưng là hình thức đều muốn không giống u d u ma kỳ hì tô xì hít mắt lại nói những này khoa học nhẫn đao liền đi cấp cao lộ tuyến phân biệt cho bọn hắn lấy lên một cái cao đại thượng tên đồng thời để z tại n h ẫ n giới giữa tuyên truyền tuyên truyền một nhóm trong truyền thuyết nhẫn đao xuất hiện chỉ có cường giả mới có thể thất xứng mới dạng này lời nói tại trong chợ đen một thanh nhẫn đao cũng được bán mười mấy cái đi cả cụ dù a u d u m a kỳ hì tô xì thở dài lẩm bẩm nói có làm ăn lớn ngươi làm sao vẫn chưa trở lại ngắp ngắp cả cù dù vớt vớt cái mũi lẩm bẩm nói cảm mạo sao sau đó nhìn lên trước mặt cổ nổ hạ đi ra các ngươi quan chỉ huy tìm ta có chuyện gì phi thuyền không phải đã giao phó cho cổ nổ hạ sao chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi nhưng là tiền hàng hóa thanh toán xong hắn c ạ cù dù là không thể nào trả lại tiền thật có lỗi a c a t s u k i không ủng hộ bảy ngày không có lý do trả hàng mà liên tại cả cụ dù coi là cổ nổ hạ là đến trả hàng đang chuẩn bị vụ trộm trượt thời điểm ra đi、Akatsuki. một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đi ra tới cô n ộ hạ cũng không có ác ý chỉ là muốn tìm các ngươi mua một nhóm nhẫn cụ mà thôi họ rổ x ĩ m à g i í p mắt n g ă n ra liếm môi một cái nói tin tưởng các ngươi hẳn là rất tình nguyện có sinh ý cả cụ dù lập tức hai mắt tỏa sáng gật đầu mỉm cười nói vui lòng vui lòng đương nhiên vui lòng không biết cô n ộ hạ cần bao nhiêu đ â u đây là mới ra l ô n g huyết v ư ợ n g loại hình mị sợi sai đem lão bản đưa tới mị sợi hướng ủ chị hạ phủ gạ cụ trước mặt đẩy một chút nói ngươi nếm thử hương vị rất không tệ u chị hạ phủ gạ cụ nhìn xem đẩy tới mị sợi sửng sốt một chút sau đó t h ẳ n g nhiên nói đa tạng tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai mời qua hắn ăn mì sợi a nội tâm có loại cảm giác cổ quái cầm quan búa t hướng miệng bên trong k ẹ p một ngụm đột nhiên hai mắt tỏa sáng mùi vị kia cũng không tệ lắm nha không sai đi sài tiếp nhận chén thứ hai mì sợi m ỉ m cười nói tâm tình không tốt liền đến ăn một chút gì như thế tâm tình liền sẽ vui vẻ điểm qua tri quốc nơi này mỹ thực vẫn là tương đối nhiều mà lại đều là nhận giới chưa từng xuất hiện mỹ thực nhưng mà u trị hạ phủ gạ cũ lại không để ý đến sài bởi vì nội tâm của hắn căn bản không biết nên nói cái gì hắn không bỏ xuống được ca sài cũng không để ý hắn biết ủ trí hạ nhất tộc châu gặp tội không có chút nào so năm đó chỉ trọa kệ nhất tộc tốt thậm chí so với bọn hắn chỉ trọa kệ nhất tộc còn thảm cho nên đem chính mình lời muốn nói nói xong cũng liền túi đầu ăn mì hắn thân là đồng sự tại trừ an ủi một chút bên ngoài hắn gốc dễ của hắn liền giúp không được gì mà lúc này lão bản mới chế thành lông huyết vượng đưa tới uy một chương hai trăm hai mươi ba gặp được lãnh đạo làm nghề phụ làm sao bây giờ online、chờ. chương hai trăm mười hai Gặp được lãnh đạo làm nghề phụ làm sao bây giờ online chờ qua tri quốc hôm nay thời tiết sáng sủa các ngươi giặt khỉ rộ ra hai tay chống lấy hàng d ư ớ i khíp mắt c h ầ m c h ầ m lên trước mặt hai người thản nhiên nói tối hôm qua đều trông thấy rồi h ã n c ố ý chọn muộn như vậy thời gian đưa hàng chính là vì tránh đi c h ù người kết quả đều muộn như vậy các ngươi còn ở bên ngoài làm gì mà lại gặp được hay là hai cái có được đặc thù nhãn lực người chính mình biến thân thuật căn bản cũng không có tác dụng a thật là t a n g ca liền không thể về nhà sớm sao ăn mì gì chẳng lẽ ngày mai không cần đi làm sao ta Ta không thấy gì cả sai ánh mắt đồng bình nói hôm qua quá m u ộ n ánh đèn lại không tốt có chút á m cái gì cũng thấy không rõ nội tâm của hắn cũng là sổ đồ không phải liền làm ờ i ủ t r i hạ phủ gạ cụ ăn bữa mì sao làm sao liền thấy cấp trên của mình ở bên ngoài làm nghề phụ rồi nội tâm có chút h o n g a mà lại chính mình tộc trưởng thế mà đi bán lông huyết vượng xem ra tộc trưởng bị đòi nợ người làm cho cùng đường mặt lộ mà lại chúng ta hôm qua vẫn luôn đang ăn mì k i ê u đặc chế lông huyết vượng thật là sai ánh mắt lộ ra đôi thức ăn ngon lưu luyến liếm môi một cái nói không canh chặt chẽ hương vị đặc biệt cảm giác đặc biệt tốt đều đắm chìm trong mỹ từ giữa căn bản không có chú ý tới phụ cận sự tình nghe t ớ i x à i giặt khi rộ do hài lòng nhẹ gật đầu m ỉ m cười nói ngươi đi xuống trước làm việc đi không hổ là chỉ trọa kệ nhất tộc y ê u tú tộc nhân a ta rất hài lòng về phần ủ t r ì hạ phụ gạ cụ giặt khi rộ do quay đầu lại nhìn xem vẫn như c ũ gấp nhìn mình chằm chằm ủ t r ì hạ phụ gạ cụ lập tức cảm thấy có chút đau đầu cái này ủ t r ì hạ nhất tộc đều là một đám chết não trải qua a chính mình bây giờ nên làm gì đâu có được tìm tới phần này chỉ trọa kẻ nhất tộc có thể làm làm việc tài chính cùng nguyên vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng liền kém bán ra bán chạy sau đó trả lại mặt đen quỷ tiền đi đến nhân sinh đình p h o n g trở thành qua c h i quốc phú hảo đến lúc đó liền có thể lấy tiền rút cả mỹ cắt nhất tộc hiện tại vận mệnh cùng hắn mở cái trò đùa a ngươi hẳn là rõ ràng u chị hạ phủ gạ cụ nhìn xem giả h ỉ rồ i doa mà không biểu tình nói qua c h i quốc văn bản rõ ràng quy định bất kỳ cái gì nhân viên công chức cũng không có thể kinh thương hoặc là tiến hành bất luận cái gì hình thức kiêm t r ư c thân là cục trưởng đây là cố tình vi phạm a liền biết có thể như vậy giặt hì rộ doa nội tâm thở dài trên mặt lại lộ ra cái mỉm cười nói kinh thương chính là lông huyết vượng chế tắc trên ra huyết vượng đại sư mà không phải ta giặt hì rộ doa hắn d á n g giấp cùng ta không giống nhưng là đây chẳng qua là biến thân thuật u chị hạ p h ủ gạ cụ c a o mày nhìn xem giặt hì rộ doa nói cái này vẫn như cũng là làm trái qua c h i quốc l u ậ t pháp không có ai biết giặt hì rộ doa bất đắc gì nói không có ai biết người kia là ta mà lại ta cũng không có lạm dụng chức quyền hắn liền là muốn kiếm mấy cái tiền tiêu v ậ t mà thôi chẳng lẽ cứ như vậy k ó sao u chị hạ phụ gạ cụ trầm mặc một chút hỏi chỉ t r ọ kệ nhất tộc thiếu tiền đúng vậy a giặc hỉ rộ doa tức giận nói có cái mặt đen quỷ luôn đến đ ò i nợ ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ cũng không phải là bất luận kẻ nào đang chạy nạn thời điểm đều có thể trên lưng một số lớn tài sản đến qua tri quốc cũng tỷ như bọn hắn chỉ t r ọ kệ nhất tộc vốn là không có tiền có thể con có được hay không đã như vậy u trí hạ phủ gạ c ủ sau khi nghe được n h u mày một cái hắn đương nhiên biết giặc hỉ rộ doa nói mặt đen quỷ là ai lúc ấy u trí hạ nhất tộc đến qua tri quốc thời điểm hắn cũng tới đến hỏi tham q u a muốn hay không vay nhưng là nghe xong không lớn liên tức giận đóng sập cửa rời đi thật sự là một người kỳ quái u trị hạ nhất tộc có thể mượn chỉ c h o a k ẻ nhất tộc u trị hạ phủ gà c ụ mặt không biểu tình nói không dùng lợi tức thật sao nghe tôi u trị hạ phủ gà cụ giặc khi d ộ doa lập tức hai mắt tỏa sáng lộ ra cái mỉm cười nói không hổ là tuổi còn trẻ liền mở ra mạn dễ kỳ ưu u trị hạ nhất tộc thiên tài thúc đã sớm phi thường coi trọng ngươi đến đừng k h á c h khí ngồi ở đây hiến chất ngồi ở đây cái này giặc khi d ộ doa không có ý tứ nhìn xem u trị hạ phủ gà cụ u trị hạ nhất tộc có thể cho mượn bao nhiêu đối với qua c h i quốc cục trưởng cục công an đi bán lông huyết vượng dù mạ kỷ hỷ tổ xỉ đã sớm biết mặc dù qua c h i quốc văn bản rõ ràng quy định nhân viên công chức không được kinh thương nhưng là người nhà của hắn là có thể a cho nên chỉ cần giặt hỉ rộ do không phải đánh lấy quốc gia danh nghĩa như vậy thì hắn dù mạ kỷ hỷ tổ xỉ căn bản cũng không có muốn đi để ý tới nhưng lại không biết những cái kia chăm chỉ người đều hiểu lầm đây cũng là pháp luật không kiện toàn nguyên nhân a nhưng là hiện tại hắn còn có chuyện khác muốn làm cái này một nhóm đao cụ chỉ cần đi cấp cao lộ tuyến ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ thông linh ra tối hôm qua đi suốt đêm chế ra hai thanh khoa học nhân đạo nói cho nên nhất định phải từng n h m bán người đối với nhận giới chợ đen đều tương đối quen thuộc đến lúc đó liền cần người đưa đến chợ đen nơi đó bán ra nhìn lên trước mặt chạy nước bọn vớt ve trôi đao cả cụ r ù ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ tức giận nói trong nước một năm lớn nếu như ngươi muốn muốn, đến lúc đó tìm đại trưởng lão còn có thể tiến hành tư nhân định chế cái này không có thấy qua việc đời biểu lộ thực tế là quá buồn nôn cả cụ dù lao một chút nước bọn thản nhiên nói ta cũng không phải là đang vớt ve đao mà là tại sợ tiền hay là đổi tiền quan trọng về phần nhẫn đao hắn cùng nhẫn giới chi thần chia năm năm thực lực còn cần đến sao chỉ là không biết chế có thể bán bao nhiêu tiền trước thả ngươi nơi này u d u mạ kỳ hì t ổ xì bất đắc dĩ lắc đầu nói chờ qua một thời gian ngắn tuyên truyền đủ rồi lại ra tay hắn hôm nay tới đây chủ yếu là vì tìm z thuận tiện cho cả cụ dù tặng tặng m à thôi z khoảng thời gian này đều không trở về qua c h i quốc thật sự là một cái không có trách nhiệm tâm tư cách mạng đồng chí a một chút xíu ngăn trở liền muốn từ bỏ về sau như thế nào trở thành ưu tú cách mạng tiên phong rồi cho nên loại thái độ này là không được ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ x i quyết định đi hung hăng phê bình một chút hắn để hắn hào hào tỉnh lại để hắn hối cải để làm người mới nhận biết bản thân tiếp tục vì nước khu khu tổ chức phát sáng phát nhiệt ngắp ngắp d é t trắng hắt hơi một cái vớt vớt cái mũi lẩm bẩm nói ta cũng sẽ cảm bạo ngớ ngẩn d é t đen im lặng nhìn xem d é t trắng nói binh khí căn bản là sẽ không cảm bạo coi như ngươi là d é t trắng bản thể cũng sẽ không cảm bạo chỉ là vì cái gì có điểm tâm hoằng chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện gì rồi mà lại loại cảm giác này rất quen thuộc thừa như là hả đột nhiên d é t trắng sắc mặt quái dị nhìn xem d é t đen bất đắc dĩ nói ta biết vừa rồi kia nhảy mũi là chuyện gì xảy ra cưng vừa lấy được phụ cận phân thể truyền về tin tức cái kia tóc đỏ tiểu quỷ đã đi tới vũ trí quốc ngươi nói là d é t đen mí mắt vẩy một cái cẩn thận hỏi hắn tới tìm chúng ta rồi d é t trắng mở ra hai tay nói ta không thanh trừ chuyện gì xảy ra phân thể không dám áp quá gần sợ bị phát hiện d é t đen trầm mặc một chút cuối cùng nếu không chúng ta hay là t r ư đi cũng không phải là sợ hai kia tên tiểu quỷ mà là chúng ta đợi sẽ còn có sự tình muốn làm bên ệ b u nhiều cạnh lưu một cái dẹt trắng phân thể t cái phân i lắc đầu liền cùng dệt đen dung hợp lại cùng nhau chúng ta căn bản cái gì cũng không biết cho nên hay là đi làm việc đi q u y một chương hai trăm hai mươi bốn g h e nói ngươi tạo đ ồ cổ tay nghề khó phân phật giả chương hai trăm mười ba nghe nói ngươi t ạ o đồ cổ tay n g h khó h ề p â n thật y a đâu? u d u ma kỳ hì tô xì đi tới đặc định vũ tri quốc nhà kho nhìn lên trước mặt chồng chất cùng một chỗ còn tiến hành đặc thù xử lý s á t é p đ ố i bị dẹt trắng hỏi ta tìm hắn có một số việc bản t h ể cùng dẹt đen khoảng thời gian này đều bể bộn nhiều việc dẹt trắng phân thể cung kính nói h i tô xì đại nhân nếu có chuyện gì có thể nói với ta đến lúc đó bản t h ể bọn hắn liền sẽ biết dạng này à? u ù u ma kỳ hì tô xì sờ sờ cái cảm meo lại mắt thấy dẹt trắng phân thể xem ra cái này dẹt đen căn bản cũng không muốn nhìn đến hắn a hắn cũng không có làm chuyện gì cái này z e t đen như vậy sợ hắn làm cái gì đều là trạ cờ dạ chi mẫu hải tử làm sao cùng mặt khác hai cái so sánh sợ nhiều như vậy đâu thật sự là không có tiền đổ a chẳng lẽ là bởi vì trẻ sinh non nguyên nhân, nhân chỉ là tiêm một đống màu đen thật là trẻ sinh non sao cũng không có việc gì u du mạ kỳ hitoshi mỉm cười nói chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi đã d ạ n g này vậy liền tối nay đang tìm hắn chỉ cần mạ đạ dạ lao bản cùng dìn n ệ gặng tại qua c h i quốc hắn căn bản cũng không lo lắng zed sẽ chạy mất trốn đi chuyện gì zed trắng phân thể mí mắt vậy một cái mặc dù h ắ n chỉ là phân thể trí thông minh không cao nhưng là hắn cũng biết cái này tóc đỏ tiểu quỷ mỗi lần nói việc nhỏ đều không phải chuyện gì tốt tới n g h e nói u dù mạ kỳ h ỉ tô xì neo lại mắt thấy d ẹ trắng t phân thể thản như nói các ngươi làm giả kỹ thuật rất không tệ nhất là đồ cổ loại hình hắn nhưng là biết ủ chi hạ tộc địa tấm địa đa kia là bị dẹt sửa đổi hơn nữa còn đổi ngay cả màn rệ kỳ u đều nhìn không ra là giả cho nên nói dẹt làm giả kỹ thuật hay là nhẫn giới nhất lưu ha ha d ẹ trắng t phân thể cái chán toát ra mồ hôi lạnh nội tâm suy đoán cái này tiểu quỷ có phải là biết một thứ gì chính mình muốn hay không đội địa trượt rồi cẩn thận nhìn xem u dù mạ ki hitosi hỏi hitosi đại nhân t ử làm sao biết a phi nói u dù mạ ki hitosi mỉm cười nói ngươi làm sao rồi chẳng lẽ nhà kho hơi nóng suất mồ hôi rồi không có việc gì không có việc gì d ẹ t trắng vân thể vui tươi h ớ n hở nói chỉ là có chút không quen khí hậu mà thôi giữa mùa đông làm sao lại nóng đâu n g u y ê n lai、like、là a phi kêu tiểu t ử ngốc nói xem ra tiểu quỷ này vẫn còn không biết rõ bọn hắn mục đích thực sự nội tâm lập tức thở dài mùa hơi lần sau nhất định phải cái bạn thể hào hào nói một chút để cái này a phi quản tốt miệm sau đó d é t trắng phân thể cung kính hỏi khi tô xì đại nhân cần muốn chế tác viết cái gì hiện tại hay là mau đem cái này tiểu quỷ đổi xong trước đi b ị a đá u dù mạ kỳ hì tô xì neo lại nhãn mỉm cười nói nghe nói các ngươi chế tác đ ổ cổ b ị a đá lao lục rồi bình thường mà thôi bình thường mà thôi d é t trắng phân thể lau một chút mồ hôi cười ha h a nói cũng liền kiếm miếng cơm ăn thôi cái này tên hôn đ à n a phi thật sự là cái gì đều nói a lần sau nhất định phải làm cho bản thể hung hăng đánh hắn chớ khẩn trương u dù mạ kỳ hì tô xì mỉm cười nói ta muốn chế tắc cũng chính là một cái đơn giản đồ cổ mà thôi đến đem cái này giao cho z ta đem yêu cầu c ố sự đều viết ở phía trên chỉ cần dựa theo cái này chế tắc liền có thể tin tưởng đối cho các người liền nói quả thực liền là chuyện nhỏ được rồi khi tổ si đại nhân z trắng phân thể tiếp nhận lưu dù ma kỳ hi tổ si đưa tới sách cung kính nói ta sẽ cùng bản thể nói làm rất tốt lưu dù ma kỳ hi tổ si vô vô z trắng phân thể bà vai nói làm giả hay là một môn rất có tiền đồ tay nghề liên lạc ó chút tiếp lối thế mà không nhìn thấy、z、ta sau đó đem sắc thép một bó bỏ vào hệ thống mở ra phi lôi thần nhiều như vậy sát xem ra lần này mặt k h ắ c nhận thôn nhẫn cụ cũng có thể sinh sản song tất cho bọn hắn đưa qua cô nộ hạ đừng thương tâm cả tù gian vô vô xù nạ phía sau lưng ôn nu nói tin tưởng bọn họ tại cực lạc tịnh thổ cũng không muốn nhìn thấy ngươi rằng này nhưng mà vì cái gì dù nạ nhìn lên trước mặt m ộ địa cái này một mảnh trôn giấu lấy đều là sẻn dù nhất tộc mấy ngày nay đã đem sẻn dù nhất tộc thi thể đều mang về cổ nộ hạ mặc dù cuối cùng lão đầu tử cũng làm cho sẻn dù nhất tộc trở thành cổ nộ hạ anh hùng nhưng là chết đi lại thật chết đi vì cái gì ngay cả nạ hạ kỳ cũng biết t ù nạ ngậm lấy nước mắt l ầ m b ầ m nói rõ ràng hắn hay là một đứa bé cái này nhẫn giới vì cái gì liền tàn khốc như vậy ngay cả hai tử mà nào cả tù gian từ phía sau ôm suna ôn hòa nói thế giới này cần cách mạng nhận giới đã bệnh nếu như không còn tiến hành biến đổi như vậy loại chuyện này mãi mãi cũng tránh không được d u n a cả tù gian nhìn xem suna ôn nhu nói n g ư ơ i n g u y ệ n ý trợ giúp ta sao để chúng ta cùng một chỗ cải biến thế giới này nghe tới đoạn dù nạ táo bạo nội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại sau đó xoay người lẳng lặng nhìn gian ân dù nạ trên mặt ngậm lấy nước mắt mang theo mỉm cười nói ta lại trợ giúp ngươi ngươi nhìn thấy xu nạ đồng ý nghèo rất mồng tơi lúc lộ ra cái tiểu dung nói cảm ơn ngươi dù nạ ta nhất định sẽ trở thành hồ cạ ta tin tưởng ngươi dù nạ từ chính mình trắng non trên cổ gỡ xuống chính mình tổ truyền vòng cổ thủy tinh nhãn trong mang theo lưu luyến sau đó thở dài tại gian ánh mắt nghi hoặc dưới cẩn thận mang đi lên đây là ta tổ phụ lưu cho ta đã ngươi muốn trở thành hồ cạ vậy hôm nay ta liền đem nó tặng cho ngươi Tin tưởng nhất thể. ngươi định có、thể. dì dẻ dạ lao sư, nghe i ô m nay làm sao rồi? nạ nghi sao lao rồi? Mì nhìn tổ tâm giống hoặc như không tình. có dì dì dạ lao sư, nói, cái tới mỹ nạ tổ lấy lại tinh thần lộ ra cái khoa trường tiểu dung nói bản cóc tiên nhân làm sao lại không có tinh thần đâu đích thật là không có có tâm t h ứ a không biết vì cái gì nội tâm có chút đau nhức chẳng lẽ dì dẻ dạ lao sư còn đang bởi vì nạ ạ kỳ sự t ì n h thương tâm mỹ nạ tổ nói đều nhiều ngày như vậy xem ra dị dẻ dạ đối nạ ạ kỳ sự tỉnh hay là vô cùng hối hận mỹ nạ tổ đột nhiên dì dạy ra một mặt nghiêm túc nhìn xem mỹ nạ tổ nói nạ ạ kỳ sự tình ngươi đều biết n g dạ chính là một kiện tàn khốc như vậy sự t ì n h không có người quan tâm ngươi là ai hoặc là tuổi của ngươi ngươi cũng không biết ngươi đến cùng lúc nào sẽ chết hôm nay hoặc là ngày mai dì dạy ra n g dạ nói thân là lao sư của ngươi ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa ngươi con muốn trở thành n ỹ dạ sao con muốn trở thành n ỹ dạ sao mỹ nạ tổ trầm mặt một chút không bao lâu trên mặt lộ ra một cái như là như mặt trời tiêu dùng tự tin nói đương nhiên ta là sẽ không bỏ rơi giấc mộng của ta liền là trở thành hồ cạ nếu như bây giờ từ bỏ như vậy mộng tưởng chẳng phải không có sao nghe tới mỹ nạ tổ dì dè ra mặt bên trên lập tức cũng n ở nụ cười vớt ve mỹ nạ tổ đầu nói ngươi nhất định sẽ thực hiện mơ ước nhãn trong mang theo một tia nhận nhưng nhìn lấy tia và ngóng ánh tóc t h ư a n h ư ánh nắng vì cái này hắc cám nhận giới mang đến một tia ánh sáng Quy một chương 225, lưu truyền truyền thuyết. lưu truyền truyền một thuyết. chương Chương 225, 214, hòa quốc cảnh nội cái nào đó thôn trang đột nhiên phát sinh c h ấ n may m à chấn độ không mạnh cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn trên mặt đất chấn kết thúc sau một ngày một đầu cái khe to lớn giữa đột nhiên t o á t ra một mảnh hỏa diễm thiếu đốt ba ngày ba đêm đợi đến hỏa diễm sau khi lửa tắt mới có thôn dân dám tới gần đồng thời có thôn dân tại cái này mảnh phế tích trung ương phát hiện một đạo bia đá bia rộng ba thước cao bảy thước toàn thân đỏ tươi như là hỏa diễm quân quanh đụng vào có đốt cảm giác chính làm tất cả mọi người mang theo hiếu kỳ dự định đi lên xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra trước lại phát hiện người bình thường căn bản là không có cách tới gần nếu như m ạ o g mội nhìn thẳng nội dung của bia đá liền sẽ cảm thấy đầu t r ò n váng cuối cùng trực tiếp hôn mê thấy cảnh này về sau các thôn dân nội tâm lập tức cảm thấy hoảng sợ lập tức báo cáo cho hỏa quốc đại danh thỉnh cầu phái người đến điều tra hỏa quốc đại danh sau khi nghe được nội tâm cũng đối một màn này cảm thấy hiếu kỳ liền điều động trong nước n ì dạ tiến đến điều tra cuối cùng phát hiện chỉ có huyễn thuật kháng tính mạnh n ì dạ tiến đến điều tra mà khi một cái nị dạ nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá lập tức chừng lớn mắt thần lập tức để còn lại n ì dạ đem bia đá vây lại đồng thời phong tỏa tin tức nhưng mà tin tức cuối cùng vẫn như cũ lưu truyền ra căn cứ chính mắt trông thấy lì giả khẩu thuật phía trên ghi lại là liên quan tới ngàn năm trước một vị hỏa quốc phổ thông võ sĩ cùng hỏa quốc công chúa mến nhau cố sự một vị phổ thông võ sĩ yêu hỏa quốc công chúa lại bởi vì tự thân địa vị cùng danh vọng không đủ không bị hỏa quốc đại danh tán thành đồng thời hỏa quốc đại danh vì giữ gìn vương tộc vinh dự để công chúa cùng kỵ sĩ không còn gặp nhau vừa hướng võ sĩ phát ra truy sát một bên lại đem công chúa gà cho cho lúc ấy thủy quốc đại vương tử một vị ủng có không gì sánh kịp cường đại nhận thuật cùng cực đoan lãnh khốc vương tử trên tay có một thanh thủy quốc quốc bảo luận là bất luận kẻ nào chỉ cần triệu hồi r a thanh này nhẫn đau ngủ say đau linh đạt được cái này khiến hắn tán thành liền sẽ lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng dựa theo phía trên miêu tả đoán chừng có thể một người đánh mười người nhận giới c h i thần mà võ sĩ nghe tới công chúa muốn gả cho t h ủ y quốc vương tử mặc dù nội tâm không bỏ nhưng là cũng cho rằng công chúa cùng vương tử mới có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt cho nên cả ngày một bên đào vong một bên say rượu bán say muốn l ã n g quên rơi nội tâm chỗ yêu người lại không nghĩ rằng tại năm thứ hai nghe tới công chúa chết thảm t h t ư c nghe nói thụ đến nhà bạo dù sao chết không nhắm mắt loại kia cho nên không bao lâu bởi vì công chúa chết thảm tin tức truyền hình ra hỏa quốc cùng thủy quốc đại chiến chính thức bộc phát mà bởi vì thủy quốc có được một thanh trong truyền thuyết nhẫn đao tại lúc ấy hỏa quốc trong nước căn bản không có bất kỳ người nào là vị vương tử kia đối thủ trong chiến tranh hỏa quốc liên tục bại lui ngay tại thủy quốc tiến đánh đến hỏa quốc quốc đô hỏa quốc kém chút diệt quốc thời điểm trên trời rơi xuống chính nghĩa nguyên bản bị người quên lãng võ sĩ từ trên trời r i à n xuống trong tay cầm một thanh cùng thủy quốc đại vương tử cái kia thanh buốc lên hàn khí hoàn toàn tương phản đao một thanh quấn quanh lấy hỏa diễm cực nóng làm cho không người nào có thể tưởng tượng đao tại thủy quốc đại vương tử qua đời m hỏa về sau thủy quốc quốc bảo cũng lần lượt di thất h ỏ a quốc vì cảm kích vị kia võ sĩ cứu vớt hỏa quốc đồng thời đối với mình lúc ấy chia rẽ bọn hắn mà cảm thấy hay náy liền tại võ sĩ ra đời địa phương lập cái bia đá để hậu nhân kính ngưỡng mại không o đ đại danh một mặt một cái thủy quốc thần tử lắc đầu nói chỉ có nhận đến thần bình tán thành người mới có thể thu hoạch được toàn bộ lực lượng nói cách khác thủy quốc thật sự có đại danh lập tức hai mắt tỏa sáng nói đến cùng ở đâu ai thần tử sửng sốt một chút lắc đầu nói nhỏ cũng không biết đồng thời thủy quốc lịch sử tựa hồ không có lâu như vậy nha chỉ là những lời này là không thể nói vô luận như thế nào thủy quốc đều phải là một cái lưu truyền ngàn năm đại quốc phía trên cũng không có ghi chép có lẽ đoạn lịch sử này bị di tất h thậm chí là bị ngay lúc đó đại danh vùi lấp như vậy sao đại danh t i ế c nối lắc đầu nếu như thủy quốc thật sự có thanh binh khí này có lẽ đã sớm xưng b á nhận giới sao lại cần e ngại lúc ấy hỏa quốc nhận giới c h i thần thật sự là đáng tiếc đâu đại danh thở dài nói đã như vậy ngươi t r ư ớ hết nhưng mà số giới hai chữ còn không có nói ra đại danh một vị vị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào nói nước thủy quốc phía đông một cái thôn nhỏ tiểu hà đột nhiên kết băng cũng đồng thời tại băng trong sông c ó thể nhìn thấy thấy cái gì đại danh tao mày trách móc nói còn không mau nói thân là ngũ đại quốc thị vệ thế mà như vậy bồi dối hiện tại thời kỳ này thủy quốc kết băng không phải rất bình thường sao thật sự là mất mặt cũng không có thấy qua việc đời đồng dạng nghe tới đại danh thị vệ tranh thủ thời gian hít thật sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại nói sông băng phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo như là băng tinh kết thành bia đá liên cung hỏa quốc đột nhiên xuất hiện hỏa diễn thạch bia đồng dạng d é t trắng nhìn xem chính mình một nửa khác hỏi khó nói chúng ta muốn một mực nghe kia tên tiểu quỷ ta cũng không nghĩ d é t đen meo lại nhãn nói mà đã ra nói kia tên tiểu quỷ tại nhận giới đã không người là đối thủ của hắn hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a vô duyên vô cớ bị người ta tìm ra làm giả hắn hắn hắn dù sao cũng là trả cờ dạ chi mẫu hải tử ý chí a cái này nhiều mất mặt nha ngươi nói tiểu quỷ kia có phải là biết nói chúng ta mục tiêu chân chính rồi d é t trắng cau mày nói bằng không vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn nội tâm đều có loại cảm giác kỳ quái giống như là sợ hãi tựa hồ hết thệ đều bị nhìn xuyên không có khả năng z lắc đầu nói kia tên tiểu quỷ hiện tại mới mười mấy tuổi đoán chừng khi đó ta xuyên tạc hụ trí hạ bia đ á thời điểm hắn còn không có xuất sinh đâu cho nên vì cái gì ta cũng có loại cảm giác này a tuyệt đối là không thể nào z đen nghiến răng nghiến lời nói khẳng định là a phi tiểu t ử thú i kia nói cho hắn chờ trở về sau khi trở về liền đánh a phi kia ngớ ngẩn thế nhưng là a phi tại qua tri quốc chúng ta muốn đi qua tri quốc sao z chẳng hỏi tiểu quỷ kia cũng tại qua tri q u ố ca d é t đen trầm mặc một chút cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói chờ thêm mấy năm đi chiến tranh kết thúc về sau chúng ta liền đi đem á phi cùng mạ đạ dạ tiếp đi đoán chừng đến lúc đó mạ đạ dạ cũng nên trở về mạ đạ dạ sau khi đi chúng ta liền không muốn đi quản kia tên tiểu quỷ cũng là d é t trắng nhẹ gật đầu nói vẫn là chờ mạ đạ dạ ở bên ngoài đợi phiền nhất là bây giờ như trước vẫn là chiến tranh tử thương vô số đến lúc đó mạ đạ dạ nhìn đều về sau nội tâm khẳng định sẽ càng thêm khát vọng thi triển vô hạn sủ của h mỹ vì nhận giới mang đến chân chính hòa bình đến lúc đó hành động của chúng ta cũng sẽ càng thêm thuận tiện hiện tại hay là c ậ u lấy đi